Trước 1, Gia tộc sinh sôi nảy nở, Nano độc trùng, Thiên hai. Phiếu đánh giá. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tuổi tròn 18 tuổi, hệ thống khởi động. Thân cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống kích hoạt, đang ở kiểm tra đo lường tốc chủ năng lực, Thiên phú. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu thiên phú, gia tốc sinh sôi nảy nở, đang ở xứng đôi thích hợp ngải nhất tài nguyên. Xứng đôi hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu được, Nano độc trùng. Thành thật mà nói, một tập tắc này, tôi hoài rất ngộ. Nhưng cũng không có ngộ bao lâu, đọc thuộc các lộ vông văn hắn đối với hệ thống cũng không xa lạ, huống hổ, xuyên việt đều xảy ra, nhiên toát ra cái hệ thống gì gì đó rất đáng giá kỳ quái sao có thể trở thành xuyên việt giả đại quân một thành viên hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu xuyên việt đến cái này hung thú xâm lấn toàn dân võ đạo thế giới đã 18 năm không lâu cũng thức tỉnh chính mình bạn sinh thiên phú gia tốc sinh sôi nảy nở cái thế giới này thiên phú chia làm chiến đấu loại phụ trợ loại sinh hoạt loại ba loại gia tốc sinh sôi nảy nở thuộc về sinh hoạt loại một loại thích hợp với động thực vật có thể để cho giao hệ gia tốc sinh trưởng có thể để cho lợn mẹ sống một năm mười thai thực dụng hình sinh hoạt loại thiên phú có thể nếu sinh ở cái này toàn dân võ đạo thế giới bên trong ai lại sẽ cam lòng bình phạm Ai cũng biết muốn xem một chút tột cùng phong cảnh chứ, lập tức mở ra hệ thống giao diện nano độc trùng, thuộc về ký sinh trùng, độc trùng, loại này côn trùng chỉ có thể tồn tại sinh vật trong tế bào, đi qua phá hư tế bào tiến hành sinh sôi nảy nở, một ngày tốt thể chết đi, ký thể cũng cùng nhau chết đi, ở trong không khí bại lộ thời gian không thể vượt lên trước 5 giây, bằng không côn trùng đồng dạng sẽ chết đi, côn trùng ẩn chứa kịch độc, có thể cấp tốc phá hư toàn bộ sinh mệnh thể tế bào, tiến tới đem mục tiêu tuyệt đối lục sát. T, cạn hít vào một hơi, trong lồng ngực trái tim hung hăng lúc theo tới chính là một loại từ kiếm nén, phiền muộn phát ra kích động tâm tình. Còn như núi lửa phun trào vậy thạch phá thiên kinh, nóng bỏng hung hực, đã xảy ra là không thể ngăn cản, Tịch quyền toàn thân kích động tâm tình lớn đến tột đỉnh, ở nơi này là nô độc trùng, này rõ ràng chính là hắn không cam lòng bình thường hồi báo, là hắn mịch thiên cải mệnh cơ hội, trong thoáng chốc, tôi hoài nhớ lại đời. Trước thấy qua nào đó ảnh trong nhị ra một cái bi kịch nhân vật, Abzem tỏ rùn. Đờ xương là tuyệt đối không thể đụng vào người, bởi vì hắn trong cơ thể ký tốc lấy kịch độc lân hư trùng, một ngày đụng vào, đụng vào giả sẽ chết bất đắc kỳ tử, mặc dù là nào đó ảnh trong nhị hậu kỳ buôn Obito, vì bắt lại Abzem tỏ cũng không khỏi không bồi thượng một cái cánh tay vừa chạm vào phía dưới, không chết cũng tạm thế, lân hư trùng chính là cái này vậy bá đạo sắc bén, mà hắn nạ nộ độc trùng cùng ký sinh ở áp zệm to run trong cơ thể lân hư trùng hầu như có thể nói là đồng suất. Một triệt đồ đạc, như vậy cái này liền ý nghĩa, áp zệm to run cùng làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Thí dụ như, đem nạ nộ độc trùng trải rộng toàn thân, đang bị đụng vào trong nháy mắt đem côn trùng truyền lại đến mục tiêu trên người, phá hư tế bào, đem đối phương cấp tốc độc sát, hay hoặc là lợi dụng kích thức nạ nộ độc trùng thổi ra độc trận, phóng xuất độc vụ, thậm chí chế tạo kịch độc đất thấm, đem vùng viên mười mấy cây số địa phương đều biến thành kịch độc lượn lờ sinh cơ đoạn tuyệt độc lục từ địa, điều quan trọng nhất là thiên phú của hắn là gia tốc sinh sôi nảy nở, đem gia tốc sinh sôi nảy nở dùng ở nạo nổ độc trùng trên người nói, hoàn toàn có thể ở thời gian cực ngắn bên trong hình thành cực mạnh chiến lực, độc, nếu như bất luận một loại nào sinh vật đều sợ hãi khủng bố cấp lực lượng, khó trách hắn hệ thống tên là thần cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống, xứng đôi cho hắn tài nguyên đều là phù hợp nhất tự thân. Hô, Tô Hoài thở dài ra một hơi, đem trong lòng rung động kích động, mừng dỡ đè xuống một chút, sau đó liền đem cái gọi là nạo nổ độc trùng nói lấy ra ngoài. Tay trái mở ra, xem cùng với chính mình lòng bàn tay. Rõ ràng không có vật gì nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia so với tế bào còn muốn nhỏ tiểu gia hỏa đang khéo léo núp ở trong lòng bàn tay mình. Nano, tuyệt đại đa số người trong nhận biết nhỏ nhất chiều dài đơn vị đo lượng, một nano tương đương với không. không không tổ đem cái khái niệm này trực quan hóa nói chính là. Nhân thể nhỏ nhất tế bào tuyến dịch limpha tế bào đường kính là 6 micromet, cái này liền ý nghĩa một cái tuyến dịch limpha trong tế bào có thể ký sinh 6000 con nã nổ độc trùng, mà người trưởng thành trên người có 60 vạn ước cái tế bào, mỗi cái trong tế bào ít nhất có thể ký sinh 6000 con nã nổ độc trùng nói, đây là một cái đáng sợ đến bậc nào khái niệm, ở cái thế giới này đông đảo thiên phú chiến đấu chung, có một loại cực kỳ thiên. môn thiên phú gọi là ngự thú, hiện nay thế giới mạnh nhất ngự thú sư có thể đồng thời thao túng 10 đầu cùng tự thân đẳng cấp ngang hàng hung thú. Mà hắn Tô Hoài đâu, ký sinh ở trong thân thể hắn, trong tế bào nã nổ độc trùng đem lấy vạn ước làm cơ sở đơn vị đo lường. Tương lai, một người thành quân, chỗ đi qua, kích độc cùng vô tận trùng quần hóa thành thiên hai, cái gì gọi là bắt đầu vương tạng, cái này kêu là bắt đầu vương tạng. tương lai, Vân Quốc tuột cùng lắc đác số lượng tịch, chắc chắn có hắn Tô Hoài nhất tịch chi vị, sau một lúc lâu, Tô Hoài cho hệ thống truyền đạt một cái chỉ thị. Dung hợp nã nổ độc trùng. Ra lệnh một tiếng, Tô Hoài dùng mình một cái, có thể cảm giác được, trong lòng bàn tay tiểu cái gì đã xông vào da của mình, dung nhập vào vỏ trong tế bào, cũng có thể cảm giác được cái này so với tế bào còn muốn nhỏ tiểu da hỏa đã bắt đầu thôn phệ hắn trong tế bào năng lượng. Loại cảm giác này rất vi diệu, gắng phải hình dung chính là Từ 900.000 con bò trên người rút nửa cái lông, tinh vi đến có thể quên hô tính toán, rồi lại chân thật phát sinh, đang tiến hành. Gia tốc sinh sôi nảy nở, Khải, tô hoài ý niệm trong đầu khẽ động, ngay sau đó, độc trùng phân liệt, một chia làm hai, hai chia làm 4, 4 phần 16, 16 điểm 32. Giống như tích cắt thành tháp, đúng như tinh hỏa Liễu Nguyên, từ tính tổng cộng tăng trưởng đến gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, từng điểm từng điểm tích lũy, càng ngày càng nhiều, phản phất một chi vô tận quân đội, đang nhanh chóng kết thành 6. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 2: Độc xúc thu về, thỏ, cấp tốc trở nên mạnh mẽ phương pháp. Cầu tất giữ. Thời gian một phút đi qua, Tô Hoài ngón trỏ trái để một đốt ngón tay phơi bảy một loại tà dị màu tím xám, nếu như dựa theo người trưởng thành trong cơ thể tế bào đạt hơn 60 vạn đứa cái, mỗi cái trong tế bào ít nhất có thể ký túc 6000 con nạ nổ độc trùng tới tính toán, cái này một tiết tử hạt trong ngón tay ký túc nạ nổ độc trùng sợ là được có 6000 vạn trên dưới cái này còn xa xa không đủ, à, Tô Hoài thì thào một tiếng. Da sinh sôi nảy nở tiếp tục giờ GS, nửa giờ chưa phát rác ra đi qua, Tô Hoài toàn bộ cánh tay trái đều dính vào một tầng thâm thúy màu tím xám, cái này ý tứ hàm xúc ký sinh ở trong tế bào nạ nổ độc trùng đã trải rộng hắn toàn bộ cánh tay trái, kinh khủng nạ nổ độc trùng quân đoàn số lượng phá 6000 nước. một con độc trùng phân liệt một lần chỉ biết nhiều hơn một con độc trùng, mà 1000 con độc trùng đồng thời phân liệt một lần, thì biết trong nháy mắt tăng thêm 1000 con độc trùng, số đến càng lớn, tăng trưởng càng nhanh, đương nhiên, cái này chỉ là ký túc tại tay trái cánh tay. Vỏ ngoài trong tế bào độc trùng mà tôi, nếu để cho cả cái cánh tay tế bào cơ bắp, huyết dịch tế bào chờ Các loại đều chật ních độc trùng nói, số lượng đem là một cái tuyệt đối đáng sợ con số thiên văn, lại qua thêm vài phút đồng hồ, thẳng đến màu tím xám dọc theo cánh tay một đường leo trèo, bao trùm đến vai vị trí, tôi hoài mới, chỉ có mệnh lệnh nã nổ độc trùng dừng lại, khiến cho bọn họ tiến nhập trạng thái hôn mê, dù sao, mặc dù là nào đó ảnh trong nỉ dạ áp dẹp nhất tộc cũng không phải 24 giờ. Không gián đoạn ở cung cấp nuôi dưỡng trong cơ thể côn trùng, mà là đúng hạn nuôi nấng, bảo trì côn trùng lớn nhất về số lượng giới hạn cùng sức chiến đấu. Nếu thật là 24 giờ không gián đoạn cho ăn, đổi thành chặt cả số lượng mạnh nổi ủ trụ ma kỳ nhất tộc tới vậy ăn không tiêu. trên cánh tay bao trùm màu tím xám tùy theo tán đi, ngay sau đó đánh tới là một trận hoa mắt thoáng váng đầu cảm giác, cái bụng lầm bẩm gọi, mới vừa trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá mức kịch liệt, nói cho cùng, hắn hiện tại chỉ là một cái mang cấp 1 sao nhất hạ đẳng võ giả mà thôi, liền nặng 3 tấn xe việt giá đều muốn đem hết toàn lực, tài năng mới có thể nâng lên một góc. Trong cơ thể không có tạo ra linh lực, toàn bằng tự thân khí huyết năng lượng nuôi nấng, thúc đẩy động trùng phân liệt, không thêm vào tiết chế nói, tự thân HP sợ là muốn rất xuống độc trùng tồn tại coi như là để cho ta có không kém gì chiến đấu loại thiên phú đệ nhị thiên phú vốn lấy ta trước mắt võ đạo cảnh giới kiên trì đến chia ra mấy trăm tỷ độc trùng đã là cực hạn tô hoài nói nhỏ lấy ngày mai sẽ là thi đại học võ thí không muốn đi học lợn mẹ hậu sản chăm sóc nói phải ở võ thí bên trên xuất ra đủ để cho từng cái bồi dưỡng chiến đấu loại thiên phú võ giả đại học trở nên động dung thành tích chỉ là bao trùm một cánh tay có thể không phải đủ nhìn phải biết rằng chỉ là hắn học tập thiên phụ thành ấm khu đệ tam cao giáo bên trong. Những thứ kia thức tỉnh rồi chiến đấu loại thiên phú đám gia hỏa đại đô đã đạt đến man cấp thất tinh, man cấp bát tinh tiêu chuẩn, có thể đơn giản dơ lên 78 tấn vật nặng. Những thứ kia có gia đình, có tiếng là học giỏi, kinh nghiệm thực chiến phong phú, thậm chí đã có thể đơn độc kích sát nhất giai hung thú. Bằng hắn cái này man cấp nhất tinh, hợp lại võ đạo thực lực nhất định là không đụng nổi. Vậy không thể làm gì khác hơn là kiếm tàu thiên phong, dùng năng lực thiên phú thủ thắng. Có thể tưởng tượng cùng những thứ kia có thể tay không xé hổ săn gấu gia hỏa cạnh tranh, chí ít cũng phải đạt được toàn thân vỏ ngoài tế bào bao trùm độc trùng trình độ chứ. Ý niệm tới đây, tô hải đầu gõc không khỏi bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phú quý hiểm trung cầu, không liều mạng một bà làm sao biết ngươi có được hay không? hoặc là ở trong vũng bùn có mùi, hoặc là ở vân điên bên trên bệ nễ. Nếu làm, vậy sẽ phải làm được tốt nhất, lấy tuyệt cường chiến lược nghiền ép mọi người. Đây chính là hắn còn sống tín điều, hú hổ, xúc tiến nã nổ độc trùng phát liệt, chưa chắc muốn dùng hắn tự thân năng lượng. Lúc này mở ra trong nhà tủ lạnh nhảy ra một đống ăn bổ sung năng lượng, sau đó cầm lên tiền suất môn. Bây giờ là buổi chiều năm điểm nhiều, khoảng cách ngày mai thi đại học võ thi bắt đầu thi chỉ còn lại không tới 16 giờ đồng hồ, lại trừ buổi tối thời gian nghỉ ngơi, thời gian cấp cho hắn đã phi thường có hạn. Nhất định phải lập tức tìm được một cái có thể để cho độc trùng cấp tốc chia ra địa phương. Đúng lúc, Tô Hoài biết địa phương nào có thể để cho hắn mạnh mẽ. Sau một tiếng dưới, Thiên Phụ Thành ấm khu một gian cung cấp chút giết hiện ăn phục vụ nông gia nhạc bên trong. Tô Hoài hoa ba mươi khối mua chỉ thì tỏ, một tay giao tiền một tay giao tỏ. Tô Hoài ngón tay trong lúc lơ đang ở láo bản đường trên tay đụng nhẹ, khoe miệng chợt câu dẫn ra một vệt nụ cười nhạt nhạt. Hắn đương nhiên không có tảo tạp chi tâm, chỉ là xác nhận một chuyện. Nào đó ảnh trong nhỉ ra áp tỏ run được xưng là không thể đụng vào người, bởi vì một khi bị đụng vào, trong cơ thể lân hư trùng sẽ chạy vào thân thể của đối phương phá hư tế bào, đem đối phương cấp tốc độc sát, mà trong cơ thể hắn nạ nổ độc trùng chỉ cần đi vào trạng thái hôn mê là có thể tránh cho không cần thiết sát thương đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, có thể thay hắn tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không? Cần thiết. Trận tim một góc không người. Xin lỗi. Tô hỏi cái này dạng đối với thỏ nói rằng. Một giây kế tiếp, suy, Tô Hải tay trái cấp tốc bao trùm lên một tầng thâm thúy màu tím sám, trong cơ thể trạng thái hôn mê nạ nổ độc trùng bị kích hoạt, thì thỏ dường như ngửi được nguy hiểm, điên cuồng rẽ rựa, có thể nó chỉ là một con thỏ, lại làm sao có khả năng thoát khỏi một cái man cấp nhất tinh võ giả kiềm cố? Nano độc trùng trong nháy mắt dũng mãnh vào, thọ nhất thời liền bất động thay đổi, 1 giây, 3 giây, 5 giây, thọ sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, da lông màu trắng cấp tốc bị màu tím xám thay thế được, ý vị này thọ trong cơ thể đã tràn đầy nano độc trùng, kế tiếp chỉ cần đem độc trùng thu về đến trong cơ thể mình là được rồi. Tô hoài dựng thẳng lên một ngón tay, đụng vào thọ thân thể, ngay sau đó, suy, kèm theo một trận giống như tiết khí thanh âm, thọ màu lông cấp tốc khôi phục bình thường, nhưng con người tăng dã, rõ ràng đã chết ấu. Mà bao trùm ở Tô hoài trên người màu tím xám cũng từ cánh tay trái, vai, một đường lan tràn đến bên trái lồng ngực. Hôn mê. Tô Hoài ra lệnh, trong náy mắt, ký sinh ở vỏ ngoài trong tế bào độc trùng rơi vào trạng thái hôn mê, che phủ trên người màu tím xám cũng theo đó biến mất. "Hô," Tô Hoài thở vào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, vừa rồi, mới gia nhập độc trùng vào cơ thể trong náy mắt, liền nhanh chóng thôn phệ trong cơ thể khí huyết năng lượng, cũng may bị hắn đúng lúc ngăn chặn lại. Theo tới cũng là tột đỉnh mừng rỡ. Độc xúc thu về, quả nhiên đi thông. Phía trước đạt được nạ nổ độc trùng thời điểm hắn thì có sở dự đoán trước, áp gièm to dùn có thể làm được sự tình, hắn hẳn là cũng có thể làm được mà độc xúc thu về chính là áp rèm tỏ rủn kỹ năng một trong là thông qua đụng vào mục tiêu thân thể đối với độc trùng tiến hành dẫn dắt phương thức làm cho độc trùng một lần nữa trở lại thân thể của chính mình chỉ bất quá áp rèm tỏ rủn sử dụng kỹ năng này là vì cứu bị ngộ thương đồng đội mà hắn lại là vì để cho nạ nỗ độc trùng cấp tốc phát liệt hắn khí huyết năng lượng là năng lượng sinh mệnh khác thể trên người sinh mệnh năng lượng đồng dạng là năng lượng đồng thời dùng sinh mệnh khác thể năng lượng tới xúc tiến độc trùng phân liệt sinh sôi nảy nở còn không dùng suy nghĩ phá hư tế bào đại giới độc trùng tốc độ sinh sản chỉ biết nhanh hơn chiếu tiến độ này xuống phía dưới. Hoàn toàn có hy vọng vào hôm nay thực hiện độc trùng toàn thân bao trùng. Cứ như vậy, ngày mai thi đại học võ thí thì có thể rất gần thiên phụ trước thành 100. Tô Hoài nghĩ như vậy, đem trong tay thỏ ném đi, hao hết sinh mệnh năng lượng, chỉ còn lại có một bộ xác không thỏ nhất thời phi hôi yên diệt, sau đó, hắn tìm được nông gia nhạc Lao bản lương. Lão bản lương, 21 một chỉ, người nơi này thỏ ta toàn bao. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương ba, phụng dưỡng ngược lại, thực lực tăng vọt, tu luyện tác tệ khí. Phiếu đánh giá Sau một giờ, nông gia nhạc bên ngoài trong sân rã, Tô Hoài da rẻ đã hoàn toàn biến thành màu tím xám, nhiều đến lấy vạn ức làm, cơ sở đơn vị đo lường nạ nổ độc trùng bao trùm toàn thân ra rẻ, không, có một chút gốc chết, cái này cũng làm hắn thoạt nhìn lên không gì sánh được ta dị, bá đạo, giống như ác sát hung thần một dạng, go go go, đi ngang qua dã cậu hướng hắn đồ chó sủa không ngừng, bên phệ vừa lui. Tô Hoài trong tay cầm lấy cuối cùng một con thỏ, nhét miệng lên một vệ tinh vi độ cung. Liên cầu đều có thể ngửi được trên người hắn khí tức không giống tầm thường rồi hả, điều này nói rõ, hắn cái này hơn 2000 đồng tiền không có phí công hoa, thực lực thiết thiết thực thực tăng lên, trở nên mạnh mẽ. Tu Hoài quét con chó kia lên mắt, giá cầu nhất thời như ban ngày thấy ma một dạng, phi tựa như chạy trốn, mà tôi Hoài ánh mắt cũng một lần nữa rơi vào trong tay cái này chỉ thọ trên người. Như vậy vấn đề tới, hiện ở trong người nạ nổ độc trùng đã bao hòa, cái này chỉ thọ tiếp tục thành tựu độc trùng phân liệt sinh sôi nảy nở đất ấm, vẫn là làm thịt mang về nhà ăn thịt. Nhớ không lầm, áp dẹm xì nổ ký phôi trùng một ngày đốt đồ ăn chặt cả phạm vi hiện sai lệnh, sẽ biến thành đã đủ căng bạo mục tiêu thân thể ký đại trùng. Không biết cùng lân hư trùng không có sai biệt nạ nổ độc trùng có hay không cụ bị năng lực như thế. Trong lòng nghĩ như vậy. Tô phải trước tiên mệnh lệnh nạp nổ độc trùng đình chỉ phân liệt sinh sôi nảy nở, tiện đà đem nạp nổ độc trùng rót vào thọ trong cơ thể, nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn nhưng có chút kinh ngạc phát hiện, rót vào thọ trong cơ thể độc trùng tuy là đình chỉ phân liệt sinh sôi nảy nở, nhưng vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tạm thực thọ trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, ăn quá no liền trở lại trong thân thể của hắn, thay cho một nhóm, mà thẳng đến thỏ thân thể bị tắm ăn lên sạch sẽ, hóa thay mùi, nạp nổ độc trùng cũng không có biến lớn, các bạo thọ thân thể dấu hiệu. Là ta nghĩ nhiều rồi. Dù sao, nạp độc trùng cùng ký phôi trùng, lân hư trùng cũng không phải là giống nhau giống loại. Tôi hoài lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, ông, trong cơ thể phảng phất truyền đến một tiếng ông hưởng, theo tới chính là một loại tái sinh cường hóa cảm giác, cơ bắp xé rách tái sinh, kinh mạch kéo dối đàn hồi biến đến càng cứng rắn, xương cốt mật độ biến cao, biến đến cứng hơn, vững chắc hơn. Ngoa tảo, ngạc ngay tại chỗ một lúc lâu Tô Hoài đột nhiên bạo câu to. Trong cơ thể những thứ kia ăn quá no nạ nổ độc trùng đang đem dư thừa năng lượng nhai lại đi ra, mà những năng lượng này đang ở rèn luyện hắn khí huyết, kích thích cường hóa tái sinh, làm cho hắn khí huyết tràn đầy, huyết dịch cô động, biến đến căn mạnh, có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực bản thân đang lấy một loại ngất trời thế điên cuồng tăng gọn. Đây là Phục dưỡng ngược lại. Kinh ngạc hơn, tôi hỏi cấp tốc rõ ràng một cái nguyên lý. Nạ nổ độc trùng nhóm lúc đói bụng sẽ thôn phệ hắn khí huyết năng lượng, mà khi những thứ này bọn tiểu tử sau khi ăn no sẽ đem dư thừa năng lượng hoàn trả cho hắn. Cái này há lại không có nghĩa là chỉ cần không ngừng làm cho nạ nỗ độc trùng thôn phệ năng lượng, lại trả cho hắn, hắn khí huyết thực lực là có thể không ngừng tăng trưởng. Ngoại tào à, đây không phải là trực tiếp cất cánh nhịp điệu. Phải biết rằng, cái thế giới này võ đạo bị nghiêm khắc chia làm man cấp, hộ cấp, tự cấp, long cấp, thiên cấp, vương cấp, hoàng cấp cùng đế cấp cộng tám cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới lại phân nhất tính đến tiểu tinh, mà ở tự thân khí huyết rèn luyện đạt được giá lên tối cao, trong cơ thể tạo ra linh lực, trở thành tiên cấp võ giả phía trước, man, hổ, tượng, long tứ cái cảnh giới võ giả toàn bộ nhờ rèn luyện khí huyết cùng phục dụng tăng cường khí huyết dược tề, thiên tài địa bảo tới tăng thực lực lên, trên thị trường tiện nghi nhất hạ đẳng khí huyết dược tề giá thị trường 5000 khối, mà hắn mua một con thỏ chỉ cần 20 khối, mua 100 con chỉ cần 2000 khối, cực đại thấp xuống tu luyện thành bản, đồng thời, các võ giả cho dù có dự tề, có thiên tài địa bảo, cũng muốn hoa thời gian dài đi luyện hóa hấp thu, trong quá trình còn có hao tổn năng lượng mà đối mặt giống nhau thiên tài địa bảo, hắn chỉ cần làm cho độc trùng tan bức, lại phụng dưỡng ngược lại cho hắn liền có thể, đối với năng lượng hấp thu tỷ lệ lợi dụng hầu như đạt được trăm, cứ kéo dài tình huống như thế, nói, không khoa trương, hắn đã ở lúc hàng bắt đầu bên trên, bỏ rơi cùng giai võ giả, bạn cùng lứa tuổi vài con phố, mặc dù đối mặt mạnh hơn hắn nhân, cũng có thể phấn khởi tiến lên, cấp tốc siêu việt. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ tu luyện tác tệ khí. Chỉ cần có thật nhiều năng lượng, ta tu luyện tốn thời gian liền đem trên diện rộng rút ngắn, so với những võ giả khác nhanh năm lần, 10 lần, thậm chí càng nhiều người khác võ đạo con đường tu luyện cần lục loại, thử lỗi cũng thừa nhận phương hướng đi rẽ đại giới, mà sở hữu nạ nô độc chúng ta, coi như là có một cái đặt ở dưới chân thông thiên đại đạo sau đó phải làm, chỉ là một bước một cái dấu chân đi tới mà thôi. Hô, Tô Hoài thở dài ra một hơi, hơi nắm tay, nếm thử đem kích động trong lòng, mừng rỡ thậm chí phấn khởi đè xuống một chút. Nhưng mà, sự thực chứng minh, căn bản không để ép được, thật giống như một cái chúng rồi 5 triệu giải nhất nhân, mặc dù là liều mạng kiểm nén tự thân vui sướng cùng hưng phấn, khiến người phấn khởi ạ diện lỉnh như trước biết điên cuồng phân bố, đi bộ đều sẽ không tự chủ bận. quy đứng lên. Huống hồ Tô Hoài lấy được là một cái đi thông võ đạo đỉnh phong đi thông đế cấp thông thiên đại đạo, còn nữa, hắn lớn nhất con bài chưa lật không phải ra độc sinh sôi lợi nợ, cũng không phải nạn nô độc trùng, mà là ngày hôm nay mới vừa kích hoạt thần cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống, nano độc trùng chỉ là một cái bắt đầu, tương lai, mỗi đề thăng một cảnh giới, hệ thống đều sẽ không ngừng cho hắn xứng đôi thích hợp nhất tài nguyên. Cái này mới là chân chính tu luyện tác tệ khí chứ, nghĩ tới đây, Tô Hoài không ngừng nắm chặt nắm tay toé ra hàng loạt giác cảm thanh, rốt cuộc, trong nội tâm cái kia không đè nén được vui sướng, phấn khởi hóa thành một đạo chấn tiên triệt địa rực rỡ. So với thiên phủ trước thành 100, dường như toàn bộ xuyên vực trước 100 còn có tính khiêu chiến. Có thể đi vào xuyên vực trước 100 lời nói, thi vào bồi dưỡng thiên phú chiến đấu võ giả đại học liền ổn không phải, lão tử muốn kiểm tra Vân Quốc thập cường võ đạo đại học. Đứng lên đỉnh phong. từ Cửu Thiên, cho tới Minh phủ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Giơ tay lên gian độc trùng thiên thai, dẫm chân gian núi cao tan vỡ loại này hành tẩu thiên thai cấp bậc thực lực, chỉ là ngấm lại đều làm người mê say đâu. Hô xong một giọng Tô Hoài chỉ cảm thấy trước nay chưa có vui sướng, lập tức lần nữa đi hướng nông gia nhà. Lão bản nương, nơi nơi này gà vịt ngỗng bán thế nào? Ta muốn hết. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 4: Thi đại học võ thí, hạt giống thí sinh, mạnh nổ. Cầu cắt giữ. Sáng sớm hôm sau, Tô Hoài từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm thụ được trong thân thể mênh ngông khí huyết cùng ký sinh ở vỏ trong tế bào, số lượng báo hòa, gào khắp đòi ăn nạ nổ độc trùng, hắn ấy mắt mông lung thần sắc cấp tốc tối lui, lập tức hiện lên một vệt tinh quang. Xuyên vượt trước 100. Vân Quốc thập cường võ đạo đại học đơn giản lấy cái điểm tâm, lại phân ra một bộ phận năng lượng đem đến tính bằng ngàn tỷ độc trùng nhóm cho ăn no, liền dẫn bên trên chuẩn khảo chứng, chứng minh nhân dân xuất môn. Ngồi lên đường sắc ẩm, sau mười mấy phút liền tới đúng lúc với Thiên phủ thành Võ khu trung tâm thể dục, nơi này là Thiên phủ thành sát hoạch điểm một trong, so sánh với bình thường lúc quận cũ bé, lúc này trung tâm thể dục đã đầy ấp người, tất cả đều là đến đây tham gia võ khảo thí sinh. Cùng nhau đi tới, trong lô thai rót đầy chu vi thí sinh hoặc cơ mờ, hoặc tâm thần bất định, hoặc khẩn trương nghị luận, cũng không biết man cấp ngũ tinh có thể bắt được dạng gì thành tích, nhiều không nói, có thể đi vào Thiên phủ trước thành 200 ta đã biết chân. Thiên Phụ trước thành 200. Ngươi sợ không phải đang suy nghĩ quả đảo? Biết Thiên phủ thành 166 sở cao giáo đạt được man cấp 7 sao trở lên thực lực người có bao nhiêu sao? Gần một vạn người a, biết đạt được man cấp bát tinh có bao nhiêu sao? Gần 5000 người a. Năm nay Thiên phủ thành khoảng chương 8. Hai vạn người tham gia thi đại học võ thí, ngươi cảm thấy ngươi có thể xếp để mấy? Ngoa tạo. Không phải đâu. Đột nhiên có điểm ước cao những thứ kia thức tỉnh rồi đặc thù sinh hoạt loại năng lực người, nghe nói rất nhiều nhân đã bị đối khẩu đại học trước giờ tuyển chọn. Ai, thương cảm ta tối hôm qua còn làm vọt vào xuyên vực trước 200 động, sự thực chứng minh mộng đều là phản. Xuyên vực trước 200 Vậy là ngươi thực sự đang suy nghĩ dám ăn? Có thể khiêu chiến cái này mục tiêu cũng chỉ có đường Thụy long, dư hải xanh, nô đồng ba cái kia quái vật chứ? Tiếng nói vừa dứt, nhất thời đưa tới chu vi thí sinh một mảnh nhiệt động. Cái này ngược lại không sai, có người nói ba tên kia võ đạo thực lực đều đã đạt được hủ cấp, kiểm tra vân quốc thập cường võ đạo đại học đều thỏa thỏa. Đồng dạng đều là người, thật không biết bọn người kia là tu luyện thế nào, ta nguyên tưởng rằng mang cấp thất tinh, bát tinh đã coi như là rất bạt tiêm. Trận trận đang nói dưới vào trong hai, điều này làm cho tô hoài cũng không khỏi có chút mong đợi. Ngày hôm qua ở nông gia nhạc tiêu phí hơn 3 vạn, lúc rời đi. Toàn bộ nông gia nhạc chó gà không tha. Gần như điên cuồng dùng nạ nổ độc trùng phụng dưỡng ngược lại thoát cấp, lệnh tự thân khí huyết, võ đạo thực lực tăng vọt, chỉ vì hôm nay một lần hành động trùng tiêu, hổ cấp thực lực thí sinh, cái này ít nhiều khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Căn cứ hắn tính ra, hiện nay tự thân võ đạo thực lực tuyệt sẽ không thấp hơn man cấp thất tình, thêm lên đã đủ bao trùm toàn thân nano độc trùng, luận chiến lực nói, hổ cấp võ giả thật chưa chắc mạnh hơn hắn. Theo đoàn người cùng nhau vào sân, dựa theo nước chảy, xếp hàng, kiểm tra chứng minh nhân dân cùng chuẩn thảo chứng, cùng một đám thí sinh cùng nhau tuân hướng nhà cậu. Mỗi năm một lần thi đại học võ khảo rốt cuộc kéo ra màn che, đi vào tràng quán bên trong lớn như vậy, có thể chứa mười mấy vạn người. Trung tâm thể dục lúc này đã bị phân cách thành vô số sát hạch khu vực. Mỗi cái sát hạch khu vực đều có ba gã quan giám khảo, một cái phụ trách số liệu chắc thí, một cái phụ trách thực chiến chắc thí, còn có một cái thì phụ trách duy trì trật tự, an bài thí sinh có thứ tự vào sân. Tô Hoài căn cứ chuẩn khảo chứng tìm được trường thi của mình, xếp hàng chờ đợi. Các thí sinh thành thành thật thật xếp hàng chờ đợi quan giám khảo kêu tên nhập tràng. Rất nhanh, quan giám khảo gọi tới hân chứng hảo, Tô Hoài đi vào bên trong phòng. Chiếu vào Tô Hoài mi mắt là hai vị quan giám khảo, một tấm bảy máy móc cái bàn cùng một đài thực chiến mô phòng khoang. Thấy Tô Hoài đi tới, hai vị quan giám khảo đều không tự chủ nhiễu chân mày lại, cả người cơ bắp theo bản năng căng thẳng một cái, lại lập tức thư triển ra. Hai vị giám khảo liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được giống nhau kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ngay mới vừa rồi, cái tên này gọi Tô Hoài thí sinh đi tới trong mấy mắt, bọn họ hóa ra là đột nhiên cảm nhận được một cỗ đập vào mặt cường hãn khí tức, trầm thấp trung lộ ra bá đạo, trong sự ngột ngạt hiện lên sắc bén đứng trước mặt bọn họ rõ ràng là cá nhân, rồi lại cho người ta một loại giống như độc trùng manh thu một dạng cảm giác nguy hiểm đối lên thanh niên nhân này ánh mắt thậm chí có chuẩn bị hàng ngàn hàng vạn nói sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào đánh giá giống nhau lúc này mới đưa tới bọn họ theo bản năng căng thẳng cơ bắp, làm ra phòng bị tư thái có thể làm hai người phục hồi tinh thần lại mới chỉ có thình linh ý thức được mới vừa phát sinh trên người bọn hắn toàn bộ là bực nào được cười có thể ở nơi đây đảm nhiệm quan giám khảo chỉ ít đều là long cấp võ giả thực lực hai cái long cấp võ giả lại bị một cái chính là thí sinh hù dọa đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ coi như cái này thí sinh là theo hạt giống trong danh sách đường thủy long dư hải sinh Trờ, các loại quái vật học sinh một dạng hổ cấp võ giả cũng tuyệt đối không thể mang cho bọn hắn khí chàng ở trên cảm giác đè nén, phục hồi tinh thần lại. Trước bàn giám khảo trước xác nhận thân phận của Tô Hoài tin tức không có lầm, sau đó liền ý bảo hắn đội kiểm tra đo lường vòng tay. Đội vòng tay, dùng ngươi lớn nhất lực lượng ra quyền, vòng tay biết ghi chép quyền lực của ngươi. Nếu như ngươi am hiểu là cước pháp, cước pháp cũng có thể đổi thành cước hoàn. Tô Hoài theo lời đội vòng tay, sâu hấp một khẩu khí, nhấc chân dẫm từ mặt đất phản chấn mà lên, xung lượng dọc theo đường đi leo đến chân, đến cú, đến thắt lưng, đến lưng, đến cánh tay, lực lượng truyền lại, điệp ra, một giây kế tiếp, hung hãn gia quyền, lực lượng nổ tung, vang. Tôi Hoài trên cổ tay kiểm tra đo lường vòng tay lại ầm ầm bạo tạc, nát bấy, tạc tạc. Nổ, nhìn lấy văng khắp nơi kiểm tra đo lường vòng tay mà nhỏ, đứng ở trước bàn quan giám khảo vô cùng ngạc nhiên, song đồng đột nhiên co lại thành hai cái dây nhỏ. Một loại manh liệt bất khả tư nghị cảm giác ở trong lòng đột nhiên tịch quyển ra. Cái này, làm sao có khả năng, phải biết rằng, thi đại học võ thí kiểm tra đo lường vòng tay đều là thống nhất chế tạo, có thể thừa nhận 12 tấn trở xuống bất luận cái gì lực lượng, trùng kích. Chưa mắt nhìn kiểm tra đo lường vòng tay nổ tung, hắn có thể nghĩ tới có khả năng chỉ có một loại, đó chính là mới vừa cái tên này vì Tô Hoài thí sinh trong nháy mắt bạo phát lực lượng vượt ra khỏi kiểm tra đo lường vòng tay lớn nhất thừa nhận hạn mức cao nhất, lúc này mới đưa tới kiểm tra đo lường vòng tay bị phá hư, đình chỉ nhớ số lượng, dựa theo thế giới ngũ cường câu lạc bộ cho ra nhất tinh chuẩn tham số, mang cấp nhất tinh võ giả lực lượng vì 1 tấn, nhị tinh vì 2 tấn, cứ thế mà suy ra, kiểu tinh vì 9 tấn, mà đạt được 10 tấn, tức là hộ cấp nhất tinh, 20 tấn chính là hộ cấp nhị tinh, sở dĩ đáp án chỉ có một cái, cái này gọi là Tô Hoài thí sinh, đã đạt được hộ cấp nhất tinh tiêu chuẩn phải không thua hạt giống trong danh sách đường thủy long, dư hải xanh, nô đồng ba người quái vật cấp tiềm lực, loại tiềm lực này cùng thành tích, mặc dù là phóng tới tụ tập suy vực, điện vực, kiề vực, tang vực cùng với trực thuộc thành du thành, cộng 4 vực một thành thanh huấn doanh bên trong, sợ là cũng đã. Đủ xếp vào trước 100 nữa à, chỉ là loại quái vật này cấp tiềm lực học sinh, bọn họ phía trước tham viếng từng cái cao giáo thời điểm cư nhiên không hề phát hiện, đây là trọng đại công tác sai lầm a vẫn coi trưởng thực chiến mô phỏng khoang quan giám khảo cũng con người chấn động, hiển nhiên là bị một màn trước mắt kinh động, phục hồi tinh thần lại, hắn trước tiên lật nhìn thí sinh tư liệu. Thiên phủ thành ấm khu đệ tam cao giáo 3 năm 2 bản, Tô Hoài, "Võ đạo thực lực là man cấp nhất tinh?" Ngọa Tào A điều này sao có thể, cái gì gọi là man cấp nhất tinh, tức là chỉ lực số lượng không thua kém 1 tấn, lại chưa đạt được 2 tấn, thí sinh tư liệu là Vân Quốc giáo dục bộ phận liên tục kiểm tra qua, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, quan giám khảo ánh mắt cũng là quỷ thần xui khiến rơi vào thí sinh tư liệu cập nhật lần cuối trên thời gian. Ngày 24 tháng 5, mà hôm nay là ngày 6 tháng 6. Nếu như tư liệu không sai. T, quan giám khảo mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh đây chẳng phải là ý nghĩa, Tôi hỏi ở ngắn ngủi 2 tuần lễ trong thời gian Từ man cấp nhất tinh nhảy đến hổ cấp nhất tinh, lực lượng chí ít tăng lên. Ngoa tạo, 11 tấn, đây là bực nào sợ rằng tốc độ tu luyện, 14 thiên, 11 tấn, bình quân mỗi ngày để thăng sắp xỉ không. 8 tấn lực lượng. Tiểu tử này, đến tuột cùng là cái quái vật gì, quả thực khó có thể tưởng tượng, nhưng là không nên a. Trong tài liệu biểu hiện, hắn bạn sinh thiên phú là ra tốc sinh sôi nảy nở a, thuộc về sinh hoạt loại thiên phú, đối với võ đạo thực lực để thăng không hề có tác dụng, thực lực của hắn tốc độ tăng lên sao kinh khủng như vậy, đây quả thực phá vỡ lẽ thường, không phải quả thực lật đổ nhận thức, ngạc ngay tại chỗ không ngừng hai vị quan giám khảo còn có chuyện người khởi sướng. Cái này liền, nổ, ngoa táo. Bị nạ nô độc trùng phụng dưỡng ngược lại rèn luyện khí huyết sau đó, thực lực của ta rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn? Hiển nhiên, một màn này liền chính hắn đều không nghĩ đến bốn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mũi máu tanh. Chương năm, quỷ dị sát hoạch số liệu, song thiên phú mang tới tuyệt đối chấn động. Phiếu đánh giá. Không có ý tứ Tô Hoài đồng học, làm phiền ngươi thay cái này kiểm tra đo lường vòng tay thử lại một lần. Đứng ở trước bàn quan giám khảo lại đưa qua một cái vòng tay. Tô cũng không hỏi nhiều trực tiếp đội, bởi vì hắn cũng rất muốn biết bị nạ nổ độc trùng nhóm phụng dưỡng ngược lại sau đó thực lực của hắn đến tuột cùng bị rèn luyện đến rồi loại nào tiêu chuẩn nhấc chân dẫm bay lên đẩy ngược lực từ bước chân một đường đi lên trên leo trèo đến chân đến cốt đến thắt lưng, cung tinh cảnh lúc trước không có sai biệt, lực lượng không ngừng truyền lại điệp ra, giũm bánh vào cánh tay phải, nổ tung một quyền hung hăng đánh ra, phanh trong không khí nổ ra một tiếng trầm đủ, nhưng so với mới vừa tiếng nổ mạnh vang nhưng có chút tiểu vui thấy đại vui ý tứ hầm một bên máy móc tiếp thu được số liệu lập tức hiện ra, 14.8 tấn, hai vị quan giám khảo đồng tử lại là hung hăng chấn động, trong lồng ngực trái tim càng là mãnh địa thình thịch một cái. 14.8 tấn, sai năm. 2 tấn chính là 20 tấn, 20 tấn, chính là hộ cấp 2 sao tiêu chuẩn, cứ việc so với hạt giống trong danh sách Đường Thụy Long, Dư Hải Xanh, nô Đồng ba người, Tô Hải một quyền này còn kém một chút nhi ý tứ. Nhưng là, cái này đạt mã có thể giống nhau sao? Đường Thụy Long, hộ cấp nhị tinh, quyền lực 20. 3 tấn, Thiên phủ thành thành phòng bộ phận phó bộ trưởng Đường Thịnh Tri Tử, chiến đấu loại thiên phú, thần tốc. Dư Hải xanh. Hổ cấp nhất tinh, quyền lực 1.7.9 tấn, thiên phủ thành vu thị thương hội nhị thiếu, chiến đấu loại thiên phú, quân hóa. Nô Đồng, hộ cấp nhị tinh, quyền lực 23. Một tấn, thiên phủ thành võ khu bắt cực võ quán truyền nhân, chiến đấu loại thiên phú, hám sơn cự lực. Mà tôi hỏi đâu, tiểu tử này thiên phú là cái gì? Gia tốc sinh sôi nảy nở à? sinh hoạt loại thiên phú à, chiến đấu loại thiên phú có trợ giúp võ đạo thực lực tăng trưởng, mà sống sống loại thiên phú hầu như đối với võ đạo thực lực để thăng linh trợ giúp, đây là thế giới công nhận sự thực, sinh hoạt loại thiên phú võ giả sánh ngang chiến đấu loại thiên phú võ giả gì gì đó. Quá đạp mã xả đạm a. Mặc dù sự thực liền đặt ở trước mắt, cũng cho người một loại mãnh liệt bất khả tư nghị cảm giác, gọi người không thể tin được, khó có thể tin. Tô Hoài đồng dạng là lấy làm kinh hãi, 14.8 tấn, ngoại tạo, hộ cấp nhất tinh tiêu chuẩn, ở nano độc trùng phụng dưỡng ngược lại phía dưới, trong một đêm, từ man cấp nhất tinh nhảy đến hộ cấp nhất tinh, trên lực lượng phòng 11 tấn tả hữu đừng nói là hai vị quan giám khảo, liền chính hắn đều có đủ loại đầy bất khả tư nghị cảm giác, ở nơi này là trực tiếp. Tất cánh a, đây rõ ràng là ngồi lấy hỏa tiến hỏa tốc rung góc tăng ta. Khoảng khắc, đứng ở trước bàn quan giám khảo đè nén trong lòng khiếp sợ cùng kinh ngạc, ghi chép xuống Tô Hoài thành tích tiếp lấy xuất ra một cây châm hướng hắn nói ra, sau đó phải chắc ngươi khí huyết nồng độ. Tô Hoài gật đầu, loại kiểm tra này hắn ở trong trường học cũng đã làm, nhớ không lầm, lần trước khảo nghiệm trị số là 4 điểm. Thuần thục tiếp nhận châm, thuần thục ghim vào đầu ngón tay. Chuyện liên quan đến thực lực của chính mình đề thăng trình độ, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn một cái càng sát thực kết quả. hai giây phía sau rút ra châm, chung không ống tiêm mang ra khỏi một luồng mật trù dòng máu. Tô Hoài vui vẻ, lần trước rút ra huyết nồng độ giống như là cháo loãng, chỉ so với thủy hơi chủ một chút, mà mới vừa rút ra cái này một luồng huyết dịch, lại giống như là mới đổ ra dầu cải. Đậm đặc cảm giác mắt Trần có thể thấy, xem ra nô độc trùng đối với hắn phụng dưỡng ngược lại hiệu quả so với trong dữ liệu lớn hơn a. Quan giám khảo đem huyết dịch rơi vào trên dụng cụ, dùng thủy tinh cạo mảnh nhỏ cạo mở, trên dụng cụ hiện ra số liệu lại lệnh hai vị quan giám khảo trở nên kinh ngạc. 87 điểm. Làm sao biết chứ? Hai vị quan giám khảo lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được giống nhau nghi hoặc, thậm chí kinh ngạc, phải biết rằng HP cùng lực lượng là lẫn nhau xác minh, đơn giản mà nói, hắn lực lượng đạt được 14.8 tấn nói, HP cũng sẽ không thấp hơn 14 điểm mới đúng, dưới tình huống bình thường, HP là 8. 7 lời nói, người trên lực lượng giới hạn hẳn là ở 9 tấn trở xuống, cũng chính là man cấp bát tinh tiêu chuẩn, HV8. 7 lại đánh ra 4.8 tấn số liệu. Nói cách khác, tức là man cấp bát tinh võ giả một quyền đánh ra hộ cấp 1 sao lực lượng, cái này căn bản không khả năng, hai cái số liệu giữa sai trị quá lớn a, chẳng lẽ tiểu tử này trước khi thi cắn thuốc rồi hả? Vậy càng không, có thể à, nếu thật là dập đầu qua thuốc, đội kiểm tra đo lường vòng tay trong nháy mắt sẽ gây ra cảnh báo, nếu kiểm tra đo lường vòng tay không có vang, đó chính là không có dập đầu. Tô Hoài đồng học, HV đạt được 8. 7. Lực lượng đạt được 14.8 tấn, cái này thành tích đạt tới tiến hành thực chiến thi tiêu chuẩn, ngươi có ngũ phút chuẩn bị, chuẩn bị xong liền tiến vào thực chiến mô phòng khoang. Vẫn coi trường thực chiến mô phòng khoang quan giám khảo bất động thanh sắc nói rằng, thực chiến mô phòng khoang là thời đại này vĩ đại nhất phát minh một trong, có thể thu thập người sử dụng toàn bộ số liệu, cũng ở tinh thần không gian bên trong tiến hành thực chiến mô phỏng, thậm chí còn có phân tích huyết dịch nhân tố cùng đơn giản chữa bệnh công năng, mặc kệ Tô Hoài có hay không cắn thuốc, chỉ cần hắn tiến nhập thực chiến mô phòng khoang, dị này sát hoạch thành tích chân tướng cũng sẽ bị vạch gật đầu, thực chiến mô phỏng khoang loại vật này hắn ở trường học cũng dùng qua rất rõ ràng thứ này biết thu thập người sử dụng thân thể số liệu hắn đều không quan tâm người mang nạ nổ độc trùng sự tình sẽ nhờ đó bại lộ bại lộ thì thế nào đâu có cơ bắp liền muốn xuất sắc tới ngươi không phải thanh tú lời nói người khác làm sao biết ngươi rất thanh tú người khác không biết ngươi rất thanh tú vậy ngươi thì như thế nào có thể bị coi trọng chỉ có người yếu mới có thể một vị nghĩ lấy ẩn Dấu, hắn nhớ kiểm tra vân quốc thập cường võ giả đại học vì chính là được coi trọng tiến tới bắt được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ đem thực lực bản thân tăng lên vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong lúc này nằm vào thực chiến mô phẳng quang đội hình chiếu mũ giáp ý thức từng bước cảm đạm đồng thời Thực chiến mô phỏng khoang một bên trên màn ảnh hiện lộ số liệu tính danh, tôi hội tuổi tác, 17 tuổi 11 tháng lẻ 9 thiên bạn sinh tiên phú 1. Gia tóc sinh sôi nảy nở bạn sinh tiên phú 2, Đồng Ngọa Đào. Hai vị quan giám khảo nhất thời liền không bình tĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng ngực thẳng thắn khiêu động trái tim giống như là bỗng nhiên bị người hung hăng bóp một cái, chậm buộc chặt, hai người bốn con nhãn hung hăng ra bên ngoài thỉnh thỉnh lấy, giống như là muốn ngã xuống giống nhau, cứng ngắc trên mặt chỉ còn lại có ban ngày thấy ma một dạng kinh hãi, ngạc nhiên thần sắc. Trên màn ảnh số liệu phảng phất không còn là lạnh như băng số liệu, mà là đột nhiên xẹt qua trước mắt một đạo sấm sét tiềm điện, khiến người ta đầu góc trống chậm rãi ngọa ngậy trong miệng rũ ra mấy chữ, a cái này lại là Song Thiên Phu sao? Hai vị quan giám khảo liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tột đỉnh hại nhiên cùng kinh ngạc. Vì sao cái tên này gọi tô Hoài học sinh có thể lấy tám, 7 H đánh ra một tấn lực lượng? Vì sao hắn có thể ở ngắn ngủi hai tuần lễ trong thời gian từ man cấp nhất tinh tăng vọt đến hổ cấp nhất tinh? Một tỷ tác này, dường như hết thể đều có đáp án. Đây cũng không phải là chúng ta có thể phán đoán và vì ta lưu lại giam nhìn hắn sát hạch số liệu. Ngươi lập tức đi mời Lâm Trực Văn. Ừm, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 6, một VSC 1000, độc chân chính chỗ kinh khủng. Phiếu đánh giá. Cùng lúc đó, thực chiến mô phỏng thế giới, Tô Hoài ý thức từng bước khôi phục thanh tỉnh, đập vào mi mắt rõ ràng là một mảnh vừa nhìn vô ngần đại thảo nguyên. Là thực chiến mô phỏng khoang sinh thành trong chiến đấu cảnh, hắn không chút hoang mang đứng dậy, dù sao thời điểm ở trường học cũng tiến hành qua thực chiến mô phỏng, đối với loại này phương thức khảo hạch cũng không xa lạ. Cũng không biết biết rút được cái kia bộ khảo đề, phải biết rằng, thực chiến mô phỏng là một cái rất rộng rãi khái niệm rút được khảo đề không chỉ là cùng mô phỏng sinh thành hung thú chém giết, cũng có khả năng gặp phải thủ thành, sang quái, tiêu diệt hắc sắc tổ chức, vật phẩm thu hoạch, tình báo thu thập chờ, các loại, hình thức, chính là bởi vì loại này đa dạng tính tình hình thực tế mô phỏng, thực chiến mô phỏng khoang mới có thể được xưng là thời đại này vĩ đại nhất phát minh một trong, ở tên nhân loại này văn minh lúc nào cũng có thể bị hung thú văn minh xâm lấn thời đại loại này đa dạng hóa mô phỏng huấn luyện cùng sát hạch cũng có thể mo hơn làm cho học sinh học được như thế nào đối mặt và xử lý bất đồng tình huống chiến đấu tự đại tăng cường các võ giả gặp phải đột phát tình huống tỷ số sinh tồn lập tức tô hoài trước mắt nhột nhảy ra một chuyến gợi ý văn tự ý thức tái nhập thành công đang ở rút ra khảo đề rút ra hoàn tất khảo đề nội dung hung thú vây thành hung thú bố trí đẳng cấp nhất giai đến nhị giai hung thú số lượng thiết định 1.000 đang ở sinh thành thành thị binh lực thành phòng hung thú vây thành sao nhìn lướt qua phía sau đang ở mô phỏng sinh thành thành phòng kiến trúc các loại vũ khí Tôi Hoài nếp miệng lên một vệ độ cung. Thật tốt, bộ này khảo đề. Hắn ở trường học tiến hành thực chiến mô phỏng lúc huấn luyện chỉ gặp được một lần, nhớ không lầm, lúc đó thành tích chắc là tam sát một trọng thương, bỏ mình, thủ tướng chết, thành phá. Bây giờ lần nữa rút được, cũng có thể càng trực quan thể hiện ra hắn dung hợp nạ nổ độc trùng phía sau thực lực biến hóa tình huống. Lúc này, tôi Hoài quanh mình toàn bộ cũng ở cấp tốc biến đổi. Hắn đứng ở cửa thành trước, phía trước là chiến trường, là khí thế hung hung hung thú triều, phía sau là thành thị, tường thành, lửa đạn khói thuốc súng khắp nơi trên đất, khảo đề. Hùng thú vây thành đã sinh thành, mời thí sinh kết hợp tự thân tình huống làm ra phán đoán chính xác nhất, cũng tăng thêm thực thi. C cấp hợp cách tiêu chuẩn, thủ thành thành công. B cấp hài lòng tiêu chuẩn, thủ thành thành công. Thủ thành tướng sĩ chiến tổn suất thấp hơn 80% A cấp ưu tú tiêu chuẩn, thủ thành thành công. Thủ thành tướng sĩ chiến tổn suất thấp hơn 50% S cấp siêu ưu tiêu chuẩn, thủ thành thành công. Thủ thành tướng sĩ chiến tổn suất thấp hơn 30%, kiến trúc thành phố hư hao suất thấp hơn 50% sát hoạch đếm ngược thời gian. Nam 43. Làm đếm ngược về không sát na, tổng mô phỏng cụ hiện xuất hiện hung thú từ 800 m mét có hơn liều chết xung phong, gào thét, di gào, nhấc lên quần cuộn bụi mù, mang theo từng đợt đất dung núi chuyển động tĩnh, đại địa run dậy, phán phất như địa chấn. Phanh, tô hoài nhấc chân giẫm, cả người giống như ra khỏi nòng như đạn pháo chạy trốn ra ngoài, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào khí huyết, hán chiến ý đại thịnh. người cùng hung thú chĩa giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, năm thước, 3 mét, 1 mét, khắp cả người khí độc, tô hoài nhãn thần lạnh lẽo, trải rộng toàn thân vỏ tế bào nà nỗ độc trong nháy mắt kích hoạt, màu tím sám khoảng cách bao trùm toàn thân. ta dị, bá đạo, lạnh lùng, hung hãn khi chàng cường đại quần cuộn mà ra, phanh hung hãn một quyền trực tiếp trúng đích khoảng cách gần nhất một đầu hung thú, trong ngay mắt đến ngàn vạn mà tính nạ nổ độc trùng quần quần rốt vào, điên cuồng tẩm ăn lên hung thú trong cơ thể tế bào, bị mệnh trung hung thú tứ chi mắt trần có thể thấy biến thành màu tím xám, cũng cấp tốc khuyết tán, đây cũng là nạ nổ độc trùng hung hãn chỗ lấy phá hư tế bào phương thức cấp tốc thu hoạch năng lượng, cũng lấy tốc độ cực nhanh tiến hành phân liệt sinh sôi lợi lợi, khuyết tán tốc độ càng nhanh nói rõ mục tiêu trong cơ thể nạ nỗ độc trùng tốc độ sinh sản càng nhanh bị độc sát tốc độ cũng càng nhanh hầu như liền tại nạ nỗ độc trùng xâm nhập mô phòng hung thú trong cơ thể trong mắt tô hải bắt lại cái này chỉ hung thú thứ chi khí huyết rèn luyện phía sau đạt được một tấn lực lượng hung hán bạo phát đem hung thú luôn khởi tới điên cuồng dót vào nạ nỗ độc trùng đồng thời đem giống như lưu tinh chủ y một dạng vòng quanh toàn thân vũ động cái này chỉ hung thú mắt trần có thể thấy biến thành màu tím xám mà chu vi bị mẹ đụng phải hung thú cũng đồng dạng trúng độc nạ nỗ độc trùng ở bọn họ trong cơ thể điên cuồng phân liệt sinh sôi nảy nở một đầu hung thú triệt để ngã xuống ngay sau đó là con thứ hai con thứ ba trước mặt hung thú ngã xuống, phía sau hung thú nhào lên, đem dẫm đạp, bang bang, từng cổ một bị đạp hung thú thi thể liên tiếp muốn nổ tung lên, ông, màu tím sám độc vụt chợt tịt quẹn, theo chu vi hung thú ra rẻ, đường hô hấp cấp tốc tiến nhập thân thể, phá hư tế bào, cấp tốc sinh sôi nảy nở, ngay sau đó, lại là thành phiến thành phiến màu tím sám hung thú ngã xuống, theo tới chính là lịch sử tái diễn một dạng, bị dẫm đạp, trúng độc, ngã xuống, lại bị dẫm đạp, trúng độc nữa, dọp nữa dưới, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô hạn, kinh khủng lan tràn tốc độ lập can kiến ảnh hình thành phạm vi lớn sát thương, đây chính là độc chân chính chỗ kinh khủng, lấy độc là khí, lấy trùng làm muối, độc lục chúng sinh, hóa thân thiên thai, chỗ đi qua sinh cơ không còn, chỉ chờ lần độc lục chi thổ. nhìn lấy quanh mình hung thú tiếp nhị liên tam nga xuống, tô hoài cũng không nhàn rỗi, hít thật dài một hơi, cơ bắp hở ra, rèn luyện khí huyết sau đó, đạt được 1.4.8 tấn lực lượng lần thứ hai phát huy, cầm trong tay xoay vòng cái kia đầu hung thú giống như ném môn ném đĩa một dạng ném về phía hung thú triều ở chỗ sâu trong. ngay sau đó, anh, đầu này bị rót vào tối đa số lượng nạ nỗ độc trùng hung thú giống như liều đạn giống nhau trực tiếp ở hung thú triều ở chỗ sâu trong nổ tung hoa bay lên độc vụ giống như đám mây hình nấm ở dạng đã tràn ngập hủy diệt lại hùng vĩ đồ sộ không phải chính xác mà nói đó không phải là độc vụ mà là độc trùng so với người thể nhỏ nhất tuyến dịch lim pha tế bào còn muốn nhỏ đến tính bằng ngàn tỷ nạ nỗ độc trùng tụ chung một chỗ hóa thành từ hạt vũ khí một dạng tồn tại tuy là nạ nỗ độc trùng ở thoát ly khí thể phía sau bại lộ trong không khí sinh tồn thời gian không cao hơn 5 giây nhưng một chùm tử hạt trong xương mũi chính là đến tính bằng ngàn tỷ độc trùng đây là bậc nào số lượng kinh khủng như hồng thủy bàn cuộn cuộn mà đến đám hung thú chỉ cần hút vào một hơi liền đã đủ chí mạng. Dù cho chỉ là dính vào một điểm, cũng đồng dạng sẽ bị nạ nổ độc trùng ký sinh, sẽ trúng độc, không ra 10 giây, đồng dạng biết chí mạng. 5 giây, đầy đủ giết chết mấy chục con hung thú, mà cái này mấy chục con hung thú lại đem biến thành mới độc lục đầu nguồn, vô tận cảm nhiễm xuống phía dưới. Trừ phi bên trong vùng không gian này sinh linh toàn bộ tự diệt, bằng không, vô tận độc lục thì sẽ không đình chỉ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần và trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương độc cùng mạnh mẽ chuyên nhiễm, quan giám khảo cực độ kinh hãi. Phiếu đánh giá Thời gian trở lại một phút đồng hồ trước, sát hạch bên trong phòng, nhìn lấy thực chiến mô phỏng khoang cảnh chiếu hình ra thời gian thực số liệu cùng chiến đấu hình chiếu, quan giám khảo hít một hơi thật sâu, đè xuống bởi vì hiếm thấy song thiên phú đưa tới kiếp sợ cùng hãi nhiên. Hung thú vây thành sao? Quan giám khảo chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cái này thí sinh vận khí không tốt lắm à? Hung thú vây thành, độ khó cao nhất ba bộ khảo để một trong, mô phỏng tái hiện 20 năm trước trận kêu cử quốc phạm vì hung thú thai triều, được tuyển chọn mô phỏng địa điểm là trực tiếp bị hung thú tàn sát biên giới thành thị, trận kia chiến đấu khốc liệt rằng có 3 ngày ba đêm, thủ thành năm ngàn binh lực toàn bộ hy sinh, thành thị thủ tướng. Vương cấp võ sư, bộ đội. Ta đấu bồi quy. Chiến 3 ngày 3 đêm, kích sát lục giai hung thú đạt hơn 36 con, ngũ giai hung thú phá trăm, tứ giai trở xuống vô số kể, sức cùng lực kiệt lúc lại bị hơn ngàn con nhất giai hung thú vây hao tổn đến chết, cực kỳ bực bội. Bộ này khảo đề hoàn nguyên đúng là cảnh tượng lúc đó, rút được bộ này khảo đề, nếu muốn đạt được thủ thành thành công thấp nhất hợp cách tuyến, nhất định phải tìm được đã đủ xoay cả tràng chiến tranh thiết điểm. Đối với trải qua Vân Quốc bộ đội hệ thống huấn luyện chiến sĩ, cũng hoặc trải qua đối kháng hung thú chiến đấu võ giả mà nói, cái này cũng không khó, nhưng đối với liền cửa trường đều không đi ra học sinh mà nói, hầu như là không có khả năng hoàn thành mục tiêu, tuy là Vân Quốc mỗi một sở cao giáo đều muốn bộ này khảo đề liệt vào giáo tải, nhưng này chút đều là bản rút gọn, gác thành chiến trường chân chính tàn khốc bộ phận tiến hành rồi cắt giảm, bên ngoài trình độ tấn công, tuyệt vọng trình độ thua xa khảo đề phiên bản 1 phần 10, sở dĩ, rút được bộ này khảo đề thí sinh hầu như đều chỉ có thể tự nhận không may, thi đại học khảo nghiệm là cố định hạng, thực chiến sát hoạch là tăng thêm hạng, rút được bộ. Nay khảo đề còn có thể thu được tăng thêm thí sinh, từ khảo đề sinh ra hơn 20 năm tới nay, không đến trong người, quan giám khảo nhìn lấy chiến đấu hình chiếu bên trên Tô Hoài thân ảnh, trong lòng liên lặng thay hắn lên nán nhang nhất là khi hắn vừa ý ngàn con nhất giai hung thú như thủy triều cuồn cuộn mà đến, tô hoài lại trực lăng lăng đâm tại chỗ thời điểm, càng là gương mặt trong dự liệu thân sắc. dù sao bộ này khảo đề đối với thí sinh mà nói là địa ngục cấp độ khó, tuyệt đại đa số lao sư đều sẽ nói cho học sinh rút được hung thú vây thành cũng đừng lãng phí thời gian. sở dĩ vị này tên gọi là tô hoài thí sinh chắc cũng là làm giống nhau dự định à? quả nhiên một giây kế tiếp trong hình tô hoài giống như ra nỏng như đạn pháo toàn đi ra ngoài, một đầu đâm về như hồng thủy bản cuồn cuộn mà đến hung thú triều. quan giám khảo một trận gật đầu, hắn quả thật là lựa chọn tha, nhưng này mới là tình huống bình thường. Không phải sao? Cái này Tô Hoài nếu thật thông quan hung thú vây thành khảo đề, bắt được tăng thêm, đây mới thật sự là khác thường. Nhưng vào lúc này, khắp cả người khí độc trong hình Tô Hoài đột nhiên biến thành một đạo màu tím xám thân ảnh, một loại bá đạo, lạnh tấu xương, hung ác khí chẳng tùy theo thả ra ngoài, giống như ác sát hung thần một dạng. Phần Phật hơi thở mặc dù ngăn cách lấy màn hình cũng có thể cảm giác được. Điều này không khỏi làm quan giám khảo hồi tưởng lại Tô Hoài đi vào trường thi trong chớp mắt ấy, hồi tưởng lại cái loại này trầm thấp chúng lộ ra bá đạo, trong sự ngột hiện lên sắp bén, làm cho hắn cái này đường đường long cấp võ giả trong thoáng chốc đều cảm thấy khí tức nguy hiểm chẳng lẽ hắn không có ý định buông tha? Quan giám khảo nghi hoặc lập tức lại một trận cao mày, nếu như không phải dự định buông tha nói đối mặt hàng trăm hàng ngàn nhất giai hung thú, lại tuyển trạch trực tiếp đối kháng đi lên gì gì đó, không khỏi quá ngu. Câu thường nói, song quyền nan địch tứ thủ, một cái man cấp võ giả bị một nghìn cái cung cấp bậc võ giả của nổ còn gánh không được, xuống hồ là hơn một ngàn đầu nhất giai hung thú. Phải biết rằng, tuy là nhất giai hung thú cùng man cấp võ giả có lý luận thượng thuộc vu bình cấp, nhưng trên thực tế, hoặc là mượn cường hãn vũ khí trang bị, hoặc là ba năm tổ chức thành đoàn thể công, bằng không cung cấp bậc võ giả là tuyệt đối không làm hơn hung thú. Nếu thật là đến rồi trên chiến trường, cái này Tô Hoài Phương pháp làm không khác với không không chịu chết. Nhưng mà một giây kế tiếp, Ngoa Tạo, Quan giám khảo đột nhiên toé ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy trong tấm hình, Tô Hoài một tay xoay vòng hung thú một chân, đem cho rằng vũ khí, đem vây đánh hung thú toàn bộ đánh đuổi, mà chỉ cần bị Tô Hoài mệnh chung một lần, 5 giây bên trong, hung thú sẽ mất đi sức chiến đấu, 10 giây đồng hồ bên trong, hẳn phải chết. Đột, quan giám khảo đột nhiên nhớ tới Tô Hoài đệ nhị thiên phú, nhất thời sinh ra một loại cơ tim đột nhiên chặt cảm giác, Ngoa Tạo à, 5 giây mất đi sức chiến đấu, trong vòng 10 giây hẳn phải chết, điều này sao có thể? Đây là bực nào mãnh liệt độc tính, cái gì độc có thể mạnh như vậy, dạng gì thân thể, tài năng mới có thể thừa nhận mạnh như vậy độc, phải biết rằng, bạn sinh thiên phú bản chất là thân thể một bộ phận, tựa như người tay chân giống nhau, sở dĩ, bạn sinh thiên phú mạnh yếu lấy, là quyết với võ giả thực lực của bản thân, thông tục mà nói, thân thể càng mạnh, thực lực cảnh giới càng cao, bạn sinh thiên phú mới, chỉ có, càng mạnh, chính là một cái liền cửa trường đều không đi ra học sinh, thực lực có mạnh hơn nữa có thể mạnh mẽ đi đến nơi nào, so với cái này mãnh liệt đến kinh khủng độc tính, tôi hỏi bản thân cường độ thân thể mới chính thức làm cho không người nào có thể lý giải, phá vỡ nhận thức tồn tại Kinh ngạc phía dưới, quan giám khảo nhãn thần liên tục lóe lên, ngay. Sau đó rồi lại phủ định nói, "Không đúng, loại độc chất này mạnh nhất không phải độc tính, mà là truyền nhiễm tính, trong hình hung thú có chút va chạm, lúc này chúng độc, độc tố cấp tốc lan tràn toàn thân, thế cho nên những thứ này hung thú thân thể đều đang nhanh chóng biến thành màu tím xám." Quả thực khó hiểu, cái này Tô Hoài đến tụt cùng là cái quái vật gì, mắt thấy trong hình hung thú liên tiếp ngã xuống, quan giám khảo trong đầu hóa ra là ngột tóe ra một cái liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường ý niệm trong đầu. "Ngọa tào a, tiểu tử này sẽ không thật có thể thông quan hung thú vây thành chứ?" Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mũi máu tanh. Chương 8: Sát hạch độ khó để thăng, Thanh Vân doanh. Phiếu đánh giá. Quan giám khảo hiển nhiên là bị chính mình trong đầu vang ra hoang đường ý niệm trong đầu hù dọa. Phải biết rằng, hung thú vây thành bộ này khảo đề đã sử dụng hơn 20 năm, mà cái này hơn 20 năm tới nay có thể thông quan bộ này khảo đề, không đủ trăm người, nhưng mà càng làm cho quan giám khảo vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái ý niệm hoang đường này lại rất nhanh được chứng thực, hình chiếu trong hình hung thú một đầu tiếp một con bị nhuộm thành màu tím xám. Một đầu tiếp một con không ngừng ngã xuống. Khi thấy trong hình Tô Hoài cầm trong tay luôn khởi hung thú như ném môn ném đĩa vậy ném ra ngoài lúc. Ngoa Tạo, quan giám khảo trong mắt lại là hung hăng ra bên ngoài máy động, dường như muốn ngã xuống giống nhau, mặc dù không biết cái tên này vì Tô Hoài thí sinh cường độ thân thể đến cùng đạt tới một cái bực nào khoa trương tình trạng, nhưng có thể khẳng định là tiểu tử này lực lượng tuyệt đối đạt tới 14.8 tấn, nhưng là có 14.8 tấn lực lượng người, HP vì sao cũng chỉ có 8.7, cái này trăm bể khó giải, quá trái ngược lẽ thường, ồ. Dũng độc sao? Cái thiên phú này ngược lại là hiếm thấy lúc này, một đạo hiên ngang trung mang theo ngọn vị giọng nữ bỗng nhiên từ quan giám khảo phía sau vang lên, quan giám khảo xoay mình giật mình một cái, không có một chút điểm phong bị, một giọng nói bỗng nhiên từ hoàn toàn yên tĩnh phòng thi bên trong vang lên, điều này thật khiến người ta run rẩy kinh hãi. theo bản năng xoay người, đập vào mi mắt là lưỡng đạo quân bảo thân ảnh, một nam một nữ, nam vai gánh hai vạch nhất tinh, là lần này thiên phủ thành địa điểm thi phó người phụ trách, tật điện hoắc trưởng ca, nữ vai gánh hai vạch hai sao, là lần này thiên phủ thành địa điểm thi người tổng phụ trách, vân quốc trẻ tuổi nhất vương cấp võ giả, lãnh diễm lâm diệu duyên ba, quan giám khảo nghiêm, phía sau lưng thẳng lấy lâm trưởng quan. Hoặc con trên. Lâm Diệu Duyên sông quan giám khảo nhỏ bé gật đầu một cái, liền tiếp tục chú ý tới thực chiến mô phỏng phòng khoang bên cạnh hình chiếu hình ảnh. Chứng kiến trong hình tảng lớn tảng lớn ngã xuống hung thú, lại nhìn nhãn đầu bình dưới góc phải tính theo thời gian. Một phần 30 5 giây, thực chiến mô phỏng phòng khoang cụ hiện đi ra, hơn 20 năm năm trước giây dựa đến chết biên thành thủ tướng, vương cấp võ giả Diệp Phồn Hải vây thành chi chiến cuối cùng một màn, nhanh như vậy đã bị phá cuộc rồi hả? Cái này thí sinh có chút ý tứ, lấy nàng nhắc quang, không khó coi ra trong hình Tô Hải đối với võ kỹ tu luyện rất khiếm khuyết, hầu như tất cả đều là dựa vào man lực cùng mánh độc đang làm chiến. Có thể cũng chính bởi vì cái này dạng mới có thể đem hung thú của nàng câu dẫn lên độc, vô luận là đối với người hay là đối với hung thú đều là tuyệt đối giết chóc vật, so với bình thường chiến đấu loại thiên phú võ giả, lấy độc vì sát thương thủ đoạn võ giả dễ dàng hơn ở chống lại hung thú trên chiến trường đại phát thần uy, Đan Chu trên môi đỏ mọng câu động một nụ cười, hắn chính là cái kia HP chỉ có 8, 7, lực lượng lại đạt được 14.8 quái vật thí sinh. Một bên quan giám khảo nhanh chóng ứng tiếng, "Đúng, đúng." Vị thí sinh này tên gọi là Tô Hoài, lúc mới bắt đầu còn một quyển vỡ nát thi đại học võ thi chế thức kiểm tra đo lường vòng tay. Đồng hành mà đến Hoắc Trưởng ca nhìn một chút Tô Hoài tư liệu, đọc ra, "Tô Hoài, thiên phủ thành ấm khu đệ tăng cao giáo tư liệu cập nhật lần cuối thời gian là ngày 24 tháng 5, lúc đó cái này thí sinh số liệu là, man cấp nhất tinh, khí huyết 1.4, lực lượng 1.45 tấn từ ngày 24 tháng 5 đến bây giờ cũng liền 2 tuần lễ thời gian, hp 8. 7, lực lượng 14.8 tấn, nếu như không có sử dụng hư hao căn cơ dược vật, loại này thực lực tốc độ tăng lên có thể nói biến thái, rất phù hợp chúng ta chọn người yêu cầu." Lập tức, Hoắc Trưởng ca lại lại lắc đầu, "Đáng tiếc là một dụng đầu." "Không phải vậy." Cái này tôi hỏi có lẽ thật sự có tư cách theo chúng ta tuyển ra tới 3 cái hạt giống phân cao thấp. Lâm Diệu duyên lắc đầu nói, hắn chưa chắc liền không thể cùng 3 cái kia hạt giống phân cao thấp, 5 giây mất đi năng lực hành động, 10 giây bên trong hẳn phải chết, truyền nhiễm tính cường đại đến chỉ ở trong chốc lát là có thể hoàn thành độc tố truyền lại, ở nhất định không gian trong phạm vi, loại này truyền nhiễm đem là vô cùng vô tận trừ phi khu vực này bên trong đã không còn vật còn sống, bằng không, truyền nhiễm cùng độc lục cũng sẽ không đình chỉ. Nói không khoa trương, ở hạn định không gian trong phạm vi, cái này tôi hỏi ít nhất có thể làm được đồng cấp vô địch. Loại độc chất này tính, chính là ta bình sinh nghĩ thấy. Rõ ràng Nàng đối với Tô Hoài rất là xem trọng. Hoắc Trường Ca cũng gật đầu, Lâm Diệu Duyên nói những thứ này, hắn cũng không phải phủ nhận. Chỉ là độc hệ Thiên Phú trưởng thành hạn mức cao nhất quá thấp, hơn nữa còn là sơ kỳ càng mạnh mẽ, hậu kỳ càng không còn chút sức lực nào cái loại này. Ngươi còn nhớ rõ theo chúng ta đồng giới Lưu Tiêu chứ? Năm đó chúng ta cái kia giới Thanh huấn doanh, hắn dựa vào tự thân mạnh độc thiên phú đánh khắp Thanh huấn doanh không đối thủ, liền huấn luyện viên đều kiêng kỵ hắn ba phần, có thể sau đó thì sao, thân thể không chịu nổi độc tính, luật vào phản vệ, cả người trực tiếp đi. Độc hệ Thiên Phú nhìn như hung mãnh cường hãn, kỳ thực hại nhân hại mình. Ta xem cái này Hoài độc so với năm đó Lưu Kiêu còn muốn càng sâu mấy lần, cái này cũng ý nghĩa hắn phản vệ sẽ đến nhanh hơn mặc dù là hiếm thấy song thiên phú, nhưng khác một cái thiên phú cũng là sinh hoạt hệ gia tốc sinh sôi nảy nở, không hề chiến đấu giá trị bồi dưỡng. Có lẽ so với võ đạo đại học, bộ đội mà nói, đại học nông nghiệp thích hợp hắn hơn. Lâm Diệu duyên cười cười, dường như đã sớm ngờ tới Hoắc Trường Ca sẽ nói như vậy giống nhau vân quốc bảy cái chuẩn bị chiến đấu khu, hàng năm thanh huấn doanh tỷ võ chúng ta thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu đều đổi sổ, chẳng lẽ năm nay ngươi còn muốn lại tới một lần? Đang nói vang lên, một bên quan giám khảo theo bản năng lùi ra phía sau mấy bước, cùng hai người kéo dài khoảng cách. Hai vị quan trên cũng quá không phải coi hắn là người ngoài, đây là hắn có thể nghe sao? Hoặc Trường Ca lại là hơi ngạc nhiên một sát na, ngươi không phải cái loại này, đơn thuần vì một hồi tỷ võ thắng bại liền đem nguyên bản người không liên hệ liên lụy vào tính cách, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Diệu Duyên xuất ra một cái chiếc một dạng đồ đạc đưa cho quan giám khảo, cho hắn nói một chút độ khó, xảy ra sự tình ta thua trách. Hoặc Trường Ca đồng tử co rụt lại, xung thú vây thành hai. Không phiên bản, ngươi lại còn mang theo cái này. Lâm Diệu Duyên, đừng quên chúng ta tới phụ trách thi đại học mục đích cuối cùng là cho thanh huấn doanh chọn người, đương nhiên phải nhiều làm chút chuẩn bị. Lập tức chỉ chỉ trong hình tô hỏi, tiếp lấy nói ra, ta không có quyền lợi trực tiếp kéo hắn vào thành ấn doanh, ngươi cũng không có thể bởi vì hắn là trưởng thành hạn mức cao nhất thấp độc hệ thiên phú liên phủ định hắn, có thể trở thành thiên phủ thành địa điểm thi người tổng phụ trách, ta có quyền lợi cho hắn một cái cơ hội. Hiện tại, liên nhìn hắn mình có thể hay không nắm chặt. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 9, liệt huyết long tích, không muốn kinh sợ chính là mãng. Hung thú vây thành hai. Không phiên bản, đây là bộ đội chiêu mộ tân binh lúc tiến hành tân binh liền tập thể huấn luyện biết dùng đến đồ đạc 20 năm trước, tử vương cấp võ giả diệp phồn hải chấn thủ biên thành trước hết bị công phá là phía bắc diện tường cao, có người nói lúc đó thủ hộ phía bắc binh lực toàn bộ chiến tổn, bị một đầu nhị giai hung thú thừa cơ mà vào đưa tới càng nhiều hơn hung thú đại quân, trắng trợn tàn sát trong thành dân chúng, cũng đối với thủ tướng diệp phồn hải cùng trong thành còn lại phòng giữ binh lực tạo thành bao bọc tư thế cuối cùng phá thành, nói không qua trường đầu kia nhị giai hung thú thành công lớn, chính là phe nhân loại thất bại điểm cong mà hung thú vây thành hai, không phiên bản thì hoàn mỹ tái hiện tràng cảnh này, hoặc trường ca đồng tử co dù lại dùng một loại quỷ dị. Ánh mắt khó hiểu quan sát Lâm Diệu Duyên liếc mắt. Nàng lại còn mang theo vật này, Lâm Diệu Duyên đem chip đưa cho quan giám khảo, sau đó sông Hoắc trưởng ca nói ra, "Đừng quên chúng ta tới phụ trách thi đại học mục đích cuối cùng là cho thanh huấn doanh chọn người, đương nhiên phải nhiều làm chút chuẩn bị." Cùng lúc đó, thân ở thực chiến mô phỏng khoang sở xây dựng nội cảnh bên trong Tô Hoài trước mắt đang hiện ra một chuyến văn tự thủ thành thành công, thủ thành tướng sĩ si chiến tồn suất thấp hơn 30%, kiến trúc thành phố hư hao suất thấp hơn 50%, cho điểm S cấp. Tô Hoài quét mắt qua một cái, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giúp được bộ này khảo để thời điểm hắn liền nghĩ đến, thủ thành chiến có lượng trùng đấu pháp vững bước cố thủ cùng mạo hiểm tiến công, chỉ cần đem đến đây công thành hung thú toàn bộ làm thịt, tự nhiên sẽ phán định thủ thành thành công, cũng đạt được tướng sĩ chiến tổn suất thấp hơn 30%, kiến trúc hư hao suất thấp hơn 50% tiêu chuẩn cao nhất, đương nhiên, làm như vậy còn có khác một cái mục đích, đó chính là chất thí tự thân thực lực. Bị đến tính bằng ngàn tỉ nạ nổ độc trùng phụng dưỡng ngược lại phía sau rèn luyện lên khí huyết, thực lực quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng. 14.8 tấn lực lượng, đã đã đủ đón đỡ nhất giai hung thú đánh sâu vào, mà có khắp cả người khí độc hộ thân, chỉ cần những thứ này, nhất giai hung thú dám đụng vào hắn một cái sẽ dẫn phát vô tận cảm nhiễm cùng độc lục chiếu trước mắt chiến tích đến xem nhất giai hung thú đối với hắn có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp đã rất nhỏ bất quá để cho tôi hoài cảm thấy hưng phấn vẫn là một trận chiến này đối với tự thân tiêu hao chỉ cần đem nạ nổ độc trùng dót vào hung thú trong cơ thể thôn phệ năng lượng sau nạ nổ độc trùng sẽ bắt đầu vô hạn phân liệt sinh sôi lội nở, không ngừng cảm nhiễm hung thú sở dĩ nói không qua trường mới vừa đánh một trận ngoại trừ ban đầu tiêu hao nạ nổ độc trùng ở ngoài hắn hầu như linh tiêu hao liền ngay từ đầu tổn thất nạ nổ độc trùng cũng đi qua độc xúc thu về từ hung thú trên thi thể chiếm được bổ sung. Tuy là mới vừa trải qua hết thảy đều là thực chiến mô phỏng khoang mô phỏng ra, nhưng thực chiến mô phỏng khoang có cao độ hoàn nguyên đặc tính, cái này liền ý nghĩa ở mô phỏng khoang bên trong có thể làm được sự tình, ở trong hiện thực đồng dạng làm được. Hầu như linh tiêu hao liền cầm xuống hơn ngàn con nhất giai hung thú, so với một ngày trước, tự thân thực lực nghiêm nhiên sẽ ra bay vọt về trước, cái này bảo hắn có thể nào bất phân phấn. Cũng không biết đối mặt thực lực cùng hộ cấp võ giả cùng cấp bậc nhị giai hung thú lúc, nano độc trùng độc tính còn có thể hay không phát huy vi lực kinh khủng như thế. Tô Hoài lẩm bẩm trên lý thuyết mà nói, nano độc trùng cũng không phải là thế nhân nhận thức trên ý nghĩa độc, mà là đi qua phá hư tế bào tới thực hiện cấp tốc độc sắt cùng tuyệt đối tiếp xúc lây nhị giai hung thú trong cơ thể tế bào năng lượng ẩn chứa càng nhiều, nano độc trùng phân liệt sinh sôi nảy nở đứng lên sẽ phải mau hơn chứ. Tô hoài một bên suy nghĩ, một bên chờ đợi thực chiến mô phỏng khoang đem ý thức của hắn đổi xa, trở về hiện thực thế giới. Nhưng vào lúc này, thêm vào khảo để khởi động, hung thú vây thành hai. Không ngờ, nhìn trước mắt bỗng nhiên hiện lên văn tự, To hoài rõ ràng ngạc một sát na. Hai không phiên bản, cái quỷ gì a đây là? Trước đây ở trong trường học cũng từng tham gia mô phỏng huấn luyện thực chiến, theo lý thuyết, thành công hoặc sau khi thất bại, nội cảnh bên trong sẽ bắn ra cho điểm, sau đó mô phỏng khoang sẽ đem người sử dụng ý thức đuổi xa đi ra ngoài, trở về hiện thực thế giới, thông quan sau đó đột nhiên soát ra hai. Không phiên bản gì gì đó, vẫn là đầu một lần gặp phải, lúc này, nội cảnh bên trong văn tự vẫn còn ở không ngừng nổi lên C cấp hợp cách tiêu chuẩn, đẩy lùi thừa cơ mà vào nhị giai hung thú B cấp hài lòng tiêu chuẩn, kích sát thừa cơ mà vào nhị dai hung thú A cấp ưu tú tiêu chuẩn, kích sát thừa cơ mà vào nhị giai hung thú, lại trong thành dân chúng tỷ số thương vong thấp hơn 50% s cấp siêu ưu tiêu chuẩn, kích sát thừa cơ mà vào nhị giai hung thú, lại trong thành dân chúng tỷ số thương vong thấp hơn 30% theo khảo hạch cho điểm tiêu chuẩn không ngừng nổi lên, Tô Hoài thân hồi toàn bộ cũng bắt đầu biến hóa. Hắn một đứng ở một chỗ rộng rãi thành thị trên quảng trường, trung quanh là mạng lớn phân tích, từ thì, thủ thương bị nhốt dân chúng, trước mắt lại là chiều cao hơn 20m, thân cao xấp xỉ 10 thước đại thần lần nhị giai hung thú, liệt huyết long tích. Tô Hoài trong đầu ký ức kiểm tra, thật nhanh đã tìm được trước mắt cái này đầu hung thú tư liệu, lớp 12 hung thú độ dám, đệ nhất nhãn thứ 10 bà Liệt huyết long tích. Người mang cực kỳ mỏng manh long thú huyết mạch, là bị ạ nạ long trùng huyết mạch càng thấp kém kém long trùng, nhưng cả người cái kia giống như bằng sắt thép rèn lẫn giáp lại làm cho cái này trùng hung thú có cực kỳ khủng bố lực phong ngự, khiến cho trở thành nhị giai hung thú trung lập với tột cùng nhân vật khủng bố, nhớ lại liên quan tới liệt huyết long tích tư liệu, Tô Hoài khỏe miệng cũng là gợi lên một nụ cười. Mới vừa vẫn còn đang suy tư nạ nổ độc trùng đối với nhị giai hung thú lực sát thương, không nghĩ tới vật thí nghiệm nhanh như vậy liền đưa tới cửa, xét hạch đếm ngược thời gian, nam 43. Làm đếm ngược về không trong chớp mắt ấy, Tô Hoài cố kỹ trọng thì, quát lạnh một tiếng, khắp cả người khí độc bao trùm toàn thân dẫm đi lên, thân thú màu tím xám thân thể mang theo một trận cảm giác đè nén 10 phần khí chàng, cả người giống như ra khỏi nóng như đạn pháo đập về phía liệt huyết long tích, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chư người, nano độc trùng tệ đoan, Tô Hoài võ đạo tín niệm dao động. Cầu tất giữ. Phanh, thân thú màu tím xám độc quyền hung hãn rơi vào liệt huyết long tích trên người, mang theo một đạo ngắn mũi mà tiếng vang trầm đọng. Tô Hoài lại đột nhiên cau mày. Cứng vậy, một quyền này, 14.8 tấn lực lượng. Mạnh mẽ lực đánh vào lại tất cả đều bị liệt huyết long tích trên người Kiên Lân phản chấn trở về, xương tay làm đau, cũng may Tô Hoài con bài chưa lật cũng không phải là lực lượng, mà là sức cuốn hút rất mạnh, xâm lấn tốc độ cực nhanh nổ độc trùng, chỉ cần mệnh trùng là có thể trong nháy mắt đem nổ độc trùng rớt vào, trong một sát na, Tô Hoài một bên điên cuồng giở tờ ép nã nổ độc trùng, đồng thời hai chân mạnh mẽ đạp ở liệt huyết long tích trên, người mượn lực triệt thoái phía sau, né tránh đến ngoài 200 thước vị trí. Nhìn lấy mới vừa một quyền kia ở liệt huyết long tích trên người lưu lại nhàn nhạt màu tím xám, Tô Hoài hơi chút thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp chỉ cần tiếp tục tiêu hao, chờ đợi độc phát là được nhưng vào lúc này, hống liệt huyết long tích tóe ra rít lên một tiếng, trên người nhàn nhạt màu tím xám lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. ý vị này mới vừa giờ ép những thứ kia nạ nổ độc trùng toàn bộ đều chết hết rồi, cái này làm sao có khả năng? tôi hỏi con người run nhẹ lên, từ thu được nạ nổ độc trùng tới nay, vô luận là độc lục gia súc vẫn là độc lục hung thú đều không có gì bất lợi, trước mắt một màn này vẫn là đầu một lần gặp mặt, điều này sao có thể chứ? theo lý thuyết, lại cường đại sinh vật đều là do nhỏ bé tế bào tạo thành, thí dụ như ấu quý sát cá sấu lân chở, các loại tuy là cứng rắn có cường hãn năng lực phòng ngự, nhưng trên bản chất vẫn là từng cái dựa theo cố định sắp xếp thứ tự hợp lại tế bào, trùng thú cũng như vậy. Mới vừa bị một quyền mệnh trung liệt huyết long tích trên người xuất hiện màu tím xám, cũng đã rất tốt chứng minh rồi điểm này. Rõ ràng đã chúng độc, vì sao không bị thương chút nào, thậm chí còn giết chết hắn giờ tờ đến tính bằng ngàn tỉ nano độc trùng, Tô Hoài đại não cấp tốc vận chuyển lấy, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch mỗi cái trung nguyên do, thông tục mà nói chính là thành công, nhưng không hoàn toàn thành công, thật giống như cầm đọn đao trên cánh tay vạch một đao, biết lưu lại rõ ràng vết đỏ nhưng sẽ không ra huyết, xuất hiện vết đỏ, ý nghĩa vỏ tế bào bị phá hư, không có xuất huyết thì ý nghĩa phá hư độ còn còn thiếu rất nhiều. Nạn nổ độc trùng tuy là thành công công phá liệt huyết long tích miếng vảy tế bào, nhưng là chỉ là công phá miếng vảy tế bào đã ở đem tế bào phá hư phía sau không có thể tiếp tục phá hư những thứ khác tế bào, ngược lại sử dụng tự thân bại lộ trong không khí đưa tới cấp tốc chết đi. nói cho cùng chính là nạn độc trùng còn chưa đủ mạnh a, đối phó nhất giai hung thú dư giả, đối phó nhị giai hung thú thì còn thiếu rất nhiều. Tôi hoài là bẩm trong lòng một trận tâm tình tiêu cực bắt đầu khởi động động cấp vô địch sao. Đây cũng không phải là vật hắn muốn a. Nếu như muốn đi võ đạo con đường này, như vậy nhất định nhưng sẽ gặp phải so với tự thân thực lực mạnh mẽ đối thủ. Hắn cũng không hy vọng đến rồi cái kia thời gian bị người áp chế không có sức đánh trả. Một tìm tắc này, tô hoài võ đạo tín niệm trước nay chưa có dao động. Nhưng là một giây kế tiếp, suy, hắn cũng là ngột phát sinh một tiếng rêu cận thật đúng là kỳ nhân yêu thiên a. Nano độc trùng có thể phát huy uy lực quyết định bởi với tự thân thực lực. Xét đến cùng, không phải nano độc trùng không đủ mạnh, mà là ta không đủ mạnh. Có thể chỉ cần hảo hảo lợi dụng nã nổ độc trùng phụng dưỡng ngược lại là tính, không ngừng thôn phệ năng lượng phục dưỡng ngược lại tự thân thực lực của ta là có thể hỏa tốc tăng lên man cấp hộ cấp đồng cấp vô địch có lẽ không tính là cái gì nhưng nếu như là hoàng cấp đế cấp đồng cấp vô địch đâu đó chính là vô địch khắp thiên hạ huống hồ nano độc trùng chỉ là ban đầu thường cho có thần cấp xứng đôi hệ thống tồn tại mỗi đề thăng một cảnh giới đều có thể thu được nhất xứng đôi tự thân tài nguyên ban đầu đã đứng ở đồng cấp vô địch tương lai liền có vô hạn khả kỳ phong vương đăng hoàng xương đế đợi một thời gian nhất định có thể đem cái gọi là võ đạo đỉnh phong dẫm ở dưới chân sở dĩ ta đến cùng đang động dung chút gì hả Tự dễ cười, đáy mắt tự tin, ngạo nghễ, còn như ngọn lửa bốc cháy lên, từ chính mình hoài nghi trạng thái tránh thoát được Tô Hoài, một Tịch Tắc này, võ đạo tín nghiệm vô cùng kiên định, lạnh lùng ánh mắt rơi vào 200 em mở ra ngoài liệt huyết long tích trên người. Cho mục tiêu trồng vào nạ nổ độc trùng có rất nhiều loại phương thức, luôn có một loại là thích hợp người. Nói nhỏ gian, bao trùm ở Tô Hoài cả người màu tím xám cấp tốc tối lui, không phải, chính xác mà nói chắc là, toàn bộ chuyển tới hai trên cánh tay, điều này làm cho hắn hai cái cánh tay thoạt nhìn lên không gì sánh được nhanh ác bá đạo, thâm thúy màu tím xám giống như là muốn tích xuất tới giống nhau. Hống lúc này bị trước mắt cái này gây yếu như con kiến hơi nhân loại khiêu khích liệt huyết long tích lần thứ hai rít gào một tiếng, dương miệng to như chậu máu bạo sông mà đến, tô hoài lại là mạnh mẽ dậm chân, toàn bộ giống như ra khỏi nòng như đạn pháo toàn hướng liệt huyết long tích, làm tự thân cao độ cùng liệt huyết long tích đôi càng trên cao độ tề bình lúc, tô hoài đồng thời hai tay hợp lại, ở trong lòng bàn tay tề tiểu đến tính bằng ngàn tỷ độc trùng, hít thật dài một hơi, đem đến không hết độc trùng thổi hướng liệt huyết long tích qua miệng, xoang mũi, độc trần, nhất thời nhiều như bụi bậm độc trùng chuẩn bệnh liệt huyết long tích miệng to như chậu máu mở ra so với cửa thành cao hơn, căn bản không cần cố ý ngắm chuẩn chuẩn, thật giống như đứng ở hai thước khoảng cách hướng cửa thành lớn như vậy mục tiêu xạ kích giống nhau, một tám một cái chuẩn, cho mục tiêu trồng vào nạ nỗ độc trùng có rất nhiều loại phương thức, tỷ như đường hô hấp trồng vào, liệt huyết long tích miếng vậy tuy cứng dán, có thể chỉ có niêm mạc bảo vệ khoang miệng, xoang mũi đầu, chỉ cần liệt huyết long tích còn cần hô hấp, liền nhất định sẽ trúng độc, kế tiếp chỉ cần Chờ rốt vào liệt huyết long tích trong cơ thể độc trùng điên cuồng phân liệt sinh sôi nảy nở, đem tế bảo phá hư hầu như không còn là được. lúc này mô phỏng nội cảnh ở ngoài làm tốt lắm. Chứng kiến Tô Hoài lấy mưu lợi phương thức đem độc vụ thổi vào liệt huyết long tích đường hô hấp bên trong, liền ngay từ đầu đối với hắn không phải rất để ý hoắc trường ca cũng không khỏi không lên tiếng tán dương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuống mùi máu tanh. chương 11. Đá mải đao. Khảo hạch đi qua. Vân Quốc dụng độc đệ nhất nhân. Phiếu đánh giá. Tuy là cái tên này gọi Tô Hoài thí sinh tu luyện vũ kỳ rất dở. Sở Giác Tình bạn Sinh Thiên Phú cũng là trưởng thành hạn mức cao nhất không cao độc hệ, thế nhưng ở hiểu được linh hoạt lợi dụng tự thân ưu thế điểm này, tên tiểu quỷ này hoàn toàn chính xác đáng giá khích lệ. Ánh mắt của hắn rơi ở một bên Lâm Diệu Duyên trên người, cười nói: "Ta bây giờ biết ngươi, vì sao nguyện ý cho hắn một cái cơ hội?" Lâm Diệu Duyên nhìn lấy đầu bình trong hình không ngừng chiến đấu, tiêu hao liệt huyết long tích tô hoài, nói ra: "Hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế, đem tự thân ưu thế tối đại hóa người, tài năng mới có thể ở chống lại hung thú chính diện trên chiến trường sống được càng lâu. Thiên Phú sai, có thể hậu thiên bù đắp, giàu gì, còn có vũ khí trang bị phụ trợ, nếu thật là lên chiến trường" Đối với tự thân thiên phú vô cùng tự tin sướng sở trùng mới là đáng sợ nhất. Từ vừa mới bắt đầu chứng kiến Tô Hoài độc sát hơn ngàn con mô phỏng nhất giai hung thú thời điểm, nàng liền đã thấy cái này thí sinh chân chính chỗ cường đại, đó chính là hiểu được đem tự thân lại là tối đại hóa lợi dụng, chính là man cấp bắt tinh thực lực, có thể độc sát hơn ngàn con nhất giai hung thú. Sáng lập phần này viễn siêu đồng cấp khủng bố chiến tích yếu tố quyết định không phải hắn bạn sinh thiên phú mãnh liệt độc tính, mà là hắn hiểu được đem cái kia mãnh liệt truyền nhiễm tính hoàn mỹ. Lợi dụng, không ngừng làm cho mới hung thú trở thành nguyên nhân truyền nhiễm, dùng nhỏ nhất tiêu hao đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Đây mới là thúc đẩy nàng nghĩ tại cái này thí sinh trên người đánh cuộc một lần nguyên nhân thực sự, sự thực chứng minh nàng đánh cuộc đúng. Hoắc Trường Ca gật đầu, Lâm Diệu duyên quan điểm hắn rất tán thành. Lên chiến trường, sợ nhất chính là gặp phải đối với thực lực bản thân, Thiên Phú vô cùng tự tin ngốc tất, hầu như hàng năm tân binh thí luyện đều có người vì vậy bị chết. Lập tức rồi lại hỏi có thể độc hệ Thiên Phú trưởng thành thượng hạn vấn đề giải quyết như thế nào? Lấy Tô Hoài hiện nay đang có thể thi triển mãnh độc, mạnh hơn xa năm đó theo chúng ta đồng giới lưu tiêu, hắn phản phệ sẽ đến nhanh hơn. Không theo căn nguyên bên trên giải quyết điểm này nói, chiếu hắn vào thanh huấn doanh tinh khiết là ở hạ nhân a. Càng chưa nói làm cho hắn thay Thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu cầm thứ tự. Lâm Diệu Duyên nghiền ngất ánh mắt rơi vào Hoắc Trường Ca trên mặt, cười nói, "Ta lúc nào nói qua muốn Tô Hoài đi thay Thiên Phú chuẩn bị chiến đấu khu cầm thứ tự?" Lập tức lời nói xoay chuyển. Độc hệ Thiên Phú trưởng thành hạn mức cao nhất rất có hạn, điểm ấy không thể nghi ngờ, có thể độc hệ Thiên Phú sơ kỳ hầu như nghiền ép còn lại sở hữu Thiên Phú, cũng là sự thật. Nếu như Tô Hoài vào thành ấn doanh, ngươi cảm thấy Lâm Diệu Duyên nói phân nửa lại cố ý dừng lại. Hoắc Trường Ca lại đột nhiên phản ứng kịp, không xác định phun ra ba chữ, đá bại đau. Lâm Diệu Duyên cười cười, không nói lời nào. Hoắc Trường Ca lại là dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp đánh giá nàng. Ma Đức, lão tử cho là nàng ở tầng thứ 2, kết quả nàng ở đệ ngũ tầng, cái kia nữ nhân, thật đúng là trước sau như một đáng sợ đâu. Lúc này, Lâm Diệu Duyên chuyện lại là nhất chuyện, đương nhiên, nếu như cái này tôi hỏi có thể đạt được ta dự chủ nói, ta không ngại đưa hắn để cử cho Từ Tọa, tuy là xác suất này liền một phần vạn cũng chưa tới. Đến tột cùng là làm đá mài đao, vẫn bị Từ Tọa coi trọng, phải bằng bản lãnh của chính hắn. Từ Tọa, Hoắc Trường Ca nhỏ bé hít một hơi khí lạnh, Từ Tọa từ Kha Nguyên, bộ đội đem hàm quan quân, vẫn quốc dụng độc đệ nhất nhân, là cực kỳ hiếm thấy có thể khiêng độc hệ thiên phú phản vệ một đường tu luyện tới hoàng cấp quỷ tài cường giả liền tại hai người đang khi nói chuyện đầu bình trong hình liệt huyết long tích đã ầm ầm ngã xuống mà tô hoài mặc dù có chút thở hổn hển nhưng toàn thân lại ngay cả một tia vết thương đều không có lông tóc vô tổn cái này liền thở hổn hện. độc hệ thiên phú cái này thanh kiếm hai lưới người bình thường cuối cùng là khó có thể cầm a lâm diệu duyên một trận lắc đầu nghe được lâm diệu duyên nói như vậy xa xa quan giám khảo khuôn mặt đều tái rồi người bình thường ngoạ a Người đem 14 ngày liền man cấp nhất tinh nhảy đến hộ cấp 1 sao yêu nghiệt gọi người bình thường, loại này khủng bố đến làm người ta tê cả da đầu, lưng phát lạnh tốc độ tu luyện, mặc dù là phóng tới thanh huấn doanh bên trong, cũng đã đủ đứng vào trước 10 đi, 18 tuổi không tới niên kỷ, 1.4.8 tấn khủng bố lực lượng, hộ cấp 1 sao chiến lược. Đây con mẹ nó chính là người thường, ngươi có biết hay không hiện nay toàn bộ thiên phủ thành có thể vượt lên trước hắn cũng chỉ có hạt giống trong danh sách ba cái kia quái vật, ngươi có biết hay không loại này thành tích mặc dù phóng tới toàn bộ xuyên vực cũng vô cùng có khả năng đứng vào 100 vị trí đầu, một cái địa vực 100 vị trí đầu a. Có thể đi vào cái bài danh này, tương lai leo lên vương cấp cơ bản đã là chuyện ván đại đóng tiền. Mà vương cấp võ giả là cái gì? Vương cấp võ giả chính là nhân loại văn minh chống đỡ hung thú xâm lấn trung kiên lực lượng, ít nhất là có thể lấy sức một mình chấn động thủ một tọa tiểu hình thành thị tồn tại, nếu người như vậy đều tính là người bình thường, vậy bọn họ những thứ này 4 50 tuổi mới, chỉ có, hôn đến long cấp lại nên tính là gì? Vị này Lâm trưởng quan đến tột cùng là gặp qua bao nhiêu cái mặt, tài năng, mới có thể đem loại chuyện hoang đường này nói xong như thế lẽ thẳng khí hùng, lúc này Lâm diệu duyên lại tiếp lấy nói ra, bất quá Đối lên so với tự thân cao một cảnh giới hung thú còn có thể làm được hoàn hảo vô tổn, biểu hiện như vậy vẫn tính là biết tròn biết méo. Nàng xem hướng Quan giám Thảo, nói ra, tô hỏi thực lực dựa theo hắn HP tới phán định, 87, mang cấp bắt tinh, còn thực chiến thi thành tích S cấp. Chờ hắn đi ra nói cho hắn biết, 3 ngày sau, thành huấn doanh đưa tin." Là, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 12: Muốn cùng tiên kiêu tranh hùng, tưởng cao thời đại, ra khỏi thành. Phiếu đánh giá. Nửa giờ sau, Tô huỷ từ trong ngân hàng đi ra, mới tra xong số dư. Đời này phụ mẫu lưu cho di sản của hắn ngoại trừ hiện tại ở bộ kia 80 bằng phẳng lão phòng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hơn 8 vạn đồng tiền. Muốn mua cơ thể sống hung thú nói, này một ít tiền có thể còn thiếu rất nhiều a. Tô huỷ lẩm bẩm, có chút buồn giàu, thi đại học võ thí lúc kết thúc, quan giám khảo nói cho hắn biết, không cần tham gia ngày mai văn thí. Ý vị này hắn võ thí thành tích tất nhiên không kém, đồng thời còn chúc mừng hắn bị thanh huấn doanh chọn chúng, có lên như diều gặp gió cơ hội. Có thể làm hắn hỏi thanh huấn doanh là cái gì thời điểm, quan giám khảo chỉ thần bí hề hề nói đó là một cái tụ tập suy vực, điện vực Kiệp vực, Tàng vực cùng với Trực thuộc thành Du Thành, cộng 4 vực 1 thành toàn bộ thiên tài đứng đầu huấn luyện đặc thù doanh, từ nơi đó đi tới, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, còn căn dặn hắn chuẩn bị thật tốt, tương lai 3 ngày bảo trì điện thoại thẳng đường, tùy thời chuẩn bị đi thanh huấn doanh đưa tin. Tuy là quan giám khảo hàm hồ kỳ tử, nhưng tôi Hoài vẫn là xác nhận hai chuyện, trước tiên, cái này cái gọi là thanh huấn doanh dường như, rất như tất bộ dạng, thứ nhị, tu tập xuyên vực, điện vực, kiệp vực, tàng vực cùng với trực thuộc thành Du Thành cộng 4 vực một thành huấn luyện đặc thù doanh, nếu muốn từ đó lan truyền ra nói, cũng không phải chuyện dễ dàng, hoặc là không làm muốn làm liền muốn làm được tốt nhất, lấy tuyệt cường phong thái nghiền ép mọi người. Đây chính là hắn còn sống tín điều, chỉ là trước mắt hắn HV gần 8, 7 điểm, lực lượng cũng mới 14.8 tấn, so với phía trước chính mình, cái này không thể nghi ngờ xem như là thực hiện vượt qua thức thực lực tăng vọt, nhưng nếu muốn cùng bốn vực một thành thiên tài đứng đầu nhóm tranh phong lời nói, sợ là còn còn thiếu rất nhiều, không nói khác, chỉ là phía trước xếp hàng chờ đợi thời điểm nghe được đám người nghị luận đường thủy long, dư hải xanh, nô đồng ba người, mỗi một cái thực lực đều cao hơn hắn, tuy nói hắn đã có thể đánh ra 14.8 tấn quyền lực, viện siêu, một cái man cấp bát tinh võ giả tiêu chuẩn Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, phía trước ở mô phòng thực chiến hung thú vây thành hai. Không bên trong trải qua đã đầy đủ làm cho hắn hiểu được ngạnh thực lực tầm quan trọng, chỉ có hắn tự thân thực lực tăng lên, nano độc trùng uy lực mới có thể tiếp tục mở rộng, muốn cùng bốn vực một thành thiên kiêu nhóm so với lực, chí ít cũng phải đạt được hổ cấp 1 sao thực lực mới được. Như vậy làm sao ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày làm cho tự thân thực lực lại tăng vọt một lớp, đây là hắn hiện nay cần gấp giải quyết sự tình. Kết quả là, hắn nghi tới rồi hung thú, so với gà vịt tỏ chờ, các loại gia súc, hung thú thực lực càng mạnh Trong cơ thể tế bào năng lượng ẩn chứa phong phú hơn, làm cho nã nô độc trùng nhóm thôn phệ hung thú tế bào năng lượng đối với hắn tiến hành phụng dưỡng ngược lại, tài năng mới có thể đem thực lực bản thân hỏa tốc tăng lên, làm cho hắn sở hữu cùng bốn vực một thành thiên tiêu nhóm vân cao thấp tư cách, có thể mặc dù chỉ là nhất giai hung thú, tiện nghi nhất giá thị trường cũng ở 10 vạn. Ở trên, bởi vì hung thú thịt năng lượng hàm lượng so với gia súc, gia cầm cao nhiều lắm, đối với võ giả cô động khí huyết rất có ích lợi, đồng thời, rất nhiều hung thú trên người đặc thù vị trí còn có thể dùng với luật khí, vũ khí chế tạo trở các loại. Nói chung chính là một câu nói, đắt, tiêu phí không lên tiếp tục đi nông gia nhạc mua tỏ, rõ ràng không thể thực hiện được, võ giả thực lực cảnh giới càng cao, muốn lên cấp nói, cần năng lượng lại càng khủng bố, đối với hắn hiện tại mà nói, gia cầm, gia súc có thể cung cấp năng lượng đã phi thường có hạn, chớ nhìn hắn ngày hôm qua tốn hơn 3 vạn liền từ man cấp nhất tinh nhảy tới man cấp bắt tình, nhưng nếu muốn dựa vào cái này đột phá tới hổ cấp lời nói, đem trong tay hơn 8 vạn đồng tiền toàn bộ đập vào cũng chưa chắc đủ dùng. Vậy phải làm sao bây giờ Tô Hoài ánh mắt tùy ý trông về phía xa, chưa phát giác ra rơi vào chỗ cực xa một màn kia mơ hồ có thể thấy được, cao vút ở thành thị vòng ngoài hắc sắc bên trên, đó là nhân loại văn minh sau cùng bí lũy Tường cao, cao vấp ở thành thị và ngoài tường vây xem như là cái thời đại này dấu hiệu tính kiến trúc, không chỉ là Thiên Phủ thành, Vân Quốc tất cả lớn nhỏ mỗi cái thành thị vòng ngoài đều có cao như vậy tường, không phải, chính xác mà nói chắc là thế giới các. Nước đều là như thế này, dùng độ dày 100m, cao độ hơn 600m tường vây nốt chặt toàn bộ thành thị, đem cái khái niệm này trực quan hóa nói chính là, 100m tương đương với 25 tầng lầu cao như vậy, mà hơn 600m khoảng chừng tương đương với 125 tầng lầu cao như vậy. Các cứ lịch sử trên sách học nội dung, mặc dù là được xưng là xây dựng của ma Vân Quốc, vì kiến tạo những thứ này thủ hộ nhân loại văn minh từng cao cũng tốn hao ước chừng 100 năm đem mỗi một cái thành thị đều biến thành thùng sắt pháo đài một dạng tồn tại, mục đích gì đương nhiên là vì ngăn cản hung thú xâm lấn, phải biết rằng, một ngày hung thú xâm lấn đến trong thành thị, như vậy đối với thành thị, dân chúng đã kích đem là có tính chất hủy diệt, nhất là đại quy mô hung thú chiêu bạo. Phát thời điểm, nói không khoa trương, Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Chính là bởi vì có trải rộng các nơi trên thế giới tường cao tồn tại, nhân loại văn minh mới có thể bảo toàn. Sở dĩ, cái này toàn dân võ đạo thời đại cũng được xưng là tưởng cao thời đại. Tô Hoài ánh mắt dừng hình ảnh ở chỗ cực xa cái kia một màn màu đen bên trên, trong đầu tùy theo bay lên là một cái to gan ý niệm trong đầu muốn không ra khỏi thành. Chậm kinh ngạc, hiển nhiên, liền Tô Hoài mình cũng bị trong đầu đống nhiên nô ra lớn mật ý niệm trong đầu sợ hết hồn. Ngoài thành đây chính là hung thú thiên hạng, Lý trí nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là cái quyết định ngu xuẩn, nhưng là đôi khi à, người một ngày động tâm bắt đầu niệm, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. căn cứ ta ở thực chiến mô phòng trong súng trải qua, đối lên nhất giai hung thú nói, ta hoàn toàn không cần sợ, mặc dù là gặp phải nhị giai hung thú, cũng có còn sống cơ hội. Phú quý hiểm trung cầu, Tô Hoài nói nhỏ lấy. Nhãn thần cấp tốc biến đến kiên nghị mà quyết tuyệt đứng lên, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 13: Trên ngọn cây miệng to như chỗ máu, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Phiếu đánh giá. 2 giờ phía sau, con tiểu hình ba lô leo núi Tô Hoài đi tới Thiên Phủ thành Nam thành tường vây đập vào mi mắt rõ ràng là cao tìm không thấy đỉnh cự đại hắc sát kiến trúc, cao tìm không thấy đỉnh, cho người ta một loại mãnh liệt kiềm nén, cảm giác hít thở không thông, nhìn lên tìm không thấy đỉnh, nhìn ngang tìm không thấy đầu đuôi tựa như một đầu nằm út sắp nằm ở biên giới thành thị hắc sắc cự long mà đứng ở dưới thành tường tô hoài giống như cực kỳ đứng ở cự long bên chân con kiến nhỏ đi tới ra thành trước thông đạo súng bắt vai đạn lên nòng võ trang tận răng nhiều màu sắc chiến sĩ ở thông đạo bên trái hữu liệt đội gác cửa thông đạo không ngừng có người cùng xe cộ ra vào từ ngoài thành trở về nhân đại đều trang màu trên người còn hiện lên nồng nặc huyết tinh khí thắng lợi trở về trên xe hoặc là hung thú tài liệu hoặc là bị giam cầm cơ thể sống hung thú tô hoài biết những người này đều là tài liệu thợ săn hoặc có lẽ là hung thú thợ săn chuyên môn liềm sát hung thú thu thập các loại tài nguyên cung cấp võ giả Luyện khí sư, luyện dược sư nhóm sử dụng đều là lấy mạng kiếm tiền nhân vật hung ác. Tô Hoài đi tới ra khỏi thành thông đạo, lấy ra chính mình chứng minh nhân dân cùng thể học sinh ở nhiều màu sắc chiến sĩ nhóm cái kia vô cùng kinh ngạc. Ngạc nhiên, ban ngày thấy ma một dạng nhìn theo dưới đi vào cái kia thật dài trăm mét thông đạo, thẳng đến Tô Hoài đi xa, nhiều màu sắc chiến sĩ nhóm cũng còn vẫn duy trì một bộ khó hiểu thần thái. Nói thật, Tô Hoài cái tuổi này ra thành, bọn họ gặp qua không ít, rất nhiều học không chỗ nào thành, lại muốn kiếm nhiều tiền tuổi trẻ võ giả đều sẽ tuyển chọn. sang con đường này, mà nếu người thiếu niên trước mắt này như vậy, một cái người liền dám ra khỏi thành, còn không lái xe. Không phải mang theo vũ khí hạng nặng, bọn họ vẫn là đầu một lần gặp phải. Tô Hoài trực tiếp xuyên qua cái tia dài trăm thước thông đạo, trước mắt đung nhiên rộng rãi đâm vào mi mắt là nhất phái hoàng vu cảnh tượng, gần ngàn mét chống trải dài đất, mặt đất rộng rãi khô nước, tường rào bên này đồng dạng có binh lực chú đóng, còn có xếp thành một hàng bộ chiến xe, thủ thành trọng pháo trở, các loại thành phong phương tiện. Tô Hoài nhớ lại trong lớp học qua nội dung, gần đây ngàn mét chống trải dài đất tên là vùng hòa hoãn, một ngày có hung thú đột kích, thành phòng bộ chiến sĩ nhóm có thể trước tiên phát hiện, cũng đem làm ra tương ứng đối đối. Qua ngàn mét vùng hỏa hoán, phía trước chính là rừng rậm nguyên thủy một dạng cảnh tượng. Hung thú vị diện cùng nhân loại vị diện trọng điểm, từ vị diện trong cái khe thẩm thấu mà đến khác một cái thế giới khí tức thúc đẩy cái thế giới này động thực vật sản sinh biến đến dị, thế cho nên, tiểu thụ Miêu tất cả đều thành che trời tự mục, thậm chí vốn có hung thú một dạng công kích tính, động vật cũng bắt đầu hướng phía hung thú phương hướng tiến hóa. Tô Hoài xuyên qua trống trải vùng hóa hoãn, tiến nhập rừng rậm nguyên thủy, nhìn trước mắt mọc như rừng đại thụ che trời, hắn bước chân dừng lại, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thực vật cũng là sinh vật, cũng là từ tế bào tạo thành chứ? Nghĩ tới đây, Tô Hoài lúc này đưa tay trái ra, trên cánh tay hiện lên một tầng thâm thủy màu tím xám đưa bàn tay dán vào ở trên cây khô nã nổ độc trùng chút hết ra nhìn lấy trên cây khô bộ phát nồng nặc màu tím xám tô hoài âm thầm tư vấn hung thú sinh mệnh năng lượng là năng lượng thực vật sinh mệnh năng lượng cũng là năng lượng làm cho nã nổ độc trùng phá hư thực vật tế bào thu hoạch năng lượng phụng dưỡng ngược lại cho hắn trên lý thuyết là hoàn toàn đi thông nhưng mà rất nhanh tô hoài liền khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là lý luận chỉ là lý luận xuống ngắn ngủi 5 giây trên thân cây màu tím xám cấp tốc đi đi cấp tốc rút đi thật giống như phía trước ở mô phòng trong thực chiến gặp phải liệt huyết long tích một màn kia lặp lại giống nhau bại lộ ở trong không khí vượt lên trước 5 giây nạp nổ độc trùng toàn bộ cách như dám. Tô Hoài một trận ngượng ngùng, cũng biết sẽ không thuận lợi vậy. Cuối cùng là đem vấn đề nghĩ đơn giản a, nếu nhân loại vị diện động thực vật bởi vì hung thú vị diện thẩm thấu tới được khí tức mới bắt đầu hướng hung thú phương hướng biến dị, cây kê kia một cường độ, độ cứng khẳng định cũng cùng hung thú tương xứng. Ta ngay cả liệt huyết long tích lân giáp đều chui không ra, lại dựa vào cái gì cho rằng có thể chui xuyên thấu qua so với sắt thép còn cứng rắn hơn thân cây càng chưa nói phá hư thực vật tế bào, thu hoạch năng lượng. Tô Hoài một quyền hung đánh ra, nện ở trên cây khô, mang theo tiếng một hưởng Quả nhiên Cái này làm so với liệt huyết long tích miếng vậy còn cứng hơn, chợt, Tô Hoài vừa nhìn về phía trên đất cỏ, bước lên một căn, rót vào nã nổ độc trùng. Lúc này ngược lại là thành công rót vào, đợi đến cỏ hoàn toàn biến thành màu tím xám, độc xúc thu về, đem nã nô độc trùng thu hồi trong cơ thể Tô Hoài cũng không có được phụng dưỡng được lại, thậm chí còn hao tổn một tia năng lượng, không khỏi không nói, nếu như hắn là lão bản, nã nổ độc trùng là nhân viên nói, như vậy lần này xuất công tiền kiếm liền cho nhân viên phát tiền lương cũng không đủ, hắn người lão bản này thậm chí còn chính mình đi vào trong đắp chút, lãng phí thời gian. Tô Hoài đích thì thầm một tiếng. Bung tha không thiết thực ý tưởng, tiếp tục hướng phía trước đi. Dọc theo hung thú các thợ săn dấu vết lưu lại một đường thâm nhập rừng rậm nguyên thủy, chưa phát giác ra gian đi qua 10 km, một đường cẩn thận một chút, lại ngay cả một đầu hung thú cái bóng cũng không thấy. Cam sớm biết nên tìm một đoàn thợ săn cùng đoàn xuất hành, theo tốc độ này, trời tối cũng chưa chắc tìm được hung thú à? Tô hoài lầm bầm, tìm khỏa tráng kiện phải cần ba người ôm hết đại thụ dựa vào nghỉ ngơi, xuất ra bao đồ ăn ở bên trong, nước uống bổ sung năng lượng. Nhưng vào lúc này, o, oh, o, oh, đầu đỉnh ngay phía trên đột nhiên truyền đến một trận, o, oh, o, oh. âm thanh, To hoài đột nhiên cảnh giác đầu một cái, ngoa tảo, một tấm miệng to như chậu máu từ trên cây tật rơi xuống, ở đáy mắt nhanh trong phóng đại. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 14, tân cấp. Đan điền trùng ổ. Hỏa giáp trùng. Cầu cắt giữ. Ngoa tảo, Tô hoài mắng một tiếng nói, đồng thời thân thể hướng bên cạnh mạnh lăn một vòng, một giây kế tiếp, phệ, miệng to như chậu máu nhào hụt, tôi hoài tập trung nhìn vào, cái kia miệng to như chậu máu chân diện mục hóa ra là một cái to cỡ miệng chén, chiều cao hơn 10m. Cả người nhan sắc cùng cây cối hòa làm một thể trường giả, ẩn sà, đại não ký ức kiểm tra, Tô Hoài cấp tốc nhớ lại trước mắt hung thú tin tức cá hung thú độ dám đệ tứ nhan thứ 92 trang, ẩn sà, từ nhân loại vị diện nguyên. Hữu Tùng Lâm mãng xà tiến hóa mà đến, quân cư, thành thuộc thể lớn nhất chiều cao có thể đạt tới 18m, trên thực lực giới hạn cùng một giai hung thú tương đương, không chê vào đâu được màu sắc tự vệ khiến chúng nó trở thành trong rừng rậm nhất khó lòng phòng bị sát thủ á hung thú cùng hung thú khác biệt lớn nhất ở chỗ, á hung thú là do nhân loại vị diện động thực vật tiến hóa mà đến, mà hung thú thì lại đến từ hung thú vị diện, cơ hồ là ở Tô Hoài nhớ lại ẩn sà tin tức tương quan động. Thời, phệ, phệ, phệ, từng đạo hơn 10 mét dáng dấp thân rắn từ trùng quanh trên cây khô thong xuống, hộp lưỡi, ánh mắt liệt liệt, vận sức chở phát động, nhưng mà, Tô Hoài đáy mắt cũng là nổi lên một loại ngạ quỷ một dạng ánh mắt, nhìn lấy chu vi đưa hắn vây quanh từng cái hằn xả, trong ánh mắt khát vọng, nóng lòng muốn thử ý tứ hàm xúc miêu tả sinh động, phảng phất cực đói nhân chứng kiến đầy bản mỹ vị món ăn quý và lạ giống nhau hằn xà, quân cương trên thực lực giới hạn cùng nhất giai hung thú tương đương. Đây quả thực là đưa đến mép thì ta, một giây kế tiếp, một vết tàn nhẫn ở Tô Hoài khẽ miệng nở rộ, đồng thời, khoảng cách gần nhất cái kia hằn vậy đột nhiên ủi lên thân rắn tập kích tới. Tô Hoài căn bản không né tránh, hai cánh tay du lên, thân thúi ướt gát màu tím xám bừng bừng trên đó, hai tay chắp lại, phóng tới bên mép, hút mạnh khí, hô đem đến tính bằng ngàn tỷ độc trùng ra bên ngoài thổi một cái, độc trần, nhiều như bụi bậm độc trùng trong nháy mắt quét tán, theo không khí tiến nhập chu vi bầy rắn qua miệng, xoang mũi, dễ như trở bàn tay phá hư vào thời khắc này chợt triển khai, lấy một loại gần như điên cuồng thế phá hư hận xà nhóm tế bào, tam ăn lên trong cơ thể, sinh mệnh năng lượng. Lệch cách, bên trên một dây còn rất thân mà lên, ý đồ triển tử Tô Hoại ẩn xà mềm vật rớt xuống đất, vật mẹo, dùng rằng lại không sửa đổi được nó bị nạ nỗ độc trùng cấp tốc độc lục vận mệnh, độc chính là cái này vậy làm cho sinh vật sợ hãi khủng bố cấp lực lượng không động thì thôi động nhược sầm đánh dễ như trở bàn tay kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi, chúng bên nhận xà thấy như vậy một màn một đôi mắt rắn bên trong hóa ra là toát ra vài phần nhân cách hóa kinh sợ cùng hãi nhiên như đối mặt thiên địch một dạng từng cái vận vẹo thân rắn liền muốn chạy trốn có thể bọn họ nào biết đâu rằng chính mình cũng sớm đã trúng độc chỉ là khoảng cách bất đồng đưa đến chúng độc trình độ bất đồng mà thôi mà nạ nỗ độc trùng một ngày hút vào từ trong ra ngoài tế bào phá hư cũng sẽ không đình chỉ một khi bị nạ nô độc trùng xâm nhập, liền chắc chắn phải chết, chỉ xứng trở thành độc trùng vệ lấy năng lượng đã tấm. ngắn ngủi hơn 10 giây, trung quanh hơn 10 điều ẩn xà, hoặc là từ trên cây nga xuống, hoặc là đang rẽ ruồi trốn chui xa trên đường chết hẳn. từ tế bào cấp độ triển khai phá hư chính như liệu nguyên chi hỏa, một ngày thành thế, liền không thể cản phá. Dọn cơm. thu hoạch tương đối khá, tâm tình thật tốt. tô hoài vui đùa một tiếng, sau đó độc xúc thu về, bá nắm lên một cái ẩn xa trong nháy mắt hút khô, rút đi màu tím xám đồng thời cũng hóa thành cho bụi, phi hôi liên diện. ngay sau đó, tô hoài trong cơ thể khí huyết nhất thời sôi trào, dâng trào tuần hoàn quanh thân, không ngừng sự trao đổi chất, đi tạp lưu trùng, đầu khớp xương vang lên kẹt kẹt, xương cốt mật độ dày thẳng, biến đến cứng cáp hơn. Cả người kinh mạch không ngừng kéo duỗi lại lòng, lòng lại kéo duôi, đang không ngừng tuần hoàn trung biến đến cứng cáp hơn. Cơ bắp từng khúc xé rách, tái sinh, dựng lại, biến đến càng thêm rắn chắc mạnh mẽ. Tô Hoài có thể rõ ràng cảm giác được, ở nano độc trùng nhóm phụng dưỡng ngược lại hồng thủy phía dưới, hán khí huyết, lực lượng đều ở đây tăng vọt, thậm chí thẳng tăng nhanh. Càng có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân cái kia không đoạn tăng vọt khí huyết đang ở đến gần vô hạn điểm giới hạt kia. Thoải mái. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Tôi hỏi xảy ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ, thông suốt thư sướng cảm giác, chưa phát giác ra chợt quát lên tiếng, chấn thiên sông mây, Mặc dù chỉ là một cái á hưng thú, có khả năng cung cấp năng lượng cũng là thỏ gà vị chờ. Các loại, gia súc gấp mấy trăm lần, sau đó nắm lên trên mặt đất khắc một cái ẩn xa, độc súc thu về, nano độc trùng phụng dưỡng ngược lại, bên mông năng lượng hồng thủy không ngừng gọ giữa thân thể. Hút xong một cái lại đổi khác một cái, một cái tiếp lấy một cái. Lúc này tôi hỏi phản phất là hành tẩu ở trong nhà hàng phệ ngạ quỷ, tham lam bạo thực lấy toàn bộ. 10 phút chưa phát giác ra đi qua, làm nano độc trùng nhóm cuối cùng một lần phụng dưỡng ngược lại trong ngay mắt, xoay mình một dòng nước nóng đột nhiên từ xương cốt sống bên trong tán phát ra, ở trong người tịch quyển ra, răng rắc, trong cơ thể mơ hồ truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụng, cái kia tồn tại ở trong. Minh Minh công cùng xiển xích vào thời khắc này bị đột phá, xương cốt kéo du ơi, kinh mạch kéo du ơi, cơ bắp kéo du ơi, cả người đều ở đây kéo du ơi, cao ra, trở nên cường trắng. Nhiệt lưu ở toàn thân, kỳ kinh bắt mạch bên trong du tẩu một vòng, cuối cùng triệt để hóa tan vào thân thể mỗi một cái góc. Tô Hải đáy mắt hiện lên một vẻ khó có thể át chế mừng như điên, lúc này đấm ra một quyền, trước mặt không khí nhất thời nổ tung, truyền ra một tiếng tế vi ầm vang âm bảo. Trong cơ thể càng là vang lên một đạo như có như không hổ tiếu thanh âm, điều này làm cho Tô Hoài trong lòng vui sướng, phấn khởi triệt để bộ phát ra. Hổ cấp. Nội kính sinh ra, bên trong có hổ tiếu, bên ngoài trán đầm vang, cái này liền là chân chính hổ cấp. Mang cấp man, là chỉ man lực, mà hổ cấp hổ, chỉ lại là nội lực sinh ra, trong cơ thể ẩn có hổ tiếu thanh âm, từ man cấp đến hổ cấp thể biến, là võ giả từ bên ngoài luyện cân xương ra đến nội luyện một hơi chuyển biến, là do bên ngoài chuyển bên trong, từ trong ra ngoài thăng hoa, có nội tính Không chỉ có giống nhau, một quyền có thể đánh ra ngày xưa uy lực gấp mấy lần, càng có thể đem nội kính xâm nhập mục tiêu trong cơ thể, hỗn loạn mục tiêu khí huyết vận chuyển, thậm chí tạo thành từ trong ra ngoài phá hư, lại để cho hắn đối lên liệt huyết long tích lời nói. Một quyền phá giáp cũng chưa chắc không thể. Giữa lúc tô hoài hưng phấn, vui sướng được khó có thể ngăn chặn lúc, trong đầu cũng không hề có điểm báo trước vang lên một đạo lệnh như băng cơ giới thức thanh em kiểm tra đo lường đến ký chủ thực lực để thăng tới hồ cấp, đang ở vì ngài xứng đôi thích hợp nhất tài nguyên, xứng đôi hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu được hỏa giáp trùng, đan điển chủng ổ. Chúc mừng tốc chủ bạn sinh thiên phú ra tốc sinh sôi nảy nở để thăng tới 3 lần tốc độ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 15: Chui nào thực cốt, giết địch với trong chốc lát. Phiếu đánh giá. Cảm thụ được trong cơ thể tân sinh nội lực cùng dâng trào, nhưng chủ khí huyết tôi Hoài hương phấn được một mạch nắm tay, tích quyền toàn thân kích động, phấn khởi tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, hổ cấp, chuyện này với hắn mà nói từng là cái cực kỳ xa xôi mục tiêu. Phải biết rằng, thế giới này tuy là toàn dân võ đạo Nhưng ngoại trừ thức tỉnh rồi chiến đấu loại thiên phú võ giả bên ngoài, có thể một đường tu luyện thành vị cường giả lại có mấy cái, thế gian đại đa số người đều là sinh hoạt loại thiên phú, cả đời võ đạo giới hạn cũng chính là hộ cấp mà thôi, tỉ như hắn cha mẹ của kiếp này, thẳng đến qua đời, thực lực cũng đều còn dừng lại ở hộ cấp, đối với sinh hoạt loại thiên phú người mà nói, võ đạo chi gồ ghề, khó với bên trên thanh thiên tiên, cũng may thần. Cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống xuất hiện làm cho hắn thoát ly này liệt, có đi ngược dòng nước, vẫn đỉnh tột cùng cơ hội cùng tư bản, không đến 18 tuổi hộ cấp, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ văn quốc, cũng đã đủ xếp vào tiền tài danh sách, huống chi Hắn từ man cấp nhất tinh nhảy đến hổ cấp nhất tinh chỉ dùng hai ngày không tới thời gian, nói riêng về tốc độ tu luyện nói, trước mắt hắn đã là thế giới đệ nhất nhân, ai có thể nghĩ tới hạnh phúc lại tới đột nhiên như thế, Như dược Long môn, đột. Nhiên thẳng lên, nhưng mà so với những thứ này, chân chính làm cho Tô Hoài hưng phấn vẫn là mới vừa ở trong đầu vang vọng cơ giới thức thanh âm. Thân cấp tại nguyên xứng đôi hệ thống, mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới đều có thể cho hắn xứng đôi phù hợp nhất tự thân tài nguyên, hô, Tô Hoài thở dài ra một hơi, phản phất là muốn đè xuống trong lòng quần, quần không chỉ kích động tâm tình, lập tức mở ra hệ thống hỏa giáp trùng, loài lưỡng tinh dịch trùng bò cứng. Toàn thân xích hồng sắc, thiện phi hành, đỉnh đầu độc giác biết phóng thích mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng, lại vốn có cực mạnh lực xuyên thấu, có thể đơn giản xuyên. Thấu sinh vật xương sợ, trộm thực tùy não, sinh sôi nảy nở chu kỳ vì 7 đến 10 ngày, mỗi lần có thể sản xuất 50 đến 100 con ấu trùng, năng lượng cung ứng sung túc dưới tình huống, ấu trùng có thể cấp tốc lớn lên thành thành thục thể. Hỏa giáp trùng, mạnh mẽ lực xuyên thấu, ngoa tảo. Đó không phải là phá giáp. Thân cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống, thật đúng là vĩnh viễn chỉ xứng đôi phù hợp nhất tự thân tài nguyên a có hỏa giáp trùng, gặp lại liệt huyết long tích cái loại này khoác lân mang giáp xúc sinh, lo gì không thể phá giáp. Tôi hoài lòng bẩm, trong lúc nhất thời, không khỏi hồi tưởng lại nào đó yêu nhớ bên trong có thể đơn giản chui xuyên thấu qua yêu quái đại não, giết yêu với trong chốc lát quỷ dị trùng tử, căn cứ hệ thống cung cấp tin tức, hắn lấy được hỏa giáp trùng chắc cũng là vật tương tự. Rút ra, lúc này đem hỏa giáp trùng lấy ra, quả nhiên, cái này chỉ loại lượng tính hỏa giáp trùng cùng trong ấn tượng hỏa giáp trùng giống nhau như lúc, có chút giống như màu đỏ độc rất tiên, khác biệt duy nhất là, cái này chỉ hỏa giáp trùng gần có người thành niên ngón cái một đốt ngón tay lớn như vậy. Đem cái này tiểu ra hỏa phùng trong bàn tay có thể rõ ràng cảm giác được một trận lửa nóng nhiệt độ. Chui não thực út, giết địch với trong chốc lát. Thật đúng là một ngang ngược gia hỏa. Sinh sôi nảy nở chu kỳ vì 7 đến 10 ngày, mỗi lần có thể sản xuất 50 đến 100 con. Nếu như lấy 10 ngày vì tính toán số đếm, gia tốc sinh sôi nảy nở gấp 3 tốc độ lời nói, sinh sôi nảy nở chu kỳ có thể rút ngắn đến 3 ngày tả hữu, dựa theo mỗi lần sản lượng thấp nhất ra tính toán, mỗi lần có thể được 50 con, năng lượng cung ứng đầy đủ nói, 3 ngày chính là 50 con, 6 ngày chính là 2500 chỉ, chừng 10 ngày chính là 125000 chỉ, 1 tháng có thể có được một chỉ lấy vạ đức làm cơ sở đơn vị đo lường hỏa giáp chủng đại quân. T, ý niệm tới đây, Tô không khỏi ngược lại hút miệng đầy linh khí. Quả nhiên, ở cố định bội số tăng trưởng điều kiện tiên quyết, hỏa giáp trùng số lượng chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành một cái cực kỳ kinh người con số thiên văn, Vân Quốc được xưng là nhân khẩu số đếm khổng lồ nhất quốc gia, chừng mấy tỷ nhiều, mà một tháng sau, hắn hỏa giáp trùng số lượng đem đạt được kinh khủng vạn ước số lượng, so với toàn thế giới nhân khẩu chung vào một chỗ tổng số còn muốn nhiều hơn rất nhiều nhiều. Lám, Tô Hoài đáy mắt không khỏi nổi lên một vẻ tia sáng kỳ dị, tầm mắt đạt tới chỗ, phảng phất có thể đoán trước tương lai, chứng kiến một tháng sau chính mình, giơ tay lên gian hỏa giáp trùng, cỏ dại lan tràn đến tính bằng ngàn tỉ hỏa giáp trùng từ trên trời bay qua, chính là một đoàn khổng lồ hỏa vân. Từ thiên thượng hạ xuống, chính là một hồi thiên nộ hỏa vũ đồng loạt nhắm phía mục tiêu, chính là đếm không hết cường lực hỏa tên. Chỗ đi qua, sinh cơ không còn, đều hóa thành độc lục cùng phần tịch chi nội thổ, chuyên độc độc tàn sát bừa bãi, hỏa vũ tịch diệt. Một người thành quân hóa thành vô tận hành tẩu thiên thai tương lai phảng phất gần ngay trước mắt, tô hoài cưỡng chế kích động trong lòng tâm tình, cũng không có nóng lòng dung hợp hóa dắp trùng, mà là nhìn về phía hệ thống thất phối khác một cái thường cho. Đan điển chủ ổ, đan chủ ổ, dung vào đan trong khí hải, rồi lại độc lập với đan khí hải chi. Bên ngoài, độc lập vận hành không ảnh hưởng bên trong đan điển khí cơ vận chuyển nội hàm vô hạn không gian thích hợp toàn bộ chủng tộc sinh mệnh sinh tồn ngoa tạo. tô hoài bạo câu to khá lắm tuy là đã đại khái đoán được đan điển trùng ổ là cái thứ gì nhưng vô hạn không gian cũng là hắn vạn vạn không nghĩ tới tương tự với nào đó ngàn xương bên trong hư định thiết định tồn tại ở tu sĩ trong cơ thể không gian độc lập có thể chứa đựng các loại bảo vật chỉ bất quá hắn đan điển trùng ổ dường như chỉ có thể tồn côn trùng nhưng đối với hắn mà nói có thể tồn côn trùng như vậy đủ rồi tương lai một người thành quân Hóa thân vô tận hành tẩu thiên thai, những thứ này khả ái bọn tiểu tử là hắn ác không thể thiếu giúp đỡ. Nguyên bản, để cho Tô hoài còn có chút đau đầu như thế nào an trí tương lai đến tính bằng ngàn tỷ hỏa giáp trùng đại quân. Dù sao, hỏa giáp trùng không có khả năng như nạ nổ độc trùng cái dạng nào ký sinh tại hắn trong tế bào. Hiện tại, xem ra cái này chỉ do lo ngại Thân cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống mãi mãi cũng chỉ làm cho hắn xứng đôi phù hợp nhất tự thân tài nguyên để ấy, cũng không phải là nói chơi đùa. Trong lúc nhất thời, tuy là Tô hoài cũng không khỏi miên man bất định, rồi lại có chút khó có thể tưởng tượng tương lai giới quyền của hắn sắp có một chi đáng sợ đến bực nào thiên thai cấp trùng tộc đại, đại quân. Hệ thống, dung hợp đan điền trùng ổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 16, nano độc trùng đại quân tấn cấp, tôi hoài lực lượng tăng vọt. Phiếu đánh giá. Dung hợp trùng ổ, tôi hoài xảy ra một loại cảm giác kỳ diệu, thật giống như chính mình đan điền vị trí bỗng nhiên ra nhiều một cái hữu ích khí quan giống nhau, chợt lại dung hợp hòa giấc trùng, trực tiếp đem chi bỏ vào trùng ổ bên trong, tiếp lấy, tôi hỏi lại tiến hành rồi một series nếm thử, chỉ cần đem tự thân khí huyết chí lực, năng lượng chờ, các loại rót vào trùng ổ có thể nuôi nấng hỏa giáp trùng, nếu như muốn triệu hoán hỏa giáp trùng lời nói, côn trùng biết trực tiếp xuất hiện tại hắn thân. Hồi lửa thức không gian chỉ định vị trí. Thật tốt. Tô Hoài một trận thỏa mãn, kế tiếp chỉ cần cho hỏa giáp trùng cung cấp đầy đủ năng lượng, liền có thể ngay từ đầu diễn sinh thiên thai đại quân. Giữa lúc Tô Hoài chuẩn bị mở ra gấp ba gia độc sinh sôi nảy nở thời điểm, ánh mắt lại chợt rơi ở trùng quanh trên đại thụ che trời. Hỏa giáp trùng. Lực xuyên đấu. Phá giáp đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một cái thú vị ý niệm trong đầu. Nếu như dùng hỏa giáp trùng khoan thủng thân tây, lại rót vào nạp nổ độc trùng nói. Có phải hay không là có thể đem phá hư thực vật tế bào, thu hoạch tiết sủ năng lượng lý luận biến thành sự thật rồi hả? Ngoa tạo, dường như rất có nhiều cơ hội tham gia vào a. Cơ trí như ta, lập tức triệu hoán hỏa giáp trùng, ra lệnh một tiếng, hỏa giáp trùng trực tiếp dán lên thân cây, đầu đỉnh bén nhọn, sắc bén độc giáp phóng xuất ra một trận xí liệt mà ngưng thực nhiệt độ, giống như dao nóng cắt mỡ bò mở dạng, dễ dàng phá vỡ thân cây, sâu đào hầm lò đi. Thật không hổ là liền yêu xương sợ đều có thể đơn giản chui phá ra hỏa tô hoại khan tiếng, trong nội tâm trở nên kích động, vui vẻ. Có hỏa giáp trùng cái này mở đường tiên phong, thấy núi mở đường, gặp sông xây cầu, nạn nổ độc trùng đại quân gặp lại liệt huyết long tích loại này khoác lân mang giáp xương cứng cũng có thể tiến quân thần tốc triển khai như liệu nguyên chi hỏa một dạng điên cuồng phá hư dễ như trở bàn tay gọi trở về hỏa giáp trùng làm cho hỏa giáp trùng đi chui tiếp theo cây đồng thời tô hải bàn tay bao trùm ở hỏa giáp trùng chui ra ngoài thân cây lôi thủng bên trên độc trùng đại quân trưởng khu thẳng vào triển khai từ trong ra ngoài phá hư trên thân cây màu tím xám từng bước thâm thúy sau đó đồng thời hướng lên trên dưới lượng đoan lan tràn từ ngọn cây ngọn tây cho tới cây tối bộ rễ dễ, dễ như trở bàn tay phá hư hầu như không còn nhưng mà một giây kế tiếp tô hải lại nhũ nhữ mày ngoạ tào, nano độc trùng đại quân cư nhiên không có cho hắn phụng dưỡng ngược lại năng lượng, đây là chuyện gì? tô hoài cảm giác trong cơ thể nã nổ độc trùng, trong nháy mắt kinh ngạc, khá lắm. thảo nào những thứ này bọn tiểu tử chậm chạp không có cho hắn phụng dưỡng ngược lại năng lượng, hóa ra là đang mượn trợ khổng lồ thực vật tế bào năng lượng tiến hóa, bởi vì hắn từ man cấp lên tới hộ cấp, sở dĩ nã nổ độc trùng nhóm cũng bắt đầu rồi từ nhất giai đến nhị giai thủy biến. ngoạ tào à, những vật nhỏ này không khỏi quá hiểu tâm tư của hắn nữa à? Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm chính mình lên tới hổ cấp, sau đó nạ nỗ độc trùng đại quân đẳng cấp có thể hay không theo không kịp, có cần hay không đem trước mặt nạ nỗ độc trùng đại quân đào thải hết. Một lần nữa lấy hổ cấp khí huyết chi lực mưa ấn. Kết quả bọn người kia cư nhiên chính mình tiến hóa, trong lúc nhất thời, Tô Hoài cảm xúc không khỏi có chút phức tạp, không phải là muốn hình dung một cái hắn trước mặt tâm tình nói, chính là ta độc trùng thực sự là quá không chịu thua kém rồi, cư nhiên sẽ chính mình tiến hóa. Vậy còn chờ gì? Tô Hoài vừa tiếp tục mệnh lệnh hỏa giáp trùng trôi tay, đồng thời không ngừng đem ký sinh ở tự thân trong tế bào nạ nỗ độc trùng đại quân rót vào thân tay, vẽ lấy năng lượng thuế biến thăng cấp, 1 giờ, 2 giờ 3 hát, Khi thời gian đi tới 4 giờ chiều tà hưu, nạo nổ độc trùng đại quân thuế biến hoàn tất, khắp cả người khí độc, làm Tô Hoài lại đem khắp cả người khí độc thi triển ra thời điểm, thâm thủy ướt át màu tím xám trong nháy mắt bao trùm toàn thân, thậm chí, thân thể không khí chung quanh đều nổi lên một tiêu cực kỳ nhỏ và mẹo. Đây là ký sinh tại hắn bên ngoài thân trong tế bào nạn nổ độc trùng miêu tả sinh động, nỗ lực từ trong không khí vẽ lấy năng lượng đưa đến, toàn thân màu tím xám, trôi đi qua không. Khí quý run rẩy, đây càng cho hắn thêm vào một loại thần bí, bá đạo, giống như ác sát hung thần một dạng khí chẳng, độc lục tiên, chúng sinh hít thở không thông. Hôm nay ta, hẳn đủ tư cách cùng còn anh tranh hùng đi. Tô Hoài lầm bầm, chợt rồi lại lắc đầu nói, không đủ, còn còn thiếu rất nhiều. Nếu như đem cuộc đời sự kiện quan trọng cho rằng điểm kết thúc, vậy đã định trước đi không được xa. Đối với hắn mà nói, thanh huấn doanh những cái được gọi là thiên kiêu nhóm có lẽ là sự kiện quan trọng, nhưng cũng không phải điểm kết thúc, chưa chạm đến đỉnh điểm, làm sao đàm luận đầy đủ? Tô Hoài dọc theo đường, Cũ Phương hướng phản hồi, đồng thời không ngừng làm cho hỏa giáp trùng khoan thành động, làm cho hoàn thành lộ xác nạ nổ độc trùng đại quân phệ lấy thực vật tế bào năng lượng, phục dưỡng ngược lại cho hắn, làm người ta vui mừng chính là thuế biến đến nhị giai nã nổ độc trùng đại quân. Phùng giữa ngược lại tốc độ, hiệu suất cũng lớn có để thắng, một đường chậm rãi hồi trình, hắn cả người khí huyết dâng trào phiên trào cảm giác sẽ không dừng lại. Làm Tô Hoài trở lại trong thành, lại một lần bị nhiều màu sắc chiến sĩ nhọn cái kia nghi hoặc, khó hiểu, ban ngày thấy ma một dạng nhãn thần nhìn theo. Người này làm cái gì à, ra khỏi thành đi dạo gần nửa ngày trở về, không mang vũ khí hạng nặng đi ra ngoài, cũng không mang hung thú tài liệu, thiên tài địa bảo trở về. Thật là một quái nhân, mà Tô Hoài lại là theo điện thoại di động hướng dẫn tìm được một nhà khoảng cách gần nhất võ quán làm chắc thí, hắn khẩn cấp muốn biết bây giờ tự thân thực lực cụ thể. Vào võ quán, nộp 200 khối chất thí phí dụng, người máy quản gia đưa hắn mang tới một cái phong bế trong phòng, trong phòng bày lấy máu một lần kim tiêm cùng đo lực máy móc. Tô Hoài cầm lấy kim tiêm trên ngón tay bên trên đâm một châm, rơi vào trên dụng cụ, dùng tạo mảnh nhỏ cắm mở, chờ đợi kết quả đồng thời, nổi lên khí lực, một quyền đánh phía một bên đo lực máy móc, phanh, theo một tiếng trầm đủ, 21.1 tấn đỏ tươi chứa nhất thời nổi lên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 17, thực lực tăng vọt, thanh doanh, số 17 cần khu. Phiêu đánh giá, 21.1 tấn, dựa theo ngũ cường câu lạc bộ cho ra nhất tinh chuẩn tham số, lực lượng phá 10 tấn chính là hổ cấp nhất tinh, phá 20 tấn lại là hổ cấp nhị tinh, cứ thế mà suy ra, 21.1 tấn tương đương với hổ cấp 2 sao lực lượng bạo phát tiêu chuẩn. hồ, tôi hoài thở phào một cái, nội kính cổ động, hung hãn một quyền lần thứ 2 văng kích mà ra. Fan, muộn hưởng thanh âm rõ ràng gấp bội, mà một bên trên màn ảnh chữ số cũng một trận nhảy lên, từ 21.1 tấn biến thành 24. 2 tấn. Mai Sở, tôi hoài một trận thỏa mãn, thậm chí kinh hỉ. Quyền thứ nhất là thuần túy thân thể sức bật, quyền thứ hai lại là nội lực cùng thân thể lực lượng đồng thời bạo phát, nội lực ra chỉ phía dưới, một quyền vai quả nhiên không giống bình thường, đột nhiên tăng lên 3.1 tấn, mà cái này hay là hắn mới vừa đi vào hộ cấp nguyên nhân, theo tự thân khí huyết, lực lượng tăng trưởng, nội lực ra chỉ cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, gấp bội, đấm ra một quyền, hai cố cường đại tình lực điệp ra, đây chính là hộ cấp võ giả cùng man cấp võ giả bất đồng lớn. Nhất, tích, lúc này, một bên khí huyết chắc thí máy móc cũng phát sinh một tiếng thanh âm nhấp nhở, kiểm tra đo lường hoàn tất, trên màn ảnh hiện lên 14. Hai chữ, HV14. Hai Tiết thực thực đạt tới hộ cấp 1 sao tiêu chuẩn. Ai có thể nghĩ đến hắn buổi sáng thi đại học võ thí thời điểm còn chỉ là man cấp bắt tinh, đến buổi tối, thực lực liền ổn định ở hộ cấp nhất tinh, cũng có thể đơn giản đánh ra hổ cấp 2 sao quyền lực đâu? Hú hô, đây là ở nạ nổ độc trùng tấn cấp tiêu hao đại lượng năng lượng cùng thời gian, phục dưỡng ngược lại cho hắn rèn luyện khí huyết năng lượng hết sức có hạn điều kiện tiên quyết, nếu như đem nạ nổ độc trùng tiến giai tiêu hao 3 giờ cũng đem ra rèn luyện khí huyết nói, thực lực của hắn, sợ là có thể trực tiếp báo bên trên cấp nhị tinh, chiến lực thì có thể phá 30 tấn, xông thẳng cấp tam tinh, thuận tay dọn dẹp dấu vết của mình lưu lại, số liệu Tôi hỏi khởi hành về nhà Á Cầm, cho chúng ăn, suốt đêm không nói chuyện. Ngày kế, tôi hỏi dậy thật sớm, nuôi côn trùng sau đó liền cầm lấy ba lô thẳng đến dưới lầu siêu thị, bổ sung hết thủy, thức ăn chờ, các loại, tiếp lấy liền thẳng đến ngoài thành. Khoảng cách thanh huấn doanh bắt đầu chỉ có hai ngày nhiều thời giờ, nuôi nói thêm thăng một phần thực lực, là hơn một phần ở tụ tập bốn vực một thành chi thiên kêu nhóm thanh huấn doanh bên trong tranh hùng đoạt giải nhất nắm chặt. Vì thế, hắn còn tạm thời gác lại hỏa giáp trùng đại quân dưỡng thành kế hoạch sinh sôi nảy nợ trong lúc hỏa giáp trùng sức chiến đấu biết giảm bớt đi nhiều, mặc dù là dùng tới gấp 3 gia tốc sinh sôi nảy nở hỏa giáp trùng cũng cần 3 ngày nhiều thời giờ, tài năng mới có thể hoàn thành đệ một lần sinh sôi lại nở, mà hắn hai ngày này đệ nhất phục vụ là để thằng tự thân ngạnh thực lực, đi tới ngoài thành, Tô Hoài một đầu đâm vào giường rầm nguyên thủy, hỏa giáp trùng cùng nạ nổ độc trùng đại quân trước sau phát động, phá hư thực vật tế bào vệ lấy năng lượng, liên tục không ngừng phụng dưỡng ngược lại phía dưới, khí huyết không ngừng rèn luyện, thực lực bản thân cũng mau mà vững bước tăng lên lấy đói thực hung thú huyết đủ, ngủ đêm giường rầm hoang, rã, mỗi đêm rèn luyện khí huyết, chưa phát giác ra giàn. thời gian đã tới hai ngày sau chẳng Nhật Bạc Tây Sơn, Tịch Dương đem chân trời vân thành hỏa thiêu một dạng hồng sắc. sáng dần tối giường nguyên thủy bên trong, phanh Theo một tiếng sấm rền nổ tung một dạng âm thanh, một đầu chiều cao 15 thước, cao hơn 5 thước nhị dai hung thú kiếm sĩ heo bị sinh sôi đánh bay ra xa 20 mét, nặng mấy tấn thân hình khổng lồ đem trô đi qua cây cối toàn bộ đập ngã. Kiếm sĩ heo không ngừng dùng giằng gian nan đứng dậy, theo trên mặt có một khối rõ ràng đốt trọi vết tích, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, đó là một đạo dấu quyền. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân từ xa đến gần, Tô Hoài cất bước đi tới, trên cánh tay phải hóa ra là phơi bảy một loại nung đỏ bàn uỷ một dạng nhan sắc, cánh tay không gian quanh đều bị cái này nóng rực nhiệt độ nướng bắt đầu tầng tầng tinh vi liên ý cũng là mới vừa đánh bay nhị dai kiếm sĩ heo nắm tay, cái này hai ngày hai đêm dã Ngụy Sinh Tồn, tôi phải không chỉ có riêng là ở hấp thu năng lượng, rèn luyện khí huyết, lúc rảnh rỗi cũng đầy đủ nghiên cứu không lâu lấy được hỏa giáp trùng. Mặc dù không biết thực lực bản thân đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, nhưng đối với hỏa giáp trùng vận dụng đã hoàn toàn đi tới một cái độ cao mới bên trên đem hỏa giáp trùng đầu đỉnh cứng rắn sừng, thả ra khí liệt hỏa thuộc tính năng lượng cùng tự thân nội lực dung hợp, tương đương với cho quả đấm của mình tiến hành nóng rực phụ ma giống nhau, có thể trong nháy mắt đánh ra cao bạo phát thứ tổn, tên gọi, nồng nhiệt kình, kết hợp hắn tự thân hơn 10 tấn lực lượng, tuy là ở nhị giai hung thú. trung nằm ở đã trên trung đẳng tiêu chuẩn kiếm sĩ heo cũng có thể một quyền đánh bay, cũng đánh ra thiếu đốt, phá giáp hiệu quả chứng kiến tô hoài xài bước đi tới, mới dùng răng đứng dậy kiếm xỉ heo hóa ra là run rẩy, từng bước một đẩy về sau đi. mà tô hoài dường như cũng mất đi chơi đồ tâm, giơ tay lên gian, bá, một đạo màu lửa đỏ, nhanh như thiểm điện thật nhỏ thân ảnh nột bay ra, giống như ra khỏi nòng đạn xuyên thép một dạng, dễ dàng đục lỗ kiếm xỉ heo sướng sợ. hồng bạch tiên huyết óc cốt cốt ra bên ngoài bạo, thân thể cao lớn cũng ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất. hỏa trùng đạn xuyên thép. tô hoài trong khoảng thời gian này lấy hỏa giáp trùng làm cơ sở khai phát ra khác một loại kỹ năng, hoàn mỹ lợi dụng hỏa giáp trùng cấp tốc phi hành năng lực cùng xuyên thấu, phá giáp hiệu quả. Như kiếm sĩ heo loại này, nhị giai đã trên trung đẳng tiêu chuẩn hung thú cũng căn bản không chịu nổi một phát, nửa phút bị đục lỗ, nhìn lấy kiếm sĩ heo heo môn nhi bên trên hai ngón tay chịu rộng lỗ máu, Tô Hoài trong nội tâm cũng buộc phát chờ mong hỏa giáp trùng đại quân dưỡng thành một khắc kia, một chỉ hỏa giáp trùng là có thể đơn giản đục lỗ nhị giai hung thú sợ sợ, như vậy, đổi lại là 100 con, không con, một và con, thậm chí đến tính bằng ngàn tỷ hỏa giáp trùng đại quân đâu, 100 con. Chính là một đoàn hủy diệt chi hỏa không con, chính là một chùm giả thiên hỏa vân. Một và con, chính là một chi công thành tinh minh. Số lượng vạn ước hỏa giáp trùng đều xuất hiện lời nói, kinh khủng xuyên thấu, phá giáp năng lực thêm lên cái kia cực kỳ kinh người số lượng, chỉ sợ cũng liên thành thành phố vào ngoài những thứ kia 100 mét dài, hơn 600 thước cao tưởng cao cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn bị công phá chứ, nói là đi lại công thành cự pháo cũng chút nào không có đáng, chính là kiến nhiều có thể cắn chết voi, đương lượng bán hết tài sản sinh chất biến thời điểm, uy lực hoặc đem là vô cùng lớn, đây cũng là một người. Thành quân chân chính chỗ kinh khủng, thật cái thời gian đó, mặc dù là lấy sức một mình đối lên đến ngàn vạn mà tính hung thú chiều chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa thể biết được ở vân quốc vương cấp thực lực là đảm nhiệm một tòa tiểu hình thành thị thủ tướng tiêu chuẩn thấp nhất đáng đợi một mình hắn thành quân này lấy số lượng và đức hỏa giáp trùng đại quân chấn thủ một thành có gì không thể nếu có thể trở thành chủ một tòa thành đem liền có một thành chi kinh tế cung cấp vì người cung cấp tu luyện kinh tế chống đỡ tập một thành chi lực vì một người khai thác võ đạo nếu là có thể làm được một bước kia thực lực của chính mình tốc độ tăng lên cũng đem chân chính đạt được tiến triển cực nhanh trình độ kinh khủng chứ suy ý niệm tới đây tôi hải không khỏi rêu cợt một tiếng quả nhiên đứng càng cao thấy càng xa theo thực lực để thắng kiến thức, mục tiêu, cũng sẽ xa hơn càng cao. Mấy ngày trước hắn còn đem thi vào vân quốc thập cường võ đạo đại học cho rằng đại mục tiêu có thể mấy ngày sau hiện tại, lại dĩ nhiên là đưa mắt về phía người đứng đầu một thành đem bảo tọa đổi lại là mấy ngày trước chính mình cũng sẽ bị giấc mộng này không thực tế dọa sợ chứ. Nhưng hôm nay cái này đã từng không thiết thực mục tiêu, cũng chỉ sẽ là hắn võ đạo chi lộ ở trên một cái sự kiện quan trọng mà thôi. Cư Thanh Thủy từ đến, vọng tưởng vô dụng, hay là trước làm tốt trước mắt sự tình A To Hoài tự dễ một tiếng, đệ xuống suy tư trong lòng hàng vạn hàng nghìn, phóng xuất số lượng vạn ước nano độc trùng. Như kinh hấp trường thủy vậy từ kiếm xỉ heo thi thể và chu vi trên cây tối vẻ lấy năng lượng, phục dưỡng ngược lại, gian luyện khí huyết ông, thẳng đến hắn bị trong túi điện thoại di động chấn động thức dậy, dạch ra nhìn một cái. Thiên phủ thành thành phòng bộ phận gửi tới tin tức. Tô Hoài đồng học, xét thấy ngươi ở đây thi đại học võ thí bên trong hữu dị biểu hiện đã đạt được thanh huấn doanh vào doanh tiêu chuẩn, mời đến ngày nay buổi chiều 10 điểm phía trước đến thanh huấn doanh đưa tin, địa chỉ xuyên được nửa đoạn núi, số 17 bảy khu, số 17 bảy khu, đó không phải là nửa đoạn sơn phía sau núi, cái kia cái gọi là thi quần tụ tập chi cấm địa tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 18: Xuyên bực tiên tiêu hội tụ, đối thủ cạnh tranh, phiếu đánh giá. Hiện tại Tô Hoài Thu được thành phòng bộ phận tin tức đồng thời, Thiên phủ thành thành phòng bộ phận dưới đất, thành phòng bộ trưởng, bộ đội đại tá Đường Thịnh đang coi chừng một cái giọt đầy chất lỏng màu đỏ như máu bồi dưỡng khoang. Một giây kế tiếp, bá, bồi dưỡng khoang bên trong, một đôi mắt đột nhiên mở. Tỉnh. Thời gian vừa vặn. Đi ra a. Đường Thịnh bộ trưởng đè xuống bùi dưỡng khoang ở trên cái nút, huyết hồng dịch thể cấp tốc tối lui, suy, vũ khí quân quận, cửa máy mở ra thiếu niên gạt trên mặt giường khí cháo, lộ ra một đôi thú trong mắt màu đỏ, má trái bên trên, một cái dựng thẳng xẻo từ đôi lông mày vẫn kéo dài đến cằm, cứng nghị khuôn mặt trung mang theo vài phần từ lúc sinh ra đã mang theo hung ác độc địa. Trên người bắp thịt của góc cạnh rõ ràng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. hắn chính là bộ trưởng con trai của đường thịnh, đường thụy, đường thụy long, đường thịnh chỉ chỉ một bên máy móc, đường thụy long hội ý, lắp mình đi tới máy móc trước mặt, tốc độ nhanh ở trong không khí lưu lại một đạo hư huyễn tàn ảnh kéo vĩ, vanh hung hàn đấm ra một quyền trên dụng cụ nhất thời cho thấy 55 tấn khủng bố số liệu, tiếp lấy, Đường Thụy Long cầm lấy một bên một lần lấy huyết trầm, đâm rách ngón tay lấy ra một giọt ngưng trụ như hồ tiên huyết, rơi vào trên dụng cụ. HP50, 4 điểm, hổ cấp vô tinh, Đường Thịnh một trận thỏa mãn, cuối cùng là không có bổn phí ngươi lão tử 10 vạn điểm công lao. Đường Thụy Long hướng phía không khí đánh liên tiếp mấy quyền, không khí nổ tung, mang theo trận trận tiếng sấm rền vang, long huyết tối thể sau đó, không chỉ có khí huyết cùng lực lượng có nhảy vọt tăng lên, thậm chí ngay cả da sức bền cũng lớn có trưởng thành. phụ thân yên tâm, thiên chuẩn bị chiến đấu khu thanh huấn doanh đầu bảng vị trí, ta bắt được rồi mà ở thiên phủ thành dư thị thương hội dưới đất, hao tổn của cải mấy tỷ kiến tạo dưới đất sân đánh trận, một đạo cả người đỏ như máu, bóng người đằng đằng sát khí đang tay không có đeo găng tay đồng thời cùng hai đầu nhị dai hung thú đọ sức, xà hình hung thú mở ra miệng to như chậu máu nào lên, răng nanh cắn một cái chảy máu hồng thân ảnh xương ống chân, có thể huyết hồng thân ảnh giống như là không biết đau nhức giống nhau, quyền đấm tơ đá, hướng về phía đại xà một trận mưa rông chớp, giật một dạng điên cuồng rớt, sinh sôi đánh bể đại đầu rắn, đưa nó gắt gao khép lại hàm trên hàm dưới lợi ra, lại xoay vòng đại xà thi thể đem một bên cách đó không xa rít gạo công tới hùng hình hung thú tươi sống tìm chết. Lúc này, đập đập Sasa truyền đến một trận gấp tiếng bước chân của. Vô nóng nảy bóng người màu đỏ ngỏm trực tiếp đem hùng hình nhị giai hung thú thi thể ném đập tới. Sasa lập tức truyền đến một đạo có chút kinh hoàng thanh âm nhị thiếu gia, là ta. Thanh phong bộ phận tin tức xuyên lục thanh huấn doanh gần mở ra, yêu cầu ngài ở đêm nay trước 10 giờ đạt đến nửa đoạn núi đưa tin. Nghe Sasa truyền tới thanh âm, huyết hồng thân ảnh sướng sốt một chút, giống như là tựa như chợt nhớ tới cái gì, hô, thở ra một hơi thở dài, trên người đỏ như máu mắt trần có thể thấy rút đi, đang đang sát khí quái vật hình người lại nháy mắt thì trở thành một vị nho khí nhẹ nhàng mị tiêu niên, trên ống quyền một loạt lỗ máu đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng quét lại. Chính là dư ra thương hội nhị thiếu, sở hữu cùng hóa bạn sinh thiên phú dư Hải Sanh, dư Hải Sanh chỉ chỉ hai cô hung thú thi thể, ta trước đi tắm, thay quần áo khác. Người đem cái này hai đầu xúc sinh tinh huyết lấy, trong vòng 10 phút đưa đến phòng ta. Là. Đồng dạng là ở Thiên phủ thành, võ khu bắt cực võ quán. Trong viện, 10 cái cao lớn vạm vỡ tráng hán đang xoay vòng công thành truy vậy lớn bằng nhanh sói gậy to thay phiên tàn nhẫn nện ở trong sân vị trí tiên kia thiếu nữ tóc ngắn trên người. Thương thương thương, nhưng quỷ gì chính là Lang nha đồng nện ở trên người cô gái lại chuyển ra từng đợt kim thiết giao qua một dạng ông hùng tiếng, cùng với nói là đánh vào huyết nhục chi khu bên trên, chi bằng nói là nện ở cục sắt thép đóng bên trên, mà lọt vào liên tục mãnh kích thiếu nữ hóa ra là ở kéo gân xoay xương, giãn ra thân thể, giãn ra hoàn tất, bá, thiếu nữ bước xa vọt tới trước, như ra nòng như đạn pháo đánh lên cách đó không xa một gã trắng hán, thân chính cửu tay, trong ngáy mắt, nhanh sói gậy to chặn ngang bẻ gãy, đại hán bay ra hơn 10 mét, thiếp sân kháo, từ điển liêm, viên hầu đoạt thực, một vỡ rửa vào một chút nhất chuyển vùng, không đến 10 giây, 10 cái trắng hán đều không ngoại lệ bị đánh bay. Lúc này, từ ngoài cửa tiến vào, tinh thần quắc thước tiểu lão đầu nhi khen tướng khỏe. "Sư phụ." Thiếu nữ ôm quyền hành lễ. Sư phụ bị đánh lật cắt cháng hán đứng dậy hành lễ. Tiểu lão đầu nhi khoát, khoát tay, nhìn về phía thiếu nữ, "Nô đồng, ngươi bất động minh vương công cùng bắt cực quyền đều đã đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng đều còn kém một chút nhi ý tứ." "Kém cái gì?" Thiếu nữ Ngô Đồng tiến lên tỉnh giáo. Tiểu lão đầu nhi cười ha hả, "Không có trải qua máu và lửa rèn luyện, quyền pháp của ngươi liền không khả năng chân chính từ câu nệ chiêu trung đi ra ngoài, lần này xuyên vượt thành huấn doanh, hảo hảo tôi luyện." Thành phong bộ phận đã tới tin tức, ngươi dọn dẹp một chút, trực tiếp đi nửa đoạn núi đưa tin a. Ngô Đồng, là đệ tử nhất định cầm xuống thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu thanh huấn doanh đầu bảng vị trí, cho chúng ta võ quán mạnh dài. Tiểu lão đầu lắc đầu nói, nha đồng đốc, lần này đi tham gia thanh huấn doanh, nặng đang tôi luyện ngươi võ đạo, thứ tự gì gì đó ngược lại là thứ yếu. Thuấn Hổ, có đường bộ trưởng công tử cùng dư gia nhị thiếu cái kia hai cái dập đầu lấy thiên tài địa bảo lớn lên tiểu quái vật ở, ngươi nghĩ buộc lộ tài năng sợ là không dễ. Nếu như lão đầu nhi ta đoán không sai lời nói. Xuyên Bực khoa học kỹ thuật thành từ gia thương hải thương sinh hai huynh đệ sợ là cũng tại lần này Xuyên Bực thanh huấn doanh xâm giáo hơn nhóm, còn có mấy năm gần đây thức khởi lương sơn thành thiên kiêu số một mông thiên tứ đại phật thành hoắc lam kỳ lao hầm thành đỗ minh duệ không đợi tiểu lão đầu nói xong nô đồng đã bước lên một cái thật dài ổn thanh âm, sư phụ có người giải như vậy người khác trí khí diệt đồ đệ mình ủy phong à tiểu lão đầu ngươi không muốn mơ tưởng xa vời trước tiên ở xuyên bực thanh huấn doanh bên trong bắt được thứ tự lại nói cùng còn lại tam vực một thành thiếu niên các anh tài tranh cao thấp một cái chuyện à nô đồng là thời gian chưa phát giác ra đi tới tám giờ tối. Từ ngoài thành trở về, Tô Hoài đã leo lên lái hướng nửa đoạn sơn đường sắt cao tốc, vừa đi vào thùng xe, ừ, Tô Hoài trong nháy mắt đã nhận ra chí ít 50 nói trở lên, không kém gì hơi thở của hắn, khí tức cường độ ở trên hắn cũng không phải số ít, quét mắt qua một cái. Ngoa đảo, những khí tức này chủ nhân lại đều là với hắn tuổi không sai biệt lắm thiếu nam thiếu nữ, không phải, chính xác mà nói, toàn bộ thùng xe 100 chỗ ngồi, hầu như đều là với hắn tuổi tác không sai biệt lắm thiếu nam thiếu nữ, thực lực của mỗi người khí tức đều ít nhất là hộ cấp, phải biết rằng, hắn từ ngoài thành sau khi trở về còn thuận tiện đi chắc một cái tự thân thực lực. HP32. 7 điểm quyền lực 40, 2 tấn, nội lực bạo phát có thể đạt tới 45.1 tấn, so sánh với 2 ngày trước, hắn HP cùng quyền lực đều cơ hồ vọt lên hai lần, thực lực cảnh giới đạt được hổ cấp tam tinh, không tính hỏa giáp trùng cùng nã nổ độc trùng nói, chiến lực có thể đạt tới man cấp hổ cấp tứ tinh, cái này khoang xe lửa bên trong trăm mấy chục người lại đều với hắn thực lực tương xứng, tuổi tác sắp xỉ, thực lực lớn kém hay không, cũng đều là cưới lần này lái hướng nửa đoạn sơn đường sắt cao tốc. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn người kia là thân phận gì. Phải nói không hổ là tụ tập các lộ thiên tiêu thanh huấn doanh sao? Sự tình càng ngày càng có ý tứ a tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 19: Nano độc trùng cực hạn hình thái, hô hấp sát nhân ở vô hình. Tô Hoài dựa vào trên ghế ngồi nhìn ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên có thể chứng kiến bị đánh vỡ thành huyết vụ hung thú đòi qua, tất nhiên là một ít mắt không mở ra hỏa sông đi lên, được thủ hộ đoàn tàu vương cấp võ giả nổ nát thành cận bã đường sắt cao tốc muốn xuyên sơn việt dã, mà ở hung thú hành hành đất hoang bên trong, không, có vương cấp võ giả thủ hộ, mau nữa đường sắt cao tốc ở hung thú trong mắt cũng chỉ là một chuyến tiến toan vì vậy, ở Vân Quốc, vương cấp võ giả thủ hộ đường sắt cao Tốc đoàn tàu trở thành tiêu phối, thậm chí ở đường sắt, thủy lộ, không đường trọng yếu giao thông đầu mối then chốt đều có vương cấp cường giả thay phiên giọ xét. Nhìn lấy ngoài của sổ xe bay qua huyết vụ, Tô Hoài trong nháy mắt đối với vương cấp cường giả có càng thêm rõ ràng nhận thức. Phải biết rằng, vương cấp võ giả bình thường là đợi ở trên mũi xe, mà thời đại này chậm nhất đường sắt cao tốc dây tốc độ có thể đạt được hơn 80m, đem cái khái niệm này trực quan hóa nói chính là, thừa nhận sức gió đẳng cấp sẽ không thấp hơn bắt cấp, võ giả cấp thấp chô ở vào tình thế như vậy, ngay cả hô hấp đều là nhất kiện cực kỳ chuyện xa xỉ, mà vương cấp võ giả không chỉ có thể an ổn đứng ở nhanh chóng bay nhanh trên xe càng có thể tinh chuẩn bắt được mỗi một đầu đánh tới hung. Thú, đem miểu sát thành huyết vụ, vương cấp tương đại, bởi vậy có thể thấy được lùng đốm, đoàn tàu bay nhanh 4 hơn 10 phút, đến trạm lại chuyển thành huấn doanh đưa đón xe buýt. Tô hải phía trước suy đoán được nghiệm chứng, đồng nhất khoang xe lửa nhân hầu như đều lên xe buýt. Xe buýt xe chạy hơn 20 phút. Đến rồi. Một thân nhiều màu sắc người điều khiển một cước phanh lại đạp, xoay đầu lại nhắc nhở một câu. Tô sách xuống xe Phơi bày ở trước mắt rõ ràng là một cái phòng giữ sâm nghiêm cự đại quân sự hóa căn cứ, căn cứ hai bên toàn bộ từ dựng đứng lên có điện thanh sắt tường vây phong tỏa, trước mặt là mấy cái giản dị xây dựng trống đồng, một đám người xuyên nhiều màu sắc nhân viên kỹ thuật đang loay hoay lấy từng đài giám sát thiết bị, cách đó không xa thì ngừng lại một trận chiếc máy bay trực thăng, lúc này bên ngoài lều đã xuống lại không ít thiếu nam thiếu nữ, nhìn ra hơn 200 người. Thêm lên mới tới nhóm này, đã gần đến hơn 400 người, mà tại chỗ mỗi một cái người, thực lực khí tức đều chỉ ít ở hộ cấp ở trên, tôi hỏi thậm chí từ trong đám người bắt được hơn 10 đạo không kém gì hắn thậm chí ở trên hắn mạnh mẽ khí tức đến tiếp sau còn có chuyến đặc biệt không ngừng kéo người qua đây, 10 phút sau, bên ngoài lều hóa ra là dậm dạp chẳng chị tụ tập được 800 người thao túng, đám người đủ, trong lều đi ra một vị tiêu chí cựu đầu thân sĩ quan nữ quân, nhân, mặc dù là một, thân quân bảo, cũng không che giấu được nàng ngạo nhân dáng người, trong nháy mắt đem 500 nói toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới, thiên sứ khuôn mặt, vóc người ma quỷ, nam sinh huyết mạch sôi sục, nữ sinh tự ti mặc cảm, nàng thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, có thể bả vai nàng bên trên gánh cũng là hai vạch hai sao, trung giáo quân hàm, nàng bày ra một bộ bản khắc nghiêm túc mặt mũi, tự giới thiệu trước hết không làm Bởi vì các ngươi bên trong có ít nhất một nửa người không tất biết ta là ai. Các ngươi đều là từ xuyên vượt 21 thành sàng lọc chọn lựa tới, thiên tài trong thiên tài, trong tinh anh tinh anh, thế nhưng 832 quá nhiều người, trận này vào doanh khảo hạch, ta ít nhất phải chém đứt một nửa nhân số. Tô Hoài nết miệng lên một vẻ tinh vi độ cung. "Ân, tiêu chuẩn bộ đội thức lời dạo đầu." Muốn lưu ở thanh huấn doanh lời nói, kế tiếp ta nói mỗi một chữ đều phải cẩn thận nhớ kỹ. "Ba chuyện." "Đệ nhất, nói vậy các ngươi rất nhiều người đều biết, nửa đoạn ngọn núi không chỉ có hung thú, Càng có nguyên nhân hơn hung thú vị diện khí tức mà biến dị sinh thành zombie, một khi bị những xuất sinh này cắn phải, không có đặc hiệu huyết thanh lời nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một thành viên trong bọn họ, mà các ngươi vào doanh khảo hạch chính là ở hung thú cùng zombie hoành hành nửa đoạn phía sau núi sinh tồn một đêm, tiến hành cùng lúc hành cướp cờ chiến sĩ quan nữ quân nhân. Xuất ra một mặt hồng sắc chiến kỳ hướng mọi người ý bảo, nói tiếp: "Đệ nhị, cướp cờ chiến duy trì liên tục đến ngày mai 9 giờ sáng, sau đó 10 người một tổ đăng ký, các ngươi sẽ bị lập tức tái nhập nửa đoạn phía sau núi sơn bất luận cái gì một cái góc, chiến kỳ chỉ có 400 cái." các ngươi phải làm chính là ở cách ra hung thú cùng dòm bị đồng thời tìm được chiến kỳ hoặc từ người khác trong tay đoạt được chiến kỳ cũng bảo vệ chiến kỳ đem ngươi chính mình ở lại sau cùng 400 cái danh ngạch bên trong lời này vừa nói ra trong đám người đột nhiên bạo phát một trận bất an gây rối các thiếu nam thiếu nữ cũng bắt đầu dùng cảnh giác đề phòng bất hưu thiện ánh mắt quan sát người chúng quanh đệ tam chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp một chi đặc hiệu huyết thanh một cái tín hiệu cầu cứu đạn cùng với một cái nam đầu định vị vòng tay nếu như ngươi bị dòm bị cắn mời trước tiên tiêm vào huyết thanh nếu như ngươi không chịu nổi mời trước tiên phát sinh tín hiệu cầu cứu bằng không mặc dù có tân tiến nhất nam đầu định vị chúng ta tìm về cũng có thể chỉ là biến thành dọn bị người thanh huấn doanh là có tử vong chỉ tiêu bởi vì vì sự ngu xuẩn của mình chết chết vô ích sĩ quan nữ quân nhân dừng một chút tiếng nói tiếp lấy nói ra phía dưới ta tuyên bố một cái danh sách thiên phủ thành đường thủy long dư hải xanh nô đồng khoa học kỹ thuật thành từ thương hải từ thương sinh đại phật thành hoắc lam kỳ lao hầm thành đỗ minh duệ lương sơn thành Mông Tiến tứ lãng cổ thành trương sông ba a thành lý lan đoá nàng đọc lên một cái tên sau lưng trên màn ảnh sẽ xuất hiện đối ứng bức ảnh ở trên niệm đến tên 10 người tìm được bọn họ đánh bại bọn họ. Vô luận cuối cùng là hay không nắm giữ chiến kỳ, trực tiếp tấn cấp. Bá, nhất thời, trong đám người từng kia ánh mắt quét tới quét lui, bị niệm đến tên mười người trong nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà tôi hỏi cũng là một trận bật cười. Bọn người kia à, bị coi thành đá mài đau còn không tự biết, nếu như hắn đoán không sai lời nói, bị niệm đến tên mười người chính là thanh huấn doanh cao tầng xem trọng tuyển thủ hạt giống, để cho bọn họ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích kỳ thực chính là đang biến tướng tôi luyện, muốn đo lường một chút cái này mười cái tuyển thủ hạt giống sâu cạn. Nhìn như là cho mọi người đưa điểm đề, nhưng trên thực tế cũng là cho mười người kia tăng thêm hạng. Hắn cũng không ngóc đến cho người làm thương sự tình trạng, cuối cùng hợp cách tiêu chuẩn, chỉ cần là trong tay có kỳ là được chứ. Điển hình 60 điểm đạt tiêu chuẩn, 61 phân lăn phí, 59 phân ổn phí, vậy cần gì phải đi theo tuyển thủ hạt giống cạnh tranh, có thời gian này, chi bằng lợi dụng nửa đoạn trong núi hung thú, zombie, biến dị tây cối cho tự thân soát cấp, tuy nói hắn hiện tại có nạ nổ độc trùng đại quân cùng hỏa giáp trùng hai cái này đòn sát thủ, nhưng xét đến cùng, tự thân mạnh mẽ mới là thật mạnh mẽ, tự thân ngạnh thực lực tăng mạnh, côn trùng phát huy ra được chiến lược mới, chỉ có, càng lớn, huống hồ, hắn cùng đám người kia có trên bản chất bất động, hệ thống côn trùng mới là lá bài tẩy của hắn, hắn thậm chí không cần võ kỹ, công pháp, đợi đến đem đám sâu uy lực chân chính khai phát đến mức tận cùng ngày nào đó, có lẽ hắn cứ gọi ra một khẩu khí đều có thể sát nhân ở vô hình. Manh mục tham dự vào không cần thiết cạnh tranh bên trong, mà bỏ quên thực lực để thăng, không khỏi lẫn lộn đầu đuôi. Lúc này, nói xong nữ quân sông phía sau vung tay lên, lập tức có mười mấy người mặc nhiều màu sắc nhân viên công, tấp đi lên cho mọi người cấp cho đồ đạc, ngoại trừ phía trước nhắc tới huyết thanh, tín hiệu cầu cứu cùng định vị vòng tay ở ngoài, còn có một cây bút cùng một trang giấy. Giữa lúc đám người kinh ngạc giấy bút muốn dùng tới làm chi thời điểm. Sĩ quan nữ quân nhân vẻ mặt nghiêm túc xông đám người nói ra, "Ta đã nói rồi, thanh huấn doanh là có tử vong chỉ tiêu. Sợ chết, hiện tại liền có thể đi. Không sợ chết, viết xuống di thư, chuẩn bị đăng ký. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quân long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 20, không trung chém giết, ai mới là con mồi." Phiếu đánh giá. Sĩ quan nữ quân nhân làm cho đám người viết xuống di thư yêu cầu cũng không có thể làm cho đám người lui bước nửa phần, dù sao đều là từ xuyên vượt 21 trong thành sàng lọc chọn lựa tới Thiên Kiêu, Thiên Kiêu có Thiên Kiêu ngạo khí, viết xong di thư, đám người đăng ký, không ít hưu tâm nhân âm thầm nhớ bị niệm đến tên 10 cái tuyển thủ hạt giống áp chế phi cơ trực thăng đánh số, cùng tuyển thủ hạt giống nhóm ngồi chung một máy móc nhân thậm chí đã bắt đầu trao đổi ánh mắt lẫn nhau, xoa tay, nào? Ngài muốn thử? Thấy như vậy một màn, tôi hoài chỉ một trận buồn cười, bọn người kia tự cho là để mắt tới rồi tuyển thủ hạt giống, thật không nghĩ tới, bại lộ ác ý bọn họ đã bị tuyển thủ hạt giống nhóm để mắt tới rồi, tuy nói có nạ nỗ độc trùng đại quân cùng hòa giáp trùng bàng thân hắn tự tin không thua với 10 vị hạt giống bên trong bất kỳ người nào nhưng không cần phải sớm như vậy liền cùng bọn người kia đối lên, không có ý nghĩa trận chiến đấu, đánh nó làm chi? Xoát cấp xoát cấp, một trận chiếc máy bay trực thăng tầng trời thấp phi hành, mỗi phi hành một khoảng cách liền ném một người ở tô hoài ngồi cái kia chiếc máy bay trực thăng bên trên, hắn là để một cái nhảy phi cơ, xoát cấp thời gian, từng giây từng phút hắn đều không muốn lãng phí, nhưng mà cũng không phải là mọi người cũng như hắn như vậy nhìn tấu triệt. A, phóng ám tiễn cầu tất, lao tử không tha cho ngươi. Mới ra cửa khoang, một đạo vang vọng màn đêm tiếng kêu thảm thiết liền từ cách đó không xa vang lên. Tô hoài nhìn chăm chú, đồng tử nhất thời hơi co rụt lại, thật là người hung ác. Hiện tại cách hắn 200m ra ngoài vị trí, một gã cung tiễn thủ đang dường cung lắp tên không ngừng bắn về phía những người khác, tiếng tiến tinh chuẩn mệnh chuẩn bị bắn người ngược phải thang, trực tiếp khiến người ta mất đi sức chiến đấu. Cung là một cái địa điểm, mỗi giá máy bay đều có người nhảy xuống, lúc này đang nhanh chóng hạ xuống người chừng mười mấy nhiều, mà mỗi một cái người lúc này đều triệt để bại lộ tại cái kia hàn quang nhấp nhấp mũi tên phía dưới. Không thể không nói, cái này cung tiễn thủ thật là có chút đồ vật, không chung là tối không dễ dàng tránh né công kích địa phương, nhất lại là nằm ở cấp tốc trụ xuống trạng thái dưới tình huống, đối với cung tiến thủ mà nói, người chung quanh chính là từng cái không có lực phản kháng chút nào di động. Tạc ha ha ha, cùng tiện thủ ghi một căn tóc thắt bím đuôi ngựa, một tấm trắng héo khuôn mặt cười gằn. "Rất xin lỗi các vị, 400 cái cờ, hơn 800 người, ta áp lực rất lớn, không thể làm gì khác hơn là lấy trước các ngươi khai đạo." "Đừng oán ta, muốn oán liền oán các ngươi quá yếu, oán các ngươi cản lao tử đường." Ngoài miệng nói xin lỗi, trong tay bắn tần tiễn, hãn, giống như một cái người điên, tàn bạo người điên. "Cỏ, liệt không tiễn nô vị hùng." Cái người điên này lúc này, Tô Hoài liền nghe được Chu Vi có người nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Nô vị hùng." lao hầm thành nô liệt không tiện." Đáng chết làm sao vừa lên tới liền cùng cái người điên này đụng phải? Mã Đức, tung tin bị cái gia hỏa này vì tu luyện tiên thuật thường xuyên ép buộc nhà mình hộ vệ thâm nhập hung thú hiểm địa, mình thì đứng ở điểm cao bắn chết hung thú luyện tiễn, tàn bạo tới cùng. Dựa vào thực lực của người này coi như so ra kém niệm đến tên mười người, sợ là cũng tranh lệ không xa, hơn nữa còn là viễn trình công kích, khó lòng phòng bị. Hiện nhiên liệt không tiễn Ngô Vị hùng cái danh hiệu này hơi có chút văn vội, như chim sợ cảnh con một dạng đám người dồn dập đổi thành lao xuống tư thái, hoặc ra tốc xuống, hoặc trốn hướng xa xa, ý đồ chạy ra bắn cách. E sợ cho tránh không kịp, mà lúc này nô vị hùng cũng lần thứ hai dương cùng, kéo thành đầy tháng trên dây cung băng bó ba cái mũi tên sắc, mà nhắm ngay hắn bất ngờ chính là. Tô Hoài, siêu, nhanh chóng tiếng xe gió xe trời mà đến. Tô Hoài tập trung nhìn vào ba đạo mũi tên mang ngóc ngược tấn tiễn chuyển phẩm chữa kết cấu bắn nhanh mà đến. Hiển nhiên hắn cũng bị người này để mắt tới rồi. Muốn chết. Tô Hoài nhãn thần trợt phát lạnh, hỏa trùng đạn xuyên thép, giơ tay lên gian, nhanh như tật điện hỏa giáp trùng bắn trụ mà ra, liên tục đánh lên cái kia ba đạo mang ngóc ngược tấn tiến, anh, mũi tên trong nháy mắt nát bấy. Tô Hoài lạnh như băng đáy mắt giấy lên vẻ tức giận. Nếu không là hiện nay hỏa trùng đạn xuyên thép lớn nhất bắn cách chỉ có 100m, vượt qua bắn cách hỏa giáp trùng trong nháy mắt sức bật sẽ theo khoảng cách yếu bớ nói, mới vừa liền trực tiếp muốn người này mệnh, bất quá. Liệt không tiến Ngô vị Hùng đúng không? Tốt lắm, nhớ kỹ ngươi, huống ra chuyển mong ước, à, ngươi sẽ biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết." Nụ cười tàn nhẫn chậm rãi câu dẫn ra, mà 200 em mở ra ngoài Ngô vị Hùng lại mạnh dùng mình một cái, kinh ngạc trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, cả người đều giống như thạch điêu một dạng cương trực một sát na. Cung Tiễn thủ sợ nhất là cái gì? Là một kích không chúng đã bại lộ tự thân lại không có thể mạt sát địch nhân, nhìn đối phương trên mặt hiện lên giữ tận tiêu ý, nô vị hùng càng là một trận ác hẳn, cái loại cảm giác này giống như là thẳng tác bại lộ ở hàng ngàn hàng vạn nói hung ác dưới ánh mắt, hắn biết, hắn đã bị để mắt tới rồi, đáng chết, cái gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch thế nào, gia tộc cung cấp đáng giá lưu ý đối thủ trong danh sách không có người này tư liệu a, nô vị hùng lầm bẩm trong nhìn về phía tô hoài ánh mắt lại độ biến đến giữ tợn, hung ác, trùng hợp, tất nhiên là trùng hợp, liền đối thủ danh sách lên một lượt không được gia hỏa, làm sao phải sợ, thật đúng là được cười thôi kém bị cái này hạ người vô danh cho hủ. Lúc này lần thứ hai Dương cung cái tên, ánh mắt khóa kín gần rơi xuống đất Tô Hoài. "Chúc mừng ngươi, lên bổn thiếu danh sách săn giết. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong." Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 21, sát thủ. Cực dài công kích khoảng cách. Miêu sát. Phiếu đánh giá. Siêu, tân tiến bắn nhanh tới, Tô Hoài một mảnh băng hàn đáy mắt giấy lên lửa giận, hỏa trùng đạn xuyên thép, trong nháy mắt đem bắn nhanh mà đến mũi tên đánh nát. Tên đang chết, quả thực không dữ. Ngươi đã vội vã như vậy với muốn chết, tốt lắm, thành toàn ngươi. Ánh mắt lạnh như băng khóa kín Ngô Vị Hùng, dự phán bên ngoài cuối cùng rơi xuống đất Phương Vị. Phanh, tôi hỏi dám đi lên, cả người giống như ra nòng như đạn pháo nhằm phía dự phán Phương Vị. Mà lúc này, thân ở giữa không trung Ngô Vị Hùng song đồng cũng là hung hăng co rúi lại, một loại cực độ bất khả tư nghị cảm xúc đột nhiên từ ở sâu trong nội tâm tịch quyền đứng lên, lan tràn toàn thân. Khẽ run ánh mắt rơi vào tứ tán bay tán loạn đặc chế mũi tên bên trên, nội tâm kinh ngạc cùng kinh hãi lớn đến tột đỉnh. A cái này, làm sao có khả năng? Phải biết rằng. Hắn mới vừa bắn ra cái kia mũi tên có thể cũng là vì lần này thành huấn doanh mà chuẩn bị vũ khí bí mật, lấy thế giới cứng rắn nhất hợp kim vì nguyên vật liệu, áp dụng thế giới tân tiến nhất đúc nóng kỹ thuật chế tạo mà thành, mũi tên, cây tiễn, đuôi tên nhất thể thành hình, không thể phá vỡ, hơn nữa đặc thủ xoắn ốc mũi tên thêm kim loại đuôi tên cấu tạo còn khiến cái này mũi tên có thể ở bà trong phạm vi trăm thước không nhìn phong tốc, độ ẩm trở, các loại, ảnh, thượng, cực kỳ lực xuyên đấu, phá phong lực, có thể đem hắn tiễn thuật trong nháy mắt để thăng mấy cái đẳng cấp, nhưng là, ngay mới vừa rồi, một cái chớp mắt, tên của hắn tên bị đánh nát liên mũi tên mang cây tiến nổ nát thành tảng bã, mà đối phương chỉ là mang hạ thủ mà thôi, hắn chuẩn bị vũ khí bí mật hóa ra là như vậy không chịu nổi một kích, cái này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhưng là, mặc dù là lấy hắn cung tiến thủ ánh mắt, cũng vô pháp ở màn đêm phía dưới nhìn ra đối phương ở giơ tay lên trong lúc đó làm cái gì, đáng chết, người này đến tột cùng là cái quái vật gì, hắn đến cùng dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, nguyên tưởng rằng lấy thực lực của hắn, rơi xuống đất trận đầu đem là nghiêng về một phía các các loại sát, hắn dù sao cũng là lão hầm thành đặng ra thiếu gia, Từ từ trong bụng mẹ mà bắt đầu hưởng dụng các loại võ đạo tài nguyên, hộ cấp 4 sao thực lực, mặc dù so ra kém bị niệm đến tên Đường thủy Long, Đỗ Minh Dụ đám người, cũng tuyệt đối được gọi là viễn siêu cùng lứa nhân tại tuyệt xuất tồn tại, mà trong tay cùng, cũng gia tộc tiêu hao cực đại đại giới, hủy đi một đầu lòng trùng hung thú lồng ngược xương chế thành, dây cung lại là long ngân, yêu chất trang bị thêm lên từ nhỏ khổ luyện sẽ trời tiễn. Thuật càng làm cho hắn có cực dài công kích khoảng cách cùng ý lực, vô luận là thực lực cảnh giới, vẫn là vũ khí trang bị, hắn đều đã đủ nghiền ép tuyệt đại đa số đồng cấp, một dạng võ giả căn bản không đủ tư cách với hắn so với, có ai nghĩ được đến? vừa lên tới liền đụng tới như thế cái ngạnh tra tử, nói không khoa trương, mới vừa mũi tên kia, lấy hắn hổ cấp 4 sao thực lực cũng không khả năng ngăn kháng, cái kia hạng người vô danh cũng có thể dễ dàng như vậy tiếp được, thậm chí đánh nát hắn bảo. Tiễn, cái này. dám tin, quả thực kinh người, bất khả tư nghị, nhưng mà, khi hắn chứng kiến phía dưới đạo kia di chuyển nhanh chóng thân ảnh, cư nhiên đang cấp tốc hướng hắn dự thiết rơi xuống đất vị trí vọt mạnh mà lúc tới, kinh ngạc trong lòng lại bị một loại khó hiểu kinh ngạc thay thế, thậm chí có chút muốn cười, cái gia hỏa này, có bệnh a. Nếu nhặt về một mạng, rơi xuống đất thành công không phải nhanh chóng độn vào trong rừng rậm, ngược lại chủ động tìm tới hắn, chờ, các loại cái gia hỏa này cũng không phải là muốn với hắn đánh gần người chứ, không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, đều niên đại gì, chẳng lẽ còn có người cho rằng cung tiến thủ cận chiến thế sao, phải biết rằng, ở thời cổ, chỉ có nhất cường tráng binh sĩ, tài năng mới có thể trở thành cung binh, bằng không, động một tí 200 thạch, 300 thạch đại cũng như, thế nào kéo mở, cùng cung tiến thủ đánh gần người, ha ha, cái này cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào, ngươi đã thành tâm muốn chết, cái kia bản thiếu sẽ thành toàn ngươi. nô vị hùng lúc này đổi thành lao xuống tư thái gia tốc truy xuống, đồng thời dương cung cái tên nín hơi ngưng thần, cả người phảng phất hóa thành một tôn lệnh như băng ngắm bắn cái giá, trong lòng thầm đếm 3, 2, một, siêu, tuột tay bắn cùng bắn về phía nhanh chóng hướng về đâm tới tô hoài. tô hoài cảm giác được nguy hiểm, cũng không ngẩng đầu lên vung tay lên, hỏa giáp trùng bắn nhanh mà ra, anh phá không mà đến mũi tên lần thứ 2 nát bấy, hỏa giáp trùng cường thế chỗ không chỉ có riêng là vậy, có cường han phá giáp hiệu quả sừng sỏ, có thể so với hợp kim vậy cứng rắn thân thể cũng có thể cực đại giảm sốc lực trùng kích đặc thù thân thể cấu tạo mới là hỏa giáp trùng hầu như có thể không nhìn cùng là cấp bậc công kích tối cường đại chỗ lúc này, nô vị hùng cũng thừa dịp ngắn, núi này khe hở thành công rơi xuống đất, mới vừa thả ra một mũi tên vốn là vì chỉ hoãn tốc độ của đối phương, vì mình tranh đấu an ổn rơi xuống đất thời gian, đây đối với một cái ưu tú cung tiễn thủ mà nói cũng không khó làm được, chỉ cần thời cơ thích hợp, bán cung, như vậy mà thôi. rơi xuống đất trước tiên, nô vị hùng đã từ phía sau lưng trong túi đựng tên lấy ra một chi hợp kim tiễn, nhắm vào gần ở trăm mét khoảng cách tô hoài, khiêu khích nhăn thần, nhỏ bé liệt khoe miệng, gặp lại. nhưng vào lúc này, nô vị hùng phảng phất đã nhận ra cái gì, mạnh vừa cúi đầu, chỉ thấy chính mình dương cung trên tay nổ xuất hiện một cái rơi đốt cháy lỗ máu. Tẩm áp tiên huyết đang cốt cốt ra bên ngoài bạo. Ta bị thương rồi. Ngoa Tạo. Lúc nào? Trong lòng một trận cường liệt kinh sợ, hầu như liền tại hắn phát hiện mình bị thương đồng thời, một loại nóng rực đau nhức mạnh xúc động cảm giác đau thần kinh, mồ hôi lạnh trên chán phạch một cái liền nô ra, nguyên bản nhắm vào Tô Hoài Tiễn càng là trực tiếp bắn lệch được không biết đi nơi nào, chỗ chết người nhất chính là, cái này đau nhức không chỉ là từ một tay bên trên truyền đến, cũng tương tự từ trên tay kia truyền đến, từ hai chân bên trên truyền đến, xí liệt sẽ tâm, chui thịt cả xương. Hai tay hai chân bên trên không ngừng truyền tới đau nhức làm cho hắn chiến đứng không vững, khiến cho hắn một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Cơ tim đột nhiên chặt, con người run rẩy dữ dội. Nhưng so với trên thân thể truyền tới đau nhức, nô vị hùng trong lòng lật lên kinh đảo hái lãng mới là chân chính lớn đến tổ đỉnh, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, hai tay hai chân trên đều bị mặc một cái trong suốt lỗ thủng, trưởng cốt, mu bàn chân, gân tay, gân chân trực tiếp gãy. Thương thế nghiêm trọng như vậy, hắn làm sao có khả năng không có phát hiện, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được ảo thuật thiên phú dựa vào? Làm sao có khả năng, đối phương đến bây giờ cũng còn cách hắn hơn 50m, hộ cấp võ giả ảo thuật làm sao có khả năng lan đến xa như vậy, đây quả thực trái ngược lẽ thường, cái này không khoa học, nhưng mà Theo xa xa đạo kia tử hạt thân ảnh không ngừng tới gần, nô vị hùng đái lòng vậy đột nhiên sinh ra một loại khác tâm tình. Sợ hãi, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần và trượng, nhiêu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 22, mãnh độc thức cốt, đây là sống không bằng chết. Phiếu đánh giá. A, điều thảm thiết như tan nát cõi lòng ở dưới màn đêm văn vọng. Cả kinh phủ cận rơi xuống đất người thành công xa xa kiểm tra. Chứng kiến hai tay hai chân bị phế Ngô Vị Hùng, mọi người chung quanh đều là đột nhiên cả kinh, một trận không giải thích được kinh ngạc cảm giác tịch quyền trong lòng, chỉ thấy Liệt Không Tiến Ngô Vị Hùng hai tay hai chân bên trên phân biệt xuất hiện một cái rơi đốt cháy lỗ thủng, nhỏ bé nóng tiên huyết cốt cốt ra bên ngoài bạo, mới vừa rơi xuống đất, lại dĩ nhiên là triệt để đánh mất sức chiến đấu, khó có thể tưởng tượng, phía trước, ở giữa không trung tùy ý bắn cung Liệt Không Tiến Ngô Vị Hùng là bực nào kiêu ngạo cường thế, ai có thể nghĩ tới mới, chỉ có, như thế một lát, đã bị phế hai tay hai chân. Ngô Vị Hùng bị giết chết. Ngoa Tạo, cái kia vị hảo hán ra tay. Nên Cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân ma. Ngoa tạo, đây không phải là Ngô vị hùng sao? Hắn cư nhiên bị giết chết. Động tác này, hầu như đã là phế đi chứ. Bùn nha, hết giận. Giữa lúc lúc này, phanh, một đạo cả người thâm thúy màu tím xám thân ảnh cường thế rơi xuống đất, như ra nòng đạn pháo đập một dạng, ném đi trên mặt đất đất đá, mang theo phần Phật phong áp cùng một trận đất rung núi chuyển động tĩnh, thân ảnh kia, lộ ra bá đạo, lộ ra cường thế, lộ ra tà dị, nhất là dưới ánh trăng phơi bảy thâm thủy rớt chi màu tím xám quỷ dị ra rẻ, mặc dù là ngăn cách lấy mấy chục mấy trăm mét, cũng cho người một loại ác sát hung thần một dạng cảm giác đè nén thấy. Cùng với, nói cái này là một cái người, chi bằng nói là cái này một đầu khoác ra người nhanh ác hung thú, thậm chí còn, những thứ kia nhìn xa xa ngô vị hùng nhân, lúc này đều theo bản năng ngưng tở. Nhất là nhận ra người này chính là phía trước bị Ngô vị Hùng liên xạ bốn mũi tên tô hoài lúc, càng là cả kinh cơ tim run rẩy run rẩy, đồng tử địa chấn, ngọa tạo a. Chính là vị lão huynh này đem Ngô vị Hùng làm thành cái này bộ dáng chật vật, bị tiếng tâm lừng lấy liệt không tiễn Ngô vị Hùng liên xạ bốn mũi tên, không chỉ có lông tóc vô tổn, còn trái lại đem Ngô vị Hùng thế đi, tay chân gần câu đoạn, triệt để mất đi sức chiến đấu. Vốn tưởng rằng còn chưa rơi xuống đất liền đối với đám người triển khai bắn Ngô Vị Hùng là kẻ tàn nhẫn, không nghĩ tới vị gốc dã ác hơn, dễ dàng liền giết chóc ngó để cho bọn họ trông đã khiếp sợ người. Đây tột cùng là nơi nào nhô ra đại lão, như vậy cường hoành thực lực, mặc dù so ra kém bị niệm đến tên mười người, trên thực lực sợ là cũng chênh lệch không xa à? Nghĩ tới đây, đám người đều theo bản năng, rón rén lui về phía sau đi. Nhất định phải lập tức lập tức cách xa vị này quả quyết sát phạt đại lão, mà tôi hỏi căn bản lười để ý người không liên hệ, nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi, tứ chi ủ máu Ngô Vị Hùng, khoe miệng hắn trong lúc lơ đang câu dẫn ra một vệ tàn nhẫn. Hắn cũng không phải cái gì người lương thiện, đắc tội hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Vi lặng ngắt như tờ, chỉ có kinh hoàng, hoảng sợ Ngô Vị Hùng cố nén đau nhức, không ngừng hướng về sau hoạt động thân thể lao chuỗi thanh âm. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, bổn thiếu là lão hầm thanh nô gia, không phải ngươi có thể chọc nổi người. Ngươi dám động ta mà nói, nô gia sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng thanh huấn doanh có thể giữ được ngươi, chúng ta ngô gia có khi là phương pháp giết chết người, liền ngành chấp pháp đều không tra được một chút dấu vết. Cái gọi là sợ đến mức tận cùng chính là nộ, thực sợ Ngô Vị Hùng hiện tại duy nhất có thể làm chính là lên tiếng tức giận mắng cũng mang ra chính mình nô gia thiếu gia thân phận. Tô Hoài trên mặt tàn nhẫn thần sắc buộc phát phóng đại. Lão hầm thành nô gia, à nhớ tới, là cái kia lấy chế dược nổi tiếng gia tộc, đặc sản rượu thuốc thậm chí có thể trực tiếp thả lật không được thua kém thiên cấp võ giả ngũ giai hung thú. ở xuyên vực, nô gia đích xác là một rất có ảnh hưởng lực đại gia tộc, có thể vậy thì thế nào? nơi này là thành hưng doanh, có tự vong chỉ tiêu. ô nào, phanh. Tô Hoài một cước đá vào nô vị hùng trên mặt, đem đá bay đi ra ngoài xa 10 mấy mét, sau đó chậm rãi lưỡi kịp nhớ ánh trăng có thể chứng kiến Ngô Vị Hùng trên mặt màu tím sám đang lấy tốc độ cực nhanh ở làn tràn nạng nô độc trùng đang ở tầm ăn lên hắn tế bào rất nhanh màu tím sám liền khắp Ngô Vị Hùng toàn thân mà Ngô Vị Hùng cũng rốt cuộc nhận thấy được dị thường đồng tử phóng đại la hét kinh hoàng độc độc hắn sợ nhất là ở phát hiện mang ra trong ngày thường không có gì bất lợi thân phận như trước vô dụng sau đó hắn phục rồi giống như con kiến đối mặt voi ngoại trừ chết chỉ có khuất phục hắn cầm lấy tô hoài ông cẩn van cầu ngươi tha ta ta sai rồi đừng giết ta hắn chủ động kéo vang lên tín hiệu cầu cứu nước mắt thu hút tẩu quần, quần lên ta đã bỏ cuộc giúp ta giải độc, van cầu ngươi, ta không muốn chết. Tô Hoài ngồi xổm xuống, xuống, ngón tay dán tại ngô vị hùng trên cánh tay, độc xúc thu về, trong ngáy mắt, ngô vị hùng trên người màu tím xám rút đi, biến thành một bộ da bọc xương khô gầy rắn rớp, tóc trắng thao. Là sinh mệnh năng lượng nghiêm trọng hao tổn dấu hiệu, một cái hổ cấp võ giả hơn phân nửa sinh mệnh năng lượng hầu như cùng đứng đầu nhất giai hung thú tương đương, đạt được nạ nỗ độc trùng phụng dưỡng ngược lại Tô Hoài thì xảy ra một loại khí huyết sôi trào cảm giác, lực lượng, HP, trà sắt dâng lên. Sắc nhân, không đến mức, thu lấy sinh mệnh năng lượng, a, tính lợi tước. Cùng lúc đó bên kia, bên ngoài doanh trại giản dị trong lều. Lâm Trường Quan, người xem xem cái này. Nhân viên kỹ thuật hô một tiếng, sau đó các bình bắt đầu phát hình mới vừa giám sát đến hình ảnh ổ. Sĩ quan nữ quân nhân quét mắt hình ảnh, lại nhìn một chút màn hình một bên tin tức. Nam đầu định vị vòng tay đánh số không số 24, Thiên phụ thành Tô Hoài, chất lộ ra vài phần nhiều hưng thu ý tứ hàm sốc. Phế đi lão hầm thành người của Ngô gia sao? Thật đúng là một sẽ cho người gây phiền toái tiểu từ đâu, mãnh độc xuất thủ, không chết cũng tàn phế, không sai, chiếu tình thế trước mắt đến xem, đưa cái này Tô Hoài phóng tới Thanh Huấn doanh là một lựa chọn sản xuất chỉ cần hắn có thể đi qua cấp cơ chiến sẽ là tôi luyện tuyển thủ hạt giống nhóm tuyệt hảo đá mài đau còn như Ngô gia bên kia tin tưởng bọn họ còn không có lá gan trực tiếp đến thai Thanh Huấn Doanh tới khoảng khắc nàng thì thào một tiếng lần này Thanh Huấn Doanh rốt cuộc phải bắt đầu biến đến có ý tứ dậy rồi đâu cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quân Long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa Hồng Trần văn trượng Ngưu kê trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại. chương 23, mươi tôi hoài nhấc lên sóng lớn bị kinh hai tuyển thủ hạt giống nhóm phiếu đánh giá sĩ si quan nữ quân nhân thì thào một tiếng trận lạc hướng bên cạnh một vị binh sĩ nói ra đi đem Nô Vị Hùng kiếm đi ra, thông báo Nô ra tới lĩnh người. Là một giây kế tiếp, toàn bộ nửa đoạn phía sau núi ầm ầm bắt đầu thứ nhất bá báo lao hầm thành Ngô Vị Hùng, Đào Thải, Đào Thải giả Thiên Phụ Thành Tô Hoài. Nhất thời, toàn bộ nửa đoạn phía sau núi núi nhấc lên một trận sóng lớn sao? Ai? Nô Vị Hùng, cái kia bắn tên trộm cầu tất bị loại bỏ rồi hả? Ngoại tào a là vị nào hảo hán thay trời được nói? Liệt không tiễn Nô Vị Hùng bị loại bỏ rồi hả? Nên tên chó chết này cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha, Nô Vị Hùng, đáng đời ngươi, mới vừa bắn tên trộm bắn lao từ thời điểm không phải rất ngông của sao? Không nghĩ tới dưới một cái bị loại bỏ đúng là ngươi đi. Thiên phủ thành Tô Hải, chẳng lẽ là phía trước ở giữa không trung liên tục ngăn chặn nô vị hùng bốn mũi tên cho chúng ta tranh đấu chạy trốn thời gian cái kia vị đại lão. Nghe được nô vị hùng bị loại bỏ bà báo, lúc trước may mắn tránh thoát hắn tên bắn lén tuyển thủ không khỏi là một trận nhỏ nhót, hết giận mà cái này lần bá báo rơi xuống 10 cái tuyển thủ hạt giống trong lô 2, lại lại biến thành một phen khác ý tứ, màn đêm phía dưới, trong rừng rậm đã đem một mặt chiến kỳ bỏ vào trong túi Đỗ Minh rợn mắt có thể thấy sự sốt, một loại mãnh liệt bất khả thương nghị, khó có thể tin cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu. Ngô vị hùng bị loại bỏ rồi hả? Điều này sao có thể? Vô cùng kinh ngạc cùng bất khả tư nghị qua đi, tùy theo đánh vào trong lòng cũng là khó có thể át chế lửa giận. Con bà nó, phóng nhãn toàn bộ xuyên vực, người nào không biết lao hầm thành hai cái đại thế gia đô gia cùng Ngô gia thời đại giao hảo, người nào không biết Ngô vị Hùng là hắn đô Minh Duệ thành anh em kết bái huynh đệ, vừa lên tới liền nhằm vào Ngô vị Hùng. À, ở nơi này là ở nhằm vào Ngô vị Hùng, rõ ràng là ở quét hắn đô Minh Duệ mặt ra, Ngô vị Hùng cái gia hỏa này cũng là quả thật vô dụng, thua ở Đường Thụy Long chờ, các loại bị niệm đến tên gia hỏa ngược lại cũng tôi, lại bị một cái hạng người vô danh thu thập, mất mặt xấu hổ, bất quá nếu anh em kết nghĩa đem bãi, vậy hắn phải đem bãi tìm trở về, thiên phụ thành tô hoài đúng không? thật tốt, lao tử nhớ kỹ ngươi. mặc dù ngươi vào thanh huấn doanh, lao tử cũng sẽ tự mình đem ngươi đá ra. bên kia trong sân rãnh, huyết khí hòa lẫn nướng thịt hương. trước đống lửa, thân cao sấp xỉ hai thước ngông tiên tứ miệng lớn năn nương thịt, đồng thời từ một bên đã bị đánh chết hung thú trên người gạt thịt để nướng. thang đến tiếng vang đó triệt nửa đoạn phía sau núi sơn bá báo truyền đến, hắn ngoạm miếng thịt lớn động tác mới, chỉ có, một trận. Ngô vị hùng, a, nghĩ tới, lão hầm thành Ngô gia liệt không tiễn, nhanh như vậy đã bị đào thải. tuy nói Ngô vị hùng tiền kia thực lực không lớn chính là hộ cấp tứ tinh mà thôi, nhưng thêm lên rừng rậm nguyên thủy hoàn cảnh lợi cho phục kích, đối với cung tiến thủ có lợi điểm ấy. Tiên kia không nên bị bại nhanh như vậy à? Thiên phủ thành Tô Hoài, cái gia hỏa này phía trước dường như không có bị niệm đến tên a. Ngoại trừ Đường thủy Long đứng người, Thiên phủ thành còn có các cao thủ, nói chung, nếu có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại Nô vị hùng, cái này Tô Hoài liền có vài phần vượt qua thử thách bản lĩnh, nếu như gặp phải hắn. Suy. Ngô Thiên Tứ bỗng nhiên rễu cợt một tiếng, suy nghĩ nhiều như vậy lẩm hết thảy đều chờ, các loại, vào thành huấn doanh rồi hay nói, thật là có bản lĩnh lời nói. 400 cái trong danh ngạch tất nhiên có một chỗ của hắn, nhưng nếu là liền thành huấn doanh đại môn đều vào không được, thực lực cũng liền như vậy, không đáng quan tâm, đồng dạng là ở trong sân dã, đã thu hoạch hơn 10 mặt chiến kỳ từ Thương Hải đi tới một gốc cây đại thụ che trời trước. Đây là một gốc cây mọc giữ tận cây giả, cành cây, chắc cây, dây leo bên trên, hoặc trói buộc, hoặc suy thứ, hoặc tù khóa mười mấy người. Từ Thương Hải đi tới cây dưới chân, nói ra, được rồi, đường chơi, chiến kỳ đã thu thập đủ rồi, đi làm chính sự. Lời còn chưa dứt, trong thân cây hóa ra là chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, diện mạo cùng Từ Thương Hải tám phần tương tự đúng là hắn huynh đệ sanh đôi, từ thương sinh, từ thương sinh sông trên cây tiếng hô phía trên, hai tay của các ngươi còn có thể hoạt động, không chịu nổi chính mình kéo đạn tín hiệu hắc. Nói xong là hướng từ thương hải, hỏi ta nói ngươi làm cái gì vậy? Hai chúng ta hợp cách chỉ cần hai mặt chiến kỳ là đủ rồi, ngươi làm nhiều như vậy làm cái gì? Từ thương hải cười nói, triệu binh mãi mã, ngươi chẳng lẽ đã quên trước khi ra cửa thời điểm đại ca nhị ca dặn dò thanh huấn doanh không phải xính hung đấu áp địa phương, là cho chúng ta lôi kéo quan hệ, thành lập mạng giao thiệp địa phương, có thể đi vào thành huấn doanh đều không phải là hiền lành, đều có không thể coi thường tương lai. Thích hợp thời điểm đưa tay giúp một cái, tối đa 10 năm, tiếp theo thu hoạch một cái cường đại mạng giao thiệp. Từ Thương Sinh dễu cận một tiếng, cười chính mình tam ca quá mức ý nghĩ kỳ lạ, chớ ngu, đại ca nhị ca bộ kia không thích hợp dùng ở nơi đây. Ngươi nghĩ à, thực lực mạnh Đường Thụy Long đám người căn bản không cần chúng ta, thực lực kém, chiêu mộ thì có ích lợi gì? Từ Thương Hải, nói lời chia tay nói quá chết, mới vừa báo báo ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Đao thải liệt không tiễn nô vị hùng chính là cái kia Tô Hoài, đã làm cho giúp một cái. Từ Thương Sinh phảng phất là hồi tưởng lại chút gì, vị hùng người kia, hộ cấp 4 sao thực lực tuy không kém, nhưng hắn là một cung binh. Tuy nói ở quyền cước cận chiến bên trên cũng có chút tạm nghệ, nhưng hắn phần lớn tinh lực đều dùng ở tại tiên thuật bên trên, đi thích khách chạy, luyện luyện công đều có thể khắc chế hắn. Có thể đánh bại nô vị hùng, cái này tôi Hoài tuy có chút bản lĩnh, nhưng là cứ như vậy nhỉ à. Người lùn bên trong tướng quân dập quân là người lùn, lên không được đại thai diện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 24, zombie tôn trang, chiến chân chính độ khó. Phiếu đánh giá. Theo tiếng vang đó chuyện nửa đoạn phía sau núi sơn bà báo. Tôi hỏi tên này cũng bị đám người yên lặng như kỹ. Đô vị hùng bị rất chết, vẫn bị niệm đến tên bên ngoài người khô rơi. Hoặc là cái này Ngô vị hùng có tiếng mà không có miếng, hoặc là chính là cái này tôi hỏi là bị bộ đội phương diện bỏ sót hắn mã. Lần này Thanh Vân Doanh hơi có chút hỏa hổ tàng lòng ý tứ a. Thân cao sấp sỉ hai thước, đầu báo hoàn nhãn, cao lớn vạm vỡ thiếu niên mặt đen liếm láp lấy môi, lẩm bẩm, ở tại bên cạnh còn thẳng đứng một căn khí phách nghiêm nghị trượng bát xả mưu 6. Phanh, đại Phật thành Hoắc Lam kỳ triển khai năng thực lực mạnh mẽ cơ giới cánh tay phải, mạch xung phun ra, một quyền đánh bay một đầu nhị giai hung thú, bỗng nhiên ngẩng đầu. Lăng Lăng nhìn phía màn trời, chợt xuất ra tùy thân nô tệ phục cùng ký hiệu bút, hoa rơi ngô vị hùng tên, viết xuống Tô hoài, mà ở nô tệ phục đồng nhất trang, còn viết đường thủy Long, dư hải xanh, từ thương hải, từ thương sinh sáu. Thân cao một thước rơi tiểu la lị lý lan đóa hát ca dao, chiến kỳ ở nơi nào nhà chiến kỳ ở nơi nào, chiến kỳ tại cái kia không tìm được trong góc nàng phảng phất là bước chậm ở rừng rậm nguyên thủy bên trong tiểu tinh linh. Thân hồi huyền phù tung bay lấy chín chuôi tạo hình đặc biệt phi đao, đơn giản đem nhào lên một đầu hung thú kích sát, đao không hề dính máu. Dù cho đông niên vang vọng sơn dã bá báo tiếng truyền đến, cũng không thể để cho nàng bước chậm bước chân có chút trì trệ, nhưng mà một giây kế tiếp, nàng âm nga đồng dao cũng là luật biến đổi, tìm nha tìm nha tìm Tô Hoài, tìm được một cái tiểu Tô Hoài, trước móc mắt phía sau các khối, làm thành hương nàng treo lên. Tìm hết Tô Hoài tìm lâu đồng, tìm hết sẽ tìm đường tùy Long, Đỗ Minh Duệ cùng Hoắc Lan Kỳ, khoa học kỹ thuật thành hai huynh đệ. Tìm được toàn bộ các thành khối, các hoàn toàn bộ phận treo lên dưới ánh trăng, quỷ dị đồng dao tiếng phá lệ sấm nhân, gọi người gấp bội cảm thấy âm linh muốn. Bên kia, thiên thành niệm đến tên ba người đã hội hợp. Tô Hoài. hồi tưởng mới vừa nghe được tên này, Đường Thụy Long một trận to mày chứ bọn họ ra ba cái ở ngoài còn có thiên phụ thành đi ra cao thủ nhớ không lầm nô vị hùng là hổ cấp 4 sao thực lực chứ cấp cờ chiến mới chỉ có tiến hành rồi vài chục phút mà thôi cuối cùng một nhóm người mới chỉ có khó khăn lắm rơi xuống đất có thể nhanh chóng như vậy giết chết một cái hổ cấp tứ tình cái này tô hỏi thực lực chí ít cũng là hổ cấp ngũ tinh, có thể ngoại hạng là thiên Phủ thành có cái này dạng một cái thực lực cường han gia hỏa hạng cái này thành phòng bộ trưởng nhà thiếu gia cư nhiên không biết phải biết rằng triệu tập thành huấn doanh xâm giáo huấn nhân viên tin tức cũng đều là thông qua thành phòng bộ phận phát ra ngoài à nhà mình tra việc giữ bí mật không khỏi làm được thật tốt quá đường thụy long nhìn về phía dư hải xanh nô đồng hai người hỏi cái này nhân loại các ngươi có ấn tượng sao từ sát khí lấm lấm cùng hóa trạng thái biến trở về nho khí thiếu niên đẹp trai lanh lẹ dư hải xanh một bên siêu tập bị kích sát hung thú tinh huyết một bên lắc đầu nói nếu như ngay cả ngươi cái này thành phòng bộ trưởng nhà thiếu gia đều không biết lai lịch của hắn chúng ta lại làm sao có khả năng biết một đầu giỏi giang tóc ngắn ngô đồng thì nói ra muốn không nghĩ biện pháp tìm xem cái này nhân loại có thể nhanh chóng như vậy giết chết một cái hổ cấp tứ tình cái này tô hải tuyệt không phải là cái gì nhẫn chân tôn nếu là cùng là một cái thành thị đi ra vậy mọi người đều nên bệnh thành một sợi dây thừng, cứ như vậy, chúng ta vọt vào dọn bị thôn xóm cấp cờ sát xuất thành công cũng có thể lớn một chút nhi. nghe xong nô đồng lời nói, đường thụy long cùng dư hải Xanh đều là không còn gì để nói, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền nước định cuối cùng rơi xuống đất, cứ như vậy tất cả mọi người ở giống nhau rơi xuống đất khu vực, dễ dàng hội hợp, nhưng mà cái này cũng trực tiếp đưa đến trời bọn hắn rơi xuống đất, dễ dàng tìm chiến kỳ đều bị cướp đi, càng làm người im lặng là bộ đội phương diện nói là có 400 mặt kỳ, có thể có ít nhất 300 mặt đều ở đây cái kia dọn bị hoành hành vứt bỏ trong thôn trang, tuy là ba người bọn họ đều lên hạt giống danh sách thực lực tuyệt đối không tầm thường, nhưng đối mặt trong thôn rậm rạp chẳng trị zombie, mặc dù là bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động. Bởi vì một ngày kinh động bọn người kia, bọn họ liền đem đối mặt thi đàn không chết không tôi truy đuổi, bọn hắn bây giờ biết bộ đội phương diện tại sao phải cho bọn họ cấp cho đặc hiệu hết thanh. Đáng chết. Cũng biết cái này cái gọi là cấp cờ chiến sẽ không dễ dàng như vậy, lúc này, nô Đồng lại thúc giục, dành thời gian quyết định đi. Rất nhanh, những người khác cũng sẽ phát hiện chiến kỳ đều tập trung ở bên này, ta cũng không muốn đã muốn để phòng zombie, lại muốn để phòng người nhỏ thương. Dư Hải xanh nhìn lấy đường thủy long, nói ra, trước tiên chúng ta muốn hiểu rõ một chuyện. Ngô vị hùng cái tên kia cố nhiên là hộ cấp 4 sao thực lực, nhưng chúng ta chung bất luận cái gì một cái người đối lên hắn đều có thể đánh bại, tối đa cũng chính là tiêu hao nhiều hơn chút thời gian mà thôi, sở dĩ hoàn toàn không cần thiết đem đào thải Ngô vị hùng Tô Hoài trở thành cứu binh. Còn nữa, cái này đầy khắp núi đổi, chúng ta đi chỗ nào tìm hắn đi, còn không bằng đụng một cái. Lão Đường, tốc độ ngươi nhanh nhất, hoặc là ta và Ngô Đồng làm mồi, ngươi đi cướp cờ, hoặc là ngươi làm mồi, ta và Ngô Đồng đi cướp cờ. Đường Thụy Long trầm ngâm chốc lát, ngẫm lại thật đúng là đạo lý này, có thể ở trong hơn 10 phút đánh bại Ngô vị hùng, cái này Tô Hoài thực lực tuy không kém nhưng lập tức liền tìm được hắn, có thể đối với bọn họ cấp cờ bao lớn trợ giúp, dùng nhà mình tra lời nói, thế đổi thứ nhất cùng thế đổi thứ hai chiến lược chênh lệnh có thể là rất lớn. Được rồi, ta đi làm ngồi, các ngươi làm hết khả năng cứ cờ, chỉ cần là thiên phụ thành người, chúng ta đều tận lực giúp một bà. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần và trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 25, chiêu thức tiến hóa, thích độc vì sư ngủ, tụ độc vì hải. Phiếu đánh giá. Ma đội thành một bên, phốc, theo một tiếng rủa khí đâm rách huyết nhẹ giọng truyền đến, anh một đầu chiều cao vượt lên trước 20 em mở nhị dai hung thú ầm ầm ngã xuống đất nhấc lên trên mặt đất đất đá mang theo một trận đất rung núi chuyển kịch liệt động tĩnh hung thú hót bên trên bị mặc một đạo hai ngón tay chiều rộng lỗ thủng óc hỏa lẫn huyết dịch cốt cốt ra bên ngoài mạo thường dụng hết hung thú tùy náo hỏa giáp trùng chui ra ngoài vỗ cánh bay trở về tô hoài trong cơ thể đan điền trùng ổ ai có thể nghĩ tới vừa rơi xuống đất liền đảo thải một gã hổ cấp tứ tình tại chỗ có người trong lòng nhấc lên phần phật cợt sóng hoài, lại không thấy đi tìm kỳ cũng không có đi cướp mà là tại san thú con thứ năm tô hải thì thào một tiếng bước nhanh về phía trước Gọi ra nạ nổ độc trùng đại quân dũng mãnh vào hung thú trong cơ thể, điên cuồng phá hư tế bào vệ lấy năng lượng đợi đến hung thú thi thể hoàn toàn biến thành thâm thúy màu tím xám, độc xúc thu về, lợi dụng nạ nổ độc trùng phụng dưỡng ngược lại kết sủ năng lượng hồng thủy không ngừng cọ rửa, gian luyện trong cơ thể khí huyết, khí huyết dâng trào, thực lực trà sát thẳng tắp tăng vọt. Ngắn ngủ mười phút, một đầu nhị dai hung thú hoàn toàn hóa thành tô hải cùng độc trùng nhóm chất dinh dưỡng, không đủ, còn còn thiếu rất nhiều. Tô hải lập bẩm, phía trước trên không trung tao nội chiến trải qua làm cho hắn khắc sâu minh bạch rồi một cái đạo lý, ngạnh thực lực mới là vương đạo, bằng không, mặc dù có cường đại đám sâu bản thân. Cũng vô pháp đem đám sâu tiềm lực hoàn toàn phát huy được, mượn phía trước Nô Vị Hùng liên xạ hắn bốn mũi tên điểm ấy mà nói, tuy là bắn tới mũi tên đều bị hỏa giáp trùng đều không ngoại lệ chặn, nhưng bởi vì hỏa trùng đạn xuyên thép trước mắt tầm sát thương chỉ có 100 mét, vượt qua tầm bắn, hỏa giáp trùng trong nháy mắt bạo phát uy lực sẽ giảm đi nguyên nhân, lại đưa tới hắn không có thể trước tiên đem Nô Vị Hùng đánh ngã nhưng phạm là tự thân cứng rắn thực lực có mạnh hơn nữa một ít hỏa trùng xuyên giáp bắn cách có thể đạt được 200 trăm em mở lời nói kia cái gì liệt không tiễn Ngô vị hùng căn bản không cơ hội ra đệ tứ tiễn một phát hỏa trùng đạn xuyên thép là có thể trực tiếp để cho hắn triệt để mất đi sức chiến đấu cần gì phải kéo dài tới trên mặt đất tài năng mới có thể giải quyết chiến đấu xét đến cùng chính là tự thân không đủ mạnh tuy là tô hỏi rất rõ ràng từ thi đại học võ thí kết thúc đến xuyên bực thành huấn vào doanh tuyển chọn bắt đầu gần gian cách ba ngày tại như vậy vội vàng trong thời gian hắn có thể đem tự thân mạnh thực lực để tới hộ cấp tam tinh đã coi như là tiền lợi không nhỏ thế nhưng Thời gian vội vàng vĩnh viễn không phải thực lực không đủ lý do, lần này là thi tuyển, gặp phải chỉ là Ngô vị Hùng cái này hộ cấp tứ tinh mà thôi, có thể sau này chân chính đối mặt liệu mạng tranh đấu, đối mặt thực lực mạnh hơn tự cấp, long cấp, thậm chí trong cơ thể dựng dưỡng ra linh lực thiên cấp võ giả thời điểm đâu, địch nhân chân chính cũng sẽ không bởi vì ngươi không đủ mạnh mà tha cho ngươi một cái mạng, ở cái này thực lực vi tôn thời đại, năm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn, huống hồ. Tốc độ tu luyện của hắn vốn là so với những cái kia thiên kiêu nhanh hơn, không có lý do sẽ ở thực lực trong cảnh giới bại bởi người ngoài, Tô Hoài đưa ánh mắt nhìn về phía chúng quanh đại tụ che trời hỏa giáp trùng tiên phong mở đường, nano độc trùng đại quân ngay sau đó dũng mãnh vào, giống như điên một dạng điên cuồng phệ lấy năng lượng đồng thời, Tô Hoài cũng thầm hạ quyết tâm, chờ nhập doanh tuyển chọn kết thúc, lập tức bắt đầu bồi dưỡng hỏa giáp trùng đại quân. Dù cho hắn trong vòng 3 ngày không cách nào sử dụng hỏa giáp trùng chiến đấu cũng không quan hệ, chỉ dựa vào một chỉ hỏa giáp trùng, có thể phát huy ra chiến lực thực sự quá trứng chọi đá. Như hắn có 100 con hỏa giáp trùng, hóa thành hủy diệt hỏa diễm toàn bộ sông lên, cái kia nô vị hùng như thế nào lại có ý hướng hắn bắn tên cơ hội, như hắn có 1000 con hỏa giáp trùng, căn bản không cần chờ, các loại nô vị hùng rơi xuống đất, Một đạo hỏa trùng điệp lãng đánh tới, nô vị hùng lúc này phải bị đốt thành thây khô, như hắn có 10000 chỉ hỏa giáp trùng, thậm chí có thể bằng vào hỏa giáp trùng năng lực phi hành nâng đỡ hắn ở giữa không trung như thường phi hành, cơ động chạy chỗ, mặc kệ. Đối phương bắn tới là mũi tên vẫn là đạn tháo, căn bản ngay cả mạng trùng hắn cơ hội đều không có. Ở gấp ba tốc sinh sôi nảy nở tăng phúc dưới, chỉ cần có thể số lượng cung ứng sung tốc, 3 ngày sau là hắn có thể sở hữu 50 con hỏa giáp trùng, sau 6 ngày là có thể sở hữu 2500 chỉ, trong vòng 10 ngày là có thể sinh sôi nảy nợ ra một chi từ 1 chỉ hỏa giáp trùng tạo thành quân đội, chỗ đi qua Xí liệt tác hỏa giáp trùng đại quân hóa thành diễm mây, hóa thành sóng lửa, chỉ ít ở xuyên. Vực Thanh huấn doanh trùng, hắn sẽ không còn địch thủ, sở dĩ, dù cho tạm thời không cách nào sử dụng hỏa giáp trùng chiến đấu cũng đáng, cả đêm thời gian chưa phát giác ra đi qua, cùng ngày bên kia nổi lên một màn màu trắng bạc sắc thời điểm, Tô Hoài dưới chân hóa ra là xuất hiện triển khai đường kính 100m chống trải dài đất. Nguyên bản dựng đứng ở khu vực này, đại thụ che trời cùng sông nhầm vào vòng bo khí độc hung thú toàn bộ đều hóa thành hắn rèn luyện khí huyết, tăng thực lực lên chất dinh dưỡng mà lúc này bao trùm ở tô hoài trên người màu tím sám cũng hoàn toàn bị một loại từ đắc biến thành màu đen nhan sắc thay thế. ý vị này ký sinh tại hắn vỏ ngoài trong tế bào nạ nổ độc trùng nhóm đạt tới có khả năng thừa nhận năng lượng hạn mức cao nhất. thời gian từng giây từng phút quá, tô hoài trên người màu tím đen cũng từng bước ít đi, mà trên người của hắn thực lực khí tức cũng ở không ngừng kéo lên, làm tô hoài trên người màu tím đen một lần nữa biến trở về màu tím sám thời điểm. ông, một loại tạc liệt bá đạo uy thế đột nhiên từ trên người khuyết tán ra, lệnh tấu xương mà tà dị khí tràn hướng phía bốn phương tám hướng phẫn phật khuyết tán hô, tô hoài thở phào một cái, nắm tay dựa theo trước mặt không khí đánh mạnh ra một quyền ầm ầm âm bạo nổ tung thanh âm nặng nề như lôi trong không khí thậm chí còn có hổ tiếu thanh âm đang vang vọng lấy làm người ta sợ mất mật lại mạnh đẩy ra một trường bá đột nhiên hóa ra là từ trong lòng bàn tay phun ra một đạo dài 3 mét thâm thúy màu tím xám độc vụ, lại hướng phía độc vụ vung tay lên tràn lan trong không khí độc vụ hóa ra là như nước chảy lưu về thân thể bên trong tô hoài đáy mắt hiện lên một vệ tinh mang mặc dù không biết cụ thể tăng lên bao nhiêu nhưng có thể cảm giác được lực lượng cường độ thân thể khí huyết cường độ khí tức cường độ so sánh với phía trước đều là không chỉ gấp hai Nội lực tuy là vẫn không thể lý thể, cũng đã cường đại đến có thể lấy khí kình phương thức đem trong cơ thể độc trùng trong nháy mắt đẩy ra ngoài, hình thành độc vụ độc trùng mặc dù tràn lan trong không khí, cũng có thể dụng độc tiếp xúc thu về đem thu hồi lại, thu về xuất đạt được 80. Trận, tôi Hoài nhếch miệng lên vẻ tự dê ức. Quả nhiên, người đều là bước ra, chưa từng suy tưởng qua con đường, đi đi không được thì có sao, hôm nay nã nổ độc trùng có thể phun ra ngoài hóa thành độc vụ, như vậy hoặc tương lai, hoặc đem có thể hóa thành độc hay, độc vân, thậm chí là trong nháy mắt độc vạn người độc chi hạ triều. Xem như vậy, mỗi một trùng côn trùng đều có vô hạn khai phát tiềm lực. Ra. Tôi hoài lẫn bẩm, liếc nhìn Thiên na bên chậm rãi dâng lên húp nhật. Hiện tại chắc là sáng sớm 7 giờ tại hữu, khoảng cách tuyển chọn kết thúc còn có 2 giờ, nên đi tốt cơ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 26, Thập đế, 500 hoàng, 8 thiên vương, Vô tật thiên. Phiếu đánh giá. Lúc này, bên ngoài doanh trại giản dị xây dựng trong lều. Ta tới đội ca. Vai gánh hai vạch một sao nam quan quân đi vào chương cổng, đi tới sĩ quan nữ quân nhân bên người đứng thẳng ừ. Nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trên trực lăng lăng đâm lấy màu tím xám thân ảnh, nam quan quân đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó hỏi đây không phải là người cho cái cơ hội tôi hỏi sao. Khoảng cách cướp cờ chiến kết thúc chỉ có hơn một canh giờ, tiểu tử này không đi cướp cờ, ngây ngốc đâm tại nơi này làm gì. Đúng vậy, vị này vai gánh hai vạch một sao nam quan quân chính là bốn ngày trước xuất hiện ở Thiên Phủ Thành Võ Khu Trung tâm Thể dục Trường Thi Hoác Trường Ca mà từ đêm qua liền đối với tham gia thanh huấn doanh bọn học sinh bày ra một độ nghiêm túc mặt mũi sĩ quan nữ quân nhân đương nhiên chính là cho tô Hoài một cái cơ hội lâm diệu duyên lâm diệu duyên quét hoắc trưởng ca lưỡi mắt dùng một loại không mang theo chút nào khói lửa nhân gian tức giận thanh em nói ra lao hầm thành nô gia chuyện bên kia xử lý xong hoắc trường ca gật đầu tô Hoài phế đi ngô vị hùng chuyện này cuối cùng là hắn đi xử lý dùng hoắc trưởng ca lời nói mà nói chính là chủ quan quản sự phó quan quản chân chạy lâm diệu duyên bọn họ thái độ gì hoắc trường ca còn có thể là thái độ gì một bộ không chịu từ bỏ ý đồ thái độ thôi Nói là muốn tìm bộ đội cao tầng đòi một lời giải thích, nếu không thì muốn dùng chính mình phương thức giải quyết vấn đề. Ta liền đem nô vị hùng viết gì thư cùng ký xâm giáo huấn hiệp nghị ném cho bọn họ. Lâm Diệu duyên cho Hoắc Trường Ca giơ ngón tay cái, không hổ là ngươi, làm tốt lắm. Những chỗ này thế lực đã sớm nên chỉnh đốn, ai cho dũng khí của bọn hắn cùng bộ đội Dương Ai. Nghe vậy, Hoắc Trường Ca ánh mắt cũng là ảm ảm còn không phải là bởi vì bộ đội siêu phàm cường giả vẫn lạc phía sau đến nay không có cái mới siêu sinh ra, thập đế, 500 hoàng, 8 thiên vương, Vô Thật Tiên. Đối mặt siêu phàm cấp võ giả, gì cũng không phải. Nếu không phải là bộ đội có thí thần võ nói nửa đoạn, Hoắc Trường Ca đột nhiên cất miệng, Lâm Diệu duyên lại là quét mắt nhìn hắn một cái, "Hoắc thiếu giáo, lời của ngươi nhiều lắm. Chật ngữ khí hòa hoãn, cho nên chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng vào thành huấn doanh, chỉ cần có thể tìm được một cái có siêu phàm cấp tiềm lực sạch sẽ hẳn giống, trong vòng 10 năm là có thể đánh vỡ cái này đáng chết cái cụ. Hy vọng lần này thành huấn doanh bên trong, những thứ kia không có thế ra nội tình học sinh có thể cho chúng ta một ít kinh hỉ a." Hoắc Trường Ca gật đầu, lại hỏi, "Hiện tại lại có bao nhiêu người đoạt đến cờ rồi hả?" Lâm Diệu duyên cắt cái bình làm cho Hoắc Trường Ca tự xem. Chỉ thấy trên màn ảnh 6. 700 người vây quanh ở ròm bị tụ tập thôn hoang vắng, đều ra thủ đoạn cùng ròm bị triển khai đọ sức, ý đồ từ trên người ròm bị kéo xuống chiến kỳ, đoàn người cùng thi đàn hôn chiến với nhau, thỉnh thoảng thì có bỏ quyền hướng cầu cứu thuốc hút tàu buýt lên, phi cơ trực thăng võ trang ở trên không xoay quanh, nhiều màu sắc chiến sĩ nhóm tùy thời chuẩn bị cứu bỏ quyền hướng cầu cứu người ngoại tạo. Một màn này, mặc dù là hoắc trưởng ca nhìn cũng không nhịn được bạo nổ câu to. Ai thất đức như vậy, đem chiến kỳ toàn bộ cắm ở ròm bị trên người, cứ như vậy, muốn đoạt kỳ nhân thì không khỏi không rơi vào cùng ròm bị trong chiến. Đoạt đến kỳ nhân còn phải đồng thời phòng bị nhân cùng dõm bị lâm diệu duyên hiếm thấy cười cười, cắt cái đặc tả, trong hình biểu hiện bất ngờ chính là thiên phủ thành đường thủy Long, dư hải xanh, nô đồng ba tên này đến nơi trước tiên dõm bị thôn hoa vắng, cấp cờ thời điểm, lương sơn thành mông thiên tứ cùng đại phật thành hoắc lam, kỳ ngoài ý muốn sông. Vào, kinh động zombie, phá hủy bọn họ kế hoạch, sau lại cấp cờ nhân lại càng tụ càng nhiều, đường Thụy Long mấy cái đoạt đến kỳ nhân lại nuốt ở bên trong ra không được tiểu tử này là thực có can đảm làm a thẳng thắn lợi dụng tự thân thần tốc thiên phú đem cờ toàn bộ đoạt lấy đi, toàn bộ cắm ở giòm bị trên người, làm cho đến tiếp sau chạy tới cấp cờ nhân không thể không thành vì bọn họ tay chân hoắt trưởng ca một trận bật cười gật đầu, rất có đường thịnh lão ca năm đó phong phạm. Trận chính xác, bất quá, cục diện loạn thành cái này dạng, có thực lực phòng bị lẫn nhau, không có thực lực rơi vào hôn chiến, đường thụy long bọn họ nghĩ lao tới như trước rất khó à? Hiện tại, thì nhìn bọn họ có thể hay không chống được 9 giờ sáng, chỉ cần đến lúc đó trong tay có cờ, coi như hợp cách. Lâm diệu duyên gật đầu, ta xem hắn chính là muốn như vậy. Hai người đang khi nói chuyện trên màn ảnh cũng là ngột khá hơn rồi một đạo màu tím xám thân ảnh. Hoắc Trường Ca gặp quỷ tượng như xoa xoa con mắt, lại nhìn một chút một bên khác một cái màn hình, mới có hơi kinh ngạc lên tiếng nói: ngọa ảo. tô Hoài, tiểu tử này cũng đến giòm bi thôn hoang vắng rồi hả? hắn làm sao nhanh như vậy? Lâm Diệu duyên đáy mắt đồng dạng là hiện lên vẻ nghi ngờ. Hai người đang khi nói chuyện tối đa qua năm sáu phần chung, mà tô Hoài thì đã từ một cái hình ảnh nhảy tới khác một cái hình ảnh. đây cũng không phải là man cấp bát tinh có thể đạt tới tốc độ, man cấp bát tinh cường độ thân thể cũng không đủ thừa nhận kịch liệt như thế tốc độ bạo phát đỗ hải tri trước chỗ ở vị trí cách giọm bị thôn Hoang Vang chỉ ít ngũ km, hơn nữa chu vi tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy cùng gỗ ghê sơn đạo, ở trong môi trường này còn có thể bộc phát ra loại tốc độ này, cái kia thực lực của hắn chỉ ít chắc là Lâm Diệu duyên lời còn chưa nói hết, Hoắc Trường Ca đã cho đá mắt bất khả tư nghị đờ đáp, ngoa táo. Chí Ít hộ cấp ngũ tinh. Hoắc Trường Ca trừng mắt màn hình trong hình đạo kia tử hạt thân ảnh, kinh ngạc thần tình ngưng kết ở trên mặt, khẽ nhếch lấy miệng, cả người như pho tượng cứng quọng. Từ thi đại học võ thi kết thúc đến bây giờ không sai biệt là 4 ngày. 4 ngày, từ man cấp bát tinh nhảy đến hộ cấp ngũ tinh, cái này khả năng sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh? Chương 27, trời giáng sát thần. Liên zombie đều sợ nam nhân. Phiếu đánh giá. Trước màn ảnh, Hoắc Trường Ca cho đã mắt bất khả tư nghị lên tiếng nói. Phải biết rằng, ngồi ở hắn nữ nhân này trước mắt Lâm Diệu Duyên, chính là bộ đội gần 10 năm tới tốc độ tu luyện nhanh nhất, tuổi gần 22 tuổi thì đạt đến vương cấp, được xưng là Vân Quốc trẻ tuổi nhất vương cấp, có thể mặc dù là Lâm Diệu Duyên, cũng tuyệt đối không thể ở ngắn ngủi 4 ngày bên trong liền bật lục tinh càng không cần phải nói man cấp cùng hổ cấp trong lúc đó còn ngăn cách lấy một cái đại cảnh giới cần tiêu hao thời gian đột phá gông cùng xiềng xích mới có thể đến đạt đến, nhớ không lầm trước đây lâm diệu duyên từ man cấp cửu tinh đột phá đến hổ cấp nhất tinh sẽ dùng chọn một tháng mà cái này đã phá vỡ kỷ lục thế giới để cho nàng trở thành nhanh nhất từ man cấp đột phá tới hổ cấp nhân, bốn này sáu cái tinh cấp một cái đại cảnh giới không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng đây quả thực đã sai lầm đến rồi phá vỡ thế giới quan tình trạng so sánh với hoắc trường ca kinh ngạc cũng không dám tin tưởng lâm diệu duyên ngược lại là biểu hiện thập phân lãnh tính có thể từ nàng nắm chặt quả đấm cùng hơi trắng bệch đốt ngón tay là có thể nhìn ra nàng là ở cố gắng chấn định nếu như 4 ngày trước Tô hỏi thực lực số liệu không có sai vậy chỉ có một khả năng tính hai người liếc nhau miệng đồng thanh nói siêu phàm chi tư trong lấy mắt hai vị bộ đội giáo quan hô hấp đột nhiên gấp. Tô hỏi là siêu phàm chi tư ngắn mũi kích động cùng kinh ngạc sau đó đánh lên hai người trong lòng nhưng là vô cùng không dám tin tưởng cái này khả năng sao trăm năm không ra siêu phàm chi tư cứ như vậy để cho bọn họ gặp phải bọn họ có vận khí tốt như vậy lúc này tâm tình của hai người giống như là bị để danh tiểu kim nhân đang xác định cũng không xác định trong lúc đó nhiều lần hoành nghênh. Cùng lúc đó, giỏm bị thôn hoang vắng, một vệ tử ảnh hiện lên, với anh men theo thanh âm chạy như điên tới tô hoài đống nhiên dứt đến, như ra khỏi nòng như đạn pháo rơi đập trên mặt đất, mang theo một trận đất rung núi chuyển run rẩy dữ dội, rơi xuống đất đồng thời trực tiếp một cước đem một giỏm bị dơm thoái, đưa tay nổ cắm ở giỏm bì trên người cờ sĩ. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng mà vắng vẻ, chu vi đột nhiên rơi vào một mảnh yên tĩnh giống như chết, người không tranh đoạt, bị không cắn trong lúc nhất thời, tất cả mọi người người thì đều sửng sốt, từng tia ánh mắt rơi vào tô hoài trên người, cái kia thâm thúy ướt át tử hạt thân ảnh. Bá đạo, tà dị, nghiêm nghị, hung ác, giống như từ trên trời giáng xuống ác sát hung thần, từng tia ánh mắt, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh nhiên, hoặc kinh sợ, hoặc mộc đất. gắng phải hình dung đám người tâm tình của giờ khắc này lời nói, đó chính là phảng phất chơi cờ giống nhau, Hắc Bạch Song Phương đều rơi vào khuôn cục, Đông nhiên thiên hàng thần binh một con trai, rơi xuống đất phá cục, trong nháy mắt đem trọn cái thế cục bản sống. Tô Hoài, Ngoa Tào, là Tô đại lão. Vừa rơi xuống đất liền đào thải hộ cấp tứ tinh liệt không tiến nô vị hùng Tô Hải, Chính là hắn. Hắn chính là Tô Hoài. Dây liệt không tiến nô vị hùng chính là cái kia. Thật là Tô Hoài đại lão. Ta đã thấy hắn, mặc dù là ở 200 mét bên ngoài, ngọa tảo. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngô vị hùng lúc đó vì sao hô to độc, độc, độc. Trong đám người, có người đem tô hoài nhận ra được, nhất thời, mọi người thấy ánh mắt của hắn thay đổi, hoặc súng bái, hoặc cảm kích, hoặc kính nể, hoặc như ban ngày thấy ma. Chỉ là vừa rơi xuống đất, liền chỉ còn lại có sinh vật bản năng giỏm bí đều làm cho sợ hãi, cái gì gọi là giỏm bí. Giỏm bí là chỉ ý thưởng thức đã chết, thân thể bị sinh vật bản năng thảo túng chỉ biết là vô tận ăn cơm quái vật, liền zombie đều có thể nhấc được, vậy ý nghĩa Tô Hoài đã tại sinh vật thời không bên trên đạt tới đã đủ nghiền ép zombie cấp bậc, Ngoa Tạo, cái này đạp mã mới là thật đại lão, trong đám người, Mông Thiên khen trong lúc vô tình đối lên Tô Hoài ánh mắt. Ngoa Tạo, nhất thời một trận ác hàn, phía sau lưng sống lệnh cả người cái loại này. Ngoa Tạo, đây chính là dây ngô vị hùng Tô Hoài. Thật đúng là một, mạnh đến nổi quỷ dị ra hỏa. Chỉ là với hắn liếc nhau một cái, lại ngột sinh ra một loại bị hàng ngàn hàng vạn đầu hung thú đồng thời để mắt tới hào giác, khiến người ta sợ run lên, hoặc có lẽ là, đối phương chỉ là một ánh mắt nhìn qua để hắn toàn thân 60 vạn ức cái tế bào đều ở đây chống cự, nô vị hùng người kia là mắt bị mù sao, lại dám trêu chọc loại này, rõ ràng không ở một cái tầng thứ ở trên da hỏa, cánh tay phải bị thay thế thành cường lực cơ giới cánh tay hoắc lam, Kỳ Đồng Dạng đang quan sát Tô Hoài, trong lúc nhất, Thời, nàng trong đầu toát ra rất nhiều từ ngữ. Hung thần, ác quỷ, ác sát, sát thần, trong mắt đạo kia thâm thúy màu tím xám thân ảnh phảng phất trở thành một cắt tàn nhẫn, cường đại đại danh tử, hắn khí tức trên người, bá đạo, cường thế, lạnh xương. Chỉ là từ trên người hắn thả bắn ra khí liền cho người một loại kiềm nén đến cảm giác hít thở không thông, ngọa tạo Cái gia hỏa này đến tột cùng là cái gì cấp bậc thực lực, Hỗ cấp Ngũ tinh, Thất tinh, Cửu tinh, lại hoặc là dứt khoát chính là càng cao một cái đại cảnh giới. Tương cấp, cho nên nói a, loại này cấp bậc gia hỏa làm sao sẽ không có bị niệm đến tên, lại nghĩ tới nàng đẹp tên Tô Hoài viết lên nội tệ phụ cử động, hoặc Lam Kỳ chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim hung hăng có quắc một cái, nàng lúc đó trong đầu đều suy nghĩ cái gì ạ, nàng làm sao dám đó à, nhưng mà, Tô Hoài lại không nhìn thẳng Chu Vi quăng tới từng đả ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện, rốt vào dưới chân bỉ trong cơ thể nạ nổ độc trùng nhóm đang ở cho hắn truyền lại tới từng đợt vui vẻ tâm tình, thật giống như người cứ đói bỗng nhiên ăn vào thế gian vị ngon nhất món ăn quý và lạ giống nhau từ hắn thu được nạ nổ độc trùng tới nay loại tình huống này là trước nay chưa có Zombie ý thức tuy là đã chết nhưng thân thể vẫn như cũ bị trong cơ thể đặc thù biến dị tế bào điều khiển đó chính là nói giòn trong cơ thể cũng có tế bào có tế bào thì có năng lượng nạ nổ độc trùng đối với tế bào năng lượng mẫn cảm nhất sở dĩ phát sinh vui vẻ tâm tình chỉ có thể là bởi vì zombie bỉ trong cơ thể tế bào năng lượng đối với nạ nổ độc trùng mà nói cực kỳ tinh thần là đại bổ chi vật tô hoài thấp giọng lầm bầm sau đó đột nhiên ý thức được điểm này trợn nhãn thần hung ác Nhìn về phía chu vi, lạnh lùng nói, 10 giây đồng hồ, không muốn chết tránh xa một chút. Thoại âm rơi xuống, Tô Hoài hai trưởng đủ đầy mà ra, đến 10 tính bằng ngàn tỷ nạ nổ độc trùng bị nội lực tôi động, phun ra, hóa thành quần quần độc vũ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 28, độc sắt zombie, Lâm Diệu duyên cực độ khiếp sợ. Phiếu đánh giá. Đến tính bằng ngàn tỷ nã nổ độc trùng phun ra ngoài, hóa thành độc vũ tịch quy ra. Độc. Lo lắng làm cái gì, chạy a ngoa tàu. Đoàn người bỗng nhiên tan tác như chỉ mùng, cùng lúc đó, Tịch Quyền mà lên độc vụ sóng triều cũng cường thế bệ ngang, vô luận là nhân hay là zombie, bị màu tím xám độc vụ chạm đến, đến giả, đều lập tức bị cuốn hút. Nhiều cái chạy chậm nửa bước thẳng xuôi xẻo trong nháy mắt liền tử. Màu tím xám ở đàn người, thi trong bể cấp tốc lan tràn, phản phất là nước trong bên trong tích nhập một giọt giáp xúc lượng màu dự tệ, cả phiến khu vực mắt trần có thể thấy bị kịch độc nhuộm dần thành màu tím xám. Mấy độc chó đến, mặc dù là một chút cũng không có sinh cơ giọm bị thôn xóm, cũng sẽ hóa thành độc lục chi địa. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả zombie trên người thi độc đều biến thành nạ nộ độc trùng đại quân chất dính dưỡng. Ngay sau đó, phá vỡ nhận thức một màn đột nhiên đâm vào đám người tầm mắt, theo màu tím xám ở thi trong bầy lan tràn được bộ phát máy liệt, thôn xóm chỗ sâu giòm bị ở chỉ trệ mở giây, 2 giây sau đó. Xôn sao, đúng là náo động như nước thủy triều cấp tốc thối lui, không phải, chính xác mà nói là trốn, phi tựa như xa trốn trốn đi thật xa, có thể tôi hỏi lại làm sao có khả năng đơn giản buông tha những thứ này đại bộ chi vật, đồng, một cước giấm, cả người như da nòng như đạn pháo chạy trốn ra ngoài, đuổi sát thi đạn, giọng bị thân thể mặc dù như trước sống, có thể thực hiện di chuyển tốc độ cho dù không bằng nhân loại, càng không thể nào chạy quá tôi hỏi cái này hộ cấp võ giả Tô Hoài bước nhanh. Đuổi theo, màu tím xám độc vụ nổ tung nợ rộ, tràn lan trong không khí nạ nổ độc trùng có cực mạnh truyền cảm tính, thậm chí không cần tiến nhập zombie đường hô hấp, chạm đến da thịt tức là chúng động, có thể mặc dù là ở có kinh khủng như vậy truyền bá tính điều kiện tiên quyết, đối mặt nhiều đến có thể chất đẩy một cái thôn lạc zombie, tuy là trên người ký sinh lấy trên dưới 100 vạn nước nạ nổ độc trùng Tô Hoài, cũng không khỏi không đem trên người độc trùng toàn bộ thả ra ngoài, mới miễn tưởng. Có thể tạo thành một truyền 10, 10 truyền 100 cấp tốc huyết tán cục diện, lấy về phần da rẻ nhan sắc đều từ màu tím xám khôi phục bình thường, phù phu, phu phu, phù phù, một giây kế tiếp Zombie một chỉ tiếp một con không ngừng ngã xuống, rất nhanh, lớn như vậy thôn hoang vắng bên trong liền nằm chết thành tiến, tụ độc thành biển, mà cho đến lúc này, lúc trước trốn hướng xa xa mọi người mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Từng kia ánh mắt chỉ còn lại có kinh ngạc, hai nhân cùng với kinh nghệ. Không tới một phút, hạ độc được cả một cái thôn lạc zombie. Thật cường đại đến biến thái. Ngoa tao à, gặp qua bảy zombie đuổi theo người chạy, đuổi theo bảy zombie chạy người đời này vẫn là đầu một lần thấy. Zombie nhìn thấy Tô đại lão liền cùng nhìn thấy thiên địch, không phải, quả thực giống như là nhìn thấy quỷ giống nhau. Mẹ ư, liền zombie đều sợ nam nhân, đây thật là theo chúng ta một cái cấp bậc ra hòa sao? Sẽ không phải là bộ đội cao thủ trang điểm gạt chúng ta à? liền dọn bị đều muốn sợ nam nhân. Vị này đại lão, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Trong đám người có tiếng nghị luận không ngừng vang lên, thậm chí có người bắt đầu nghi vấn tô Hoài xâm giáo huấn tuyển thủ thân phận chân thực tính, bởi vì tô Hoài triển hiện ra tính áp đảo thực lực theo chân bọn họ căn bản cũng không phải là một cái cấp độ ở trên. Cái gì gọi là thực lực mang tính áp đảo, cường thế đẩy mạnh, bạo lực nghiền ép, vào hoảng sợ thi đàn như vào chỗ không người, quét ngang toàn bộ phục, ngoại Cái này đạp mã đã bảo thực lực mang tính áp đảo nhưng là có một vấn đề ta thủy trung không muốn minh bạch tô đại lao mánh độc tuy khủng bố có thể dòm bị tại sao phải sợ gà đúng vậy dòm bị rõ ràng chính là nhân đặc thù biến dị virus mà ra đời được là dạng gì độc mới có thể làm cho dòm bị sợ hãi dòm bị tại sao phải sợ được đâu trước màn ảnh lâm diệu duyên trung dạo phát ra giống nhau nghi vấn hoắc trường ca suy nghĩ một chút nói ra cái gọi là độc kỳ thực đó là có thể cấp tốc phá hư sinh vật trong cơ thể một cái ngẫu nhiên hoặc là chỉ định bộ vị đặc thù vật chất phàm sinh vật đều do tế bào cấu thành mà độc căn bản hoạt động nguyên lý chính là phá hư tế bào thí dụ như dòm bị virus chính là ở phá hư sinh vật trong cơ thể nguyên hữu tế bào đồng thời, đem cải tạo, đồng hóa thành đồng loại tế bào, tiến tới đạt được làm cho sinh vật ý thức chết đi, thân thể tiếp tục sống xuất hiệu. Quả. Lâm Diệu Duyên bừng tỉnh hiểu ra, zombie sợ độc nói, vậy ý nghĩa? Tô Hoài Độc đã cường đại đến liền zombie trong cơ thể đặc thù tế bào đều có thể phá hư trình độ. T. Ra kết luận Lâm Diệu Duyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này. Làm sao có khả năng, phải biết rằng. Nói riêng về sinh mệnh được nói, zombie là mạnh hơn sang một dạng sinh mệnh thể, xét đến cùng, chính là zombie đặc thù tế bào mạnh hơn xa một dạng sinh vật tế bào, thậm chí so với tuyệt đại đa số võ giả sinh mệnh tế bào đều càng cường đại hơn, mà bạn sinh thiên phú tựa như người tay chân giống nhau, là thân thể một bộ phận, bạn sinh thiên phú tiềm lực có thể phát huy bao nhiêu là trực tiếp quyết định bởi với võ giả cường độ thân thể, như vậy vấn đề tới. Nếu như tô hoài độc đã đến đã đủ phá hư zombie thể bên trong đặc thù biến dị tế bào trình độ vậy hắn chính là hộ cấp võ giả thân thể lại làm sao có khả năng thừa nhận mãnh liệt như vậy được tính cái này căn bản là một cái tự mâu thuẫn bị biện, liền canh luận trên đều nói không thông nếu tự mâu thuẫn lại làm sao có khả năng cùng tồn tại nhất thể tô hoài a tô hoài ngươi đến tận cùng là làm sao làm được tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh chương 29, nano độc trùng biến dị độc ma danh xưng là phiếu đánh giá trái lại hoắt trường ca so với phía trước kích động cùng chấn động hắn lúc này đã khôi phục như ngày xưa một dạng lãnh tinh cùng trầm ổn. ta đột nhiên cảm giác được, tô hoài là siêu phàm chi tư có khả năng rất thấp. hoắc trưởng ca nói rằng, ngay mới vừa rồi, hắn đông nhiên ý thức được một cái bị sơ sót thẹn chốt. tô hoài bạn sinh thiên phú, là ca, so với bọn hắn đồng giới thanh huấn doanh lưu tiêu mạnh hơn kịch độc loại thiên phú A, nghe vậy, lâm diệu duyên hơi ngây người. hoắc trưởng ca thì tiếp lấy nói ra, độc hệ thiên phú vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương địch thủ cũng tổn thương mình, vốn là có dễ dàng kích thích tự thân tế bảo xuất hiện bất đồng trình độ biến dị tính chất đặc thủ còn nhớ do năm đó lưu tiêu chứ? Lâm Diệu duyên gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Theo chân bọn họ đồng giới thanh huấn doanh đi ra Lưu tiêu, một lần kia thành huấn doanh người tản nhận số một, liền huấn luyện viên đều sợ hắn ba phần. Ta nhớ không lầm, năm đó Lưu Kiêu cũng có quá một đoạn thực lực đột nhiên tăng mạnh đặc thù thời kỳ, trong khi hai tháng thành huấn doanh, thực lực của hắn thăng liền bắt tinh, có thể thành huấn doanh sau khi kết thúc không lâu, tên kia liền yên, kích độc thứ kích tế bảo biến dị đồng thời cũng gia tốc tế bảo biến chất cùng suy vong, nói xong càng trắng ra một ít chính là: "Hẹp bệnh. Tôi hỏi trên người đọc so với năm đó Lưu Kiêu càng thêm hùng hổ hung tàn, kích thích tế bào biến dị, cấp tốc tăng thực lực lên cũng không phải chuyện không có thể." Lâm Diệu duyên hơi nhũ mày, ngươi là nói, tôi hỏi sở di thực lực để thăng nhanh như vậy, cũng là cùng Lưu Tiêu giống nhau. Độc hệ Thiên Phú kích thích trong cơ thể tế bào sản sinh ngắn ngủi tốt biến đến gì? Hoắc Trường Ca gật đầu. Võ Đạo, nói trắng ra là chính là không ngừng đem tự thân đẩy về phía mới đỉnh phong, không ngừng siêu việt, không ngừng lộ sắc quá trình. Toàn bộ sinh vật thân thể đều do tế bào cấu thành, tế bào biến dị thúc đẩy thực lực cấp tốc để thăng, đây hoàn toàn là nói xôi được. Thậm chí, những thứ kia hát sắc tổ chức thường dùng thần dược, chính là căn cứ vào tế bào biến dị phóng thích năng lượng cường đại cái này một lý luận khai phá ra. Tuy có thể khiến người ta trong thời gian ngắn thu được cực mạnh lực lượng, có thể dược hiệu vừa qua, không chết cũng tàn phế, sở dĩ Tô Hoài gần như không có khả năng là trăm năm khó gặp siêu phạm. Chi tư, loại này hạ mệnh hành vi đoán chừng là vô ý thức, có lẽ liền Tô Hoài mình cũng không có phát hiện, tuổi thọ của hắn ở cấp tốc tuần hao. Nói mở, Lâm Diệu duy ngoại trừ có chút thất lạc ở ngoài, càng nhiều hơn là đối với Tô Hoài thân thể lo lắng, Tô Hoài trên người mãnh độc rõ ràng mạnh hơn xa năm đó lưu tiêu, đây là bọn hắn 4 ngày trước cũng đã xác nhận sự tình. Tại loại này đốt cháy giai đoạn thức để thang phía dưới, Tô hỏi có lẽ chẳng mấy chốc sẽ nên đón phản vệ, hoặc Trường Ca, ngươi đi xem một lần nữa từ tọa trong lý lịch tu luyện tiến trình, đồng dạng là độc hệ thiên phú, tu luyện của hắn tiến trình thậm chí so với Lưu Kiêu càng chậm, ta đoán không lầm, từ tọa nhất định là có làm cho tự thân thông thả thích ứng độc tính phương pháp, tài năng mới có thể một đường tu luyện tới hoàng cấp bất luận là có lòng hay là vô tình, ta cảm thấy Tô. Hoài Đường có lẽ đã đi lệch rồi. Lâm Diệu duyên trầm ngâm lát, nói ra, ngươi đi liên hệ từ tọa a. Bất luận như thế nào Độc hệ Thiên Phú đều là chống lại hung thú chính diện trên chiến trường đại sát khí, dù cho Tô Hoài chỉ có thể tu luyện tới thiên cấp, cũng có thể trở thành đã đủ cải biến một hồi quy mô nhỏ chiến đấu thắng bại cấp chiến lược lực lượng. Là, hai người đang lúc nói chuyện, thời gian đang từng giây từng phút đang đến gần lấy 9 giờ sáng, mà Tô Hoài cũng thừa dịp nạ nổ độc trùng thôn vệ giẫm bị biến dị tế bào năng lượng đồng thời đem cái kia thẳng xui xẹo trên người độc trùng thu về, vốn là không oán không kỷ, không cần thiết làm cho mấy cái này bị vạ lây ra hỏa mạng, nhưng tiện tay thu lấy cái 1 năm sinh mệnh năng lượng làm lợi tức vẫn là có thể. Thôn Hoang Vắng bên trong, Zombie thành phiến thành phiến nằm bất xuống, hiển nhiên là đã chết đấu. Nhưng lại không có dù cho một người dám đi nhổ zombie trên người cờ, mới vừa mấy cái người chúng độc thảm trạng bọn họ đều thấy được, ai cũng không muốn bức bị độc lục dập côn theo. Nhưng mà, một giây kế tiếp, thình thịch, một tiếng khí bạo âm thanh lại đột nhiên nổ tung, đám người đều là như chim sợ cảnh con một dạng lui về phía sau lui, sau đó mới nhìn rõ, cái kia bỗng nhiên muốn nổ tung lên hóa ra là cách đó không xa một zombie, cứ như vậy thình thịch mổ một cái mở. Màu tím xám độc khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngoa đảo, độc vụ thổi qua tới. Chạy, chạy mau a mọi người nhất thời luống uống. Thực lực hơi yếu chút không khỏi là dồn dập trốn chui xa, ngược lại cũng có mấy bóng người ở lại tại chỗ. Không chỉ có lấy liền zombie đều sợ hãi độc, tích độc ở độc sát mục tiêu sau đó, còn có thể mượn mục tiêu trong thi thể vi sinh vật hoạt động sinh ra khí bạo hai lần phóng thích kịch độc. Cái này Tô Hoài, thật đúng là một độc ma Đại Phật thành cơ rơi cánh tay thiếu nữ Hoắc Lam Kỳ đứng tại chỗ, ở trước đây trước bị Tô Hoài vậy mạnh mẽ, bá đạo khí tràn uy hiếp trung phục hồi tinh thần lại sau đó, nàng chụp lấy tay đánh ra lấy, trong lời nói hơi có mấy phần tán thưởng ý tứ hàm xúc đứng ở cách đó không xa Lương Sơn thành Mông Thiên tứ đồng dạng phục hồi tinh thần lại, sủa bậy nói, đúng vậy a như vậy mấy độc, chính là ta bình sinh nghĩ thấy, loại trình độ này zombie bị lão tử một quyền xuống phía dưới là có thể anh nằm xuống một mảnh, thậm chí có thể đơn giản kéo đứt tứ chi của bọn nó, đem ném rời. Cần phải nghĩ triệt để giết chết bọn họ, quá khó khăn. Cái này Tô Hoài có thể cấp tốc độc chết nhiều như vậy zombie, đã đủ chứng minh bản lãnh của hắn. ngông Tiên tứ trong giọng nói lộ ra một tia kiên kỵ. Về sau nếu là ở thanh huấn doanh bên trong cùng người này đối lên, cần phải trước tiên phải bạo phát toàn lực, đem đánh ngã, tuyệt không thể cho hắn dụng độc cơ hội, có thể một giây kế tiếp, hắn chuyện lại đột nhiên nhất chuyện, bất quá cái này Tô Hải cũng đến đây chấm dứt, độc hệ bản sinh thiên phú chính là một thanh kiếm hai lưới. Ở Vân Quốc, ngoại trừ sinh động ở từng cái chống lại hung thú chính diện trên chiến trường từ khâm nguyên tướng quân ở ngoài, còn lại độc hệ thiên phú võ giả đại đô không có kết cục tốt. Hoắc Lam Kỳ tán thành gật đầu, không sai, độc cái này thanh kiếm hai lưỡi, dùng cho dù tốt cũng khó tránh khỏi thương tổn đến chính mình, sơ kỳ càng mạnh mẽ, hậu kỳ càng yếu. Huống hồ, độc cũng không phải vấn năng, một khi bị khắc chế, sức chiến đấu liền chợt mạnh mẽ giảm. tam muốn, đây chính là hắn không có thể đi vào vào hạt giống danh sách nguyên nhân. Nô vị hùng tên kia chọc tới hắn, thật đúng là gặp xui xẻo. Mông Thiên tứ gật đầu, độc truyền bá là cần tái thể, có thể mặc dù là trực tiếp thông qua khí thể truyền bá, cũng đồng dạng có thể phá giải. Có thể đem độc đốt cháy yên diệt hỏa, có thể thổi tan độc, khói độc gió, đều có thể hình thành hữu hiệu khắc chế hoặc lam kỳ nhìn như lơ đáng bẻ di chuyển chính mình cơ giới cánh tay, đúng lúc, hai loại năng lực ta đều có. Hai người ngươi một câu ta một lời trò chuyện, so với thất kinh người yếu, hai cái đều lên hạt giống danh sách cường giả trung đụng được phá lệ hài hòa mà lúc này tôi hoài cũng là trực tiếp sừng sờ tại chỗ, bởi vì hắn phát hiện, từ trên người giòm bị tuôn ra tới nã nỗ độc trùng trong không khí bại lộ thời gian rõ ràng vượt qua 5 giây hạn mức cao nhất, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Bởi vì vẽ lấy giòm bị biến dị tế bào năng lượng, nã nỗ độc trùng, biến dị rồi. nhìn lấy không ngừng hướng chính mình bay tới độc vụ, tôi hoài lầm bầm, đáy mắt kinh hỉ từng bước phóng đại. cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quân long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. giữa hồng trần vạn trưởng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người ổn đỉnh đón xem tại. chương 30 mươi, độc vân áp thiên, tôi hoài chi thứ nhất thiên thai đại quân. phiếu đánh giá. Đưa tay, bá, dây đặc sên sệ độc vụ cấp tốc bao trùm tới, trở lại Tô Hoài trong thân thể, trong nháy mắt đưa hắn toàn bộ cánh tay nhuộn thành màu tím xám, ngạc tạo, Tô Hoài hơi kinh ngạc, cái này, làm sao có khả năng? Nano độc trùng số lượng cư nhiên tăng lên nhiều gấp 10, chỉ là một giọt bị bên trong tuần ra tới nano độc trùng, đã đưa hắn cả cái cánh tay vỏ ngoài tế bào tràn đầy không chỉ có trong không khí sống xuất thời gian biến đến dài, liền số lượng đều tăng gấp bội rồi sao? Tô Hoài đẻ xuống trong lòng phần Phật phiên trào kích động, khóe miệng lại phất tức chế không được một dạng câu dẫn ra một vệ độ cung. Xem ra, ở hỏa giáp trùng quân đội sinh ra phía trước, hắn sẽ trước sở hữu một chi độc lục thương sinh kịch độc nạ nổ độc trùng quân đội, một người thành quân, hóa thành hành tẩu thiên thai, hô hấp gian phun ra độc vụ, giơ tay lên gian quần cuộn nổi lên độc chiều, độc trùng thích thì hóa thành áp thành độc vân, tụ thi ngưng tụ thành kịch độc chi hải, chỗ đi qua sinh cơ không còn, lưu lại tinh mịch, đã từng, hắn suy tưởng qua đem nạ nổ độc trùng hóa thành quân đội, lấy nhân thể nhỏ nhất tuyến dịch lim. Pha trong tế bào đã đủ ký sinh 6000 con nạ nổ độc trùng tới tính toán, chỉ cần đem toàn thân 60 vạn ước cái tế bào toàn bộ tràn đầy độc trùng. Hắn lập tức liền có thể sở hữu một chi vô hạn độc trùng đại quân, nhưng mà cái này thiết tưởng nhưng bởi vì nạ nổ độc trùng trong không khí sinh tồn thời gian không thể vượt lên trước 5 giây mà không được không phải gắt lại, đây cũng là hắn chỉ dùng tự thân vỏ ngoài tế bào tới cung cấp nạ nổ độc trùng sống nhờ nguyên nhân căn bản. Nạ nổ độc trùng sở dĩ ở trong không khí sống không quá 5 giây là bởi vì không chiếm được năng lượng cung cấp, chính xác mà nói chắc là ly khai tốt thể sau đó, không thể ở 5 giây bên trong đạt được năng lượng cung cấp nạ nổ độc trùng biết cấp tốc tử vong. Hiện nay phải lấy giọm bị biến dị tế bảo sản sinh biến dị nạ nổ độc trùng rời đi túc thể sau năng lực sinh tồn lên đến rồi xử thi cấp tăng mạnh, chí ít chống đỡ cái 5 3 phút là sẽ không chết, mà 3 5 phút, đầy đủ nạ nổ độc trùng phiêu bao xa, có thể ký sinh bao nhiêu sinh vật, có thể sinh sôi nảy nở thành loại nào đáng sợ số lượng, nếu như là ở có gió to dưới tình huống, nạ nổ độc trùng hữu hiệu độc lục khoảng cách lại sẽ bị tăng cường đến loại nào đáng sợ tình trạng, nếu giải quyết rồi năng lực. Sinh tồn vấn đề, như vậy hắn nạ nổ độc trùng đại quân, liền tuy thời có thể kết hành, thành, thanh huấn doanh, quả nhiên là tới đúng chỗ a, cái ngoại ý muốn này thu hoạch giá trị. So với tối hôm qua thực lực để thăng lớn hơn nhiều lắm, nhiều lắm, Tô Hoài thì thào một tiếng. Nhãn thần lập tức biến đến lặng lệ, trong tiếng hít thở, hai cánh tay mở ra, quát một tiếng, trở về. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trong đáy mắt, từ gần cùng xa, toàn bộ thôn hoang vắng bị tầng tầng nổ lên, từ zombie bên trong bạo khởi nạ nổ độc trùng đại quân ngưng tụ thành sương, ngưng tụ thành ai, ngưng tụ thành mây, ngưng tụ thành biển. Phảng phất tảng lớn từ lồng lộng, đen thủi lùi độc vân đặt ở đám người trên đầu, thiên địa một vùng tám tối, liền đông thăng mặt trời quang mang đều bị độc trùng ngưng tụ độc hải phủ đi qua, hơi có mấy phần chỉ thủ giả tiên bá đạo, cường thế, thậm chí liền giữa không trùng phi cơ trực thăng đều mạnh bay xa, cùng độc trùng chi mây kéo dài khoảng cách. Tuy là tô hoài cái này người khởi sướng đều bị cái này áp thiên độc vân sợ hết hồn, lông lộng như núi, bên ngông tựa như biển. Đây tột cùng là bực nào số lượng kinh khủng. Ngay sau đó, độc vân hóa thành vòng xoáy, từ giữa không trùng chiếu nghiêng xuống, từ tô hoài thiên linh cái rót vào, tô hoài toàn thân mắt trần có thể thấy bị kín một tầng màu tím xám. Tiếp lấy, ở vô tận độc trùng không ngừng rót vào dưới, màu tím xám buộc phát thơm thúy, phảng phất ngưng châu, thơm thúy được có thể chảy ra nước. Mấy phút đi qua, làm khắp nơi thiên độc trùng toàn bộ thu về hoàn tất, tô hoại. Da dẻ nhan sắc cũng triệt để từ màu tím sáng biến thành thâm thúy uất màu tím đen, tự thân bên trên nở rộ, hướng bốn phương tám hướng ồn nào phóng xạ khí trạng đột nhiên khủng bố, bá đạo, nghiêm nghị, cường thế, cho người ta một loại như lồng lộng núi cao áp đỉnh mà đến cảm giác đè nén, kiềm nén đến hít thở không thông, hít thở không thông đến khủng bố, khiến người ta theo bản năng căng thẳng bắp thịt cả người, bày ra tư thế phòng ngự, cơ tim đột nhiên chặt, sợ vỡ mật run rẩy. Cái da hỏa này thật đúng là độc trung như ma quỷ tồn tại ai nhưng hắn không biết độc thứ này tính nguy hại sao? Làm ra lớn như vậy chiến trận, lại không biết hạ đi vào mấy năm mệnh cách đó không xa mông thiên tứ cùng hoắc lam kỳ lầm bầm, kính phục phần này thực lực cường đại, quyết đoán đồng thời, cũng mang theo vài phần tiết hận. cái này tô hoài nếu như vẫn hành hạ như thế, sợ là mệnh khó lâu dài. thoải mái. lúc này, tô hoài mạnh chợt quát một tiếng, cảm thụ được trong cơ thể khủng bố, dây đặc độc trùng số lượng, hắn xảy ra một loại khó tin kinh hỉ cùng vui sướng. so với phía trước, nạn ngộ độc trùng số lượng chí ít tăng nhiều gấp 10 lần, không chỉ có chất đầy hắn toàn thân mỗi một cái vỏ ngoài tế bào, càng là liền càng sâu tầng tế bào cơ bắp đều chiếm hết. tô hoài không khỏi đang suy nghĩ, nếu như hắn lại lợi dụng nội lực tôi động phun ra khói độc nói. Sợ là có thể tạo thành cao áp súng bắn nước một dạng hiệu quả, mà chờ hắn thực lực để thăng tới thiên cấp, trong cơ thể dựng dưỡng ra linh lực thời điểm, lại phun ra độc trùng nói, cái dạng nào to lớn thanh thế chỉ sợ sẽ không so với núi lửa phun trào sai đi nơi nào. Diễn vân chi dưới, dung nham lần chảy. Chỉ bất quá, hắn phun ra không phải dung nham, mà là độc trùng, trên có độc vân giả tiên, dưới có độc hải lần, cuốn thành lưu độc liệu nguyên tư thế, đem vương viên mấy cây số hóa thành vô tận độc vực, giống như kịch độc lĩnh vực một dạng tồn tại 4. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 31, cấp cờ kết thúc. Bài vị chiến, trung kết quyết tái, phiếu đánh giá. Khoảng cách cấp cờ chiến kết thúc còn có 5 phút đồng hồ. Đột nhiên đếm ngược thời gian bá báo làm cho cả thôn Hoang Vắng ngoại vi đều loạn thành một bầy, chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Những thứ kia không có đoạt đến kỳ nhân nhất thời luôn cuống, cũng không để ý cái kia từng mặt từng tắm ở bì trên người chiến kỳ có độc không có độc, như thủy triều vọt vào thôn Hoang Vắng. Hoặc là cởi y phục trên người quần quít lấy tay đi nhà cờ, hay hoặc là cầm vũ khí tướng kỳ tự khai không gọi là một bộ dám nghĩ dám làm, rồi lại cẩn thận sợ chết ráng vẻ, bọn họ nào biết đâu rằng tôi hoài thu về nạ nổ độc trùng sau đó, bên trong vùng không gian này lại không chút có độc vật chất tàn dư, liền thi độc đều bị nạ nổ độc trùng gặm nhấm sạch sẽ. Bằng không, lấy nạ nổ độc trùng hôm nay độc tính cùng năng lực sinh tồn như thế nào một bộ y phục, nhất kiện công cụ chống đỡ được, phòng được. Ngay sau đó, khiến người ta kinh điệu con mắt một màn xuất hiện. Nếu như nói vọt vào thôn xóm cấp cờ nhân là thủy triều, là hồng thủy lời nói như vậy lúc này đứng ở cửa thôn cách đó không xa tô hoài chính là phân lưu bá thạch đoàn người khí thế hung hùng có thể làm đi tới tô hoài bên người thời điểm đều theo bản năng tránh ra tách ra né tránh thậm chí còn lấy tô hoài làm trung tâm đường kính 56 sáu thước trong khoảng cách nhìn không thấy bán cá nhân ảnh thật giống như hắn thân hồi hành một vòng vô hình khí tường giống nhau ngoại ta à đây chính là liền dọm bị đều có thể độc lục đại lão cái nào dám treo cái nào dám gần trước cái nào dám không tránh đi một phần vạn bị độc chết làm sao bây giờ hong thụy một dạng đoàn người vọt vào thôn xóm cấp cờ đồng thời ba bóng người lại lưu từ trong đám người lao tới chính là lúc mới bắt đầu bị vây ở trong thôn vị trí đường Thụy Long Ba người, thẳng đến lao ra thôn xóm, ba người mới chỉ có khó khăn lắm thở phào nhẹ nhõm, cho tới bây giờ cũng không hiểu mới vừa cái kia một màn quỷ dị là chuyện gì xảy ra, nguyên bản bọn họ là bị vây ở trong thôn vứt bỏ trên tháp cao, có thể phía dưới những thứ kia dọn bị bỗng nhiên liền tựa như nổi điên. Chạy loạn, ngay sau đó liền không giải thích được biến thành màu tím xám, đến cuối cùng hóa ra là trực tiếp muốn nổ tung lên, cuộn cuộn nổi lên ngập trời độc vụ hải triều. Cho dù là đã trở lại đến khu vực cát toàn, lại hồi tưởng phía trước áp ở trên đỉnh đầu độc vụ, ba người cũng tránh không được sợ kỳ độc ngưng tụ như vân hại vậy đặt ở trên đầu cảm giác quá đạp mã bị đè nén thời gian từng giây từng phút quá ngũ phút thời gian trôi qua rất nhanh đến ngược thời gian về không sát nà trong sơn giả lần thứ hai vang vọng một tiếng bà bá báo cấp cờ chiến kết thúc mọi người dừng lại ông phản phất một đạo vô hình ba động khuyết tán ra tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người như phong định tại chỗ tôi hoài hơi kinh ngạc ngao tao theo cái kia kỳ quái ba động phát qua thân thể hắn cư nhiên không động được không chỉ là hắn tất cả mọi người chung quanh đều khó hơn nữa nhúc nhích nửa phần một cái trước mắt định trụ 6 700 người đây tuột cùng là bởi vì vẫn là mượn trợ đặc thù khoa học kỹ thuật sản vật. nếu như là bởi vì nói cái kia không khỏi quá kinh khủng chút. ý niệm tới đây, tôi hoài cảm xúc khó tránh khỏi thấp vài phần. cho dù đã có một chi từ nạ nỗ độc trùng tạo thành độc lục đại quân, ở tuyệt đối cường đại trước mặt, lại vẫn là như vậy nhỏ yếu sao? thậm chí ngay cả nhúc nhích một cái đều làm không được đến, đáng chết. kết quả này là cái gì cấp bậc lực lượng? giữa lúc lúc này, Cấp cờ chiến kết thúc, không có một chút điểm điểm báo trước, thậm chí không có phát sinh một tia âm thanh, một đạo lộ ra nghiêm nghị giọng nữ liền ngột chuyển đến. tùy theo xuất hiện là lưỡng đạo nhiều màu sắc thân ảnh trong đó một đạo là tô hoài đã gặp hai vạch hai sao sĩ quan nữ quân nhân một đạo khác lại là hai vạch một sao nam quan quân sĩ quan nữ quân nhân đứng vững háng giọng nói trên tay có kỷ sau đó tiến nhập thanh huấn doanh sâm giáo huấn trên tay không có kỷ hoặc là hai người ở trên đang ở cướp cờ toàn bộ đào thải nàng thoại âm rơi xuống nam quan quân vũ tay phát ra tiếng ba trong nấy mắt mọi người đều khôi phục năng lực hành động người bị đào thải không khỏi là gục đầu rũ rũ dáng vẻ thất hồn lạc phách rất nhiều tay sai bên trong rõ ràng túm lấy cờ một góc lại cuối cùng không có thể đem cờ triệt để đoạt đến trong tay mình nhưng mà mặc cho bọn họ không cam lòng thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể tiếc nuối lối ra. Sĩ quan nữ quân nhân ánh mắt rơi vào tô Hoài trên người, tinh lực dồi dào, hô hấp vận luật bình thường, không có hạt mệnh sau đó khí tức hư phủ dấu hiệu. Xem ra, tô Hoài tình huống vẫn không tính là quá tệ, còn có cứu vãn chỗ trống, chỉ chờ từ tọa bên kia truyền đến tin tức, là có thể đối với hắn triển khai nhằm vào huấn luyện. Chậm rơi về ánh mắt, cao giọng hướng về phía lưu lại sở có người nói ra. 832 nhân sông chọn, 388 người, miễn cưỡng chấp vá, tự giới thiệu mình một chút, ta Lâm Diệu Duyên Tương lai 2 tháng các ngươi tổng huấn luyện viên, vị này Lâm Diệu duyên ngón tay hướng Hoắc Trưởng ca, nói ra, "Hoắc Trưởng ca thiếu giáo, tương lai trong 2 tháng, các ngươi phó huấn luyện viên. Trước tiên, chúc mừng các ngươi có ở thanh huấn doanh xâm giáo huấn từ cách 2 tháng sau so tài xếp hạng, trong các ngươi đem quyết ra tam cường, đại biểu xuyên vực tham gia thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu chung kết quyết tái, cùng điện vực, Tàng vực, Kiềm vực, Du thành võ đạo thiên, kiêu tranh phong. Xuyên vực thanh huấn doanh ba vị trí đầu, thưởng cho tam tượng đan một viên." Tam tượng đan, lời này vừa nói ra, lưu lại 388 người nhất thời một trận sao động. Tuy là Tô Hoài, đáy mắt cũng hiện lên một vệt nóng bỏng. Tam Tượng Đan, hắn ở trên thư bổn thấy qua, đây chính là giá trị mấy ức, dùng tiền cũng chưa chắc mua được đan dược chân quy à, có người nói, hộ cấp lục tinh trở xuống nhân ăn Tam Tượng Đan, liền có thể trực tiếp để thằng bà sao thực lực, ngũ tinh biến bát tinh, lục tinh trực tiếp thăng cửu tinh. Mà hộ cấp cửu tinh nhân ăn Long Tượng Đan, thì có thể mượn trợ dược lực đột phá bích trướng, trực tiếp để thằng tới tượng cấp nhất tinh. Nếu như có thể đạt được một viên Tam Tượng Đan nói, tự thân thực lực liền lại sẽ nên đón một lần tăng vọt, thậm chí, nếu như dùng Tam Tượng Đan dược lực năng lượng tới sinh sôi nảy nở hỏa giáp trùng đại quân nói tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 32, nhà tư bản nhìn đều rơi lệ, bồi dưỡng hỏa giáp trùng đại quân. Phiếu đánh giá. Ăn trực tiếp thăng tình, trực tiếp đột phá đại cảnh giới bích chướng, có thể dựa vào nạ nổ độc trùng đại quân phụng dưỡng ngược lại không ngừng thu được năng lượng tô hoại để ý cho tới bây giờ thì không phải là những thứ này, từ đầu đến cuối, làm hắn thấy thèm đều là tam tượng đan bên trong ẩn chứa khổng lồ sức lực, năng lượng cung ứng sung túc, ý nghĩa hắn trở nên mạnh mẽ thời gian biết rút ngắn, hắn càng nhanh mạnh mẽ, lại càng có thể đem đám sâu thực lực chân chính phát huy được đồng thời đông nhiên thu được như vậy khổng lồ dược lực năng lượng, có lẽ sẽ kích thích hắn đám sâu lần thứ hai biến đến gì, biến đến càng mạnh cũng nói không chừng đấy chứ. Lúc này, sĩ quan nữ quân nhân tiếp lấy nói ra, nếu như các ngươi có thể ở cuối cùng bốn vực một thành trung kết quyết tái bên trên bắt được thứ tự, giữ gốc một viên thăng long đan, như thành tích xung ra, bộ đội đem cái khác lợi khen. Xôn sao, đoàn người phảng phất tạc nổi một dạng sôi trào. Thăng long đan A, đây chính là so với tam tượng đan càng thêm chân quý linh đan rượu dược, tượng cấp võ giả phục dưới long đan, kỳ kinh mạch toàn bộ quán thông, tốc độ tu luyện chí ít tăng lên gấp ba nếu như tượng cấp cựu tinh thời điểm dùng thăng long đan lời nói càng có thể thuế tượng thăng long phóng qua long môn thẳng vào long cấp long cấp là khái niệm gì một quyền lực lượng chỉ ít ngàn tấn khởi bước ngàn tấn là khái niệm gì một quyền nổ nát một con thuyền đại hạm đều dễ dàng tứ giai trở xuống hung thú chỉ cần một quyền là có thể gành sắt thành thịt nát bột mịn như tô hoài thi đại học võ thi lúc gặp phải liệt huyết long tích chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đơn giản nghiền ép thậm chí bắn nhanh mà đến đả tháo cũng không phá nổi long cấp võ giả huyết nhục chi khu man cấp hộ cấp tượng cấp long cấp đều là hướng vào phía trong tìm kiếm lực lượng khai quật tiềm lực môi để thăng một cái đại cảnh Giới, tự thân lực lượng khí huyết đều sẽ sản sinh bay vọt về chất an tĩnh lúc này hoắc trưởng ca lành a một tiếng rõ ràng thanh âm không lớn lại dường như sấm xét nổ vang ở mỗi cá nhân bên thai đoàn người nhất thời an tĩnh lại mỗi người câm như hến lập tức hoắc trưởng ca trên mặt mang lên sang sảng nụ cười kế tiếp từ ta nói rõ ràng thanh huấn doanh xâm giáo huấn quy tắc đệ nhất thanh huấn doanh phong bế thức huấn luyện trong khi hai tháng đệ nhị các ngươi ở thanh huấn doanh bên trong không có bất kỳ cố định khóa trình huấn luyện nhiệm vụ ngoại trừ cấm chỉ sử dụng tư nhân dụng cụ truyền tin cùng không được rời nửa đoạn núi phạm vi ở ngoài được hưởng cao độ tự do mặc dù là mỗi ngày ở trong phòng ngủ ngon cũng không người quan ngươi. đệ tam, thanh nguyễn doanh bên trong phối chi chân quý thực chiến mô phòng khoang, trọng lực phòng tu luyện, hung thú nguyên liệu nấu ăn ngọn bữa ăn cua lưỡng, từ man cấp đến tượng cấp võ kỹ, toàn bộ có trợ giúp tu luyện đang ăn dược, dược tề, thiên tài địa bảo trợ, các loại, các ngươi có thể tùy ý sử dụng. lời còn chưa dứt, đám người trên gương mặt quả táo cơ bắp dồn dập rơi lên. ngoan tào, còn có chuyện tốt như vậy đâu? mặc dù không có lớp tu luyện chỉnh cùng nhiệm vụ, nhưng cao độ tự do à? Ý vị này mỗi cá nhân đều có thể tuân theo tự thân thường dùng tu luyện hình thức, làm việc và nghỉ ngơi thời gian chờ, các loại không chỉ có cao độ tự do, còn có có thể tùy ý sử dụng các loại tài nguyên. Không nói khác, chỉ là trọng lực phòng tu luyện ở bên ngoài chính là hơn 1.000 nguyên mới có thể sử dụng một giờ hàng hiếm, mà phòng trọng lực cưỡng chế phía dưới có khả năng nhất trợ giúp võ giả cô động khí huyết để thăng võ đạo. Nhìn lấy đám người hơi hơi nét lên quả táo cơ bắp, hoặc trưởng ca cũng là mỉm cười nói bổ sung đệ tứ ở thanh huấn doanh nhỏ đến ăn và ngủ ngủ, lớn đến tài nguyên tu luyện sử dụng đều cần thanh toán điểm công lao lợi còn chưa dứt sắc mặt của mọi người đã là sổ xuống. Tôi hỏi lại là mỉm cười. Sớm biết không có chuyện dễ dàng như vậy, loại này xáo lộ, đời trước ở quân lữ kịch trung thấy rõ nhiều lắm, tổng kết lại chính là, ngươi cho rằng có tiện nghi chiếm thời điểm, nhất định là một hố. Thí dụ như nhất kinh điển, tiểu đội trưởng nói chạy xong ngũ km có thưởng cho, đợi đến chạy xong mới, chỉ có, nói cho ngươi biết, thưởng cho chính là thưởng cho ngươi chạy nữa ngũ km mỗi người các ngươi đeo nam đầu định vị vòng tay bên trong đều nạp tiền 100 điểm công lao, ở thành huấn doanh, cái này 100 điểm công lao đầy đủ hai người các ngươi thiên hỏa thực phí, không muốn bị chết đói, hoặc là nghị sử dụng tài nguyên tu luyện lời nói, cần chính các ngươi kiếm lấy điểm công lao đến đổi, sau Đó mang bọn người tiến nhập nơi đóng quân, các loại chi tiêu cùng kiếm lấy công hân phương thức sẽ có người nói cho các người biết. Cuối cùng, mời các vị nhớ kỹ một chuyện, một ngày điểm công lao thanh linh, lập tức đào thải. Hoác trường các cười, có thể trong mắt của mọi người, cái nụ cười này cũng không tiếp tục sẵn sàng, mà là mang theo 10 phần tàn nhẫn cùng rào hoạt, giống như trong vực sâu đi ra ma quỷ, đem thế nhân treo đùa với bàn tay trong lúc đó. Nửa giờ sau, 388 người kể cả hai cái huấn luyện viên, 390 người lên tàu phi cơ trực thăng trở lại nơi đóng quân. Xâm rào huấn nhân viên nơi đóng quân là bị đơn động cách xuất tới, thái điều doanh vài cái chữ to phá lệ làm người khác chú ý, mà càng thêm làm người khác chú ý lại là hai tấm bắt mắt đại hô báo, một tấm trên viết chi tiêu, một chương khác trên viết kiếm lấy điểm công lao phương pháp. Dừng chân, 10 điểm công lao một ngày, ăn cơm, 10 điểm công lao một trận, ra chạy cửa, 50 điểm công lao một lần. Dựa vào, này cũng được hoa điểm công lao. Tô Hoài nhìn lấy hồng nói lên chữ, theo đọc ra, nghiệp không có phân nửa liền không nhịn được chửi má nó, xuất liên tục chuyến cửa doanh cũng phải tốn hao, càng chưa nói phía sau. Trọng lực phòng tu luyện, 200 điểm công lao một giờ. Huấn luyện viên chỉ đạo tu luyện, 500 điểm công lao một lần vân vân. Ngọa tạo à, nhà tư bản nhìn đều lệ rơi đầy mặt được không? Còn như kiếm lấy điểm công lao phương pháp, quét nhà cầu, 10 điểm công lao, giúp việc bếp núc 10 điểm công lao, xâm giáo huấn thành tích đạt được huấn luyện viên tán thành tùy ý điểm công lao, từ nửa đoạn phía sau núi núi liệp sát, thu hoạch hung thú tài liệu, tài nguyên tu luyện trở, các loại, nhìn giá trị hối, nói tương ứng điểm công lao. Nhìn lấy chu vi kêu khổ thấu trời xâm giáo huấn giả, Hoài cũng là một trận may mắn, còn tốt, tu luyện của hắn thành phẩm không cao, hơn nữa, hiệu suất cực cao, lúc này hướng cách đó không xa khảo nghiệm thực lực máy móc đi tới. Đây đại khái là thanh huấn doanh bên trong duy nhất có thể miễn phí dùng thử đồ vật. Chắc hết thực lực mà bắt đầu bồi dưỡng hỏa giáp trùng đại quân A Tô hoài chính thức đem bồi dưỡng hỏa giáp trùng đại quân đăng lên nhật báo đối với hắn mà nói, vô luận là trọng lực phòng tu luyện vẫn là thực chiến mô phòng khoang, trợ giúp cũng không lớn, trọng lực phòng tu luyện trợ giúp võ giả rèn luyện khí huyết, rèn luyện tốc độ có thể nhanh hơn được hắn nạp nổ độc trùng đại quân phụng dưỡng ngược lại, thực chiến mô phòng khoang để thăng kinh nghiệm thực chiến, có cái gì là so với trực. Tiếp cùng rừng rậm nguyên thủy bên trong hung thú phóng đối càng có thể tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến, còn như võ kỹ, chỉ hiện nay, đối với sở hữu nạp nổ độc trùng cùng hỏa giáp trùng hắn mà nói, Vô khí trợ giúp từ tiểu, Mên Ngum đại sơn, Dương giằng nguyên thủy, vô tận thực vật năng lượng, hung thú sinh mệnh năng lượng, những cái này mới là hắn lúc này cần nhất, chỉ chờ hỏa giáp trùng thành quân này, phóng nhãn toàn bộ thành hắn doanh, tam tượng đan cũng tốt, thang long đan cũng được, thử hỏi còn có ai có thể cùng với hắn tranh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng chân và trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 33, Đường thủy long, thua thiệt thua thiệt. Phiếu đánh giá. Lực lượng 55, 6 tấn, nội lực bạo phát có thể đạt tới 58. Ba trọng tại. H47, 8 điểm, nhìn lấy trên dụng cụ hiện ra số liệu, Tô Hoài một trận thỏa mãn, tự thân ngạnh thực lực đạt được hổ cấp tứ tinh, chiến lực đạt được hộ cấp ngũ tinh, đến gần vô hạn lục tinh, phải biết rằng, võ đạo cảnh giới càng cao, mỗi để thăng nhất tinh tiêu hao năng lượng lại càng lớn, mỗi tăng lên một giai tiêu hao năng lượng càng nhiều, thực lực cùng chiến lực đều thượng phụ nhất tinh, đủ để chứng minh tối hôm qua điên cuồng phệ lấy có chút hiệu quả. Quả nhiên, so với cái gọi là thực chiến mô phòng khoang, trọng lực phòng tu luyện, nơi đóng quân bên ngoài Mênh đại sơn, rừng nguyên thủy mới là thích hợp cho hắn nhất tu luyện chẳng, người ngoài cô động để thăng khí huyết, cần phải mượn trọng lực phòng tu luyện mà hắn có nạ nô độc trùng khí huyết cô động tốc độ so với trọng lực phòng tu luyện chỉ nhanh không chậm thậm chí còn giống nhau thiên tài địa bảo đặt ở trước mắt có nạ nô độc trùng hắn chuyển hóa hấp thu đứng lên tốc độ đều là người bên cạnh gấp 5 lần gấp 10 lần chỉ cần bảo trì lại quá khứ phải lấy năng lượng tốc độ cùng hiệu suất trong vòng 2 tháng thực lực bản thân tất nhiên đi vào thượng cấp không phải nếu như thuận lợi có lẽ căn bản không cần chờ các loại thành huấn doanh kết thúc hơn một tháng như vậy đủ rồi không ngừng phải lấy năng lượng phụng dưỡng ngược lại tự thân đây chính là nạ nô độc trùng cái này vừa tu luyện tác tệ khí chỗ kinh khủng đồng thời dựa theo hắn suy tính chỉ cần một tháng hắn. Hỏa giáp chủng đại quân là có thể thành hình, đạt được lấy vạn ức vì đơn vị đo lường trình độ kinh khủng, đến lúc đó, mặc dù thực lực bản thân không tượng cấp, sợ là cũng đầy đủ cùng tượng cấp cường giả giao thủ chứ, nghĩ tới đây, Tô Hoài không khỏi một trận nhiệt huyết cuộn cuộn, tương lai đã rõ ràng, đường dưới chân đã không gì sánh được rõ ràng, kế tiếp chỉ cần một bước một cái dấu chân đi tới, lập tức hướng cửa doanh đi tới, tiêu phí 50 công vân, đổi lấy suất môn tư cách, trước cửa đứng ngắc. Nhiều màu sắc chiến sĩ cho hắn thay đổi một cái nam đầu vòng tay, nói là mới nam đầu vòng tay không chỉ có thể thực hiện tinh chuẩn định vị, còn có thể giám sát đeo người thân thể số liệu, đúng lúc phát ra cảnh báo thuận tiện nơi đóng quân phái ra cứu viện. Tô Hoài ngược lại là không sao cả, hắn chỉ cầu xuất môn xuất cấp, nuôi trùng này cầu cứu công năng gì gì đó. Hắn sợ là không cần dùng, mà hắn chân trước xuất môn, chân sau đã có người tới đến hắn dùng qua bộ kia máy móc trước. 583 tấn lực lượng, mới vừa tiên tiên là lai lịch thế nào, cư nhiên mạnh như vậy. Đường Thụy Long nhìn lấy trên máy kiểm tra số liệu, một trận kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn chính là hao phí lao cha Đường Thịnh 10 vạn công vân, tiến hành long huyết tối thể lực lượng mới, chỉ có khó khăn lắm đạt được 55.5 tấn, càng kỳ quái hơn chính là cái này một quyền chi lực cao tới 58. Ba tấn gia hỏa, ngày hôm qua cướp cờ chiến lúc mới bắt đầu cư nhiên không có bị niệm đến tên, Đường Thụy Long lộ ra một bộ không thể hiểu được thân sắc, nhìn về phía một bên khí huyết chắc thí máy móc, nhưng hắn hát về cư nhiên chỉ có 47.8 điểm, ngoa táo, điều này sao có thể? Nhìn lấy trên dụng cụ chưa biến mất số liệu, Đường Thụy Long lẩm bẩm, 47.8 khí huyết làm sao có khả năng đánh ra 58 ba tấn lực lượng, lực lượng so với khí huyết cao hơn 10 ở trên đây không khỏi quá xé chúng ta, có thể làm hắn rủi rủi con mắt, lại nhìn về phía nhìn về phía một bên khí huyết chắc thí máy móc lúc Phía trên chữ số đã biến mất rồi, tối cao lực lượng đạt được 58, 3 tấn, HP cũng chỉ có 47, 8 điểm, Tô Hoài cái gia hỏa này quả nhiên là dựa vào độc thứ kích tế bào ở tăng thực lực lên. trận Đường Thụy Long phía sau truyền đến một đạo giọng nữ. Hắn nhìn lại, người tới một đầu lưu loát tóc ngắn, ăn mặc thiếp thân trang phục, toàn thân đều ở đây lộ ra một loại lực lượng mỹ cảm, nhất là phía bên phải một cái cơ giới cánh tay, càng là bị người một loại lại khốc lại mạnh rẽ chạm vu. Chính là phía trước ở giọng bị thôn hoang vắng cùng Tô Hoài có duyên gặp qua một lần Hoắc Lam Kỳ. Chứng kiến Tô Hoài chắc thí thực lực, nàng đặc biệt sang xem li mắt, quả nhiên không gian nàng sở liệu. Lực lượng cao hơn nhiều tự thân hắc đây là điển hình khí huyết phù phiếm, thực lực không yên biểu hiện, cũng chính là cái gọi là dùng độc thứ kích tự thân tế bào tăng thực lực lên lưu lại di chứng. Hồi tưởng Tô Hoài phía trước đem khắp nơi thiên độc xương mù nuốt vào trong bụng một màn. Vậy đại khái chính là đưa tới hắn lực lượng tạm thời tăng vọt nguyên nhân sở tại, tuy nói trực quan cảm thụ bên trên Tô Hoài khí huyết trên người cũng không hư, nhưng số liệu đã bày ở nơi đó, này chỉ có thể chứng minh, Tô Hoài khí lực trời sinh khá mạnh, tạm thời còn có thể đè ép được trong cơ thể đột tính, không cho tự thân bản bản bạo lộ ra mà thôi. Hoắc Lam Kỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Người nọ chính là Tô Hoài Lúc này, Đường Thụy Long ngạc một sát na, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau. Hoắc Lam Kỳ cũng sừng sốt một chút, chợt thay một bộ nghiền ngẫm biểu tình, "Ồ. Thiên phủ thành thành phòng con trai của bộ trưởng cư nhiên không biết Thiên phủ thành đều ra khỏi cái nào mã nhân." Đường Thụy Long nhìn về phía cửa doanh phương hướng, đạo kia bối ảnh đã sớm mất tung ảnh. Đó chính là Tô Hoài, phía trước vừa rơi xuống đất liền đảo thải hộ cấp tứ tinh liệt không tiễn ngô vị hùng Tô Hoài, Đường Thụy Long trực tiếp che giấu Hoắc Lam Kỳ nghiền ngẫm tra phúng, "Hỏi ngươi mới vừa nói, Tô Hoài đang dùng độc tăng thực lực lên." Đối mặt Đường Thụy Long vấn đề, Hoắc Lam Kỳ cười giả rối, xem ra người đối với tôi hỏi thực sự hoàn toàn không biết gì cả đâu như vậy ta thì tại sao muốn cùng người cùng chung tin tức đâu hoặc làm kỷ nói xong cũng đi đi không có mấy bước rồi lại quay đầu đường thụy long ngươi bán phía trước giòm bị thôn hoang vắng bầu trời khắp nơi thiên độc mây là ai làm đường thụy long đầu tiên là sửng sốt đại não lại theo bản năng đem mới vừa nghe được một ít tin tức chấp vá xòe so sâu giòm bị thôn hoang vắng bầu trời độc vân tô hỏi dùng độc thứ kích tế bào tăng thực lực lên ông đột nhiên đường thụy long đầu dường như mạnh ông một sát na cơ tim chợt căng thẳng nam cái đại khái a giòm bị thôn hoang vắng bầu trời độc vân là tôi hỏi làm cái này Khả năng sao? Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia cái tô Hoài đến tận cùng là thực lực gì? Hổ cấp thất tinh, bát tinh, cửu tinh, ngược lại tuyệt đối không thể là trên dụng cụ phản ứng đi ra tứ tinh khí huyết ngũ tinh lực lượng. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn, đường thụy long, đường đường thiên phủ thành thành phòng bộ phận bộ trưởng nhà thiếu gia, tự nhiên đối với thiên phủ thành gia khỏi như thế cái mảnh nhân sự tình hoàn toàn không biết gì cả, còn cần người khác tới nói cho. Thực sự là mất mặt vứt xuống nhà bà nội, suy nghĩ lại một chút phía trước quyết định không đi tìm tô hoài mà là trực tiếp xông vào dọn bị thôn hoang vắng cấp cờ thời điểm, đường thụy long liền không được có chút hối hận. Nếu như khi đó tìm được Tô Hoài hành động chung, bọn họ có lẽ đã sớm đoạt đến kỳ đi, còn cùng có thể Tô Hoài thành lập giao tình. Tuy nói chiếu hiện nay nắm giữ tình báo đến xem, Tô Hoài bạn Sinh Tiên Phú đại khái tỷ lệ chính là độc, có thể vậy thì thế nào? Một ngày bạo phát thủ thành chiến, hung thú thú triều, thậm chí là thành quy mô vị diện vết nước sầm lấn, độc, chính là cấp chiến lược lực lượng, độc, là tối không tuân theo lẽ thường lực lượng, là có khả năng nhất lấy hạ khắc thượng lực lượng. phụ thân dưới trướng tiền nhiệm phó quan hóa huyết đao Trịnh Hồng, chính là một cái long cấp độc hệ võ giả, tuy nói chỉ là long Nhưng trên chiến trường tác dụng thậm chí so với một cái đạn đạo doanh còn mạnh hơn. Thiên Phụ thành hồi hung thú vây công thời điểm đều là Trịnh Phó Quan ổn định cục diện, phụ thân, tài năng mới có thể tìm được cơ hội phá cuộc chế thắng. Chỉ tiếc, Trịnh Phó Quan hạ bệnh nhiều lắm, tráng niên mất sớm. Nếu như phía trước thôn hoang vắng bầu trời độc vân thực sự là Tô Hoài làm ra, như vậy không thể nghi ngờ Tô Hoài có không kém gì Trịnh sĩ quan phụ tá năng lực, có với thủ thành chiến hung thú thú triều bên trong ổn định cục diện cường đại lực lượng, nhưng hắn lại sinh sôi bỏ lỡ cùng Tô Hoài kết giao cơ hội, thậm chí ở trước khi tới đây đều không biết Thiên Phụ thành ra một dụng độc Tô Hoài, ma đức, bệnh thiếu máu, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 34, Âu tức điên nữ Tờ, hỏa giáp chủng quân đội đơn giản quy mô. Phiếu đánh giá. Bên kia, Thanh Vân doanh huấn luyện viên trong phòng làm việc. Gian phòng trên vách tường treo 12 cái màn hình lớn, đang ở phát hình một ít cướp cờ chiến trong lúc giám sát đến hình ảnh. Trong đó một cái trên màn ảnh truyền bất ngờ chính là Tô Hoài độc lục thi đàn, kinh hấp khắp nơi thiên độc xương mù toàn bộ quá trình tiểu tử này thật đúng là đủ làm loạn a. Nhiều như vậy độc vũ hút vào, không biết lại muốn dập đầu rơi mấy năm vậy. Trường ca đỡ cái trán đem khắp nơi thiên độc xương mù hút vào trong cơ thể, dù hắn cái này vương cấp võ giả nhìn đều hàng loạt tê cả ra đầu, những độc chất này tuyệt đối độc không chết hắn, nhưng tuyệt đối có thể cho thân thể tạo thành không thể nghịch thương tổn. Lúc này, một trận điện thoại bỗng nhiên đánh vào tới. Hoắc Trường ca tiếp. "Ân, tốt, đã biết, tùy hắn đi à, làm tốt giám sát, tùy thời chuẩn bị tứ viện." Điện thoại cắt đứt. Hoắc Trường ca nhìn về phía Lâm Diệu Duyên, nói ra, "Tôi hỏi giá trại, Ra trại phía trước đi khảo nghiệm thực lực, lớn nhất quyền lực 58, 3 tấn, HV47, 8 điểm. Lâm Diệu Duyên gật đầu, hộ cấp 4 sao thực lực sao? So với chúng ta phía trước dự đoán còn thấp hơn một điểm, thực lực không mạnh, độc tính lại rất mạnh, đây chính là lo lắng của ta, căn bản là không có cách dự đoán hắn phản phệ lúc nào xuất hiện. Được rồi, phía trước để cho ngươi liên hệ từ tọa, có tin tức không? Hoắc Trường Ca nói ra, từ tọa ở Phụng Thiên chuẩn bị chiến đấu khu chấn động áp đại quy mô vị diện với nước, sợ là một trong vòng 2 tháng đều không phân thân ra được. Lâm Diệu duyên một trận bất đắc dĩ, nghiêm mặt giám sát Tô Hoài tình trạng cơ thể, chờ hắn trở về, trước với hắn trần minh dụng độc lợi hại. Những người khác thế nào? Nghe vậy, Hoắc Trường Ca mỉm người, cùng ngươi dự đoán không sai biệt lắm. Khoa học kỹ thuật thành từ bộ trưởng hai cái đệ đệ trực tiếp cầm chính mình tùy thân trang bị một đầu đâm vào trọng lực phòng huấn luyện Mông thiên tứ Đỗ Minh Duệ trương sông dư hải xanh mấy cái này cây tặc ngày hôm qua liền siêu tập một ít hung thú tài liệu trực tiếp lấy ra thay đổi điểm công lao bắt đầu tu luyện Ngô đồng vào thực chiến mô phòng khoang Hoắc Lang kỳ đang mượn duyệt tượng cấp võ kỳ ông đang khi nói chuyện trên người hai người thông tin phần cuối gần như cùng lúc đó truyền đến một trận chấn động Hoắc Trường Ca cầm lên nhìn một cái liền vui vẻ là Đường Thủy Long xin để cho ta chỉ điểm hắn thần tốc nửa cuộc đời thiên phú khai phát phương hướng Lâm Diệu duyên đồng dạng cầm lấy phần cuối. Ta bên này là Lý Lan Đóa, xin tinh thần niệm sư chỉ điểm tu luyện. Những người còn lại đâu? Hoát trưởng ca lắc đầu nói, lại còn lại đám kia tiểu quỷ trước tiên không phải đi ăn cơm, chính là trước tiên tìm một nơi ngủ một giấc thật ngon, tích cực cố gắng một chút nhi đã đi quét nhà Cầu Lâm Diệu duyên cũng một trận lắc đầu. Đây chính là tuyển thủ hạt giống cùng không phải tuyển thủ hạt giống phân biệt ta, ngoại trừ Tô Hoài cùng hạt giống trong danh sách 10 người, còn lại cơ bản vô vọng xuyên vượt thanh huấn doanh ba vị trí đầu. Cùng lúc đó, doanh địa ở ngoài, nửa đoạn phía sau núi núi, đột chiều, Tô Hoài song trưởng mạnh mẽ đẩy, phóng xuất đến 10 tính bằng ngàn tỉ nano trùng, từ lùng động đông nghị thành phiến thành phiến tuấn hướng cây cối chúng quanh, mà vậy được mảnh nhỏ thành phiến đại thụ che trời lại là mắt Trần có thể thấy biến thành màu tím đen, rất nhanh, lấy Tô Hoài làm trung tâm, đường kính 20m trong phạm vi cây cối tất cả đều dính vào một tầng tử hắc độc xúc thu về, Tô Hoài hai cánh tay mở ra. Nano độc trùng đại quân nhất thời thoát ly cây cối, hóa thành trận trận tử hắc vũ khí trở lại Tô Hoài trong thân thể, mà chúng quanh đại thụ che trời cũng ở độc trùng chuyển đi trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, hóa thành phi hôi yên diệt mà đi. Phương viên 50m phạm vi trong nháy mắt thanh tràng, quả nhiên, nano độc trùng tiến hóa sau đó Không chỉ có năng lực sinh tồn chiếm được tăng lên cực lớn, liền vẻ lấy năng lượng tốc độ cũng lớn tăng nhiều dài rồi đổi thành quá khứ, muốn thực hiện phạm vi lớn như vậy thăng trạng, chí ít cũng cần thời gian 3, 4 tiếng. Mà bây giờ, chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật mà thôi, trừ cái đó ra, nạo nổ độc trùng phá hư tế bào năng lực cũng nhận được rất đại trình độ cường hóa, mặc dù không có hỏa giáp trùng tiên phong mở đường, độc trùng đại quân cũng có thể xé mở độ cứng không thua liệt huyết long tích vậy thân cây, ung dung xé nát thực vật tế bào, phệ lấy năng lượng, thu được nạo nổ độc trùng nhóm phụng dưỡng ngược lại. Tô Hoài cũng không vội với dùng này cổ bàng bàng như hồng thủy năng lượng tới rèn luyện tự thân khí huyết, tăng thực lực lên, mà là đem cổ năng lượng này trực tiếp rót vào đan điền trùng ổ. Đồng thời, gấp ba tốc độ ra tốc sinh sôi nảy nở, bạn sinh thiên phú khởi động, đột nhiên, nạo nổ độc trùng nhóm phụng dưỡng ngược lại mà đến năng lượng bị điên cuồng tiêu hao, hầu như chuyển đoạn nhai thức ngã xuống. Tô Hoài phản ứng cực nhanh, trước tiên phóng xuất một nửa nạo nổ độc trùng tiếp tục phệ lấy năng lượng, đồng thời ổn định đối với đan điền trùng ổ năng lượng cung cấp, cấp tốc tìm được thu hút cùng giờ s điểm thăng bằng. Nội thị đan điền trùng ổ Có thể thấy rõ ràng hỏa giáp trùng thân thể cuối cùng bắt đầu biến lớn, phồng lên một cái bạch sắc khí cầu một dạng đồ đạc. Theo không gian đoạn năng lượng cung ứng, bạch sắc khí cầu bên trong xuất hiện một ít tế vi chậm vách, nhúc nhích, đã là có sinh mệnh khí tức. Tô Hoài Du tẩu ở trong sân giã, trôi đi qua lưu lại một điều rộng rãi đại đạo. Bởi vì trung quanh cây trực tiếp bị nạ nổ độc trùng đại quân vệ lấy thành cho bụi. Không gian đoạn năng lượng cung ứng phía dưới, một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, hỏa giáp xông lại một lần sản xuất gần 100 cái trứng trùng, Tô Hoài tính, kia mấy cái, tổng cộng là 95 cái, điều này làm cho hắn tốt một trận mừng rỡ, phải biết rằng Hỏa giáp trùng một cái sinh sôi nảy nợ chu kỳ có thể sản xuất 50 đến 100 con ấu trùng, 50 là giữ gốc, 100 là hạn mức cao nhất. Đệ một lần là có thể thu hoạch gần 100 chỉ ấu trùng, cái này là thật xem như là âu tức điên mất rồi, bởi vì, lúc đầu số đếm càng lớn, hỏa giáp trùng thành quân cần thời gian lại càng ngắn đem, cái khái niệm này trực quan hóa nói chính là, tôi hỏi phía trước dựa theo giữ gốc một lần 50 con ấu trùng tới tính toán, 6 ngày là 2500 chỉ, trong vòng 10 ngày là 1.25.000 chỉ, nhưng nếu như lấy 95 chỉ thành tiểu số đếm lời nói, 6 ngày chính là 9025 chỉ. Trong vòng 10 ngày chính là 857375 chỉ. Thời gian giống nhau, số lượng lại tăng nhiều gấp mấy lần, dù cho hắn chỉ có đệ một lần đạt được 95 chỉ ấu trùng, đến tiếp sau hai lần mỗi lần đều chỉ đạt được 50 con ấu trùng lợi nói, trong vòng 10 ngày cũng có thể sinh sôi nảy nở ra một chi từ 237500 chỉ hỏa giáp trùng tạo thành đại quân, loại này số lượng hỏa giáp trùng đồng thời triệu hoán đi ra tác chiến, nửa phút hóa thành một mảnh sĩ liệt hỏa vân, thậm chí còn có thể nâng đỡ thân thể hắn, hóa thành hỏa trùng cân đầu vân, dẫn hắn bay lên. Chơi, về sau gặp lại không trung tác chiến tình huống, dù ai cũng không cách nào cướp đoạt hắn tính cơ động. Như lại đối trả ngô vị Hùng Chi Lưu, một giây là đủ, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 35, 33 vạn khủng bố binh lực, dị biến, tiểu đốt. Phiếu đánh giá. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, nửa đoạn phía sau núi núi đã xuất hiện một cái rộng rãi con đường. Mà đang điền trùng ổ bên trong 95 cái trứng trùng đã phá bỡ, ấp trứng ra khỏi thịt nhúc nhích đấu trùng đến rồi ngày thứ ba ấu trùng đã dài ra trùng đủ, cánh Có thể tan mất tuyệt đại đa số lực trùng kích đặc thù thân thể cấu tạo cơ bản thành hình, thể tích cũng đã cùng thành thuộc thể độc nhất vô nhị. Chiều ngày thứ ba, mỗi một con ấu trùng đầu đỉnh đều dài ra vừa mịn lại cứng rắn độc giác, chi để trở thành thành thuộc thể, từng đợt nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng thả ra, đan điển trùng ổ bên trong nhiệt độ phảng phất đều đề thăng một đoạn, nông nhức tỉnh, Tô Hoài đem cái này nóng rực nhiệt độ từ trùng ổ dẫn nhập thân thể, cùng tự thân nội lực dung hợp, nhằm mà một quyền đánh về phía cách đó không xa một gốc cây cần ba người ôm hết đại thụ che trời, Quang, nhất thời truyền ra một tiếng, giống như như tiếng sấm âm thanh. Cái này quả cần ba người, tài năng mới có thể miễn cưỡng ôm hết đại thụ, tới gần bộ rễ to cán bộ phân lại sinh sôi bị tạc rơi 1 phần 3. Khá lắm, liền trước đây nhất thời hưng khởi khai thác nồng nhiệt kình kỹ năng uy lực đều tăng gấp bội. Tô Hoài xem cùng với chính mình như lung đỏ bàn đuổi một dạng nắm tay, một trận phàm mãn. Phải biết rằng, nồng nhiệt kình mới bị khai phá ra thời điểm, tuy là rất có uy lực, nhưng là chỉ có thể ở kiếm sỉ heo cái này chủng loại giai trung tiêu chuẩn hàng đầu hung thú trên người lưu lại một đạo vô cùng lo lắng lôi thùng mà thôi, bây giờ lại lấy nồng nhiệt kình anh kích kiếm heo nói, sợ là có thể trực tiếp kiến nó đầu heo nở hoa, cái này cũng buộc phát làm cho Tô hỏi thấy rõ tương lai mình phải đi đường. Chi ít Long cấp phía dưới truyền thống võ kỹ sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhỏ, nhưng nếu như lấy tự thân bất đồng côn trùng làm cơ sở, khai phát thuộc với chính mình vũ kỹ, hạn mức cao nhất cũng là cực cao. Côn trùng tiến hóa kỹ năng uy lực sẽ tăng gấp bội, mượn hắn khai thác nồng nhiệt kình kỹ năng mà nói, gần trăm con hỏa giáp trùng đầu sừng nhọn thả ra nhiệt lực ngưng tụ là có thể đơn giản nổ nát một phần ba thân tây. Vậy nếu như 1,000 không con, một vạn con đâu? Có người nói, một ngày võ giả tu luyện tới thiên cấp, trong cơ thể dựng dựng ra linh lực sau đó, một ngày phát huy là có thể dẫn động thiên địa dị tượng, như lôi bạo bao tắc trở, các loại. Nếu thật là có thể đem kinh khủng kia nhiệt lực cùng cộng lại lời nói, có lẽ mỗi một quyền, mỗi một chân uy lực đều sẽ không thua kém một lần Hỏa Sơn bạo phát, đến lúc đó, thực lực của hắn mặc dù không phải thiên cấp, chỉ sợ cũng hơn hẳn thiên cấp. Hô, Tô Hoài thở ra một hơi thật dài, đè xuống vui sướng trong lòng cùng kích động, ý niệm trong đầu khế động, sắp xỉ trăm con hỏa giáp trùng toàn bộ triệu hoán đi ra, phùng trong bàn tay, trên dưới tung bay hỏa giáp trùng đàn giống như một đoàn nhật. Độ nóng rực hủy diệt hỏa diễm, không ngừng bay lên, thả ra xí liệt nhiệt độ cùng lực, khí tức hủy diệt, ngay cả bàn tay phủ cận không khí đều bị nướng được nổi lên từng đợt tế vi và mèo. Hỏa trùng đạn xuyên thép, siêu siêu bảy trận gạt ra hỏa giáp trùng hướng phía cái kia khỏa đại thụ che trời một vòng bắn một lượt trong nháy mắt lưu lại gần trăm tấu rõ ràng lỗ thủng thân cây sinh sôi bị xuyên tấu thành tổ ong tô hải vung tay lên triển khai đợt thứ hai bắn một lượt siêu siêu trên thân cây trong suốt lỗ thủng lại thêm gần trăm cái vòng thứ ba bắn một lượt vanh đại thụ che trời trực tiếp sụp đổ tốt lắm tô hải khen một tiếng hiện nhiên là đối với phần này uy lực phá lệ lợi ý mới vừa hắn anh chắc là sẽ không động tay tối nhưng nếu như đổi lại là sẽ động hung thú đâu chí ít đối mặt nhị giai nhất giai hung thú thời điểm một vòng bắn một lượt là có thể để cho hắn mất đi sức chiến đấu tối đa hai đợt bắn một lượt nhất định có thể đem bị mất mạng, mặc dù là gặp phải tam giai hung thú, cũng có thể đi qua công kích bên ngoài các đốt ngón tay, ánh mắt trở, các loại, bạc dược phân đoạn tới thực. Hiện cấp tốc đánh bại, mà cái này, còn chỉ là gần trăm con hỏa giáp trùng uy lực mà thôi, tôi hoàn thật sự có chút khó có thể tưởng tượng làm hỏa giáp trùng đại quân số lượng đạt được trăm vạn, nghìn vạn, phá ức, đến tính bằng ngàn tỷ thời điểm, một vòng bắn một lượt đi xuống uy lực sẽ kinh khủng đến trình độ nào, đến lúc đó sợ là thật có thể làm được, thành ngăn cản hủy thành, núi ngăn cản sập núi, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật tình trạng a đây chính là cái gọi là lượng biến dẫn đến. Chất biến Tô hoài thưởng thức một trận hỏa giáp trùng, sau đó đem thu nhập đan điền trùng ổ, phóng xuất nạ nổ độc trùng đại quân bắt đầu phệ lấy năng lượng, gấp 3 tốc độ ra tốc sinh sôi nảy nở lần thứ 2 khởi động, chỉ là gần trăm con mà thôi, cách ly hỏa bỏ cánh cứng đại quân chân chính thành hình còn kém xa lắm đâu, lại là 3 ngày trôi qua, liên tục không ngừng năng lượng phệ lấy phía dưới, tôi hoài hầu như không cảm giác đói, đi ở trong sân rã, ngủ trong rừng, cái này trực tiếp đưa tới toàn bộ lửa. Đoạn phía sau núi sơn thảm thực vật bao trùn xuất chợt giảm xuống 1 phần 10, một cái không có thảm thực vật bao trùm hoàn chỉnh sơn đạo đột nhiên xuất hiện. Tây tối cùng đui mù đánh lên to hỏa hung thú toàn bộ đều hóa thành hỏa giáp trùng chất dinh dưỡng. Làm to hỏa lần thứ 2 triệu hồi ra toàn bộ hỏa giáp trùng thời điểm, hỏa giáp trùng đại quân số lượng đã là đạt tới 6700, nguyên bản gần 100 con hỏa giáp trùng bình quân sản xuất 70 con ấu trùng, hơn 6700 chỉ hỏa giáp trùng, chỉ cần một vòng bắn một lượt là có thể triệt để phá hủy một gốc cây đại thụ che trời. Lao qua thân cây phóng thích xí liệt nhiệt độ trong nháy mắt thậm chí có sát suất trực tiếp đem chi nhân lửa, thậm chí đã có thể ở trước người hình thành một đạo gió thổi không loạn. Phong ngự bình thường, dùng với tiến công, cũng có thể tính làm một nhánh kỳ tập bộ đội, nhưng mà, to hỏa cần Không chỉ có riêng là một chi kỳ tập bộ đội, mà là một chi có thể chống trăm vạn hùng binh đại quân, đem hỏa giáp trùng triệu hồi đan điền trùng ổ. Vòng thứ ba sinh sôi nảy nở trên khai. Chưa phát giác ra gián, thời gian đã tới tô hoài ra trại ngày thứ 10, đồng thời cung ứng hơn 6.700 chỉ hỏa giáp trùng sinh sôi nảy nở cần năng lượng. Tuy là tô hoài có nạ nổ độc trùng phụng dưỡng ngược lại, cũng hơi có vẻ cật lực. Thời gian hao phí so với dự tính nhiều một chút. Nội thị đan điền trùng ổ, mắt thấy vòng thứ ba ấu trùng gần hoàn toàn chín muồi, tô hoài cũng ngày càng khó có thể ức chế nội tâm phiên trào kích động tâm tình. Một tua này sinh sôi nảy nở bởi vì tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ. 6700 con hỏa giáp trùng chỉ bình quân sản xuất 50 con đấu trùng, có thể mặc dù là cái này dạng, trùng ổ bên trong hỏa giáp trùng số lượng cũng đã đạt tới kinh người 335514 chỉ. Nếu như nói 6700 con hỏa giáp trùng chỉ có thể coi là làm kỳ tập bộ đội lời nói, như vậy 33 vạn thừa chỉ hỏa giáp trùng, đã hoàn toàn có thể bị xưng là một đội quân, 33 vạn thừa chỉ hỏa giáp trùng, tụ la áp thiên hỏa vân, tán là đầy trời biển lửa, một người thành quân, chỗ đi qua như thiên quân vạn mã quá cảnh, xí liệt thiên thai hàng lâm, đem tiếp xúc cùng toàn bộ toàn bộ đất tịch diệt mắt thấy từng cái ấu trùng đầu đỉnh dài ra sừng nọ đan điển trùng ổ bên trong tụ tập nhiệt độ cũng càng ngày càng cao nhưng vào lúc này hoảng, hoàng hốt trong lúc đó một cố khó có thể chịu đựng xí liệt nhiệt độ tịch quyển tô hoài toàn thân lệnh toàn thân hắn ra dẻ đều biến thành nung đỏ bàn đuổi một dạng nhăn sắc phảng phất một giây kế tiếp liền muốn đem cả người hắn hòa tan giống nhau phá hư cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quân long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngũ kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem đại chương ba hỏa giáp thanh quân mười trượng hỏa dực giả thiên hỏa vân phiếu đánh giá Gần hai tháng cực nhanh đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, nửa đoạn phía sau núi núi hướng một đầu nhị dai tột cùng liệt huyết long tích hướng về phía giữa không trung đạo kia hỏa diễm bóng người gầm thét không ngừng. Không phải, cùng với nói là bóng người, chi bằng nói là một đạo xích viêm ác ma một dạng thân ảnh, một đôi nung đỏ bàn uể vậy màu sắc cánh khổng lồ, triển khai trường rộng mười mấy trượng. Ở tại thân hồi, còn phiêu đãng một đoàn hầu như phủ non nửa góc trời khổng lồ hỏa vân. Lúc này, sể gần xem sẽ phát hiện, vô luận là hỏa vân vẫn là hỏa diễm cử sĩ hóa ra là từ dầm dạng hàng ngàn hàng vạn hỏa giáp trùng hợp thành, người nọ quét liệt huyết long tích lên mắt, phất tay hàng vạn hàng nghìn hỏa giáp trùng giống như thiên dáng thần phạt vậy ầm ầm hạ xuống ầm ầm tiếng sấm phun trào xí liệt nhiệt độ cao trận trận phản phất tượng trưng cho chư thần quyền binh quyền trượng từ trời rơi xuống không huyền niệm chút nào mệnh trung liệt huyết long tích mang theo một trận đất dung núi chuyển kịch liệt động tĩnh cuồn cuộn nổi lên khói thuốc súng đợi khói thuốc súng tán đi mặt đất hóa ra là xuất hiện một cái đường kính chiều sâu mấy chục thước hô sâu nhiệt độ cao quần cuộn trong lúc đó liệt huyết long tích hải cốt không còn một giây kế tiếp hỏa diễm cử xí hỏa vân đồng thời vừa thu lại người nọ trở xuống mặt đất chính là tô hoài chọn gần hai tháng. Một lần đều không trở lại doanh địa, thế cho nên y phục trên người hắn đều thành làm lục khất cái trang, tóc, dấu mép trung quanh đến cạnh. Hai tháng ra ngoại sinh tồn mang tới là thực lực bay vọt về chất. Hồi tưởng lần trước lọt vào hỏa giáp trùng cắn trả trải qua, lần kia cắn trả nguyên nhân là hỏa giáp trùng thả ra nhiệt độ vượt qua tự thân có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất, cũng may, vô luận là nạ nổ độc trùng vẫn là hỏa giáp trùng, đều tuyệt đối cho là hắn cái này ký chủ làm trụ cột, thế ngàn cân treo sợi tóc, 10 vạn con hỏa giáp trùng trạch tự sát, mới chỉ có bảo toàn hắn cái này ký chủ, từ đó về sau, tôi phải trọng tâm lại lần nữa trở lại thực lực bản thân tăng lên bên trên. Mặc dù không biết tự thân võ đạo thực lực tăng lên bao nhiêu, nhưng hai tháng xuống tới, tự thân có khả năng thừa nhận hỏa giáp trùng số lượng đã đạt đến kinh khủng 40 vạn, đã đủ quần quật nổi lên đầy trời hỏa vân, cũng có thể hóa thành hủy diệt hỏa vũ, như liệt huyết long tích thực lực như vậy đứng hàng nhị giai hung thú đỉnh tiêm tiêu chuẩn, khoác lân mang giáp, lực phòng ngự nhân vật cực kỳ khủng bố, cũng tuyệt gánh không được hỏa giáp trùng đại quân một lần xung phong chỉ có một thuấn. Thân chết, cách một người thành quân, hóa thành vô tận thiên thai suy tưởng của lại tiến hơn một bước, mà cái này, còn chỉ là sử dụng hỏa giáp trùng ý lực, nếu như thêm lên nã nô độc trùng, hỏa vân, độc vân khuynh thiên nhi động nói, Uy lực cũng còn chưa biết, giữa lúc Tô Hoài chuẩn bị bắt đầu hôm nay thao thiết vệ lấy lúc, một đạo vang vọng toàn bộ nửa đoạn sơn bá báo bỗng nhiên vang lên hai tháng, kỳ hạn đã đến, mời chưa bị loại bỏ mọi người, lập tức đến nơi đóng quân tập hợp. "Ừ, Tô Hoài xửng suốt một sát na. Cái này liền kết thúc, liếc nhìn thảm thực vật bao trùm suốt còn giữ lại 2 phần 5 nửa đoạn phía sau núi núi, đáy mắt cấp tốc hiện lên một vẻ không bỏ. Còn lại nhiều như vậy năng lượng đâu? Đáng tiếc đáng tiếc. Bất quá, cũng là thời điểm đi tranh đoạt Tam Tượng Đan, có phần kia khổng lồ dược lực năng lượng, thực lực của ta hẳn là còn có thể bay vọt một lần." Đang khi nói chuyện, phanh Tu Hoài một cất rấm, mạnh hướng nơi đón quân chạy trốn. Cùng lúc đó, nửa đoạn trước núi núi, bá lớn nhất cái kia khỏa trên đại thụ che trời, một đôi mắt đột nhiên mở, ngay sau đó, tử thương sinh từ trong thân cây rùng ràng đi ra ngoài. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, xem ra lần sau không thể ở cây bên trong ngây nô quá lâu, đều nhanh không rút ra được. Bất quá, đi qua toàn bộ nửa đoạn núi lớn nhất cổ thụ hấp thu năng lượng, thực lực cũng rốt cuộc đột phá tới hổ cấp cửu tinh tam thượng đan, còn có ai có thể theo ta đoạn? Lời còn chưa dứt, khô giáo trên mặt đất dĩ nhiên là ngột chạy ra một vũng nước, sau đó, tháp nước này càng tụ càng nhiều. Đến cuối cùng hóa ra là đứng thẳng đứng lên, biến thành một cái người, chính là khoa học kỹ thuật thành từ Thương Hải. Lão tứ, nói lời chia tay nói quá chết, mặc dù người ta đều đã nắm giữ nguyên tố hóa, Lý Lan Đóa cái tia tinh thần niệm sư như trước có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Từ Thương Sinh cười nói, ngoại trừ Lý Lan Đóa, trước ba mặt khác hai tịch người ta ổn ổn, xuyên vượt thành huấn doanh ba vị trí đầu, cách cục đã định. Đi thôi Tam ca, đi trước tập hợp, đi ra một tháng, nhìn thành huấn doanh còn dư lại bao nhiêu người. Lúc này trong doanh địa, trọng lực phòng tu luyện, bên ngoài biểu hiện trên màn hình nước cờ chữ 8, ý nghĩa lúc này trong phòng tu luyện là 8 lần trọng lực, nhưng mà lúc này từ ngoài cửa sổ đi vào trong nhìn là có thể chứng kiến một đạo tựa như tia chớp xê dịch thiểm thức cực nhanh thân ảnh thẳng đến ba báo văn lên thân ảnh ấy mới chỉ có khó khăn lắm chậm lại hóa ra là thiên phủ thành đường thủy long đã đến giờ a vậy liền đi ra ngoài đánh một trận a đã bỏ lỡ cùng tô hoài giao tốt cơ hội tam tượng đan tuyệt không thể lại bỏ qua một giây kế tiếp doanh trại trong thao trường bá đường thủy long thân ảnh thoáng hiện phía sau mang theo một chuôi thật lâu không tiêu tan tàn ảnh đứng vững nhìn về phía chu vi trước hết đâm vào mi mắt rõ ràng là đại phật thành hoắc lam kỳ phía bên phải cơ giới cánh tay lớn mạnh trọn ba vòng giống như là đem hung thú tứ chi rời nhận được trên người mình giống nhau, lộ vẻ cực kỳ không phải phối hợp, rồi lại cho người ta một loại nhanh ác cảm giác các bách. giữa không trung, 12 hai chuôi chạm tiền phi đao là vũ, tâm lý có chút vặn vẹo tiểu la lị Lý Lan đóa đạp một bà phi đao, cực kỳ cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn phía dưới nhìn quét đường thụy long dường như cảm ứng được cái gì giống nhau. đống nhiên quay đầu, mới phát hiện đứng ở phía sau đã lâu lãng cổ thành trương sông, nam sa mâu như nhất tôn như tháp sắt đứng sừng sững ở đó, người rõ ràng ở tầm mắt bên trong, nhưng lại cảm giác không đến một tia khí tức xem ra hai tháng này, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt như trước cắn rất căng a, bất quá làm sao không thấy được Tử Thị huynh đệ cùng Tô Hoài. lấy bản lĩnh của bọn hắn cũng không đến nỗi bị loại bỏ a đang thì thảo gian với anh phản phất trọng trang đạn pháo rơi xuống đất một đạo tử hạt thân ảnh đạp nát mặt đất mang theo một trận đất dung núi chuyển giống như quy mô nhỏ như địa trấn động tĩnh đột nhiên xuất hiện ở đám người trước mặt Tô Hoài. cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về Quần Long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa Hồng Trần vạn trượng Ngưu Kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương ba trăm tấn tự lực Tô Đại Lao đột phá tự cấp phiếu đánh giá Tô Hoài chân trơ một lúc lâu. Đường Thụy Long mới dám xác nhận người trước mắt chính là giống như hắn, đến từ thiên phụ thành Tô Hoài, lúc này Tô Hoài khoác một thân khất cái trang, tóc rũ mép trung quanh nhánh cạnh, nếu không phải là Tô Hoài độc để lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu, Đường Thụy Long thật chưa chắc có thể nhận ra hắn, theo sát mà Tô Hoài sau đó xuất hiện, là khoa học kỹ thuật thành từ Thương Hải, Từ Thương Sinh. Những người còn lại tránh vội vàng cái này chạy tới đây đám người đủ, tuy là Tô Hoài đều ngạc nhiên một sát na. Khá lắm, 388 người vào vòng, đến bây giờ nhưng chỉ còn lại 120 người thao túng, lại có hơn 200 người bị loại bỏ rồi hả? thanh huấn doanh cạnh tranh, có kịch liệt như vậy, còn tốt hắn có nạ nổ độc trùng cùng hòa giáp trùng, căn bản không cần làm cho này trùng không có giá trị cạnh tranh phát sầu. Chúc mừng các vị chống đỡ đến cuối cùng. Một đạo nghiêm túc giọng nữ ngọt vang vọng, ngay sau đó, Lâm Diệu Duyên cùng Hoắc Trưởng Ca hai người cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tới không tiếng động, đi vô tích. Vương cấp võ giả cường đại cùng khủng bố lại một lần đổi mới tô hoài nhận thức. Lúc này, Lâm Diệu Duyên khoát tay, một bên Hoắc Trưởng Ca lúc này mở ra trong tay cháp, lộ ra ba miếng đái đỡ đang nâng dược, nồng nặc đan hương đập vào mặt, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Tam tượng đan, đó là Tam tượng đan, đó chính là Tam tượng đan, thật là nồng đan hương. Thượng phẩm, tuyệt đối thượng phẩm. Trong đám người rối loạn tương mừng, nhưng là một giây kế tiếp, ba, Hoắc Trường Ca đã đem chắp khép lại, Lâm Diệu duyên hợp thời mở miệng nói lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, Tam tượng đan chỉ có ba miếng, chỉ có thể thuộc về xuyên vực thanh huấn doanh tiền tâm danh. Nói muốn, bằng bản lĩnh của mình a. So tài xếp hạng quy tắc rất đơn giản, trước chắc thi thực lực, dựa theo thực lực cao thấp tiến hành vòng thứ nhất bài vị, đối với mình bài vị bất mãn, không phục, có thể hướng thượng vị giả khởi sướng kiêu chiến. Phía dưới bắt đầu chắc thí thực lực. Hô tên tiến lên đây. Lâm Diệu duyên thoại âm rơi xuống, Hoắc Trường Ca lúc này đứng ra, kêu người kêu tên loại sự tình này, đương nhiên từ hắn cái này Phó huấn luyện viên để làm. Nam đầu vòng tay đánh số 013 Lý Lan Đoá. Phen, Hoắc Trường Ca lời còn chưa dứt, bị gọi vào tên Lý Lan Đoá đã là từ giữa không trung đáp xuống, hung hãn một quyền đánh vào quyền lực máy kiểm tra bên trên, trên màn ảnh bá hiện ra 95. 7 tấn chữ, quyền lực 95. 7 tấn. Hộ cấp cựu tinh tiêu chuẩn. Sau đó, Lý Lan Đoá nhất đau cắt ngón tay, tích xuất một giọt sền huyết, khí huyết máy kiểm tra hiện lên 93.3 chữ ký huyết đồng dạng đạt được hổ cấp cửu tinh tiêu chuẩn, xa xa, toàn bộ nơi đóng quân đều có thể nhìn thấy đầu bình trên bảng danh sách cũng theo đó hiện lên Lý Lan đoạt hổ cấp cửu tinh tin tức tạm liệt đệ nhất. Ngoa Tào, không phải đâu. Hổ cấp cửu tinh, mẹ ương, nhỏ như vậy tiểu la lụy, trong thân thể lại có khí lực lớn như vậy, hết cầu. Con tưởng rằng ta hổ cấp thất tinh có thể rất gần ba vị trí đầu, xem như vậy, rất treo a. Trong đám người nghị luận trận trận, Lý Lan đoạt ánh mắt lại là trong lúc lơ đáng rơi vào cách đó không xa từ Thương Hải, từ Thương Sinh trên người phóng nhãn toàn bộ thành vấn danh, có thể bị nàng coi là đối thủ, Đại Khái cũng chỉ có hai người này đi xuyên bực khoa học kỹ thuật thành từ thương thiên bộ trưởng hai cái đệ đệ không chỉ có tu vi võ đạo cường hãn bản thân bạn sinh thiên phú cũng rất mạnh từ thương hải thao thủy từ thương sinh thì có thể thao túng thực vật sinh trưởng cái này hai tên biến thái thậm chí từ thủy cùng thực vật bên trong trực tiếp thu hoạch năng lượng để thăng võ đạo bây giờ gần hai tháng quá khứ hai người này thực lực mặc dù là nàng cũng đắn đo khó định bất quá nàng là tinh thần nhậm sư đặc biệt nhất võ giả thuật uy truyền thống võ đạo cũng không phải nàng sở trường có lẽ sẽ bị hai người này làm hạ thấp đi nhưng nếu đổi thành thực chiến 12 trôi tiên vi đau ra chín trôi là đủ còn như từng nhất thời hưng khởi chú ý qua tô hoài có thể ở giã ngoại sinh tồn 2 tháng không trở về doanh, thực lực cũng không yếu, nhưng đối với bên trên nàng Trạm Tiên Phi lao hắn dùng liền nhau độc cơ hội đều không có, xuyên vượt thanh huấn doanh đệ nhất, đem không người có thể cùng nàng tranh. Lúc này, Hoắc Trường ca tiếp tục gọi hảo, 019 đường Thụy Long. Bá, phản vật tiệm điện sẽ qua, quần cuốn nổi lên phần Phật báo cát, Ben, bắn vọt ra tốc đường Thụy Long đồng dạng là hung hãn một quyền đệm ở chắc thí trên dụng cụ, hiện ra 93.1 chữ, sau đó HP kết quả khảo nghiệm vì 91. Bốn điểm, đồng dạng là lực lượng, khí huyết đều đạt được hổ cấp cũ tinh tiêu chuẩn. Không phải đâu, lại một cái hổ cấp cũ tinh. Song song, cái này hy vọng càng mong manh ta liền không nên ôm hy vọng. Vô tưởng rằng hai tháng khổ luyện làm sao cũng có thể cầm xuống một viên tam tượng đan, là ta không xứng. Nghe bên tai truyền tới trận trận tiếng nghị luận, Đường Thụy Long khỏe miệng cũng là câu dẫn ra vẻ đắc ý độ cung. Phải biết rằng, hai tháng này, trừ ăn cơm ngủ cùng với lúc cần thiết đi kiếm lấy điểm công lao bên ngoài, hắn chính là mỗi ngày đều ngâm mình ở trọng lực trong phòng tu luyện, đã cô đọng khí huyết, lại tôi luyện bản sinh thiên phú, chọn hai tháng xuống tới, thực lực đề thằng có thể nhỏ. Đường Thụy Long ánh mắt chưa phát giác ra liếc nhìn cách đó không xa Tô hoài Tự thân thực lực có thể để thăng nhanh như vậy, cùng cái gia hỏa này cũng ít nhiều có chút lo lắng quan hệ à, kể từ khi biết cái kia Áp Thiên độc vân là xuất từ Tô Hoài thủ phía sau, cái kia màu tím xám quần quần kịch độc sóng chiều liền trở thành ác mộng của hắn, thành Cửu Thiên phụ thành thành phòng con trai của bộ trưởng, phóng nhãn toàn bộ Thiên phủ thành, hắn từ nhỏ hưởng dụng tài nguyên vẫn luôn là tốt nhất, mặc dù là thương hội xuất thân dư hải sảnh cũng không sánh bằng hắn, sở dĩ, luận thực lực, luận tốc độ tu luyện, hắn nên là Thiên phụ thành có 102 cùng lứa tối cường tồn tại, không có lý do bại bởi đồng dạng đến từ Thiên phủ thành Tô Hoài, kết quả là, ngoan hạ quyết tâm, cắn răng vào chỗ chiến luyện, cuối cùng được hồi báo Hoắc trường ca nhìn đường Thụy Long liếc mắt, đấy mắt hiện lên một vẻ tán thưởng, nhưng là chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Thần tốc Thiên phú tuy cường hãn, tốc độ thêm lực lượng cũng có thể đem uy lực để thăng tới cực hạn, nhưng so với Lý Lan Đóa, Từ Thương Hải, Từ Thương Sinh, cái này bà cái yêu nghiệt mà nói vẫn rất có một khoảng cách. Lý Lan Đóa chính là trong vạn vạn không có một tinh thần niệm sư, thực chiến nhất đối nhất cơ hồ không có võ giả có thể chiến quá. Đồng cấp bên trong, thậm chí có thể ung dung một trận ba, một trận mười. Thêm nữa Lý Lan Đóa bản thân võ đạo thực lực cũng không yếu, ba vị trí đầu tất có nàng nhất chi vị, còn như Từ Thương Hải cùng Từ Thương Sinh, hắn đã từng hướng dẫn qua. Hai người ra trại thời điểm thực lực đã một chân bước vào hồ cấp cựu tinh cánh cửa, ở bên ngoài khổ tu một tháng, dựa theo tiến độ tu luyện của bọn hắn, thực lực tất nhiên sớm đột phá cựu tinh, sợ là đã hướng tượng cấp kháo long, nói riêng về quyền lực, HV lời nói, cái này hai huynh đệ trị số có lẽ sẽ cao hơn Lý Lan đoá, không ngoài sở liệu, thanh huấn doanh ba vị trí đầu, chính là ba người này, không 24 Tô Hoài. Thu hồi suy nghĩ, huấn trường ca đọc lên tên Tô Hoài. Trong thời gian ngắn, toàn bộ thao trường đều an tĩnh lại. Từng kia ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người, cái kia tử hạt thân ảnh vẫn là bá đạo như vậy, cường thế, nghiêm nghị chỉ là xem một chút, liền phảng phất kích thích mọi người trong trí nhớ khủng bố giống nhau. ngày đó, độc vân áp tiên, ngày đó, dọn bị khắp nơi trên đất, ngày đó, liền dọn bị đều sợ độc ma tên sâu đậm in vào trái tim của mỗi người bên trên. ngoa tào, tô đại lão, một tháng tìm không thấy, hắn làm sao biến thành như vậy? nghe nói cướp cờ chiến sau khi kết thúc tô đại lao vẫn đợi ở nửa đoạn núi, một lần cũng chưa trở lại quá không có đã trở lại. đó không phải là ý nghĩa hắn vẫn không được quá thanh huấn doanh võ đạo tài nguyên chống đỡ. ngoa tào a, cái này dạng xem ra ta vẫn là có hy vọng tranh một chuyến trước ba hai tháng không có trở về. Tô Hoài võ đạo thực lực sợ rằng không có gì tăng trưởng chứ? Các ngươi là ngốc tất sao? Có thể ở nửa đoạn núi sinh tồn 2 tháng, biết yếu. Đám người nghị luận thời gian, hoặc Trường ca ánh mắt cũng rơi vào Tô Hoài trên người, từ nam đầu vòng tay giám sát đến thân thể tin tức đến xem, Tô Hoài thân thể các hạng chỉ tiêu cũng không có suy giảm dấu hiệu, ý vị này trong quá khứ trong 2 tháng hắn không có hạ mệnh tăng thực lực lên, cứ như vậy, mặc dù có maính độc thiên phú, cũng khó hơn nữa đoạt được ba vị trí đầu vị trí, bất quá, cái này đối với Tô Hoài mà nói cũng là chuyện tốt, chậm rãi cùng tự thân kịch độc tiên phú ma hợp, lai võ đạo tài năng mới có thể đi được xa hơn. Tô phải cũng không để ý tới người chung quanh quan tâm, bước nhanh đến phía trước, thoăn kéo dối cánh tay một cái, nhấc chân dẫm, thu quyền xúc lực, phun trào nội lực trong nháy mắt đạt được giá lên tối cao. Và anh, quyền ra như trời hạn tiếng sấm liên tục, ầm ầm rung động, chắc thi máy móc mạnh mẽ run lên một cái, chữ số hiện lên, 108. 4 tấn, tích, một tập tác này, toàn trường không tiếng động, rơi vào một loại như chết quỷ dị trong yên tĩnh, phản phất mảnh thiên địa này thời gian, không gian đều lâm vào tuyệt đối bất động giống nhau, lần lượt từng bóng người hóa thành tượng đá. Từng đôi mắt trực lăng lăng nhìn chằm chữ số, trong mắt dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống lực lượng phá trăm tấn tượng, tượng, tự cấp. mãnh Liệt bất khả tư nghị cảm giác tại chỗ có người trong lòng tịch quyển, trong một sát na, thậm chí Lâm Diệu duyên một đôi mắt đẹp đều tới bên ngoài trường. Nhớ không lầm, Tô Hoài lần trước chắc thí thực lực lúc là hổ cấp tứ tinh, lúc này mới ngắn ngủn 2 tháng, một mực tại bên ngoài một mình tu luyện, từ đầu đến cuối không có hồi doanh, không có đổi lấy quá bất luận cái gì võ đạo tư nguyên Tô Hoài quyền lực không ngờ đột phá tượng cấp tiêu chuẩn tuyến. Thiên, cái này, làm sao có khả năng? Hoắc Trường ca trong mắt suýt nữa không có rơi ra tới. 108 tấn. Ngoa cao a. Tiểu tử này lại hạ bệnh. do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt nỗi máu tanh. Chương 38, dùng thực lực thuyết minh, ngươi đại lão cũng là ngươi lại lão. Phiếu đánh giá. Lần lượt từng bóng người hóa thành tượng đá, một đôi đôi mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm trên màn ảnh chữ số, toàn bộ trong thao trường yên tĩnh không có một tia âm thanh, cực hạn an tĩnh qua đi, xôn sao, trong đám người trong nháy mắt tạt nổi. 108.4 tấn. Cái này đạp mã cũng quá xe a. Lao tử ở trong doanh địa mỗi đêm ngày tu luyện, vẫn còn so sánh không lên một cái giá ngoại sinh tồn 2 tháng không có hưởng thụ bất luận cái gì võ đạo tư nguyên người, tô đại lao dùng thực lực giải thích cái gì gọi là, ngươi đại lao cũng là ngươi đại lao, lý lan đóa đường thủy long, tô đại lao, hai cái hổ cấp tiểu tinh, một cái tự cấp, tam tượng đan đã theo ta vô duy lạc, bên trên một dây trên mặt còn treo móc đủ cười đắc ý đường thủy long chòng mắt hung hăng ra bên ngoài máy động đột, cơ tim chợt du lên, một loại kinh ngạc, kinh hãi, khó tin tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt phun trào, tình quyền toàn thân một trăm tấn, tượng cấp, ngoa tào, điều này sao có thể à, phải biết rằng, trong quá khứ hai tháng bên trong, tô hỏi nhưng là một lần đều không có trở lại duy nha chưa có trở về quá doanh, liền ý nghĩa không có đổi đi qua thanh huấn doanh các loại võ đạo tài nguyên, dưới tình huống như vậy còn có thể từ hộ cấp tứ tinh thăng lên tượng cấp nhất tình, cái này đạp mã mở là người sai vật kia quốc tế vui đùa lúc này, Tô Hoài cũng hoàn thành kê chắc thí, làm 97. Một chỉ số di chuyển hiện lúc đi ra, cách đó không xa Lý Lan Đoá một đôi mắt đẹp hung hăng ra bên ngoài trường, tượng cấp lực lượng cũng chỉ có hổ cấp khí huyết, quả nhiên. Mới vừa nàng liền cảm thấy kỳ quái, một cái không được bất luận cái gì võ đạo tư nguyên người thực lực cư nhiên bật được so với ai khác đều nhanh hiện tại xem ra cái này tôi hỏi quả nhiên là hạ bệnh, dùng loại này giảm thọ thức phương thức tới tăng thực lực lên, người này võ đạo đã định trước không cách nào lâu dài. Lý Lan đóa khỏe miệng tùy theo hiện lên một vệt cười nhạt, hạ bệnh tăng lên thực lực, đoạn bản quá rõ ràng, thực lực số liệu nhìn như cao hơn nàng không ít, nhưng trên thực tế loại này hạ bệnh thức để thăng sau đó trong cơ thể khí huyết vận chuyển cùng nội lực điều động đều sẽ trở nên chậm, ngành thực lực không phải tăng phản giảm, bất quá tôi chuẩn cái gia hỏa này lúc này cường đại nhưng cũng làm cho không người nào có thể phủ nhận, dù sao vô luận là khí huyết vẫn là lực lượng, tôi hỏi đều là toàn trường hoàn toàn xứng đáng tối cường nhưng hắn chỉ cần không có chân chính thăng cấp tượng, giai, tinh thần lực liền gánh không được nàng. Nếu như muốn cùng cái gia hỏa này tranh đệ nhất, chỉ cần tinh thần lực vận dụng làm, 3 giây là đủ, đồng dạng mặt lộ vẻ ngưng trọng có có tử thị huynh đệ. Sự tính bắt đầu biến đến hơi có chút phiền toái nữa a bất quá, chỉ cần trước ở hắn dùng độc chi trước đánh bại là được a. Lý Lan Đóa tinh thần niệm lực công kích có thể sánh bằng Tô Hoài độc hệ công kích càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Nói thật, là 108, 4 tấn trị số lúc xuất hiện, hai người đích thật là bị hung hăng kinh động, tượng cấp Tô Hoài, thêm lên tinh thần niệm sư Lý Lan Đóa, có hai cái này cường địch ở. Huynh đệ bọn họ hai người tất nhiên cũng có một cái hội mất đi ba hàng đầu danh, có thể làm 97. Một HP xuất hiện thời điểm, hết thể đều sáng tỏ, Tô Hoài đây là điển hình trị số hư cao, một ngày tiến nhập thực chiến, đoạn bảng ngay lập tức sẽ bạo lộ ra. Không có triệt để thuế biến đến tượng giai độc căn bản là không cách nào đối với bọn họ loại này nguyên tố hệ sản sinh uy hiệp, cùng giai bên trong, nguyên tố hệ cùng tinh thần niệm sư, vì thiên phú số 1. Cách đó không xa, Lâm Diệu duyên ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người, nhãn thần cũng là ngày càng phức tạp, nghi hoặc. Từ HP đến xem Tô Hoài thực lực mặc dù không có chân chính đạt được tự cấp, nhưng cũng hầu như đạt tới hồ cấp cựu tinh đỉnh phong. Đồng thời, quyền lực có thể đơn giản siêu việt tượng cấp tiêu chuẩn tuyến. Nhắc tới Tiểu Tử không có hạ bạn nói, Ngoa đạo đánh chết nàng cũng không tin à? Ngắn ngủ hai tháng, từ hồ cấp tứ tinh nhảy đến hổ cấp cựu tinh, thăng liền ngũ tinh. Khó có thể tưởng tượng hắn lại đáp mấy năm mệnh đi vào. Nhưng vấn đề là, căn cứ nam đầu vòng tay giám sát đến thân thể tin tức, Tô Hoài các hạng thân thể chỉ tiêu đều rất bình thường, từng cái khí quan không chỉ không có suy nhược dấu hiệu, ngược lại sinh cơ mừng mừng. Tô Hoài Tô Hoài, ngươi đến tận cùng là làm sao làm được? đến tận cùng là ngươi vượt ra khỏi chúng ta nhận thức vẫn là của ngươi độc vượt ra khỏi chúng ta nhận thức. Vất quá, có thể khẳng định là nếu tô hoài hạ bệnh như vậy từ lý lan đóa, từ thương hải, từ thương sinh chiếm giữ xuyên vượt thanh huấn doanh trước ba cách cục hoặc đem bị đánh vỡ. Đồng thời nếu như từ tô hoài đại biểu xuyên vực tham gia bốn vực một thành thanh huấn doanh trùng kết quyết tái lời nói nhiều năm lót đấy xuyên vượt có lẽ thật có thể thoát khỏi người cuối xếp hạng. Dù sao tô hoài mánh độc uy lực nàng là đã gặp nửa phút đánh ra lấy hạ khắc thượng uy lực, độc tính mạnh mẽ truyền nhiễm tính càng mạnh dù cho chỉ là lao đi chút ra đều sẽ chúng độc. Theo nàng lấy được tin tức. Tàng vực Tiểu Minh Vương chính là Tàng vực sống nhập thất đệ tử, đã đạt được tượng cấp 3 sao tiêu chuẩn, đồng thời lấy mật tông võ đạo tu thành vô lậu kim thân, du thành quỷ thái tử đồng dạng không kém, tượng cấp nhị tinh, đồng thời cũng là mạnh hơn Lý Lan Đóa tinh thần niệm sư. Đương nhiên, càng trực quan nguyên nhân là cái này, thực lực của hai người đều đạt tới tượng cấp, không chỉ có lực lượng, nội lực viễn siêu hộ cấp, đồng thời cũng nắm giữ hô hấp bên trong tuần. Hoàn kỹ xảo, có thể dài thời gian nín hơi, đối lên bọn họ, Tô Hoài động tất nhiên uy lực giảm nhiều, rất khó chiếm được tiên nghi, ngoại trừ hai người kia ở ngoài, kia vực, điền vực cái kia mấy khối đoán ngược lại không cần lo lắng chỉ cần không gặp được tiểu Minh Vương cùng Quỷ Thái tử, Tô Hoài ít nhất có thể đem xuyên vượt xếp hạng để thăng tới Trung Du. Nhìn lấy biểu hiện trên màn ảnh 97. Một HP, Tô Hoài nhỏ bé quẹt quẹt khoe môi, quả nhiên, bồi Dưỡng Hỏa Giáp Trùng Đại Quân cùng lần trước Phản Phệ Đại Đại kéo chậm tự thân nghịch thực lực tăng lên tiến độ, bồi Dưỡng Hỏa Giáp Trùng Đại Quân cùng lọt vào Phản Phệ sau điều dưỡng không sai biệt lắm làm lỡ rồi hắn hơn 20 ngày, nếu như đem cái này hơn 20 ngày thời gian tất cả đều để dùng cho tự thân soát sót cấp nói, tin tưởng hắn HP từ lâu đột phá tự cấp, mà cũng không ở cắm ở hộ cấp cũ tinh, cái này tiểu Đỉnh Phong, nửa rồi. Bất quá có hỏa giáp trùng cùng nạ nỗ độc trùng hai chi đại quân ở tin tưởng cái này toàn bộ thanh huấn doanh bên trong đem không có ai sẽ là đối thủ của hắn tam tượng đan chắc là ổn mà có tam tượng đan tự thân nạnh thực lực chân chính đi vào tượng cấp liền ổn thực lực để thăng tới tượng cấp không chỉ có ý nghĩa hắn hỏa giáp trùng đại quân có thể lần nữa tiến hành tiểu quy mô mở rộng còn có khả năng thu được một loại mới côn trùng thậm chí ra tốc sinh sôi nảy nở thiên phú hiệu suất cũng có khả năng lại để cao nghĩ tới đây tô hoài trong lòng duy nhất cái kia vẻ không thích cũng theo đó tán đi hà tất không vui đâu có thần cấp xứng đôi hệ thống ở tốc độ tu luyện của hắn chỉ càng ngày sẽ càng nhanh phong vương đang hoảng. Xưng đế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 39, Thuấn Dây, lý lan đoá Ngọc tất, Tô Hoài tuyệt cường phong thái. Phiếu đánh giá. Khoảng chừng 1 giờ đi qua, 120 người thủ vòng chắc thí bài vị toàn bộ hoàn thành, kế Tô Hoài sau đó, cứ cờ thời gian chiến tranh thập cường trước sau đang chẳng, cũng chỉ có tử thị huynh đệ trước sau đánh ra 96, 3 tấn cùng 97. 5 tấn chỉ số, có thể tại Tô Hoài 100.08. Bốn tấn chỉ số trước mặt, như trước hiện ra tái nhợt vô lực, ngông thiên tử, trương sông đám người lực lượng, khí huyết càng là chỉ đạt tới hộ cấp bát tinh tiêu chuẩn, chỉ từ trên số liệu xem, cơ bản vô duyên ba vị trí đầu tranh. Thời gian giải đới ở thực chiến mô phỏng phòng khoang bên trong tôi luyện võ kỹ, Ngô Đồng càng là chỉ đánh ra hộ cấp thất tinh tiêu chuẩn, bị bỏ xa, nhưng mà, làm mọi người kinh ngạc hơn mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau, đại Phật Thành Hoắc Lam, kỳ cư nhiên trực tiếp bỏ quyền, nói thuần túy thân thể sức bật không phải là của nàng tương hạng, tự nguyện xếp hạng chót nhất vị, nhưng là, nàng nói ra lần này yếu thế nói lúc, rồi lại lộ ra mười phần sức mạnh, khiến người ta nhìn không đấu, sợ không chúng thậm chí để cho trong lòng người tâm thần bất định có ăn, luôn cảm thấy cái này nha là ở ngạn đại chiêu. Mọi người lui lại trong bước. Lúc này, Lâm Diệu duyên nghiêm khắc thanh âm đống nhiên vang lên. Khi mọi người triệt thoái phía sau hoàn tất, ầm ầm, theo một trận đất rung núi chuyển kịch liệt động tĩnh, một phương từ dưới đất dâng lên, luôn xuất hiện ở thao trường trung tâm vị trí. Lâm Diệu duyên gọi ra hình chiếu bảng danh sách, nói ra, hiện tại chiếm giữ ba hàng đầu vị là Tô Hoài, Từ Thương Sinh, Lý Lan Đóa. Đối với tự thân bại vị bất mãn, muốn tranh đoạt tam Tự đan, có thể hướng thượng vị giả phát sinh tiêu chiến, cùng một người tối đa bị khiêu chiến ba lần rơi ra lôi đài tính thua triệt để mất đi năng lực phản kích tính thua chủ động chịu thua tính thua. Ở trên, Lâm Diệu duyên lời còn chưa dứt, xếp thứ ba Lý Lan Đoá xin khiêu chiến bài vị đệ nhất Tô Hoài. Bài vị đệ tứ từ Thương Hải xin khiêu chiến bài vị đệ nhất Tô Hoài. Bài vị đệ 120 Hoắc Lam Kỷ xin khiêu chiến bài vị đệ nhất Tô Hoài. Ba đạo nóng lòng muốn thử, thậm chí có chút không kịp chờ đợi thanh âm đã vang lên, một tích tắc này, tuy là Tô Hoài đều sửng suốt, a cái này, ta cái này cái đệ nhất, thoạt nhìn lên giống như vậy trái hồng mềm sao? Hoắc Ca, nhiều người khiêu chiến một nhân tình huống hồ dưới, lấy trước mặt bài vị chỉnh tự làm ưu tiên chỉnh tự. Xếp thứ 3 Lý Lan Đóa khiêu chiến bài vị đệ nhất Tô Hoài. Bá, lời còn chưa dứt, vóc người kiều tiểu Lý Lan Đóa đã đứng ở lôi đài bên trên, bên người 12 trôi chạm tiên phi đao trên dưới tung bay lưu động, phèn, Tô Hoài cũng mạnh mẽ dậm chân, như da nòng như đạn pháo rơi ở trên lôi đài, vây xem ánh mắt của mọi người nhất thời bị hấp dẫn tới. Ngoa tảo, tinh thần niệm sư đối với độc hệ. Vượt lên tới chính là thần tiên đánh luận a. Tinh thần niệm sư cùng là cấp bậc nhất đối nhất hoàn toàn đứng ở thế bất bại, đối lên Lý Lan Đóa lời nói, Tô đại lão phòng trường cũng treo a. Chưa chắc à, Tô đại lão quyền lực đã đạt được tự cấp, bản thân liền cao hơn Lý Lan Đóa. Tôn Hổ Tô Đại Lao là độc hệ, một đoàn độc vụ đánh ra, tinh thần niệm sư cũng phải nhượng bộ lui binh chứ. Ha ha, ngươi coi tinh thần niệm sư là cái gì? Tinh thần niệm sư chỗ cường đại ở chỗ có thể sử dụng tinh thần niệm lực thao túng toàn bộ, ngươi cho rằng Lý Lan Đóa chỉ biết chơi đùa phi đao. Nếu như nàng trực tiếp dùng tinh thần niệm lực cuồn cuộn nổi lên một trận gió thổi tan độc vụ, Tô Đại Lao lập tức rơi vào hoàn cảnh xấu. Nếu như Lý Lan Đóa dùng tinh thần niệm lực bên người hình thành bình phong che chở, Tô Đại Lao độc thậm chí không cách nào lan tràn đi qua chứ. Không sai, Tô Đại Lao độc rất mạnh, nhưng nhất đối nhất đụng với tinh thần niệm sư quá bị thua thiệt. Tinh thần niệm lực bình thường ít nhất phải tượng cấp tinh thần niệm sư, tài năng mới có thể thi triển chứ. Đám người nghị luận thời gian, hoa trường ca ra lệnh một tiếng, trên đài hai người cường thế khai chiến. Tô hoài không nói hai lời, chiếm trước tiên cơ. Ổn nội lực thôi động nạ nô độc trùng, đại lượng độc vụ trực tiếp phun mạnh ra đi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài 2 phần 3 diện tích. Đối lên Lý Lan Đóa cái này tinh thần nhậm sư, mặc dù là hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận để trước gia độc vụ che đậy đối phương phạm vi nhìn, tránh cho trực tiếp lọt vào tinh thần niệm lực tập hỏa. Cứ như vậy, mặc dù Lý Lan Đóa tinh thần niệm lực cường đại, cũng vô pháp trước tiên cảm giác được hắn, mà chỉ cần có một dây đồng hồ khe hở. Hắn cũng đủ để cầm nắm chắc thắng lợi, phải biết rằng, hắn độc vụ cũng không phải là phổ thông độc vụ, mà là từ đến tính bằng ngàn tỉ nộ độc trùng hợp. Thành, đi qua độc trùng nhóm phản hồi tin tức, hắn hoàn toàn có thể ung dung nắm giữ lúc này Lý Lan Đoá vị trí cùng trạng thái, nhìn như là song phương rơi vào trong làn khói độc, nhưng trên thực tế, chỉ có Lý Lan Đoá một người bị tức đoạt phạm vi nhìn mà thôi, cấp tốc tìm ra Lý Lan Đoá vị trí, tôi hoài trực tiếp gọi ra một chỉ nửa hồng nửa tự hỏa giáp trùng, hỏa trùng đạn xuyên thép, hỏa giáp trùng trực tiếp đụng vào trong làn khói độc, cùng lúc đó, thân hãm trong làn khói độc Lý Lan Đoá nhếch lên một vệt tinh vi độ cung. Nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, nàng tuy là bị độc vụ bao quả, nhưng độc vụ căn bản là không có cách đột phá trước mặt nàng vô hình bình chướng, lấy nàng làm trung tâm, đường tính một mét khoảng cách hoàn toàn trở thành nạ nổ độc trùng nhóm càng bất quá lôi trì, thực lực của nàng chỉ là hộ cấp tiểu tinh, lấy tinh thần niệm lực trực tiếp xây dựng phòng ngự bình chướng đương nhiên là không làm được, vốn lấy tinh thần niệm lực thôi động không khí trung quanh, hình thành đem độc vụ cách trở mở không khí. Bình chướng cũng rất dễ dàng, độc ma Tô Hoài, liền cái này, giành trước tay sử xuất phạm vi nhìn che đậy, đồng thời làm cho đối thủ hãm sâu trong làn khói độc, kế sách hay, đáng tiếc vô dụng. Ngươi cho rằng che cản tầm mắt của ta, liền an toàn? Ta tinh thần niệm lực trùng kích nhưng là có thể trực tiếp quyết tán đến toàn bộ lôi đài, toàn bộ lôi đài đều tại ta đã kích phạm vi bên trong. Kết thúc tô Hoài. Ông, đang nói vang lên trong nay mắt, một đạo gợn sóng vô hình cũng lấy lý lan đóa làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng cường thế quyết tán ra. Lý lan đóa trên mặt hiện lên một vệt nhất định phải được, phàm phất đã thấy độc vụ tán đi, sau đó tô Hoài bị tinh thần niệm lực trùng kích mạnh trung thẳng tắp ngã xuống đất bại tướng, nhưng mà một giây kế tiếp, lý lan đóa sắc mặt cũng là mạnh biến đổi. Cảm tạ tinh thần nhậm sư, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thả ra tinh thần trùng kích mà ngay cả một nửa độc vụ đều không thể xuyên thấu, tựa như nghê như nhập hải vậy mất đi tung tích, hoặc có lẽ là bị chết tiêu, ngoa tạo, điều này sao có thể? Nàng thả ra đã đủ bao trùm toàn bộ lôi đài tinh thần trùng kích cư nhiên chỉ là làm cho trước mắt độc vụ trở thành nhạt một chút mà thôi. Đáng chết. Đây tụt cùng là cái gì độc? Thậm chí ngay cả tinh thần niệm lực cũng có thể trung hòa. Độc truyền bá là cần cái thể, mà vật dẫn thông thường chính là khí thể, dịch thể, có thể không phải luận là dịch thể truyền bá hay là tức thể truyền bá, cũng không thể chống đỡ được tinh thần niệm lực trùng kích trước mắt cục diện hoàn toàn vượt qua nhận thức phạm vi Lý Lan đoá trong nháy mắt lún cuống, trước nay chưa có hoàng sợ không chờ nàng phục hồi tinh thần lại hiếu một đạo mau không thấy rõ thật nhỏ thân ảnh tựa như kia chớp bắn trụ mà đến trong nháy mắt đánh tan trước người của nàng không khí bình thường phúc theo một tiếng rụy khí đâm rách huyết nục nhẹ văng lên trực tiếp không có vào bả vai của nàng một giây kế tiếp thơm thúi rớt gát màu tím xám ở nàng trắng non cánh tay phát hỏa tốc độ lan tràn ra thuẫn thành liệu nguyên tư thế nguy rồi mà khi nàng phát hiện chúng động thời điểm toàn bộ đã chậm tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh chương 40, hoàn mỹ bế hoàn độc trùng cùng hỏa trùng liên hợp cường tập cầu cất giữ thời gian trở lại hai giây trước và hành, trên lôi đài độc vũ bước lên dưới đài quan chiến đám người cơ hồ là theo bản năng cùng lôi đài kéo dài khoảng cách tôi đại lao đầu khủng bố đến mức nào bọn họ là biết đến ngọa tạo liền dọm bị đều có thể độc chết kịch độc ai không sợ hãi ai dám tới gần chỉ sợ cũng chỉ có lý lan đóa cái này tinh thần nhẫn sư tài năng mới có thể cùng đánh một trận nữa à một trận chiến này tôi hỏi có chút chịu thiệt a nhìn lấy lôi đài bên trên phun trào mà lên ở vụ, hoắc trường ca lẩm bẩm nói, lâm diệu duyên cũng là một trận gật đầu, theo ta được biết, lý lan đóa đã có thể sử dụng tinh thần niệm sư chiêu bài kỹ năng, tinh thần trùng kích, vô hình vô chất, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại có thể đánh ra chân thực thương tổn, thiên cấp trở lên tinh thần niệm sư thả ra tinh thần trùng kích thậm chí có thể khiến người ta trong nháy mắt điên chết. lý lan đóa tinh thần trùng kích mặc dù còn không có khiến người ta điên chết uy lực, nhưng khiến người ngất lại vậy là đủ rồi. bị lý lan đóa khiêu chiến, hoài mặc dù có thể ở lại ba vị trí đầu nhõng, cũng khó bảo đảm ở đệ nhất vị trí, nhưng mà lâm diệu duyên lời còn chưa dứt trên lôi đại độc vụ đã tăng hẳn ra, không phải, chính xác mà nói, là bị tô hoài hút trở về, đâm vào đám người mi mắt rõ ràng là, ngoa tào, là ngã xuống đất không dậy nổi Lý Lan Đóa, cả người đều bị nhuộm thành thâm thủy rớt át màu tím xám, chỉ còn một hơi thở ngã vào nơi đó, ngoa tào, tình hữu gì? Lý Lan Đóa thua, Lý Lan Đóa thành tựu tinh thần niệm sư, cư nhiên thua, hai giây, ngoa tào a, hai giây đánh bại hổ cấp cựu tinh tinh thần niệm sư Lý Lan Đóa, tô đại lao đến tột cùng thực lực gì? trong đám người nhất thời Tuôn ra từng đợt kinh hãi, kinh ngạc, bất khả tư nghị tiếng nghị luận, vốn tưởng rằng là thần tiên đánh luận. Không nghĩ tới ngắn ngủi hai giây liền kết thúc chiến đấu rồi hả, ngoại đạo à? Một lần hô hấp bình quân thời gian còn đạt mã hai chấm ba giây đâu? Lý Lan đóa khiêu chiến To Đại Lão, lại ngay cả thời gian một lần hô hấp đều không chống đỡ liền quỳ. Hai giây kết thúc chiến đấu là khái niệm gì? Đơn giản mà nói, để xem chiến mọi người thị giác đến xem. Trên lôi đài độc vụ mới vừa phô khai liền tàn đi. Sau đó, bị coi là độc ma To Đại Lão tối cường địch Lý Lan đóa gục. Một loại mãnh liệt bất khả tư nghị cảm giác ở trong đám người phần phật tịch quẩy ra. Mặc dù đám người tận mắt thấy Lý Lan đóa ngã xuống đất không dậy nổi, cũng như trước cảm thấy hết thảy trước mắt được không chân thực, huyền huyễn, thậm chí ma huyễn. Thấy như vậy một màn, tuy là Lâm Diệu Duyên cùng Hoắc Trường Ca đều là hai tấm bất đồng trên mặt viết kép lấy giống nhau một tất, Hoắc Trường Ca, Ngọa Tào, hắn làm sao làm được? Lâm Diệu Duyên, ta đạp mã cũng mới biết. Nhất là bên trên một giây hai người bọn họ vẫn còn ở cho là Tô Hoài đem rơi vào khẩu chiến, làm mất đi đệ nhất vị trí. Kết quả, Ngọa Tào à, vẽ mặt tới còn nhanh hơn là sách, trong đám người, đem Tô Hoài coi là đối thủ từ thị huynh đệ lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tương tự kinh ngạc cùng hãi nhiên, cùng với khó hiểu, nhất là đã hướng Tô Hoài phát sinh khiêu chiến từ Thương Hải, không phải đâu. Hai giây đánh bại Lý Lan Đóa tinh thần niệm sư có kém như vậy, cái tiếng nữ nhân nhường chứ, từ thương sinh trên mặt tràn ngập ngưng trọng, không có khả năng. Lý Lan Đoá đã là đệ tam, mặc dù không phải khiêu chiến Tô Hoài, cũng như trước có thể được một viên tam tượng đan, có thể nàng như trước lựa chọn khiêu chiến, dưới tình huống như thế, nàng sẽ thả thủy. nàng như đồ gì? ngược lại là ngươi a, đối lên Tô Hoài, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Từ Thương Hải nhìn lấy lôi đài bên trên giống như ma thần ta quỷ, ác sát hung thần tự hất sát thân ảnh, hơn nửa ngày mới chỉ có vật phun ra mấy chữ. không biết ta. Đồng dạng đang nhìn chăm chú Tô Hoài còn có thiên phụ thành đường thủy long. Ngoa Tạo, con tốt mới vừa không kịp nói muốn khiêu chiến hắn. Đường Thụy Long lầm bầm, trong nội tâm nghĩ mà sợ cùng may mắn phần vật bắt đầu khởi động. Vừa rồi kém chút nữa Nhi liền hô lên muốn khiêu chiến Tô Hoài các loại, còn tốt bị mắc khác ba cái quỷ xui xẻo đoạt trước, không phải vậy, liền Tô Hoài cái kia trong nháy mắt liền tinh thần niệm sư đều có thể miểu sát kịch độc, hắn thần tốc thiên phú tốc độ mau nữa, sợ là cũng Thảo không đến bất luận cái gì tiện nghi, Tình hồn lại hoắt trưởng ca tuyên bố ván đầu tiên bài vị chiến kết thúc, bởi Lý Lan Đóa khiêu chiến thất bại, hai người bài vị thứ tự bảo trì không thay đổi. To Hoài cũng lên trước triển khai độc xúc thu về cho Lý Lan Đóa giải độc. A. Tình hồn lại Lý Lan Đóa chứng kiến Tô Hoài, tựa như là ban ngày thấy ác quỷ một dạng kinh hô một tiếng, đáy mắt sợ hãi miêu tả sinh động, bị chữa bệnh đoàn đội mang tới một bên phía sau, một lúc lâu mới, chỉ có khôi phục lại, có thể mỗi khi ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người lúc, đều sẽ mang theo vẫy không ra rõ ràng kính nể. Làm một cái người ở am hiểu nhất lĩnh vực bị thường dân đánh bại dễ dàng, kiên trì tín niệm thường thường biết khoảng cách đổ nát, liền tinh thần nghiệm lực đều có thể trung hòa được độc ma Tô Hoài tên, đại khái biết vĩnh viễn quanh quẩn ở nàng trong lòng, trở thành vẫy không ra một hiểm, mà Tô Hoài, nhìn lấy Lý Lan Đóa thấy hắn như gặp quỷ phản ứng. Không nói hơn cũng khó tránh khỏi một trận hưng phấn kích động. Quả nhiên cùng hắn nhớ giống nhau, nano độc trùng tạo thành đội vụ, xét đến cùng vẫn là sinh mệnh thể, mà không phải thường nhân trong nhận thức biết lấy có độc vật chất tạo thành kịch độc vũ khí. Quả thật, tinh thần trùng kích sẽ cho người khó lòng phòng bị, có thể tinh thần niệm lực công kích bản chất chính là công kích tinh thần, hoặc có lẽ là công kích sinh vật ý thức thể. Như vậy, khi này nói tinh thần trùng kích đối mặt là đến tính bằng ngàn tỷ nano độc trùng thời điểm đâu? Đến tính bằng ngàn tỷ nano độc trùng, chính là đến tính bằng ngàn tỷ sinh mệnh thể, đến tính bằng ngàn tỷ ý thức, chính là một đạo hộ cấp hữu tinh tinh thần niệm sư tinh thần niệm lực có thể nhấc lên bao lớn sóng lớn, phía trước độc vụ trở thành nạn, cũng là bởi vì xông lên phía trước nhất nạ nổ độc trùng thay hắn can đạo, triệt tiêu lý lan đoá tinh thần trùng kích, mà tốc độ sinh sản cực nhanh nạ nổ độc trùng, tôi hỏi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bất quá nha, so sánh với nạ nổ độc trùng trùng. Hòa tinh thần trùng kích tư tưởng bị thực hiện mà nói, chân chính lệnh Tô Hoài nạc nhiên vẫn là một cái khác thí nghiệm. Con kia hồng tử sen nhau hỏa giáp trùng, kỳ thực chính là bị rót vào nạ nổ độc trùng hỏa giáp trùng, dùng hy sinh hỏa giáp trùng làm giá, làm cho hỏa giáp trùng vận chuyển nạ nổ độc trùng phát động công kích, hỏa giáp trùng đục lỗ mục tiêu thân thể đồng thời Nano độc trùng cũng có thể thuận lợi xâm lấn đi vào, đối với mục tiêu tế bảo triển khai như liệt hỏa liệu nguyên một dạng cấp tốc phá hư, ma hỏa giáp trùng thân thể cũng sẽ bị nạ nổ độc trùng triệt để phá hư, sau đó căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, khiến người ta chỉ biết chúng độc, lại không biết là như thế nào chúng độc. Kể từ đó, kế nạ nổ độc trùng đại quân cùng hỏa giáp trùng đại quân sau đó, ta chi giới chướng lại nhiều hơn một loại bộ đội, tự sát trùng tập kích bộ đội, xuyên thấu cùng kịch độc, đây là bậc nào hoàn mỹ tổ hợp. Tô Hoài đáy mắt hiện lên một vệ tinh mang, chỉ cần không sợ côn trùng hy sinh, đem hai chi trùng tộc đại quân hòa làm một thể liền có thể chân chính hóa thành hỏa độc thiên thai, độc trước chúng sinh, có thể sở hữu gấp 3 tốc độ gia tốc sinh sôi nảy nở, hắn chính là không bao giờ thiếu công trùng, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, hắn thiên thai một dạng trùng tộc đại quân liền đem liên tục không ngừng, mà sở hữu nạp nổ độc trùng hắn như thế nào lại thiếu năng lượng, một vòng tiếp một vòng, cuối cùng hình thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, vô tận tuần hoàn, vĩnh viễn không phần cuối, hắn thiên thai trùng quân đang ở hướng bộ phát hoàn mỹ, cũng bộ phát nhiều chức năng phương hướng phát triển. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, kiệt tranh phong. Giữa hồng trần trượng, kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại trương 41, bài vị chiến đồ bảng độc ma tô hoài phiếu đánh giá bài vị đệ tứ từ thương hải khiêu chiến bài vị đệ nhất tô hoài theo hắc trường ca công bố một chút đánh một trận khiêu chiến thư hơi thở nhãn thần khẽ run từ thương hải nhắm mắt lại đài xin chỉ giáo từ thương hải hướng tô hoài vừa chấp tay so với phía trước cái kia ổn thao thang khoán tư thái hắn lúc này đã khiêm tốn rất nhiều hơi có mấy phần không chiến trước kiếp ý tứ tô hoài hướng hắn gật đầu tỏ vẻ lễ phép nguyên tố hệ võ giả năng lực hắn cũng rất muốn kiến thức một chút ngay sau đó khắp cả người khí độc trong khoảnh khắc thơm thúy ướt át màu tím đen bao trùm toàn thân Từ Thương Hải tốc độ không chậm, rầm chân một cái, rào rào, khá lắm, cả người hắn hóa ra là trong nháy mắt hóa thành một vũng nước, trực tiếp dung nhập trong võ đài, cái này thao tác đem Tô Hoài đều thấy sử sốt. Nguyên tố hệ, thật đúng là thuận tiện à. bất quá, ngươi cho rằng chìm xuống đất thì không có sao, Tô Hoài nắm tay, trên cánh tay phải từ hạ tối lui, bị một loại như nung đỏ bàn đuổi một dạng nhan sắp thay thế được, ngay sau đó, trọng quyền hướng phía lôi đài mặt đất đánh mạnh xuống, nồng nhiệt kình, đang điển trùng ổ bên trong ước chừng 40 vạn chỉ hỏa giáp trùng ngưng tụ sĩ liệt nhiệt độ ra sao hắn cũng bố, mà bây giờ, phần này sĩ liệt nhiệt độ đang theo Tô Hoài cánh tay, như hỏa sơn dung Nham một dạng rốt vào dưới đất. Cái này nung đỏ bản ủi một dạng cánh tay là cái gì vô kỹ? Dưới lôi đài hoắc trường ca thấy một mạch trừng mắt. Có thể từ tô hỏa trên cánh tay cảm nhận được cực kỳ nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng, có thể hỏa không phải độc khắc tinh một trong sao. Tô hỏa tiểu tử này chẳng lẽ muốn thông qua học tập loại này đặc thủ vô kỹ tới ức chế độc hệ thiên phú đối với tự thân tướng tổn? Ngoại tảo. Có chút ý tưởng a, lúc này, Lâm rượu duyên thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, theo ta được biết đạo, luyện thiết thủ cùng kỳ lần tí cái này hai môn vô kỹ đều có thể tạo thành tương tự hiệu quả, nhưng những thứ này đều là trong cơ thể gia đời linh lực thiên cấp võ giả tài năng, mới có thể học được đồ đạc, không có linh lực gia trì, căn bản không khả năng tụ tập được kinh khủng như vậy nhiệt lực. Hoắc Trường Ca sững sốt một chút, có thể Tô Hoài mới, chỉ có hộ cấp cựu tinh thực lực, mặc dù hắn có thể đánh ra tượng cấp một sao lực lượng, cũng không khả năng học được thiên cấp võ kỹ a. Lâm Diệu Duyên, đây chính là ta nghi ngờ địa phương. Còn chưa đạt tới thiên cấp, không có dựng dưỡng ra linh lực, càng không có cảm nộ quá diễm võ đạo, lại nắm giữ loại này phóng thích nhiệt lực đặc thù võ kỹ, tiểu tử này, ta càng ngày càng xem không hiểu. Hoắc Trường Ca, cũng không thể là tiểu tử này còn có đệ tam thiên phú chứ? Lâm Diệu Duyên ngạc một sát na, chậm trắng hoắt trưởng ca lướt mắt, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng hỏi mình. Tam tiên Phú, khả năng sao? Hai người đang khi nói chuyện, phanh, trên lôi đài đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt âm thanh, còn như là bong nổ, nhấc lên từ từ bụi mù Khái Khái chịu thua, không đánh rồi, ta thua. Ngay sau đó là một trận chịu thua đầu hàng la lên. Chiếu vào đám người mi mắt rõ ràng là từ lôi đài dưới đất chui ra ngoài, cả người hoặc cháy đen, hoặc đỏ bừng, cường độ thấp tổn thương từ thương hải. Ngọa Tạo, tôi đại lão lại thắng. Lần này mấy giây, 2 giây, 3 giây chứ? Mẹ ư? Tô đại lao thật chỉ là hổ cấp khí huyết, tượng cấp quyền lực. Đánh tinh thần niệm sư là 2 3 giây, đánh nguyên tố hệ cũng là 2 3 giây, hắn đến tụt cùng thực lực gì a Huy?" Nghiêm Trình mà nói, Lý Lan Đóa cùng Từ Thương Hải cùng chi tiết của hắn kém đến cũng không xa a. "Tô đại lao không phải độc hệ thiên phú sao?" Mới vừa cánh tay biến đỏ là chuyện gì xảy ra? Cũng là độc. Có hay không trồn lớn đi ra giải thích một chút a Huy?" Từ Thương Hải nghe mọi người dưới đại nghị luận, hắn không thể lại tìm một kẽ đất sông vào đi. "Tôi hỏi cánh tay biến đỏ phóng thích nhiệt độ cao là chuyện gì xảy ra, hắn cũng muốn biết à? Hồi tưởng mới vừa ngắn ngủi trong náy mắt, ngọa tào a vốn là nghĩ tiến vào dưới đất, cách ra khói độc đồng thời ngưng tụ nước ẩm, hình thành thủy pháo trực tiếp đem tô hoài đánh xuống này, kết quả mới chui không có một mét, cái này cổ nhiệt độ cao liền đổi tới, có như vậy một sát na, từ thương hại đều hoài nghi mình chạy chậm sẽ bị bốc hơi lên, ánh mắt lại rơi vào tô hoài trên người lúc, cũng như lý lan đoán như vậy, mang theo rõ ràng kính nghiệm, nhưng đường đường đại nam nhân, thua cũng muốn thua có phong độ, hắn sông tô hoài vừa chắp tay, đa tạ thủ hạ lưu tình, ta thua, tô hoài từ hắn xuống đài đi, ánh mắt cũng rơi ở trong đám người, lắp ráp một cái cơ giới cánh tay phải hoắc lam kỳ trên người đồng thời. Hoắc Trưởng ca cũng lên tiếng nói, "Bài vị đệ 120 Hoắc Lam, kỳ giận mình, Hoắc Lam, kỳ đột nhiên giận mình, không đợi Hoắc Trưởng ca nói hết lời, nàng đã hô to, chị vừa." Nàng ánh mắt không tự chủ tách ra Tô Hoài. Cam, liền tinh thần niệm sư Lý Lan Đóa cùng nguyên tố hệ Thảo Thủy, có thể nguyên tố hóa từ thương hải cộng lại đều không trong tay Tô Hoài chống nổi 10 giây, nàng còn khiêu chiến, cái lưu a, nàng cũng không nhận ra chính mình cải trang, cơ giới cánh tay có thể ở cái này độc ma trước mặt chiếm được tiện nghi, chạy chạy, không chỉ là nàng, hầu như tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía đạo kia cường thế, bá đạo, kiệt ta dị thân ảnh lúc trong ánh mắt đều mang theo kính nghệ, bị tuyệt cường thực lực, sinh sôi áp đảo cái chủng loại kia, cuộc đời này không còn dám tạo thứ tuyệt đối kính nghệ. Độc Ma tô Hoài, trước sau bị Khiêu Chiến hai trận, trước sau cộng lại không tới 10 giây đồng hồ, hai trận chiến toàn thắng. Đồng thời, Khiêu Chiến hắn cũng không phải yếu ớt, mà là xếp thứ ba Lý Lan Đóa cùng đệ tứ Từ Thương Hải, hai cái đều là hộ cấp cửu tinh, hai cái đều là hiếm thấy bạn sinh thiên phú, hai vị đều bị bại không huyền niệm chút nào, thử hỏi ai đạp mã còn dám lô măng à? Độc Ma To Hoài tên, hầu như đã trở thành trong lòng mọi người vô địch đại danh tử, Hoắc Trường ca lập tức tuyên bố ba lượt Khiêu Chiến kết thúc. Tô Hoài vì xuyên bực thanh huấn doanh bài vị chiến đệ nhất. Có không phục tự thân bài vị nhân, có thể hướng Tô Hoài bên ngoài thượng vị giả khởi xướng khiêu chiến. Lời con chưa dứt. Ta. Bài vị đệ 120 hoắc lang kỷ, khiêu chiến bài vị đệ nhị, từ thương sinh. Lời này vừa nói ra, bao quát Tô Hoài ở bên trong mọi người đều sửng sốt. Ngoà tạo, cái này tỷ môn nhi đi ra chơi đùa à, vừa nhận vừa, lại nhảy ra ngoài, Tô Hoài nghĩ như vậy, nhưng mà... rất nhanh hắn liền thấy được một hồi chân chính kỹ thuật lưu chiến đấu. Hoắc Lam Kỳ cũng từ thương sinh ác chiến nửa giờ, y vào cơ giới cánh tay phải, cư nhiên sinh sôi đem từ thương sinh hao tổn thất bại, mà Hoắc Lam kỳ cơ giới cánh tay cũng thật làm cho Tô Hoài mở mở mắt. Mạch xuống tháo, la laze, phun lửa, phun gió, địa giận, tầng tầng năng lực vô số kể, dưới đại không ít người hô to ăn gian, có thể Hoắc trưởng ca cùng Lâm Diệu duyên lại nhận rồi Hoắc Lam Kỳ thắng lợi, sau đó là Mông Thiên Tứ, Đường Tuỳ Long, Trương Sông thay phiên khiêu chiến Hoắc Lam Kỳ. Tháng đến chứng kiến Mông Thiên Tứ cái thứ hai bị thua, Tô Hoài mới có hơi minh bạch hai vị huấn luyện viên tán thành Hoắc Lam Kỳ nguyên nhân thực sự. Cái kia nữ nhân dường như đem Long Thiên tứ võ kỹ nghiên cứu triệt để, đối phương ra chiêu thời cơ, ra chiêu uy lực chờ. Các loại, tất cả đều ở dữ liệu của nàng bên trong, sử dụng nửa cơ giới cánh tay đối ứng năng lực từng cái ngăn cản, đồng thời phản kích. Thực lực kém xa từ thường sinh Long Thiên tứ chỉ chống giữ không đầy 3 phút liền thất bại. Thậm chí, đang đối với bên trên đường Thụy Long thời điểm, cơ giới cánh tay bên trong thình lình phun ra một tấm đặc chế bắt lấy thu võng, không có phòng, bị Đường Thụy Long trực tiếp ngã vào bấy dập bị treo lên đánh. Đối mặt cuối cùng một hồi kình chống nhau trương sông, Hoắc Lam kỳ toàn bộ cơ giới cánh tay cư nhiên trong nháy mắt giải thể. Tụ là cơ giới cánh tay tán là man thiên tinh sinh sôi đánh ra quần đầu một dạng hiệu quả đem một cái cao hơn 2 mét hắn tử đánh chống đỡ không được tận đến giờ phút này mọi người mới hiểu được nàng đánh bại từ thương sinh không phải ngẫu nhiên nàng đã đem sở hữu địch giả tưởng năng lực võ kỹ tất cả đều hiểu rõ dự phán lực cùng tinh vi năng lực tính toán có thể nói khủng bố sau đó điều chỉnh tốt trạng thái lý lan đóa đồng dạng chịu đến thiêu chiến mà lý lan đóa tựa hồ là vì phát thất bại bởi tôi hoài biệt quyết vậy 12 trôi trạng tiên phi đao đều xuất hiện mỗi cái người khiêu chiến đều nặng tổn thương bị thua cường thế ổn định bài vị chiến thứ ba vị trí bài vị chiến kết quả cuối cùng tô hoài đầu bảng hoắc lam kỳ đại nhị Lý Lan đoán đường đường tinh thần niệm sư chỉ là túi đầu đệ tam mà thôi. Kết quả này, tuy là Lâm Diệu duyên cùng Hoắc Trường ca cũng không thể ngờ tới. Trước Ba thưởng cho lúc này cấp cho tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 42, siêu phẩm tướng tinh tuyển chọn, tấn cấp, vế thần đấu trùng. Phiếu đánh giá. Trong khi hai tháng thanh vấn doanh tuyên bố kết thúc, ngoại trừ ba vị trí đầu ở ngoài, những người còn lại trực tiếp tại chỗ giải tán. Mấy phút sau, Tu Hoài ba người được đưa tới doanh trại huấn luyện viên phòng làm việc. Theo lý thuyết. Thanh huấn Doanh cho tới hôm nay liền kết thúc, đem các ngươi mời tới nơi này là có một số việc muốn thương lượng với các ngươi. Đem tam tượng đan phân phát cho ba người. Lâm Diệu Duyên liền xuất ra lời dạo đầu. Phía trước ta cũng đã nói, xuyên vực Thanh huấn Doanh ba vị trí đầu đem đại biểu xuyên vực tham gia thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu Thanh huấn Doanh Chung kết quyết tái cùng bốn vực một thành thiên tiêu nhóm tranh cao thấp một cái. Mà cái này cái Chung kết quyết tái chân chính tên gọi là siêu phẩm tướng tinh tuyển chọn. Siêu phẩm tướng tinh, Tô Hải Thần sắc cứng lại. Đây là một cái rất xa lạ từ tướng tinh, hắn biết bộ đội đem hàm ở trên xưng là tướng tinh, nhưng là siêu phảm, cái gì gọi là siêu phàm Lâm Diệu duyên tiếp lấy nói ra, ở tuyệt đại đa số người trong nhận biết võ giả cấp bậc thực lực chỉ có man, hổ, tượng, long, thiên, vương, hoàng, đế tám cái đẳng cấp, có thể tại đế cấp bên trên, còn có một cái hiếm ai biết đẳng cấp siêu phàm, cái gọi là siêu phàm, tức là siêu thoát phản tụ, siêu thoát thể sát phản tụ, các ngươi có thể mang lý lẽ giải khai vì thần cấp, thần làm chữ này rơi vào trong lốt hay tôi hỏi nhất thời có loại thế giới quan bị phá vỡ cảm giác, phàm phất đã từng mình tự như là một chỉ đáy dưới hoàn toàn không có thể chứng kiến cái thế giới này chân diện mục giống nhau. Hiện nay. Vân quốc siêu phàm cường giả còn sót lại ba vị, trẻ tuổi nhất siêu phàm đã hơn 500 tuổi, lớn tuổi chính là 800 tuổi thừa. Một ngày siêu phàm chết đi, Vân quốc quốc lực sẽ chợt giảm. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, hàng năm toàn bộ thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu 4 vực 1 thành đều sẽ tổ chức thanh huấn doanh, mục đích đúng là vì từ đó tuyển chọn xuất cụ có siêu phàm tiềm lực thiên tài tuyệt thế. Tô Hoài ba người khẽ gật đầu, hiển nhiên đều có thể nghe ra Lâm Diệu Duyên trong giọng nói phân lượng. Mà Lâm Diệu Duyên cũng tiếp lấy nói ra, siêu phàm tướng tinh, tức là có trở thành siêu phàm cường giả có khả năng nhân, hàng năm Toàn bộ thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu chỉ có thể ra một cái, mà cái này cá nhân chính là từ bốn vực một thành thanh huấn doanh trung tuyển ra duy nhất thủ tịch. Trở thành siêu phàm tướng tinh, cũng không có nghĩa là các ngươi nhất định có thể trở thành siêu phàm, cũng không có nghĩa là các ngươi sẽ cùng bộ đội chói chặt, thế nhưng, các ngươi phải nhận được bộ đội toàn lực ủng hộ, chỉ cần ở quy định đội tác sở hữu tương ứng thực lực, loại này chống đỡ thì sẽ một một mạch tiến hành tiếp. Tô Hoài một trận hiểu rõ. Thảo nào thanh huấn doanh biết số tiền lớn như vậy, liền có tiền mà không mua được tam tổ đan, thang long đan đều lấy ra làm tượng cho. Tham gia siêu phàm tướng tinh tuyển chọn người đều là chạy trở thành siêu phẩm tướng tinh đi lấy cái chết tướng bắc lấy mệnh tương bính nói đến đây lâm diệu duyên ngừng nói cầm lấy một bên chắp mở ra bên trong là ba người phân thiên tài địa bảo chỉ là mở ra chắp mùi thuốc nồng nặc liền phiêu tán đi ra thậm chí tôi hải có thể cảm giác được trong cơ thể nạ nô độc trùng hỏa giáp trùng đều hơi nóng động lên rồi rõ ràng những thứ kia thiên tài địa bảo bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ phong phú lâm diệu duyên tiếp lấy nói ra sẽ thấy siêu phẩm tướng tinh tuyển chọn tính đặc thù cùng tính nguy hiểm không bắt buộc tham gia không muốn tham gia cầm lên tam tượng đan ly khai sẽ có chuyến đặc biệt hộ tống các ngươi trở về. Nguyện ý tham gia, cầm từng phần tài nguyên, sau đó mang bọn ngươi đi tu luyện thất, các ngươi có thời gian 10 ngày tăng thực lực lên, nửa đoạn sơn doanh địa tương toàn lực ủng hộ các ngươi. Nói xong, Lâm Diệu duyên ánh mắt chậm rãi ở ba người trên mặt đảo qua, tôi hoài không chút do dự cầm lấy một phần tài nguyên, phòng tu luyện ở nơi nào. Võ đạo vốn là nhấp nô cột ghề, tràn ngập các loại nguy hiểm, không dám nhìn thẳng nguy hiểm, còn tu cái dám võ đạo, còn làm cái gì vẫn đỉnh tột cùng mộng tưởng háo huyền, h Hắn mới vừa từ Lâm Diệu Duyên trong miệng biết được một cái mới tính khái niệm, siêu phàm cấp, trẻ tuổi nhất siêu phàm đã hơn 500 tuổi, cái này liền ý nghĩa hơn 500 năm tới Vân Quốc không có cái mới siêu phàm sinh ra. Vấn đỉnh siêu phàm độ khó, có thể tưởng tượng được, có bộ đội toàn lực ủng hộ lời nói, có lẽ có thể đem quá trình này rút ngắn một chút, tối cường. Đỉnh Phong, cái này thủy chung đều là hắn theo đuổi đồ đạc, Lâm Diệu Duyên ánh mắt ở Tô Hoài trên mặt đảo qua, đáy mắt nội lên một vẻ tán thưởng, thái độ đối với Tô Hoài không gì sánh được thỏa mãn, này mười ngày, có nhu cầu gì có thể trực tiếp tìm ta cùng Hoắc Thiếu Giảo. Sau đó nhìn về phía một bên Hoắc Trường Ca, phân phó nói: Ngươi mang Tô Hoài đi qua đi. Mấy phút sau, Tô Hoài được đưa tới một cái căn phòng đơn độc, bố trí đơn giản, thắng ở an tĩnh, Hoắc trưởng ca đem thông tin hảo lưu cho hắn, nói có việc trực tiếp tìm hắn, nói xong liền rời đi, Tô Hoài cũng không kéo dài, lúc này xuất ra cái viên này đan hương một loạt tam tượng đan. Hỗ cấp cựu tinh người ăn, trực thăng thượng cấp nhất tinh. Thi thao một tiếng, đem đan dược nuốt vào trong bụng đan dược vào bụng tức hóa, hóa thành một cố quần quật nhiệt lưu ở toàn thân, kỳ kinh bắt mạch trong lúc đó không ngừng có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân khí huyết đang không ngừng bị rèn luyện, hiệu lực mạnh. Hóa ra là nạ nổ độc trùng phụng dưỡng ngược lại năng lượng gấp mấy chục lần, nhiệt khí bốc lên, mồ hôi đầm địa, khí huyết không ngừng bị cô động, không tuyệt tự tạng, tạp chất theo mồ hôi bị buộc ra ngoài thân thể. Nửa giờ trôi qua, tô hoài trong cơ thể bị đi tạp lưu trùng khí huyết tổng sản lượng nhưng chỉ còn lại nguyên bản 1 phần ba, mà lưu lại tinh thuần khí huyết thì tại sức thuốc dưới tác dụng không ngừng sinh thành càng nhiều hơn tinh thuần khí huyết, lại là thời gian nửa tiếng đi qua, tô hoài trong cơ thể khí huyết vô luận số lượng hay là chất lượng đều hơn xa quá khứ. Lấy khí huyết tắm xương, xương cốt càng kiên, lấy khí huyết nuôi lạc, kinh mạch cảm nhận, lấy khí huyết nhuận cơ bắp, huyết đủ, nhuận như ngọc, rắn như thép. Không biết qua bao lâu, tự thân kinh, xương, huyết thịt đều bị cường hóa đến một cái giá lên tối cao thời điểm, răng rắc, một đạo cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn vang phảng phất từ từ nơi sâu xa truyền đến. Gần như cùng lúc đó, kiểm tra đo lường đến ký chủ thực lực để thăng tới tượng cấp, đang ở vị ngai xứng đôi thích hợp nhất tài nguyên. Xứng đôi hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu được hệ thần đấu trùng. Chúc mừng tốc chủ bạn sinh thiên phú ra độc sinh sôi nảy nở để thăng tới 5 lần tốc độ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần võ trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 43. Ngươi cho rằng áo giáp, nhưng thật ra là món phản giáp. Phiếu đánh giá. Lại tốn chút thời gian vững chắc cảnh giới, tôi hoài lúc này mới chậm rãi mở mắt, đứng dậy. Cảm thụ được kiên cường dẻo dai gấp mấy lần thân thể hòa hoãn tốc độ lại thực lực mạnh mẽ khiêu động trái tim, tôi hoài hưng phấn được một mạch nắm tay, tịch quyển toàn thân kích động, phấn khởi tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, tốn một phút đồng hồ tới thầm đếm nhịp tim của mình, gần 20 lần mà thôi. nhưng mỗi lần tim đập cô huyết hiệu suất cũng là thường ngày mười mấy lần, không chỉ là trái tim, có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh đều được cực đại cường. Hóa cường độ sinh ra bay vọt về chất, nếu như nói hổ cấp hổ là chỉ sinh ra nội lực, trong cơ thể ẩn có tiếng hổ gầm lời nói, như vậy tượng cấp tượng chính là chỉ nội tạng, ngũ tạng lục phủ đạt được cường hóa, sản sinh nội tức. Voi mỗi phút hô hấp 10 lần tả hữu, tim đập 26 lần tới dưới, mà thường nhân mỗi phút cần hô hấp 20 lần tới dưới nhịp tim tần suất là mỗi phút 60 đến 100 lần tới dưới, mặc dù là hổ cấp võ giả cũng không có thể đánh vỡ giới hạn này, chỉ khi nào đến rồi tượng cấp, tim đập liền chợt giảm đến mỗi phút 20 lần tả hữu, không phải là bởi vì thân thể suy bại đưa tới tốc độ tim đập chậm lại, mà là thân thể quá mạnh mẽ Trái tim cũng quá mạnh, cả người đều sinh ra thăng hoa. Hô, tôi Hoài thở dài ra một hơi, đem trong lòng phiên trào hưng phấn cùng kích động đè xuống một ít. Sau đó, vang, thuận tay đánh ra một quyền, trước mắt không khí nhất thời nổ tung, chuyển ra chói hai âm bạo đồng thời, cũng xuất hiện một trận mắt trần có thể thấy rõ ràng và mèo. Đây chính là hổ cấp cựu tinh cùng tượng cấp một sao trên lệ sao. Một vệ tinh quang từ tôi Hoài đáy mắt hiện lên. Quả nhiên, chỉ có chân chính đến rồi tượng cấp, tài năng mới có thể nhất xác thực, trực quan nhất biết hổ dữ giữ tượng dơ khủng bố trinh lệnh. Đơn giản mà nói, phía trước đo lực thời điểm tuy là đánh ra 108 bốn tấn lực lượng, nhưng lại là điều động toàn thân lực lượng, nội lực, toàn lực phía dưới mới đánh ra hiệu quả, mà bây giờ, chân chính đi vào tượng cấp sau đó, sau đó đánh ra một quyền trị số, uy lực đều muốn cao hơn nhiều phía trước 108. Bốn tấn, có chút đại chiêu biến bình a ý tứ, sau đó giơ tay lên, một trường đẩy ra, suy, gầm phét nội lực như suối thủy bản dâng mà ra, trực tiếp phun ra bên ngoài cơ thể, ở trong phòng quần cuộn nổi lên trận trận gió nhẹ, tiếp lấy sâu hấp một khẩu khí, mím hơi, nội tức tự nhiên vận chuyển, bên trong tuần hoàn khởi động, cảm thụ được thay thế dưỡng khí tại trái phải lá phổi bên trong tuần hoàn lưu chuyển nội tức tô hoài tránh không được lại một trận hương phấn kích động nội tức trình độ nào đó mà nói đây mới là tượng cấp cùng hổ cấp lớn nhất chính lệnh võ giả trong cơ thể một ngày sinh ra nội tức là có thể mở ra bên trong tuần hoàn mặc dù thời gian dài không phải hô hấp cũng sẽ không hít thở không thông chết đồng thời có nội tức tuần hoàn chu thiên đã thông thân thể toàn bộ các đốt ngón tay nội lực cũng có thể lý thể nói không khoa trương hắn hiện tại mặc dù không sử dụng nano độc trùng chỉ đơn thuần phun ra nội lực cũng có thể tạo thành không kém sát thương hiệu quả tượng cấp chuyện này với hắn mà nói từng là cái xa xôi đến không thể tưởng tượng mục tiêu tuy nói đó là một toàn dân võ đạo thế giới nhưng ngoại trừ thức tỉnh rồi chiến đấu loại thiên phú võ giả cũng có thể dựa vào vô số tài nguyên sinh sôi tích tụ ra thực lực cường đại số người cực ít bên ngoài, có thể một đường tu luyện thành vì cường giả. Lại có mấy cái, ở 70-80 nhân đều là sinh hoạt loại thiên phú hoàn cảnh lớn ở dưới, cố gắng cả đời cũng chỉ có thể đạt được hộ cấp cảnh giới võ giả chỗ nào cũng có, thí dụ như cha mẹ của kiếp này, lại thí dụ như trong bộ đội tầng dưới chốt nhất chiến sĩ trở, các loại. Nói không khoa trương, thành tựu tượng cấp hắn đã vượt qua coi đời này tuyệt đại đa số người, huống từ man cấp nhất tinh đến tượng cấp nhất tinh, hắn nỗ lượng chỉ dùng hai cái nửa tháng thời gian. Luận tốc độ tu luyện nói, không có cái nào thiên tài có thể so hắn nhanh hơn, 18 tuổi tượng cấp nhất tinh, phóng nhãn toàn thế giới, cũng như trước gọi là đứng đầu, Tô Hoài đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó, chính là một trận khó có thể áp chế mừng như điên từ đầu tầng vẫn lan tràn đến chân. Chỉ Tiêm Nhi, lập tức mở ra hệ thống. Mỗi lần cảnh giới đề thăng, thân cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống đều sẽ có sở biểu thị. Ngoa tạo, gấp 5 lần tốc độ. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, về sau lại sinh sôi nảy nở hỏa giáp trùng lời nói, chỉ cần ngắn ngủi hai ngày. mà sinh sôi nảy nở nạo nổ độc trùng nói, thậm chí chỉ cần trong mấy mắt Tôi Hoài trước tiên chứng kiến lần nữa thăng cấp bạn sinh thiên phú, từ gấp 3 tốc độ để thăng tới gấp 5 lần tốc độ, một trận hưng phấn không kềm chế được qua đi, ánh mắt mới, chỉ có, rơi vào khác một cái thưởng cho bên trên. Vế thần trùng lấu trùng Vế thần trùng, kỳ hình như chi chu, có hình dạng mà vô chất, toàn thân chuyển bán trong suốt màu tím nhạt thuộc ký sinh trùng loại, lấy linh hồn, tinh thần nghiệm lực làm thức ăn, sở hữu cực mạnh linh hồn năng lực cảm nhận, đối với linh hồn công kích. Tinh thần niệm lực công kích có cực mạnh lực phòng ngự, một ngày gặp linh hồn công kích, tinh thần niệm lực công kích sẽ phóng thích đặc thù độc tố ô nhiễm công kích đầu nguồn, phân liệt sinh sôi nảy nở, sinh sôi nảy nở chu kỳ vì 730 không thiên, mỗi lần có thể chia ra một cái mới cá thể. Nhìn trước mắt hế thần trùng tin tức tương quan, Tô Hoài mạnh trận mắt đối với linh hồn công kích, tinh thần niệm lực công kích có cực mạnh lực phòng ngự, ngoại tạo. Cái kia không thì tương đương với có một tầng vĩnh cửu bảo hộ tự thân tinh thần niệm lực bình thường, hoặc có lẽ là áo giáp, từ nay về sau, gặp lại Lý Lan Đóa như vậy tinh thần niệm sư, làm sao cần đem nạ nỗ độc trùng đẩy ra ngoài ngăn cản đao đứng tại chỗ mặc nàng tinh thần niệm lực tập hỏa cũng chưa chắc có thể đánh xuyên hết thần trùng tinh thần niệm lực phong ngự. Hứa Hổ, theo tôi hỏi biết, tinh thần niệm lực bình thường không phải tượng cấp tinh thần niệm sư, tài năng mới có thể thi triển. Thủ đoạn sao? Dù cho Hổ cấp cựu tinh lý Lãnh Đóa, khoảng cách cảnh giới này chỉ kém chút xíu, cũng vô pháp thi triển thuần túy tinh thần niệm lực bình thường. Nếu như phía trước đối chiến thời điểm Lý Lan Đóa sử ra là tinh thần niệm lực bình thường mà không phải là không khí bình phong che chở, muốn phá nàng phòng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nói cách khác, ở tinh thần niệm lực phương diện, hắn đã đi ở Lý Lan Đóa cái này tinh thần niệm sư phía trước. Ngoại tào a cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a, tô Hoài thì thào một tiếng, đầu tỉnh tỉnh nhận lấy phần này đột nhiên kinh hỉ, tiếp lấy nhìn xuống, rồi lại là hung hăng sừng sốt một chút, một ngày gặp linh hồn công kích, tinh thần nghiệp lực công kích sẽ phóng thích đặc thù độc tố ô nhiễm công kích đầu nguồn, tô Hoài bối rối, ta cam chịu đến công kích lập tức phản kích đầu nguồn, đó không phải là phản giáp, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trường, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại chương 44 kinh khủng linh hồn cảm giác mạnh thiên thái thống suất. Một ngày gặp linh hồn công kích, tinh thần niệm lực công kích sẽ phong thích đặc thù độc tố ô nhiễm công kích đầu nguồn. Đó không phải là phản giáp. Tôi hỏi lầm mầm, khó có thể tin. Ngoại tạo à, đây chẳng phải là ý nghĩa. Về sau lại theo tinh thần niệm sư chiến đấu, đối phương không chỉ có rất khó làm bị thương hán, hơn nữa mỗi khi phát động tinh thần trùng kích loại thủ đoạn còn có thể hồi hán phản vệ, ô nhiễm tinh thần niệm lực. Nhìn không miêu tả đều biết đồ chơi này đối với tinh thần niệm sư lực ảnh hưởng khủng bố đến mức nào. Thế nhân đều biết tinh thần niệm sư là chân chính đồng cấp vô địch, thậm chí có thể lấy một địch ba, lấy một địch 10 nhưng có mấy thần trùng sau đó. Hắn hoặc đem có thể từng bước lớn lên thành tinh thần niệm sư khắc tinh, người khác chứng kiến tinh thần niệm sư chạy cũng không kịp, mà tinh thần niệm sư chứng kiến hắn chạy cũng không kịp. Hình ảnh này, Ngo Tạo, ngẫm lại đều cảm thấy đã nghiền, thảo nào loại này côn trùng sẽ bị gọi là hối thần trùng, nguyên lai cái gọi là hối thần, chính là ô nhiễm tinh thần niệm lực, linh hồn lực ý tứ, trực tiếp từ tinh thần của địch nhân cấp độ, ý thức cấp độ khởi xướng công kích, đơn nhìn từ điểm này, Huế thần trùng giá trị có lẽ cao hơn nhiều hắn hai chi trùng tộc đại quân, đồng thời, hối thần trùng còn có cực mạnh linh hồn cảm giác lực, nếu như đem loại năng lực này điệp ra đến trên người của hắn Hiện nay duy nhất cảm giác đoạn bản cũng đem hoàn toàn bị bù đắp. Thử nghĩ một cái, tương lai hắn chỉ cần đứng tại chỗ, cảm giác triển khai là có thể thao túng đến không hết hỏa giáp trùng đại quân, nã nô độc trùng đại quân hướng chỉ định vị trí khởi xướng tiến công, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ quét sạch chu vi địch, thậm chí là phô khai triển khai diện tích mấy cây số, hơn 10 km cảm giác vắng, đem độc trùng, hỏa trùng đại quân đưa đến đường kính trong phạm vi mỗi một cái góc, đem chỗ khu vực triệt để hóa thành không thể đột vào, không thể xâm chiếm thiên thai lĩnh vực, tuyệt đối cấm khu, thực sự trở thành bài mưu nghĩ kế. Quyết thắng ngoài ngàn giảm thiên thai đại quân thông suốt, ý niệm tới đây, dù là tô hoài cũng không ở một trận hô hấp rồn rập, rút ra huế thần trùng. Trong máy mắt, một chỉ lớn trường bàn tay, thư huyết như dương, cả người chuyển bán trong suốt màu tím nhạt chi chu xuất hiện trong bàn tay, chỉ là đem cầm ở trong tay, liền có thể cảm nhận được một loại an tĩnh mà tà dị khí tức, cho người ta một loại không cách nào nhìn ra cảm giác thần bí. Dung hợp. Một giây kế tiếp, trong lòng bàn tay huế thần trùng trực tiếp tiến đụng vào tô hoài mi tâm, ký sinh với trong não vực. Loại này ký sinh cũng không phải là sinh vật cấp độ ở trên ký sinh, mà là linh hồn cấp độ, hoặc có lẽ là phương diện tinh thần ở trên ký sinh. Dùng một loại càng trực bạch lợi nói chính là ký sinh với tô hoài trong ý thức nhất thời, ông, tô hoài mạnh mẽ thấy đầu trướng sắp đứt, phản phất hàng ngàn hàng vạn lượng lớn tin tức dũng mãnh vào đại nào giống nhau. Một giây, hai giây, tăng đau qua đi, theo nhau mà đến chính là một loại linh đài rõ ràng triệt thông thấu cảm giác, cả người đều rơi vào một loại không linh huyền diệu cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được. Một tấm vô hình mạng nện trong nháy mắt triển khai, từng khúc kéo dài, tầng tầng tiến dần lên, rất nhanh, toàn bộ doanh địa đều rơi vào linh hồn mạng nện cảm giác trong phạm vi, rõ ràng nhìn không thấy có thể toại lúc này lại biết rõ nơi đóng quân trong thao trường có một đại đội chiến sĩ đang làm giáo huấn, thậm chí có thể rõ ràng xem đến mỗi người chiến sĩ tướng mạo, động tác, trên người ngâm ra mồ hôi, 400 em mở ra ngoài hai cái trong phòng, Hoắc Lam cùng Lý Lan Đóa đang ở trùng kích tượng cấp 800m có hơn trong phòng làm việc, Lâm Diệu Duyên cùng Hoắc Trưởng ca ở chỗ quản lý vụ. Xa hơn chút nữa bãi bắn địa. xa hơn bộ chiến xe sân huấn luyện lái, thậm chí ngay cả doanh địa bên ngoài rừng rậm nguyên thủy bên trong, một giọt sương thủy chảy xuống, một con kiến bỏ qua thân cây, gió nhẹ hưu hưu cây cỏ là Chỉ cần ở cảm giác lưới phạm vi bên trong, Hết thể gió thổi có lây đều giống như phát sinh ở hắn dưới mắt giống nhau. Linh hồn cảm giác lực. Phạm vi này, cái này độ nét, quả thực có thể nói khủng bố. Mà điều kỳ quái nhất vẫn là, Lâm Diệu duyên cùng Hoắc Trường ca hai cái này vương cấp cường giả lại không chút nào cảm thấy được hắn kéo dài đi qua cảm giác vắng. Từ cảm giác dưới trạng thái lui ra ngoài, Tô Hoài gương mặt khó có thể tin. Huyết thần trùng á, huyết thần trùng, liền linh hồn cảm giác loại này phụ trợ năng lực đều kinh khủng như vậy. Thật không biết tinh thần ô nhiễm loại này cường đại sở kỳ hiệu bị độc lại sẽ cường đại đến trình độ nào. Nhưng mà một giây kế tiếp, Tô Hoài đột nhiên phát hiện tự thân khác một cái biến hóa, ra tay của hắn. Bộ lông đối với khí lưu lưu động biến đến không gì sánh được mất cảm, gắng phải hình dung chính là, từ 800m bên ngoài thổi qua tới một tia gió nhẹ, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hô, Tô Hoài thở ra một hơi thật dài, hiện tại, hắn có chút minh bạch Lý Lan Đóa lúc đó vì sao lời thể son sắt nói hắn xong đời, kết thúc, có thể dùng loại này cường đại đến kinh khủng cảm giác lực, hầu như coi như là có thượng đế thị giác, đứng ở thượng đế thị giác xem chúng sinh, loại này cảm giác toàn bộ trạng thái, lại có ai có thể không lòng tự tin nhộn nhịp, tự cảm thấy trưởng không toàn bộ đâu. Bất quá, thần trùng cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Thậm chí còn, người này đoạn bản cùng sở trường giống nhau rõ ràng. Ngoại trừ không thể trực tiếp cung cấp thực lực mạnh mẽ thủ đoạn công kích bên ngoài, cần năng lượng cũng không phải xúc tua có thể được vật chất năng lượng, mà là linh hồn năng lượng, hoặc có lẽ là tinh thần năng lượng. Hơn nữa, người này sinh sôi nảy nở chu kỳ cũng quá dài, 730 không tiên a, không sai biệt lắm 20 năm. Mặc dù có gấp 5 lần tốc độ ra tốc sinh sôi nảy nở, cũng cần chí ít 4 năm. Muốn làm được khổng lộ như vậy linh hồn năng lượng cung cấp thần trùng sinh sôi nảy nở lời nói Tô Hoài chân mày chưa phát ra lại, rồi lại rất nhanh thư chuyển ra, buồn cái rắm, xe đến trước núi ác có đường. Nếu như trên đời này còn có người không biết như thế nào giải quyết vấn đề, chỉ có thể là bởi vì ngươi đứng còn chưa đủ cao. Huyết thần trùng sinh sôi nảy nở xa không thể trạng, nếu cái này dạng, còn không bằng dành thời gian tăng thực lực lên. Nếu bước vào tự cấp, cái kia hai chi trùng tộc đại quân cũng nên mở rộng. Tô Hoài ánh mắt rơi vào Lâm Diệu duyên cho phần kia ngoài định mức tài nguyên bên trên, giơ tay lên gian, nạn nộ độc trùng đại quân bạo dũng mà ra, phệ lấy năng lượng, sau đó phụng dưỡng ngược lại 6. Cùng lúc đó, xuyên đột tiên phủ thành thành phòng bộ phận, trong phòng làm việc, bộ trưởng Đường Thịnh nhìn lấy bại lui trở về nhi tử Đường Thủy Long, đáy mắt hiện lên một vẻ khó có thể tin. Thất bại. Liên xuyên vực thanh vấn doanh ba vị trí đầu đều không xung vào. Đào thải ngươi là ai? Khoa học kỹ thuật thành anh em nhà họ Tử. Vẫn là Bá A thành lý ra cái kia tinh thần niệm sư. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 45, lấy hạ khắc thượng, độc ma tên đưa tới chấn động. Phiếu đánh giá. Đào thải ta là đại Phật thành Hoắc Lam Kỷ. Đàng, Đường Thịnh Mạnh từ trên ghế đứng lên, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Như Tử, rất có một loại ngươi dám lập lại lần nữa lao tử liền quất ý tứ của ngươi. Hoắc Lam Kỳ, không phải là bị Đại Phật Thành Quân Mài Viện Viện trưởng thu nuôi cái tia nha đầu? Bạn sinh thiên phú là hiếm thấy trong lửa kim, thích hợp nhất trở thành luyện khí sư. Nhưng bản thân võ đạo thiên phú cũng không cao à? Huống hồ, hộ cấp luyện khí sư cũng luyện không ra bao lớn uy lực vũ khí trang bị. Nhà Minh Nhi tử thua ở nàng, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Đường Thụy Long sợ đến lui lại hai bước, đồng thời lấy một loại cực nhanh ngựa tốc nói ra, không chỉ là ta bị loại bỏ, anh em nhà họ Tử cũng bị đào thải bá a thành Lý Lan Đóa cũng chỉ bắt được tên thứ ba mà thôi. Trong nháy mắt Đường Thụy một đôi mắt trường lớn hơn, Đường Đường một thành chủ đem vương cấp võ giả, lúc này. Trên mặt lại đầy một loại cực độ thần sắc bất khả tư nghị, hiện ra phá lệ thất thố, cái gì? Khoa học kỹ thuật thành từ bộ trưởng hai cái đệ đệ, từ Thương Hải, từ Thương Sinh cũng bị đào thải, bã a thành tinh thần niệm sư Lý Lan Đóa vẹn vẹn cầm xuống đệ tam tịch, cái này làm sao có khả năng? Một loại mãnh liệt khó có thể tin cảm giác ở đường thịnh trong lòng Tỷ Quyền. Khoa học kỹ thuật thành từ ra, đời đời đều ra nguyên tố hệ, đến rồi đồng liêu từ thương thiên thế hệ này, thiên, núi, hải, sinh tứ huynh đệ càng là tất cả nhân viên nguyên tố hệ, lấy từ ra đối với nguyên tố hệ hiểu rõ, thêm lên thành vấn doanh đủ loại tài nguyên. Từ Thương Hải cùng Từ Thương Sinh gần như không có khả năng bị thua. Lý Lan Đoá cái tiêu tinh thần niệm sư càng không cần phải nói. Đồng cấp vô địch, đồng dạng đều là hộ cấp dưới tình huống. Lý Lan Đoá hầu như ngồi vững thanh huấn doanh. đệ nhất mà từ gia Thương Hải, Thương Sinh thì sẽ là nhà mình con trai kinh địch. Ba người này chung, bất kỳ người nào đảo thải Đường Thủy Long, Đường Thịnh cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là anh em nhà họ Từ cũng bị đảo thải. Đồng cấp vô địch Lý Lan Đoá cư nhiên chỉ xếp thứ ba. hồ, Đường Thịnh thở một hơi, nhìn về phía con trai, hỏi, xem ra lần này xuyên vượt thanh vân doanh hắc mã không ít à? Chỉ nói vậy thôi, xếp hàng thứ hai chính là ai? đệ nhất là ai? Đường Thụy Long nhãn thần quý chiến một cái, phản phất nhớ lại ở thanh huấn doanh đủ loại trải qua. Đệ nhị chính là đào thải ta Hoài Lam kỳ, còn như đệ nhất. "Lão cha, ngươi biết Tô Hoài sao?" Đường Thịnh sửng sốt một chút. "Tô Hoài?" "Đương nhiên biết." Đường Thịnh xuất ra một phần tư liệu, trong tài liệu rõ ràng là Tô Hoài bức ảnh, tin tức, thực lực một cột viết man cấp bắt tinh, cuối cùng chắc thí thời gian là ngày 10 tháng 6 chính là thi đại học võ thí thời gian. "Cái này Tô Hoài là trong rừng già bổ nhiệm, lấy trừ bị phương thức bắt được thanh huấn doanh doanh đang khi nói chuyện, Đường Thịnh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cả người mạnh cứng đờ, trong tay tư liệu nhẹ bỗng rơi ở trên bàn. Uy nghiêm một loạt hai mắt nhất thời co lại thành hai cái dây nhỏ, bất khả tư nghị nói hắn là đệ nhất. Mà lúc này Đường Thủy Long, nơi nào còn nhớ được trả lời tra câu hỏi. Hai con mắt gắt gao nhìn trầm chằm trong tài liệu, tư liệu một cột bên trong Điền Màn cấp bắt tinh cùng ngày 10 tháng 6 chữ. Thẳng thắn, cơ tim đột nhiên chặt, tim đập một trận cường liệt gia tốc, khẽ nhếch lấy miệng, hai mắt sững sờ, Màn cấp bắt tinh, ngày ngày 10 tháng 6, cái này, làm sao có khả năng, ngày hôm nay ngày 14 tháng 8, thanh huấn doanh kết thúc, nếu như ngày 10 tháng 6 là cuối cùng chắc thí thời gian. Ngoa tao à? cái kia ha lại không có nghĩa là tô Hoài ở ngắn ngủi hơn hai tháng trong thời gian từ man cấp bắt tinh một đường nhảy đến hổ cấp triệu tinh hai tháng thăng thập tinh ở giữa còn ngăn cách lấy một cái đại cảnh giới ngoa tạo cái này khả năng sao không đúng lúc đó tô Hoài cũng đã có thể đánh ra tượng cấp một sao lực lượng bây giờ được tam tượng đan sợ là khoảng cách chân chính tượng cấp nhất tinh cũng không xa dạng này tính tới chẳng phải chính là hơn 2 tháng thăng hơn 10 tinh liền nhảy qua hai cái đại cảnh giới đường thụy long sắc mặt xoay mình một cái liền trắng cho tới bây giờ hắn mới biết được cái kia vị độc ma tô Hoài là một cái gì cấp bậc quái vật tương tự một màn đồng dạng phát sinh ở khoa học kỹ thuật thành thành phòng bộ phận bộ trưởng phòng làm việc đã ngoài 30 từ thương thiên bộ trưởng chính nhất khuôn mặt kinh ngạc nhìn lấy với hắn kém mười mấy tuổi hai cái đệ đệ thiên phủ thành tô hải người trong tay hắn vẹn vẹn chống đỡ hai ba giây thứ thương hải gật đầu tiếp lấy nói ra đại ca ta còn khá tốt lý lan đoá đường đường tinh thần nhiệm sư trong tay tô hải hai giây đều đi không được quá thứ thương thiên lại là kinh ngạc lý lan đóa xuyên vượt thập cường vương cấp trong võ giả duy nhất tinh thần nhiệm sư ba a thành lao a trại khu thần lý nho duy nhất đệ tử ở kia cái gì tô hải trong tay không chống nổi hai giây ngoại tào cái này mở đạp mã cái gì vui của đâu tinh thần niệm sư đồng cấp vô địch chí ít lấy một địch ba thậm chí lấy một địch mười làm sao có khả năng ở một cái đồng cấp trong tay không chống nổi hai giây lúc này từ thương hải tận dụng mọi thứ nói ra đại ca tô hoài là độc hệ võ giả có khả năng nhất lấy hạ khát thượng thanh huấn doanh mới lúc mới bắt đầu từng điều động giả thiên độc vân tàn sát hết một cái thôn hoang vắng toàn bộ zombie từ thương sinh lòng còn sợ hãi một dạng ở một bên hất đệm độc ma tô hoài nếu như không bị tự thân mãnh độc cắn trả nói phòng trường tương lai thành tựu sẽ không ở nhị ca phía dưới Từ Thương Thiên dùng một loại ban ngày thấy ma một dạng nhãn thần nhìn lấy hai cái đệ đệ. Từ gia lão nhị Từ Thương Sơn, Vân quốc trẻ tuổi nhất vương cấp tiểu tinh, gần trùng kích hoàng cấp là Từ gia hiện nay lớn nhất chỗ rửa vững chắc. Mười mấy năm trước siêu phẩm tướng tinh, hai cái đệ đệ đối với cái này độc ma tô hoài đánh giá lại cao như thế. Xem ra thiên phụ thành lần này là thực sự ra một khó lường gia hỏa. Mà ở lão hầm thành, Nô gia dưới trướng bệnh viện tư nhân, viêm phòng bệnh, Nô gia già trẻ lớn bé xuống lại một đống. Phụ thân của Nô vị hùng Nô Long Tượng nhìn lấy đầy bụi đất bại lui về đỗ Minh Duệ, một trận kinh ngạc, thế chất, ngươi nói cái gì? Cái kia phế đi con ta tô Hoài, thành xuyên bự thanh huấn doanh nổi bảng. Đỗ Minh Duệ gật đầu, bài vị chiến thời điểm, độc ma tô Hoài đã là tượng cấp quyền lực, hổ cấp khí huyết, bây giờ chiếm được tam tượng đan, sợ là không bao lâu, là có thể chân chính đạt được tượng cấp. Nô Long Tượng sâu hấp một khẩu khí, chúng ta biết, đa tạ thế chất báo cho biết. Đỗ Minh Duệ, cái kia, các vị thúc bá, ta liền đi về trước. Nô Long Tượng, quản gia, tiên cháu ta. Chờ. Các loại, Đỗ Minh Duệ ly khai, Nô Long Tượng nhãn thần đột nhiên chợ, nhìn về phía trong phòng bệnh Ngô Gia già trẻ, chư vị cũng nghe đến, cái kia đạp chúng ta Ngô Gia. Thì đi con ta tiểu quỷ gần đi vào tượng cấp. Tới ngày hôm nay, bộ đội bên kia cũng không cho chúng ta một hợp lý thuyết pháp. Chẳng lẽ chúng ta ngô ra cứ như vậy bị bọn họ đập đi? Cách đó không xa đang ngồi ngô ra lão thái gia mở đục ngầu hai mắt, cho phép ngươi đi kỳ môn treo treo thưởng, bất luận thành bại, chỉ này một lần, hướng bộ đội cho thấy thái độ của chúng ta. Hắc sát tổ chức kỳ môn, nô Long tượng đáy mắt đột nhiên hiện lên một vệt tinh quang, lão thái gia không khỏi vô cùng cẩn thận. Chỉ này một lần sao? Bất quá, kỳ môn xuất thủ, một lần là đủ, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 46: Quỷ thái tử độc. Làm sao phải sợ? Phiếu đánh giá. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau năm ngày trước sau đột phá tới tượng cấp Lý Lan Đóa, Hoắc Lam Kỳ đồng dạng đem thanh huấn doanh tin tức tương quan chuyển quay lại trong nhà, bà A thành lao a trại, trên đầu quân khăn đội đầu, trong tay bưng hạ niên hoa, giữ lại hai phiết trỏm dâu bạc phơ gầy gò tiểu lão đầu nhi ngồi xếp bằng trên đế chính là xuyên thập cường vương cấp trong võ giả duy nhất tinh thần niệm sư Lý Nho, lúc này, sắc mặt hắn âm trầm như nước, đùng đùng gõ trong tay Yên. Hoa Mới từ duy nhất đệ tử Lý Lan đoán nơi nào nghe nói một cái vượt qua hắn nhận thức khả khả sợ tin tức, một loại khó tin tâm tình ở đôi mắt giản mua bên trong qua lại nhấp đô, liền tinh thần niệm lực đều có thể trung hòa mánh độc. Cái này làm sao có khả năng? Hắn cạn hít vào một hơi, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện. Lúc này hắn hai phết tròm dâu bạc phơ đang hơi run, độc có thể khắc chế tinh thần niệm sư. Đây quả thực quá hoang đường, phải biết rằng tinh thần niệm lực chính là vô hình vô chất, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại có thể đánh ra chân thực tổn thương đặc thù lực lượng. Đơn giản mà nói, độc là phương diện vật chất lực lượng, tinh thần niệm lực là phương diện tinh thần lực lượng. Hai người căn bản không ở một cái cấp độ bên trên, mạnh độc mạnh nữa, như thế nào đi nữa có thể lấy hạ khắc thượng, làm sao có thể khắc được tinh thần nhiệm lực, liền tinh thần nhiệm lực đều không thể xuyên thấu được vụ. Con bà đó, sống rồi nhất bó lớn nhân kỷ, còn chưa từng nghe nói qua trên đời này có loại này đồ đạc, cái này gọi là Tô Hoài tiểu quỷ đến tuột cùng lai lịch ra sao? Trong lúc nhất thời, vị này xuyên vực đệ nhất tinh thần niệm sư trong lòng ra đời một loại âm thầm sợ hãi. Đối với tương lai Tô Hoài sợ hãi, tinh thần niệm sư sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì mọi việc đều thuận lợi, không có dấu vết mà tìm kiếm, không thể ngăn cản tinh thần niệm lực. Liền tinh thần niệm lực đều có thể trung hòa độc. Loại này vượt qua nhận thức đồ vật đã đủ trở thành mỗi một cái tinh thần niệm sư sợ hãi đầu nguồn. Đồng thời, độc hệ thiên phú võ giả chỉ cần gánh nổi kịch độc phản vệ, tốc độ tu luyện hầu như có thể nói là sở hữu trong võ giả nhất nhất. Một ngày làm cho cái này tô hoài lớn lên, sợ không phải sẽ trở thành sở hữu tinh thần niệm sư khắc tinh. tê, Lý Nho mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh có lẽ, hẳn là lập tức đưa cái này tô hoài tình huống tương quan hồi báo cho vân Quốc tinh thần niệm sư hiệp hội tiểu tử này trên người bí mật, nhất định muốn biết rõ ràng. Mà ở xuyên vực Đại Phật Thành Quân mại Viện, viện trưởng Hoắc Viễn Sơn Cao mày trước mặt trên bàn khoát tay máy móc đang cùng Hoắc Lam kỳ trò chuyện. Nguyên tưởng rằng nha đầu kia chỉ là trùng kích hết tượng cấp báo cái bình an, không nghĩ tới lại mang đến cho hắn như vậy kình báo tin tức. Dựa theo dưỡng nữ lam kỳ thuyết pháp, Lý Lan đóa cùng từ thương hải đều không thể trong tay tô hoài đi qua hai giây, có thể trong nháy mắt hạ độc được tinh thần niệm sư mãnh độc còn có sẽ đem cánh tay biến thành như nung đỏ bàn uỷ một dạng màu sắc kỹ năng đặc thù đây cũng là kỳ. Hoắc Viễn sơn lầm bầm, xuyên bực đệ nhất tinh thần niệm sư lý nho đại danh hắn là biết đến, cái kia lão gia hỏa dạy dỗ duy nhất đệ tử tuyệt sẽ không sai, làm sao có khả năng hai giây không đến đã bị độc vụ đánh ngã? Nếu như nói chúng độc ngã xuống chính là từ gia từ thương hải, ngược lại còn có thể thông cảm được có thể hết lần này tới lần khác đánh bại từ Thương Hải cũng không phải là độc mà là một loại có thể sản sinh nhiệt độ kỹ năng vấn đề là có thể sản sinh nhiệt độ võ kỹ chỉ có trong cơ thể tạo ra linh lực tìm hiểu hỏa diễm đại đạo võ giả tài năng mới có thể học được bằng không căn bản không khả năng lưng tụ lại đã đủ xuyên thấu mặt đất còn có thể đả thương người nhiệt lực không phải vũ kỹ vậy cũng chỉ có thể thiên phú nhưng là Lam Kỳ nói tôi hoài vốn là song thiên phú một cái gia tốc sinh sôi nảy nở khác một cái độc nhiều hơn nữa một cái thiên phú cái kia chẳng phải chính là tam thiên phú ngọa tạo điều này sao có thể Ý niệm tới đây Hỏa Nguyên tố chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Tuy là lật khắp thế giới lịch sử, cũng tuyệt tìm không ra một cái sở hữu Tam Thiên Phú Nhân, hơn nữa, độc cùng nhiệt độ cao loại này số lượng lẫn nhau khắc chế đồ đạc cũng căn bản không khả năng xuất hiện ở cùng là trên người một người. Hoắc Viễn Sơn theo bản năng phụ định lấy, nhưng này cái Tô Hoài trên người tính đặc thù rồi lại chân thực tồn tại. Mâu thuẫn, đây quả thực quá mâu thuẫn, quả thực phá vỡ nhận thức, làm cho không người nào có thể lý giải. Cái này Tô Hoài trên người đủ loại đặc thù, dường như liên khoa học đều không biện pháp giải thích. Hoắc Viễn Sơn thì thảo một câu, Lập tức nhìn về phía video trò chuyện, nha đầu, các không thể cùng cái này Tô hoài trở mặt, nếu như có thể chỗ tốt quan hệ, xem có thể hay không làm cho hắn qua đây làm kiểm tra toàn diện. Cùng lúc đó, cùng xuyên vượt cách một con đường, Vân Quốc tứ đại trực hạt thành một trong du thành, thanh huấn doanh doanh địa. Rõ ràng là mùa hè nóng bức, doanh địa một góc lại hiện lên từng đợt khiếp người khí tức cấm lãnh, từ nơi này người đi qua đều sẽ không tự chủ lạnh run không ngừng, sợi tóc gáy. Dưới ánh nắng chói chang, một đạo thiếu niên thân ảnh đứng sừng 175 độ cao so với mặt biển, sắc mặt phơi bày một loại bệnh trắng trắng, viên mắt phía dưới cũng không biết là vành mắt đen vẫn là màu đen cơ sở ngầm treo ở nơi đó vì hắn bằng thêm một vệ tà dị mà nhất tà dị vẫn là bóng dáng của hắn dưới ánh mặt trời thiếu niên dưới chân cái bóng lại đạt hơn trên trăm đạo hình thù kỳ quái dấm dặm truyền phóng xạ hình dáng hướng bốn phương tám hướng quét tán mỗi một cái bóng đều đang đau khổ dây rủa hạng cát nghĩ lúc này một đạo người xuyên quân bảo trên vai khiêng hai vạch hai sao thân ảnh xài bước đi tới ta không phải đã nói sao không đến khi xuất phát đừng tới quấy rối ta thiếu niên dường như cũng không mua sĩ quan sổ sách quan quân cười nói xuyên vượt bên kia tiền tam danh đơn đi ra xếp hạng thứ nhất là một hiếm thấy dụng độc cao thủ. Độc. Thiếu niên nét miệng lên vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, ngoại trừ tàng vực cái kia sống đệ tử ở ngoài, những người khác ta không có hứng thú. Quan quân không còn gì để nói, hiển nhiên là đối với thiếu niên cái này ai cũng không coi vào đầu thái độ hơi có chút đau đầu, bất quá, cái gia hỏa này cũng đích xác không hề đem thường nhân nhìn trong mắt thực lực, dù sao cũng là Du Thành đệ nhất hoàng cấp võ giả Âm Thiên Tử tương chiêu hệ đồ đệ, hạng cấp tư là tên thật của hắn, mà Du Thành nhân càng quen thuộc gọi hắn Quỷ thái tử. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong giữa hồng trần và trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? đón xem tại chương 47, tô hoài, ta mục tiêu là 500.000 ngàn phiếu đánh giá. đồng dạng là đang cùng xuyên vượt cách một con đường tăng bậc. tát thành bờ dạ mạ phật võ viện, một đạo người xuyên lạc ma tăng bảo thân ảnh chính nhất bước một dập đầu leo lên phật võ viện bên ngoài ngàn cầu thang, một đường dập đầu đi tới phật võ viện hậu viện. phần thiên đa cắt thỉnh giáo ta. hậu viện trong thiện phòng tùy theo truyền đến một đạo ôn hòa ngọc nhận thanh âm. vào đi. phần đa đứng dậy, một gõ sáng một cái đi tới phòng trước cửa, đập vào mi mắt rõ ràng là một đạo trắng tăng bảo thường lao thân ảnh. Tinh thần quát thước, ánh mắt từ ái, hơi gù sau lưng tựa hồ là tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại duy nhất vết tích. "Đa cát, ngươi chi lai ý, ta đã biết hết." Xuyên Tây có độc tinh từ từ bay lên, dù chung có quỷ tinh rượu rượu sinh huy, đem cùng ngươi bản mệnh tinh thần chạm nhau, ngươi tới này là vì tìm phá địch đến thắng phương pháp." Phần Thiên Đa cát một giật đầu, "Ta trưởng Tân Tiên Cơ. Sau đó từ trên người tay lấy ra tư liệu bản sao, đệ tử đi vào Tàng vực thành huấn doanh, đã rút ra thứ nhất, mấy ngày trước, Thanh huấn doanh huấn luyện viện cho ta một phần xuyên vực Thanh huấn doanh tam giáp danh sách. Trong đó có cái gọi là độc ma Tô hoài nhân." có người nói liền tinh thần niệm sư cùng nguyên tố hệ võ giả trong tay hắn đều đi không được quá hai giây. Du Thành quỷ Thái Tử từ vào Du Thành Thanh Huấn Doanh tới nay chưa từng bại tích. đệ tử trong lòng hoảng sợ, người ta giải thích nghi hoặc. Lão Sống Thanh Âm truyền đến, toàn bộ đều là nhân quả định, há có thể tư dục làm cưỡng cầu? ngươi lần này đi tham dự bốn vực một thành thanh huấn doanh chung kết quyết tái, ở thứ vị ổn thỏa nhất, sở dĩ toàn bộ tùy duyên, không thể cưỡng cầu, càng không thể rất thích tàn nhận tranh đấu. Phần tiên đa các thần sắc đọc lại, ta ngài nói đệ tử lần này đi nhổ không đến cùng chủ, cái kia thắng được ta là ai? Du Thành quỷ Thái Tử vẫn là xuyên vượt được ma. Lão Sống chỉ khoát khoát tay, đi luyện công a. Phần Thiên Đa Cát, ta đệ tử muốn nổ thứ nhất. Lão Sống vẫn là khoát khoát tay, đi luyện công a. Chờ, các loại. Phần Thiên Đa Cát thở dài một tiếng rút đi phía sau. Lão Sống lẩm bẩm nói, tâm ma chưa trừ diệt, khó thành chính quả. Đa Cát, đây là của ngươi này kết số. Không bao lâu, đông, đông, đông, từng đợt tiếng trông du dương xa xa truyền đến. Mà ở cực phía xa núi bên trên, Phần Thiên Đa Cát đã rút đi nửa người trên y phục, hóa thành nhất tôn mạ vàng thân ảnh, cả người kim quang chói mắt, giống như độ một tầng thiềm thiềm kim nước sơn giống nhau. Đông. Cách đó không xa cái giá bên trên cấp tốc đông đưa tinh khiết hợp kim chế tạo công thành truy, tập đụng mà đến, tàn nhẫn nện ở đa cắt trên người, mang theo cái kia dư dương thùng thùng tiếng chung sáu. Mà ở xuyên vực nửa đoạn sơn doanh địa, trong phòng, Tô Hoài cũng không biết rõ một chàng lấy hắn làm trung tâm bao táp đang lặng yên hình thành, đồng thời, lấy thế tối khô lạp hủ hướng hắn tập tập kích mà đến. Mấy phút sau, Tô Hoài từ từ mở mắt, đứng dậy, xuống giường, xúc lực, ra quyền, hướng phía trong phòng lực lượng chắc thí một quyền kích mà ra, quen, tiếng như trời hạn tiếng sớm, trong phòng không khí đều bị một quyền này lực lượng đánh cho kích động, mang theo một trận gió, một quyền đánh rơi Chắc thí trên dụng cụ, 296. Ba tấn khủng bố số liệu nổi lên, Tô Hoài lại đem bắt đầu một bên lấy huyết châm, đâm thủng đầu ngón tay, lấy ra một giọt sền sệt tiên huyết, tiên huyết nhỏ xuống ở trên dụng cụ, hóa ra là trong nháy mắt hóa thành lửa đọc lại bất quy tắc thể, huyết dịch ở trong thân thể còn có thể như thường lưu động, chỉ khi nào nhỏ xuống đi ra, liền trong nháy mắt ngưng tụ thành tinh thạch một dạng bất quy tắc thể, gì máu thành tinh, đây cũng là tượng cấp võ giả khí huyết khủng bố, dùng ấm áp cạo mạnh đem. Huyết dịch cảm mở, trên dụng cụ nhất thời hiện, hiện ra 266. Một chữ. Tô Hoài khẽ miệng vi phết với lực đạt được tượng cấp nhị tinh đỉnh phong, HP thì nằm ở tượng cấp nhị tinh tiêu chuẩn hạ trung. Đây là đang tiêu hao hắc trường ca cho hơn 10 phần tư nguyên điều kiện tiên quyết theo võ đạo cảnh giới để thăng, mỗi tăng lên một giai năng lượng tiêu hao quả nhiên là đang không ngừng tăng thêm a 4 ngày trước, hắn cũng đã đột phá tượng cấp nhất tinh, đồng thời dùng hết thanh huấn doanh cung cấp phần kia ngoài định mức tài nguyên. Kết thúc tu luyện tôi Hoài trước tiên đi bên ngoài doanh trại hấp thu thực vật năng lượng, nhưng mà, bên ngoài doanh trại thường gặp biến dị mục năng cung cấp năng lượng cư nhiên thật là ít đòi, không phải, cây cối cung cấp năng lượng là không có thay đổi, phải nói là hắn đối với năng lượng nhu cầu gia tăng thật lớn. Còn muốn đi qua gầy cổm thực vật năng lượng thực hiện thực lực cấp tốc tăng trưởng, xem ra không quá thực tế. Trừ phi có thể tìm tới những thứ kia đã tại hung thú vị diện khí tức dưới tác dụng thành tinh, có cường hãn lực sát thương thực vật. Có thời gian này còn không bằng tìm hung thú đâu. Cũng may có hai vị huấn luyện viên cung cấp võ đạo tài nguyên chống đỡ, các loại thiên tài địa bảo xếp qua đây, nạn độc trùng đại quân thôn vệ lại phụng dưỡng được lại, một tia năng lượng cũng không lãng phí, hỏa giáp trùng đại quân cũng ở sung tốc năng lượng cung ứng dưới mở rộng đến 45 vạn, tăng thêm 5 vạn binh lực. Có thể cái này còn xa xa không đủ á. Tôi hoài bẩm phía trước đi tìm hai vị huấn luyện viên muốn tư nguyên thời điểm Lâm Diệu duyên liền để cập tới tàng vực Tiểu Minh Vương Phần Thiên Đa Cắt đã là tượng cấp 3 sao thực lực Du Thành quỷ Thái Tử hạng cắt tư tuy là tượng cấp nhị tinh nhưng cùng lúc lại là mạnh hơn xa Lý Lan đoá tinh thần nhậm sư đồng thời hắn ở tiến bộ người khác cũng ở tiến bộ hiện nay hai người này có bao nhiêu thực lực còn chưa thể biết được thêm nữa Phần Thiên Đa Cắt là tàng vực sống nhập thất đệ tử hạng cắt tư lại là Du Thành đệ nhất hoàng cấp võ giả đồ đệ thực lực con bài chưa lật tất nhiên tại phía xa những thủ hạ của hắn bại tướng bên trên muốn cùng hai người này tranh đệ nhất chỉ có tượng cấp 3 sao thực lực cùng với 50 vạn hỏa giáp trùng đại quân tài năng mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất ngược lại không phải là tô hoài có bao nhiêu lưu ý xuyên vực tập thể vinh dự hoặc là không làm muốn làm liền muốn làm được tốt nhất lấy tuyệt cường phong thái nghiền ép mọi người đây chính là hắn còn sống tín điều không có bao nhiêu thời gian a tô hoài lập bẩm lập tức gọi thông hoắc trường ca thông tin hảo hoắc huấn luyện viên tài nguyên dùng hết phiền phức dốt thêm tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhúng máu tanh chương 48 Siêu Phạm Tướng Tinh tuyển chọn đấu thu trưởng phiếu đánh giá Thanh Huấn Doanh sau khi kết thúc ngày thứ 10 từ xuyên vực nửa đoạn núi Thanh Huấn Doanh doanh địa lái hướng tàng vực trên phi cơ trực thăng Lâm Diệu duyên ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy tô hại ba người các vị lần này Thanh Huấn Doanh cùng thường ngày bất động Dĩ vãng Siêu Phạm Tướng Tinh tuyển chọn đều là ở thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng bộ tiến hành mà cái này một lần thì đổi đến tàng vực Lâm thời xây dựng tuyển chọn trong doanh địa mà tuyển chọn phương thức cũng từ nguyên bản nhất đối nhất tấn cấp hình thức đổi thành cung hung thú chính diện đối chiến các ngươi phải đối mặt đối thủ đều là nhị giai trở lên hung thú hung thú cũng đều là nhị giai ở trên. Tô Hoài đáy mắt nhất thời hiện lên một vệ tinh quang. Sự tính bắt đầu biến đến có ý tứ dậy rồi hả? Thế giới này, nhân loại gặp phải địch nhân lớn nhất là cái gì? Không hề nghi ngờ. Hung thú, đi qua vị diện vết nước, từ không trung, dưới nền đất, biển sâu trở, các loại, thế giới các ngõ ngách tràn ra, năng lực quỷ dị, thực lực khủng bố đám gia hỏa, từ chính thức đặt chân võ đạo đến bây giờ, Tô Hoài đối phó qua tối cường dị thú, cũng chính là thực lực ở vào nhị giai đỉnh phong tiêu chuẩn liệt huyết long tích. Hung thú càng lợi hại còn chưa gặp qua, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút phấn khởi. Hung thú tốt, đều là đáng giết xuất sinh, động thủ có thể không hề cố kỵ bồi dưỡng nhiều ngày hỏa giáp trùng đại quân cũng có thể triệt để phát huy vừa lúc thử một chút hỏa giáp trùng đại quân về mặt chiến lược giới hạn lâm diệu duyên liếc tô hoài lên mắt lúc nghe tin tức này phía sau xuyên bực thanh huấn doanh ba vị trí đầu chỉ có tiểu tử này trên mặt tìm không thấy nửa điểm vẻ sợ hãi thậm chí có chút hưng phấn điều này cũng làm cho nàng đối với tô hoài người này càng thêm coi trọng một chút chính là võ giả căn đảm không có căn đảm chi tâm nói gì võ đạo lâu dài mà rất hiển nhiên tô hoài đã cụ bị cường đại như vậy nội tâm nàng tiếp lấy nói ra các ngươi cư thành thị đại hậu phương cũng không biết chiến huống của tiền không cân lạc quan đối mặt hung thú Phe nhân loại thủy chung ở thế yếu, phòng thủ trạng thái. Mặt trên một mực tại tích cực tìm kiếm chân chính phương pháp phá cuộc, mà mỗi nhiều một gã vương cấp trở lên cường giả, là có thể nhiều cho nhân loại văn minh tranh thủ được một ít giảm sóc thời gian. Sở dĩ mặt trên quyết định cho các ngươi những thứ này có tư chất, có thể trở thành cường giả đỉnh cao nhân chức giờ cảm thụ chân chính áp lực, tới gia tốc các ngươi võ đạo thủy biến. Nói đến đây, Lâm Diệu Duyên truyện cũng là nhất truyện, đương nhiên, nếu tuyển chọn độ khó gia tăng rồi, cuối cùng thưởng cho cũng phong phú không ít. Năm nay tham gia cuối cùng chọn, tổng cộng 15 người, chỉ cần có thể vào trước năm, ngoại trừ Thăng Long Đan ở ngoài khen thưởng thêm một lần long huyết tối thể. May mắn cầm xuống đệ nhất, trở thành siêu phàm tướng tinh lời nói, thì có thể được một lần long thủy tối thể. Long huyết, long thủy, hai cái rất là xa lạ từ ngữ, nhưng nghe đứng lên dường như rất gian xảo bộ dạng. Nhìn lướt qua Lý Lan Đóa, hoặc Lam Kỳ hai nữ, chứng kiến hai người trong mắt hiện lên mười phần nóng bỏng, thậm chí tham lam, Tô Hoài càng thêm xác nhận, hai thứ này đích xác rất gian xảo. Lâm Diệu duyên giải thích, long huyết là một loại từ lòng trùng hung thú trên người rút ra võ đạo tài nguyên. Nàng xem hướng Tô Hoài, nói ra Người đã gặp liệt huyết long tích chính là lòng trùng hung thú một loại, nhưng chỉ là huyết mạch tầng thứ thấp nhất kém huyết, kém huyết chi bên trên còn có á huyết, á huyết chi bên trên mới là chân huyết bộ đội cung cấp cho trước năm long huyết tối thể, dùng chính là chân long huyết, ẩn chứa bằng bạc năng lượng, dùng bên ngoài ngâm thân thể, có thể cực đại cổ vũ võ đạo, đồng thời cũng có thể làm cho võ giả nhục thân biến đến càng tăng mạnh hơn nhận, thậm chí là có thể so với hung thú trình độ. Tô Hoài nhất thời hai mắt sáng lên. Thảo nào liền lý Lan Đóa cùng Hoắc Lam Kỳ hai cái này bối cảnh không kém ra hỏa đều đối long huyết như vậy thèm nhỏ dãi, Lâm Diệu Duyên, mà Long Thủy, các ngươi có thể hiểu thành Long huyết chính là long trùng hung thú trên người một dạng tinh hoa sinh mệnh, mà long tủy lại là long trùng hung thú tạo huyết làm tế bào tụ hợp vật, năng lượng ẩn chứa trong đó là long huyết gấp trăm lần ở trên. Long huyết, giá thị trường nghìn vạn mỗi lít, long tủy, giá thị trường mấy ức mỗi lít, phần thưởng lần này có bao nhiêu phong phú, trong lòng các ngươi có điểm bức số chứ? T. Nghe vậy, tuy là Tô Hoài cũng cạn hít một hơi khí lạnh, không hổ là Vân Quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu khu một trong thủ bút, động một tí giá trị phá trăm triệu tài nguyên lấy ra làm thưởng cho, thật không biết nên bộ đội nhiều tiền lắm của vẫn là vân quốc đối với chân chính tiềm lực lớn nhân tài nu cầu quá mức bức thiết chợt biết miệng lên một vệ tinh vi độ cung chỉ có một cái người có thể được long thủy thối thể xem ra lấy đệ nhất lý do lại thêm một cái đâu tự thân mạnh thực lực càng mạnh lại càng có thể khai phá ra đám sâu chân chính tiềm lực không ngừng hướng chân chính thiên thai đại quân thay biến vì vậy tô hoài cuối cùng mục tiêu kỳ thực thủy trung đều không biến quá tối cường mà bây giờ long thủy thối thể này đường tắt đặt ở trước mặt há lại có không đem đoạt tới tay đạo lý cũng không biết qua bao lâu ngồi ở trong buồng phi cơ đám người cảm thấy một trận rõ ràng giảm tốc độ một mực tại nhắm mắt dưỡng thần hoắt trưởng ca nhìn xuống dưới một cái đến rồi. Tô Hoài đồng dạng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống dưới, khá lắm. Trên mặt đất là một cái vô cùng to lớn căn cứ quân sự, kiến trúc san sát, xe thiết giáp, bộ chiến xe lưu tới, các loại cao tinh tiêm vũ khí tùy ý có thể thấy được. Còn chân chính hấp dẫn Tô Hoài ánh mắt, vẫn là cái này căn cứ quân sự cạnh một cái giống như thời trung cổ đấu thú trường một dạng vòng tròn kiến trúc, lớn vô cùng vòng tròn nhìn ra quay vòng vào hơn 10 cây số vuông diện tích, bị chia đều thành 15 phần, tầng tầng tách ra, mỗi một cái đơn độc trong khu vực đều hiện đầy hồng thú. Hoắc Trường ca vỗ vỗ Tô Hoài bả vai nói ra, cái này chính là các ngươi như thế này tham gia tuyển chọn sân bãi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh chương 49, xuyên vượt ma cạn bã mà thôi phiếu đánh giá cùng lúc đó kiêm vực bay đi tàng vượt phi cơ trực thăng đang đi xuyên qua trong lôi vân chu vi hoàn toàn bị đen nhánh lôi vân bao phủ chỉ có điện thiểm lôi minh mới có thể đem chu vi chiếu giỏi khoảng khắc ung ung mỗi một đạo thiểm điện đều tinh chuẩn bổ vào trên phi cơ trực thăng có thể mặc hành tại trong lôi vân phi cơ trực thăng nhưng thủy trung bình yên vô sự trong buồng phi cơ kiêm vực thanh huấn doanh đầu bảng tư đồ bắc đang nửa lộ trên thân ngồi xếp bằng cả người hít lên Trạm Lam Lôi Quang, phía sau cái kia tôn mặt người đầu thú nhanh ác lôi thần hình xăm phảng phát sống lại một dạng ầm ầm. Lúc này lại là một tia trước bổ tới, hóa ra là đoàn đoàn tranh tranh bổ vào Lôi Quang Tư đồ bắc trên người. Nhưng mà Ngoại Lai Lôi Điện lại cấp tốc bị trên người của hắn Lôi Điện thôn phệ, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Nguyên Lai, những thứ kia gào thét mà đến Lôi Điện cũng không phải là bổ vào trên phi cơ trừ thăng, mà là không ngừng bổ vào trên người người này. Mà theo cắn nuốt Lôi Điện năng lượng càng ngày càng nhiều, Tư đồ bắc khí tức trên người cũng thoăn thăng tựa như căng vò ước, chừng là qua nửa giờ, ông một cỗ thanh thế hạo chấn động lớn khuyết tán ra trong nháy mắt tách ra vây quanh phi cơ trực thăng lôi vân lại thấy ánh mặt trời, ánh nắng rơi mà tư đồ bắt trên người chạm lam lôi quang cũng vì thế khắc tán đi có thể từ trên người hắn tản mát ra võ đạo khí tức lại đột nhiên cường thịnh bất ca, cảm giác như thế nào một gã cùng tư đồ bắt tuổi tác xấp xỉ thiếu niên hỏi bá nhất thời trong buồng phi cơ ánh mắt mọi người đều tụ tập qua đây tư đồ bắt làm cho các vị lo lắng hãnh hùng vô tận lôi điện năng lượng nâng lên dưới ta đã đột phá tượng cấp ngũ tinh ngũ tinh mới vừa câu hỏi tên thiếu niên kia nhất thời kích động thay một bộ nịnh nọt mũi thật tốt quá bất ca Có ngươi cái này tượng cấp ngũ tinh chấn độc chẳng, cái gì tiểu minh vương, độc ma, quỷ thái tử cũng phải đứng giữa bên. Vẫn là không nên xem thường bất cứ đối thủ nào tốt. Khóa trước siêu phàm tướng tinh tuyển chọn đệ nhất đệ nhị một mực tại tàng vực cùng du thành luân hồi, huống hồ cái này một lần, xuyên ngược lại ra một độc ma, dùng độc giả, am hiểu nhất lấy hạ khắc thượng. Tư đồ Bắc ngoài miệng nói khiêm tốn lời nói, có thể từ bên ngoài nết miệng lên ngạo nghễ độ cùng, đáy mắt nổi lên coi rẻ khinh miệt đến xem, bây giờ tư đồ Bắc làm sao từng đem cái gọi là tiểu minh vương, độc ma chi lưu để vào mắt. A đúng đúng đúng, Bắc ca nói là. Mà một bên bạch y tóc dài nữ sinh thì nói ra Bắc Ca vẫn là quá khiêm đường, tượng cấp 5 sao thực lực, có thể điều ngự vô tận lôi điện, toàn bộ bốn vực một thành lại có ai có thể đối địch với ngươi? Xuyên vượt độc ma, bất quá là một dựa vào hạt mệnh, tài năng mới có thể mạnh mẽ tăng thực lực lên mặt hàng. Nói trắng ra là, phế vật một cái, hú hồ, lôi điện chính là vạn độc vạn tà chi khắc tinh, Bắc Ca đánh nhất chân là có thể đem dâm ở dưới chân. Còn như tàng vực tiểu minh vương cùng du thành quỷ thái tử, vô lậu kim thân có thể chịu mấy phát lôi điện, tinh thần nghiệp lực mau nữa, còn có thể so với sấm sét tốc độ nhanh hơn. A, trước giờ chúc mừng Bắc Ca tập trung lần này siêu phẩm tướng tinh vị trí tư đồ bắc khỏe miệng một trận rơi lên, hiển nhiên là đối với hai người thổi phồng vô cùng ngưỡng thụ. đương nhiên, hắn đích xác có tự cao tự đại tư bản. như bạch y nữ sinh theo như lời, vô lậu kim thân cường thịnh trở lại, có thể khiêng mấy phát lôi điện, tinh thần nghiệm lực mau nữa, chẳng lẽ còn có thể mau quá có thể so với tốc độ ánh sáng điện tốc độ. còn như cái kia mà, à, cát bã căn cứ huấn luyện viên cho ra tin tức, xuyên ngược độc ma thực lực hẳn là giới hồ vu tượng cấp nhị tinh đến tam tinh trong lúc đó, có thể mặc dù hắn là tượng cấp tam tinh thì như thế nào, võ giả thực lực cảnh giới càng cao. Mỗi một tinh sự tranh lệch lại càng lớn, tượng cấp ngũ tinh đối tượng cấp tam tinh đây cơ hồ là không huyền niệm chút nào nghiền ép, tuyệt đối ngạnh thực lực cất chế. Độc giả am hiểu nhất lấy hạ khắc thượng. Ha ha, lại không luận lôi điện thiên khắc vạn độc và tà, phải biết rằng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu lợi đều muốn mất đi ý nghĩa. Lấy hạ khắc thượng, ta chính là cái kia bên trên, ngươi khắc một cái cho ta xem. Bên ngoài sức uy hiếp tại phía xa tiểu minh vương cùng quỷ thái tử phía dưới, đương nhiên, cái này ba khối đoán chung vào một chỗ đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Võ đạo liều chết chính là ngạnh thực lực, so với cái này ba khối đoán vẫn là điện bực mấy cái sở hữu tối ưu huyết thống người càng đáng giá lưu ý có người nói lần này điện bực huấn luyện viên là thần quốc chú vân quốc người phụ trách thần quốc chính là lấy ngũ cường quốc vì cơ thạch lấy thế giới các quốc gia vì vụn vặt quốc tế võ giả tổ chức sở hữu nhất toàn diện võ đạo cùng tân tiến nhất khoa học hơn nữa là lấy thế giới đại đồng làm trụ cột tuyên dương thế giới các quốc gia mỗi cái dân tộc huyết mạch lẫn nhau từ gen bên trên cường hóa đời kế tiếp mới chỉ có có thể làm nhân loại văn minh bồi dưỡng càng nhiều cường giả tiên tiến tư tưởng nếu là có thể ở siêu phàm tướng tinh tuyển chọn bên trên rực rỡ hào quang tiến tới đại được thần Quốc chú vân quốc người phụ trách thưởng thức, đó mới là phần mộ tổ tiên bên trên buốt khói xanh, gặp may. Cùng lúc đó, tang vực căn cứ quân sự bầu trời, điện vực trên phi cơ trực thăng. Một gã da vàng tóc vàng hôn huyết đang nhắm mắt lại ở cảm giác cái gì? Khoảng khắc, hắn mở mắt ra, sông người trung quanh nói ra, xuyên vực trên phi cơ trực thăng, một cái tượng cấp tam tinh, hai cái tượng cấp nhất tinh đỉnh phòng, thực sự không đáng để lo. Ngồi ở bên người hắn, da vàng hắt nhãn tóc đen, nhưng xương mặt kết cấu, ngũ quan phân bộ càng gần gũi vách người thiếu nữ lên tiếng nói, cũng không biết cái nào mới là xuyên ma đối diện ra đen giờ dữ thiếu niên miệng rộng một phát lộ ra miệng đầy so le hắt nhà mạnh nhất đều mới chỉ có tượng cấp tam tinh ai là độc ma có trọng yếu không mặc dù cái này độc ma là tượng cấp tam tinh cũng không đáng để lo dựa vào hạ mệnh mới chỉ có hạp đến tượng cấp tam tinh thật đúng là phế vật đâu thần quốc thế giới đại đồng huyết mạch liên hệ lý niệm chắc chắn soi sáng thế giới mỗi một cái góc bao quát ngũ cường quốc mà chúng ta chính là vinh quang người mở đường cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quân long hội tụ kiệt tranh phong giữa hồng trần trượng lưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương 50 Tuyển chọn bắt đầu, trong nháy mắt độc lục, kim mạch tuệ quan chiến. Phiếu đánh giá. Thằng đến phi cơ trực thăng rơi xuống đất, Tô Hoài Chân Tránh đứng ở to lớn kia vòng tròn kiến trúc trước mặt, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố, cái gì gọi là to lớn, cái gì gọi là rộng lớn. Cái này cự đại vòng tròn kiến trúc nhìn ra cao chừng hơn 600m, chất liệu cùng thành thị vòng ngoài tường vây giống nhau như lúc, hoặc có lẽ là, cái này vòng tròn kiến trúc kỳ thực chính là thành thị vòng ngoài tường cao phiên bản thu nhỏ, mà Lâm Diệu duyên quản, cái này gọi là Lâm thời xây dựng, ngọa tạo à vẫn quốc thật không hổ là xây dựng của ma danh xưng là sau đó, lâm diệu duyên mang theo đám người lên một chiếc đã sớm chờ đợi ở chỗ này trọng trang dắp xe, trực tiếp lái vào cái tiêu cự thú pháo đài một dạng trong căn cứ quân sự. trong căn cứ lui tới xe cộ rất nhiều, tất cả đều là trải qua đặc thù cải trang, có thể thừa nhận tứ giai hung thú một kích toàn lực trọng trang cấp xe cộ. bốn phía tuần tra, đứng gác chiến sĩ trên người chúng đều hiện lên huyết khí, sát khí, vừa nhìn liền biết là chân chính đi lên chiến trường. nhìn thấy từng màn, đám người cũng buộc phát cảm nhận được một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tốc sát bầu không khí, xuyên vượt ba người trực tiếp bị tách ra, tôi phải bị một đội nhiều màu sắc chiến sĩ đưa đến đánh số 11 lối vào cầm đầu chiến sĩ chỉ chỉ cách đó không xa thùng đường hàng đội gian phòng tuyển chọn bắt đầu trước ngươi có thể ở bên trong nghỉ ngơi tuyển chọn lúc bắt đầu sẽ có thông báo đơn giản thông báo hai câu cái này đội nhiều màu sắc chiến sĩ liền rời đi Tô hoài tiến nhập thùng đường hàng gian phòng không điều hòa rất bí bách lưỡng thủ không không không có có thể cung cấp nạ nổ độc trùng vệ lấy năng lượng thiên tài địa bảo thẳng thắn phanh nhóm ngã đầu ngủ không biết qua bao lâu xuyên vượt Tô hoài mời đi trước số 11 nhập khẩu chuẩn bị chiến đấu bị ba báo tiếng đánh thức Tô hoài mở mắt liếc nhìn thời gian đã 8 giờ tối nhưng bởi vì là mùa hạ Sở dĩ lúc này ngày mới hoàng hôn đi tới số 11 nhập khẩu trước cửa, vẫn là đội kia nhiều màu sắt chiến sĩ, vẫn là người cầm đầu kia đội trưởng, cho hắn đội một cái vòng tay, nói ra tiến nhập thông đạo, ngươi nhất định phải giải quyết ngươi gặp phải mỗi một đầu hung thú, đi thông dưới một cái khu vực cửa mới có thể mở ra. Vòng tay biết giám sát ngươi sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhịn không được lời nói, có thể đi qua vòng tay hô hoán trung tâm kiểm soát không lưu, chủ động bỏ quyền cầu cứu. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tô Hoài gật đầu, nhờ lời chúc của ngươi. Số 11 đại môn trầm rãi mở ra, xuất hiện một cái chỉ có thể cung cấp một người thông qua đường hẹp. Tô Hoài cũng không quay đầu lại đi vào. Hở kim đại môn một lần nữa đóng cửa, kín kẽ. Cảm giác triển khai, nhìn trước mắt mảnh này rừng rệm nguyên thủy một dạng khu vực, Tô Hoài trực tiếp triển khai linh hồn cảm giác võng, sau đó, mới phát hiện hành động này dường như dư thừa, hầu như liền tại hắn cảm giác triển khai trong ngay mắt, trong rừng rệm hóa ra là dập dạp chẳng trị tuân ra trên trăm đầu cả người hỏa diễm văn lộ đứng thẳng thần lặn, một đôi hỏa hồng đôi mắt bên trong lan tràn ra từng đạo hung ác khí tức. Hẹp chào hỏa long sao? Cung liệt huyết long tích một dạng kém long chủng, có thể đơn thể thực lực lại chỉ là nhị giai hàng chót tiêu chuẩn mà thôi. Tô Hoài trước tiên hồi tưởng lại đám này hung thú tin tức. Lập tức khẽ miệng hơi câu động, một cái nụ cười tàn nhẫn hiện lộ ra. Theo ta hợp lại số lượng. Hẹp Trảo Hỏa Long nhóm còn ở quan sát người trước mắt này loại, mà Tô Hoài cũng đã giơ cánh tay lên, song trưởng về phía trước, nội tức kéo nội lực, nội lực thôi động độc trùng, độc chiều, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, một cái động tác dư thừa đều không có, hắn còn là hổ cấp thời điểm đã không đem nhị giai hung thú nhìn ở trong mắt, hồ bây giờ đã đi vào tương cấp. Giơ tay lên gian, từng đạo như thủy triều, từ vô tận độc trùng tạo thành kịch độc thủy triều hướng phía Hẹp Hỏa Long đàn dâng mà đi, đứng ở hàng trước Hẹp Trảo Hỏa Long nhóm trực tiếp chúng chiêu, biến tử, Hẹp Trảo Hỏa Long đàn còn chưa kịp phản ứng. Địch độc đã như liều nguyên chi hỏa một dạng ở trong bảy thú tịch quyện ra, chúng chiêu hẹp chảo hỏa long căn bản phản ứng không kịp nữa cũng đã ngã xuống đất, hàng sau hẹp chảo hỏa long nhóm phản ứng kịp, muốn chạy, lại lúc này đã trễ. Không đến một phút đồng hồ, trên trăm đầu hẹp chảo hỏa long toàn bộ lọt vào độc lục. Quá yếu. Tô Hoài khẽ miệng nụ cười tàn nhẫn thành khe nhỏ, hai cánh tay mở ra, trở về, ăn uống no đủ nạp nổ độc trùng cấp tốc tụ tập, hóa thành khắp nơi thiên độc mây, rót vào thân thể, năng lượng phụng dưỡng ngược lại theo sát ma tịch quyện mở, sôi trào khí huyết lấy một loại thông thả tốc độ tăng trưởng kéo lên. Tô Hoài đáy mắt không khỏi nổi lên một vệt ghét bỏ. Quả nhiên Đến rồi tượng cấp sau đó, liền nhị giai hung thú cung cấp năng lượng đều biến đến phi thường nhỏ bé, có hạn, tù tù, xa xa hợp kim trọng trang đại môn chậm rãi mở ra, "Wen, tôi phải mạnh mẽ giậm chân, cả người như ra nòng như đạn pháo bắn về phía dưới một cái khu vực." Dưới một cái. Cùng lúc đó, ở vào căn cứ dưới đất tầng 18 to như vậy chuyện xảy ra đại sảnh, cự đại mặt con màn hình hầu như chiếm hơn nửa cái sảnh, màn hình bị chia đều thành 16 phần, là vòng tròn kiến trúc từ 1 đến 15 số thứ tự thông đạo, cùng với ở vào vòng tròn kiến trúc nhất trung tâm vị trí, 15 cái thông đạo cuối cùng đi thông cùng là một cái điểm kết thúc, đi qua giám sát màn hình Có thể chứng kiến đó là một mảnh như đỏ sầm vết chỉ một dạng khu vực, phản phất ngăn cách lấy màn. Hình đều có thể ngửi được cái kia mùi máu tanh nồng đậm, một đầu dài lấy hai cái đầu đại xà đang ở bên trong ao máu quần quật nhảy múa. Màn hình chính đối diện chính là từng cái quan sát vị trí, từng cái người xuyên quân bảo, trên vai kém nhất cũng khiêng hai vạch một sao quan quân đang ở ngồi vào vị trí án vị, Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trường Ca bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Theo một cái trên vai sắp hàng một tuệ nhất tình, vóc người trung đẳng mặt chữ quốc trung niên nhân khoác quân áo bước đi vào phòng hội nghị, trong mắt, đàng, ở đây tất cả quan quân toàn bộ đứng lên, thần tình nghiêm túc lại cung kính. Lục Toạ, nô hồn Lục Kiếm Tinh, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất, Vân Quốc có thể đến được trên đầu ngón tay hoàng cấp cựu tinh một trong, Lục Kiếm Tinh xông mọi người khẽ gật đầu ý bảo, ngồi. Một đám quan quân không tiếng động an vị, động tác đều nhịp. Bốn vực một thành thiên kêu nhóm đều đến đông đủ chứ? Lục Kiếm Tinh phía trước sắp xếp ở giữa nhất ngồi xuống, đồng thời hỏi. Đã đến đủ, hiện nay tàng vực phần thiên đa cát, du thành hạng cát tư, kiếm vực tư không lôi, điện vực lý rắn xèn, lưu kỳ tây, đặng an, kỳ đã xông qua cửa thứ hai. Lục Kiếm Tinh nhíu mày, xuyên đột người đâu? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ thảo kiệt tranh phong, giữa Hồng Trần võ trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 51, xuyên du đội sổ. Vẽ mặt tới quá nhanh quá đột, đột. Phiếu đánh giá. Xoẹt, lục kiếm tinh lợi còn chưa dứt, trong đó một đạo trên màn ảnh bỗng nhiên phóng xuất một đạo cường quang, không phải, chính xác mà nói chắc là xẹt qua một đạo tiềm điện, trong nháy mắt sẽ tại tràng chúng sĩ quan ánh mắt hấp dẫn tới. Khá lắm, tất cả trên màn ảnh, thiên tượng đều là hoàn hôn, duy chỉ có này đạo trên màn ảnh là đen kịt một màu. Cũng không phải là màn đêm buông xuống, mà là lôi vân giạt tiên, sấm sét ken két không ngừng hạ xuống, đợi đến lôi vân tán đi lúc Trong hình đầu kia tam giai hàng chót thực lực hùng hình hung thú đã bị phách thành một cháy đen thi hải, lúc này, đứng ở số 09 thông đạo cửa thứ 3 khu vực tư đồ Bắc toàn thân bay lên màu xanh thảm lôi quang, biểu tình trên mặt từng bước hung ác đột địa, biến đến giống như sau lưng của hắn khiêng cái kia tôn thân người đầu thú lôi thần hình sang một dạng. Ha ha ha ha tư đồ Bắc một trận sang sảng cười to, người mang lôi điện, tịch diệt thương sinh, rất có một loại cựu thiên chi hạ ta làm chủ, cựu thiên chi thượng ta là tôn hào phóng khí phách, có câu nói là lôi thần trấn Vương, phá thiên lôi minh, lôi giả, quần quần thiên cũng, phá mà, diệt ách, Khu Hạo nhiên chính khí Đãng Cựu Thiên phục ma, chính là vô địch với thế gian lực lượng, là vạn độc vạn tà khắc tinh, giơ tay lên giang, quyển quẩn cả người lôi điện hóa ra là hóa thành một thanh hư huyễn xanh thảm tam xoa kích, nắm trong tay, phản phất cầm trong thiên địa quyền bính giống nhau. Nếu như phía sau hung thú chỉ là loại tiêu chuẩn này nói, ta khổ luyện lôi thần chi mâu căn bản không có ra khỏi vỏ cơ hội á thì thảo một tiếng. Một giây kế tiếp, lôi quang lóe lên, tư đồ Bắc thân ảnh đã xuyên qua hợp kim trọng trang đại môn, đứng ở cửa thứ tư chiến đấu khu vực, mà lúc này trong phòng hội nghị. Đây là nơi nào thiên tiêu? Lục Kiếm Tinh đặt câu hỏi. Cao túng màn ảnh quan quân trẻ tuổi liếc nhìn số liệu, là Kiếm vực tư Đồ Bắc, hiện nay đã ngay trước Lục kiếm tinh đường đường mặt, quan quân trẻ tuổi lại hiếm thấy chần chờ một chút, hắn đã xông qua cửa thứ 3, đang ở hướng cửa thứ 4 xuất phát, là hiện nay đang có tuyển thủ trung tốc độ tiến lên nhanh nhất. Không sai. Lục kiếm tinh khen một tiếng. Nhất thời, Kiếm vực Thanh Huấn doanh huấn luyện viên đứng lên, báo cáo Lục tọa, tư Đồ Bắc là lần này Kiếm vực Thanh Huấn doanh kiến xuất nhất học viên, thiên tư tốt, nhưng càng cố gắng, dường như ông trời cũng đang giúp hắn giống nhau, ở tới tham gia cuối cùng tuyển chọn trên đường, trời giáng sấm đánh trợ hắn đột phá tượng cấp Vũ Tinh. Nhất thời, toàn bộ trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh. Bốn vực một thành thanh huấn doanh các giáo quan hai mặt nhìn nhau. Tư đồ Bắc là tượng cấp ngũ tinh, ngoa đạo à, cái này cùng bọn họ lấy được tình báo cũng không đồng dạng, bọn họ lấy được trong tình báo biểu hiện, Tư đồ Bắc thực lực rõ ràng là tượng cấp tam tinh à. Tam tinh, ngũ tinh, trên lệch cũng không phải là một điểm lửa điểm. Nhìn lấy chu vi đồng liêu phản ứng, kiểm vực huấn luyện viên trên mặt cũng theo đó hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, hắn cũng sẽ không giống xuyên ngực, tăng ngực. Dù thành mấy vị đồng liêu ngu như vậy, thật sớm liền đem lớn nhất con bài chưa lận buộc đi ra. Tuy là bọn họ dạy dỗ cái kia mấy khối đoán ở tư đồ bắc trước mặt cũng không tính được bài tẩy gì cũng là phải, Lục Kiếm Tinh không nói chuyện, chỉ khoát khoát tay làm cho vị này tiệm. Vư huấn luyện viên ngồi xuống, toa hạ, không giận tự uy ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Đem xuyên vượt tuyển thủ hình bóng đi ra. Lời còn chưa dứt, xuyên vượt ba người ảnh hưởng đã bị đơn độc đầu bình đi ra đánh số 10 trong hình, Lý Lan Đóa đang đi hướng đi thông ải thứ hai đại môn. Tinh thần niệm sư đối lên chiến thuật biện người, quá bị thua thiệt, đối mặt trên trăm đầu hung thú, mặc dù có 12 chuôi chạm tiên phi đao cũng khá hao phí chút thời gian, đánh số 11 trong hình, Tô Hải mới vừa kết thúc cửa thứ hai Đâm tại nơi này không biết đang làm những gì, đánh số 12 trong hình, Hoắc Lam kỳ cơ giơ cánh tay mạnh xung pháo một trận giết đảo, khó khăn lắm đánh ngã một đầu nhị giai hung thú, nhưng mà, còn lại trong hình không số 3 thông đạo, Tàng vực Tiểu Minh vương phần tiên đa cắt vô lậu kim thân chưa mở, lấy nục thân chi lực mạnh hãm, sinh sôi đánh bể lại thứ 3 hung thú, không số 5 thông đạo, Du Thành quỷ thái tử hạng cắt tứ giơ tay lên gian phóng xuất một đạo quỷ ảnh, hại thứ 3 hung thú phản phất hít thở không thông một dạng, ngắn ngủi hơn 10 giây, đã chết hẳn, số 15 thông đạo, điền vực ra vàng tóc vàng Lưu Kiệt Tây cầm từ cửa thứ 2 hung thú trên người tháo ra một đoạn bạch cốt, sinh sôi đâm xuyên cửa thứ ba hung thú hàm dưới từ bôi đến đầu cón thông từ đỉnh đầu đâm thủng đi ra mà tốc độ tiến lên nhanh nhất thủy chung đều là số không chín thông đạo kiềm vực lôi quỷ tư lỗ bắc trong hình hắn tuy là thở hừng hực hồ, nhưng dưới chân đạp hung thú đã hấp hối còn như còn lại lối đi tuyển thủ chậm nhất cũng đã tiến nhập cửa thứ ba nói cách khác xuyên bực ba người đã hoàn toàn rơi ở phía sau hô lục kiếm tinh thở dài ra một hơi trong ngay mắt trong phòng hội nghị trái tim tất cả mọi người đều thoát lên tới cổ học nhi ba cửa trước độ khó gì quan quân trẻ tuổi trả lời ngay cửa thứ nhất nhị giai hàng chót hung thú 200 đầu cửa thứ hai nhị giai đỉnh tiêm hung thú hai đầu cửa thứ ba tam giai hàng chót hung thú một đầu, lục kiếm tinh nhãn thần đột nhiên nghiêm khắc, bá trừng mắt về phía lâm diệu duyên, hoắc trưởng ca hai người, tiểu lâm, tiểu hoắc, cái này chính là các ngươi xuyên bực bồi dưỡng tiên tiêu, năm ngoái xuyên bực đội sổ, năm kia vẫn là xuyên bực đội sổ, năm nay lại muốn đội sổ sao? các ngươi hai cái này huấn luyện viên đến tột cùng là làm ăn cái gì không biết? bị điểm tên lâm diệu duyên, hoắc trường ca hai người đột nhiên đứng lên, túi đầu, im lặng không lên tiếng, lục kiếm tinh hận thiết bất thành cương quát hai người lên mắt, có thể khi ánh mắt của hắn lại chuyển trở về trên màn ảnh thời điểm, ngoan tào, mấy giây trước mới chỉ có kết thúc cái thứ hai xuyên vượt tô hoài, lúc này thì đã đứng ở hải thứ ba trong khu vực, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thình lình ngược lấy đã chết thấu thủ quan hung thú. ngoa tạo, tình huống gì? mới vừa hắn chuyển động ánh mắt mấy giây đến tận cùng bỏ lỡ cái gì? giờ này khắc này, lục kiếm tinh vị này đường đường trên mặt hóa ra là hiện lên vẻ kinh ngạc, tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mũi máu tanh. chương 52 lục kiếm tinh tiểu tử này thực lực có quỷ. phiếu đánh giá. nhìn trên màn ảnh đã xông qua thứ ba tô hoài. Lục kiếm tinh vị này, đường đường trên mặt hóa ra là mắt trần có thể thấy hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn bén nhạy ý thức được, mặc kệ hắn phía trước bỏ lỡ cái gì, có thể khẳng định là xuyên bực cái này, tôi hoài chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây liền thông quan cửa thứ ba, ngắn ngủi mấy giây giết chết một đầu tam giai hung thú, đây là khái niệm gì? Đổi lại là hắn giết chết một đầu tam giai hung thú chỉ cần không một giây, nhưng hắn là cái gì cấp bậc? Vấn quốc hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong à? Mà tôi hoài đâu nhớ không lầm, xuyên bực báo lên tư liệu viết là tượng cấp tam tình, mấy giây bên trong giết chết một đầu tam giai hung thú đừng nói là tượng cấp tam tình mặc dù là long cấp võ giả cũng chưa chắc có thể làm được dù cho cái này đầu hung thu thực lực chỉ là tam giai hàng chót tiêu chuẩn cũng đủ để chứng minh cái này tô hoài chiến lược kinh khủng nhưng là tiểu quỷ này chiến lược nếu kinh khủng như vậy nói vì sao ngay từ đầu biết lạc hậu còn lại vượt tuyển thủ nhiều như vậy điều tra cái này tô hoài chiến đấu giám sát ra lệnh một tiếng mấy cái đầu bình nhất thời hiện lên đệ một cái trong hình tô hoài đứng tại chỗ bất động một chùm độc vụ liền độc sát 200 đầu hẹp trảo hỏa long sau đó tại chỗ dừng lại so với thời gian dài mới đưa độc vụ thu hồi tiến nhập cửa thứ hai lục kiếm tinh đồng tử nhỏ bé du lại Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, lấy hắn đường đường nhãn quang, đương nhiên có thể nhìn ra, tô hoài độc không chỉ có độc tính mạnh mẽ, hơn nữa cảm nhiễm, truyền bá cực nhanh, hồi tưởng xuyên vực báo lên tư liệu, trong tài liệu tô hoài là song thiên phú, một là gia tốc sinh sôi nảy nở, thứ hai là kích độc, mà tô hoài chủ tu chính là đệ nhị thiên phú, ở xuyên vực thanh huấn doanh bên trong có độc ma danh sướng là, từ hắn lấy một chùm độc vụ là có thể cấp tốc độc sát 200 đầu nhị giai hàng chót hung thú đến xem, độc ma tên, danh xứng với thực, nhưng hắn độc sát hung thú sau đó, đứng ở tại chỗ là mấy cái ý tứ, cái này thao tác, mặc dù là lấy hắn đường đường nhãn quang cũng xem không hiểu. Cái thứ hai trong hình, đầu tiên xuất hiện chính là hai đầu nhị giai đỉnh phong tiêu chuẩn liệt huyết long tích, một đạo tử hắc cái bóng chợt lóe lên, phanh, hai đầu liệt huyết long tích bị mất mạng tại chỗ. Thuấn dây, lục kiếm tinh cặp kia uy nghiêm 10 phần 2 trong mắt lại là co dù lại, một loại khó có thể tin, bất khả tư nghị cảm giác đánh vào trong lòng. Tuy làải thứ hai hung thú số lượng từ 200 đầu giảm mạnh đến hai đầu, nhưng thực lực làm mất đi nhị giai hàng chót biến thành nhị giai đỉnh phong, hơn nữa là lấy khoác lân mang, giáp, lực phòng ngự cường hãn xương liệt huyết long tích. Trong nháy mắt biểu sát, đây không khỏi không hợp lễ cho rằng liệt huyết long tích đầu, độc tố muốn lan tràn toàn thân đến tới chết tình trạng. Thế nào cũng phải nửa phút chứ, trong nháy mắt kích sát, tiểu tử này là làm sao làm được, dùng tượng cấp võ giả đến trăm tấn khủng kế lực, không, có khả năng, liệt huyết long tích lân giáp đã đủ phòng vệ 300 tấn lực lượng mấy lần liên kích, mặc dù tôi hỏi là tượng cấp tam tinh cũng không thể nào làm được nhất chiêu phá địch. Chầm thả. Ra lệnh một tiếng, cái thứ hai hình ảnh nhất thời phát lại, tốc độ cũng chậm lại đến 0.75 lần tốc độ. Chậm nữa. Điều chỉnh đến không 5 lần tốc độ. Chậm nữa. Không một lần tốc độ. Hình ảnh chậm phi thường lệch, tựa như cạo sờn lao đĩa nhạc bỏ vào mịt bên trong hiệu quả giống nhau, một thẻ một đứa. Lục kiếm tinh rốt cuộc thấy rõ ở tô hoài mệnh trung liệt huyết long tích trong máy mắt trên cánh tay ngắn ngủi hiện lên một vệt nung đỏ bàn uỷ một dạng nhăn sắc lóe lên một cái rồi biến mất ám kình cụ hiện gần như cùng lúc đó cái từ này từ trong đầu của hắn đụng tới rồi lại theo bản năng phủ định không có khả năng ám kình là long cấp tài năng mới có thể nắm giữ đồ đạc là chỉ đem tự thân nội lực đánh vào mục tiêu trong cơ thể dẫn phát từ trong ra ngoài phá hư long cấp võ giả có thể một quyền nổ nát tứ giai trở xuống bất luận cái gì hung thú ngoại trừ ngàn tấn cự lực ở ngoài chỗ dựa lớn nhất chính là ám kình mà ám kình cụ hiện càng là long cấp võ giả đỉnh cao ở cảng võ đạo chuẩn bị trùng kích thiên cấp giai đoạn đặc thù. Tài năng mới có thể nắm giữ đồ đạc, tức là chỉ ở ám kình sông ra trong mắt, ám kình lưu động phương hướng sẽ bị cụ hiện đi ra, là cảm ngộ đại đạo lại không hoàn toàn cảm ngộ biểu hiện. Tô Hoài chỉ là tượng cấp tam tinh, hiện nhiên không thể nào làm được hai điểm này, bên trong bất luận cái gì một điểm. Làm cái thứ ba hình ảnh, cũng chính là Lục Kiếm tinh mới vừa bỏ qua cái kia hình ảnh xuất hiện thời điểm, Lục Kiếm tinh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong hình toàn bộ nội dung. Chỉ thấy Tô Hoài xài bước bước vào, một đầu gấu không đuôi mới vừa thò đầu ra, nhưng thật giống như bị cái gì đồ vật đánh trúng giống nhau. Thân thể cao lớn trong nháy mắt yếu đuối xuống phía dưới, mà chưa từng vi gấu thò đầu ra, đến bị giết chết, gần một giây mà thôi, lại là thuần giây, một Tịch Tắc này, tuy là Lục Kiếm tinh vị này, đường đường trong lòng đều vẽ xuống một cái dấu hỏi thật to. Một giây, giết chết hai đầu nhị giai đỉnh phong là thuần giây, giết chết một đầu tam giai hàng chót vẫn là thuần giây, tiểu tử này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Phóng đại, thả chậm, biết rõ ràng đầu này gấu không đôi nguyên nhân cái chết. Lục Kiếm tinh trong giọng nói đã chưa phát giác ra nổi lên một tia lo nghĩ. Là cái loại này ham hỏi, lại không chiếm được giải đáp khó chịu cảm giác. Vốn là muốn đi qua trở về xem chấm thả tới làm rõ ràng cái này, tôi hỏi trên người đủ loại là gì, ai nghĩ đến? Ngoa tạo à, càng xem càng hồ đồ, cửa thứ nhất, lấy mảnh độc độc lục 200 đầu nhị dai hàng cho thú, thượng khả đem nguyên nhân đổ cho độc tính mánh liệt cùng truyền ba cấp tốc hai điểm này bên trên, nhưng mà, cửa thứ hai, một cái tượng cấp võ giả một quyền đánh ra cùng loại long cấp tột cùng hiệu quả, cũng rất buồn nha không nói được à, đại thứ hai nghi hoặc còn chưa có giải mở, cửa thứ ba, ngoại tạo, lại là trong nháy mắt biểu sát, thiên, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì làm được, mặc dù là tốc độ tiến lên nhanh nhất từ đô bắc, cũng là điều động tiên lôi, hơn 10 đạo lôi điện mạnh mẽ bổ xuống, tài năng mới có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu. Mà cái gọi là cấp tốc là chỉ, chừng một phút có thể Tô Hoài đâu, trong mấy mắt, giây, ngoa tảo. Chỗ chết người nhất chính là, trong hình Tô Hoài căn bản không xuất thủ, phản phất đầu kia tam giai hàng chót thực lực gấu không đuôi là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử giống nhau, chính là, làm đủ loại vừa khớp hội tụ ở cùng là trên người một người thời điểm, vậy căn bản không phải vừa khớp, tiểu tử này thực lực, có quỷ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 53, cả kinh không yên tính cả kinh lại nổi lên. Tô Hoài quá quỷ, cầu tất giữ. Theo hình ảnh lần thứ hai chậm phóng tới không, một lần tốc độ, chủ thị giác cũng cắt đến bị Tô Hoài đánh gục gấu không đuôi trên người. Lục Kiếm Tinh kinh ngạc phát hiện, ngoa tào vẫn là thấy không rõ. Chầm nữa, Lục Kiếm Tinh ra lệnh cho, có lẽ liền chính hắn cũng không phát hiện, lúc này, tâm tính của hắn đã từ ban đầu lòng hiếu kỳ bắt đầu hướng không rõ lòng hào thắng chuyển biến. Phản phất không phải biết rõ ràng Tô Hoài trên người đủ loại là gì, liền giống như nếm mùi thất bại một dạng, hình ảnh lập tức bị cắt đến không. Không một lần tốc độ, trên màn ảnh hình ảnh hầu như đã bất động, thậm chí đến rồi không giải thời gian nhìn chầm chầm màn ảnh nói ai cũng không phát hiện được hình ảnh biến động tình trạng, trong phòng hội nghị chúng sĩ quan ánh mắt đồng dạng bị trên màn ảnh Tô Hoài hấp dẫn đối lên lấy cường hãn lực phòng ngự xưng liệt huyết long tích, một quyền dây đối lên tam giai hung thú gấu không đôi, thậm chí không ai biết hắn là làm sao ra tay. Ngoa tạo à, cái này Tô Hoài đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, năm nay xuyên vực là đã ra cái quái vật gì, trong lúc nhất thời, có không ít người đối với Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trưởng ca đầu đi nghi hoặc, cầu dài ánh mắt mê hoặc, mà đối mặt Chu Vi đồng liêu ánh mắt. Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trưởng ca hai người lại là gương mặt ngậm quay vòng cùng bất đắc dĩ. Đừng nhìn ta Ta đạp mã cũng không biết, kiềm vực thanh huấn doanh huấn luyện viên nhìn trên màn ảnh tô hoài, hô hấp từng bước trở nên một ngạt mà nặng nề. Không việc gì, trước mắt mới chỉ tốc độ tiến lên nhanh nhất vẫn là lôi quỷ tư đồ bắc, cái này tô hoài dụng độc bản lĩnh tuy cao siêu, nhưng phía sau thủ quan hung thú giai bậc càng ngày sẽ tăng cao, hung thú giai bậc càng cao, cường độ thân thể lại càng cao, đối với độc kháng tính lại càng rõ ràng, độc tính có hiệu lực lại càng chậm, rất nhanh, cái này tô hoài sống cửa tốc độ sẽ chậm lại, mà tư đồ bắc, cho tới bây giờ, một kích mạnh nhất lôi thần chim mâu chưa sử dụng, cuối cùng hái thành quả thắng, lợi như trước sẽ là tư đồ bắc là vực, quả nhiên một giây kế tiếp báo cáo lục tọa, kiêm vực tư đồ Bắc đã tiến nhập cửa thứ năm Tang vực phần thiên đà các, du thành hạng cắt tư mấy người cũng đã tiến nhập cửa thứ tư nghe được một bên quan quân trẻ tuổi hướng lục tọa nội dung của báo cáo, kiêm vực huấn luyện viên khẽ miệng cũng là hiện lên một nụ cười. Xem đi, tư đồ Bắc thủy trung là nhanh nhất cái kia, nhưng mà, nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng ở trên mặt, bởi vì lục tọa lúc này chú ý lực hoàn toàn không ở kiêm vực vẫn lấy làm kiêu ngạo tư đồ Bắc trên người, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trận phong tới không. Không một lần tốc độ hình ảnh, lực chú ý hoàn toàn bị trong hình động ma tô hoài hấp dẫn. Ùng. Lúc này, lục kiếm tinh bỗng nhiên phát sinh một đạo nghi tiếng trong ngây mắt, bá, trong phòng hội nghị ánh mắt mọi người đều mạnh tập trung đến trên màn ảnh, chỉ thấy một đạo mơ hồ được mặc dù là ở không, không một lần tốc độ dưới cũng hoàn toàn không thấy rõ cái bóng từ tô hoài bên người bay ra ngoài, như đạn xuyên thép một dạng đánh xuyên xa xa gấu không đuôi đầu, ngọa tạo, ngọa tạo, ngọa tạo, chúng quan quân kinh ngạc, nếu không phải là ngại vì riêng phần mình thân phận, càng ngại vì lục tọa lục kiếm tinh đường đường tôn sư tại chỗ nói, sợ là đã sớm ngọa tạo lên tiếng, làm sao có khả năng, tình huống gì, đó là vật gì, không, không một lần tốc độ dưới, tài năng mới có thể miễn cưỡng thấy rõ quý tích phi hành lại thấy không rõ rốt cuộc là cái gì, rất rõ ràng, vật kia tốc độ bắn so với đạn xuyên thép còn nhanh hơn, đồng thời chỉ cần một kích là có thể đục lỗ gấu không đôi đầu, uy lực tương đương khả quan, sẽ là cái gì, đặc thù vũ khí sao? Tôi hỏi đồng đội Hoắc Lam Kỳ nhưng là xuyên vực Đại Phật thành Quân mại viện viện trưởng Hoắc Viễn Sơn Dương nữ, tôi hỏi từ đồng đội nơi đó bắt được một ít uy lực khả quan vũ khí, rất hợp lý chứ? Nghe tới đây, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía khác một cái trên màn ảnh Hoắc Lam Kỳ, có thể làm bọn họ chứng kiến trong hình Hoắc Lam Kỳ dựa tự thân linh hoạt chạy chỗ không ngừng tiêu hao gấu không đuôi, lại chậm chạp không có thể đem chi cầm xuống. Nhất thời liền đánh tiêu mất mới vừa ý niệm trong đầu, nếu như Tô Hoài vũ khí đặc biệt thực sự bắt nguồn ở Hoắc Lam Kỳ, cái kết Hoắc Lam Kỳ như thế nào lại bị gấu không đôi đuổi theo chạy, quá thêm vài phút đồng hồ lục tọa, Tô Hoài đã hướng cửa thứ tư xuất phát. Chuyên chú vào suy nghĩ Tô Hoài trên người đủ loại đặc dị tình huống lục kiếm tinh đầu tiên là sửng sốt một sát na, sau đó mới mạnh phục hồi tinh thần lại, mau đưa hình ảnh cắt qua đi, xem thời gian thực. Là. Nhưng ngay khi hình ảnh mới vừa biến động sát na trở, các loại trở về ngược lại. Ngược lại. Ngược lại lục kiếm tinh dường như cử chỉ điên rồ một dạng ra lệ. Trung quanh quan quân thấy như vậy một màn trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài ngọa tào à đường đường lục tọa vân quốc hoàng cấp cựu tình võ giả đỉnh cao xưa nay đều là uy nghiêm là ngay ngắn là không giận tự uy nộ mà càng uy ở lục tọa thuộc hạ công tác nhiều năm như vậy còn chưa người nào gặp qua vị này như bọn họ lao sư cũng như bọn họ cha giả một dạng trưởng giả thất thu đến trình độ như vậy mà hết thảy nguyên nhân gây ra lại chỉ là bởi vì một cái tượng cấp thực lực tiểu quỷ đây quả thực bất khả tư nghị bất khả tư nghị cực kỳ rừng hiện tại chúng quan quân bởi vì lục ngồi cử động khác thường mà kinh ngạc thời gian Lục Kiếm Tinh đột nhiên một tiếng rừng, làm cho đám người hổ khu mạnh mẽ run dậy. Ngay sau đó liền nghe được, gấu đâu? Trên đất gấu không đuôi thi thể đâu? Tại sao không thấy? Lúc nào không thấy? Trẻ tuổi quan quân đem hình ảnh trở về toàn bộ, Lục Toàn, gấu không đuôi thi thể là ở Tô Hoài lúc rời đi biến mất, hẳn là bị kịch độc trừ khử. Bị kịch độc trừ khử rồi hả? Lục Kiếm Tinh nhãn thần run lên, không có khả năng à? Rõ ràng đã đánh chết hung thú, vì sao còn phải phóng độc trừ khử hung thú thi thể? Người khác tất cả đều bận rộn xuống cửa, mà To Hoài ở tây địa, đây là cái gì vì lo gì Một giây kế tiếp. Lục Kiếm Tinh lại giống như là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì tựa như, các hình ảnh, nhìn hẹp chảo Hỏa Long đàn cùng Liệt Huyết Long tích thi thể còn ở đó hay không. Cũng cơ hồ là ở cùng thời khắc đó. Lục Đoạn, tôi hỏi hắn. Xông qua cửa thứ tư. T một tích tắc này, toàn bộ trong phòng hội nghị đột nhiên vắng vẻ, chỉ còn lại có từng đợt ngược lại hút khí lạnh thanh âm, cùng từng đạo gắt gao nhìn thẳng đầu bình trẻ sững sờ ánh mắt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mũi máu tanh. Chương 54, lần nữa miêu sát, tôi hỏi thực lực thành mê. Phiếu đánh giá Thời gian trở lại 5 giây trước, số 11 lối đi cửa thứ 3 trong khu vực. Nhìn lấy bị điên cuồng tràn vào nạ nổ độc trùng phá hư tế bào, độc lục chết hẳn gấu không đuôi, Tô Hoài hai cánh tay mạnh mở ra, trở về, trong nháy mắt, xôn xao, đến 10 tính bằng ngàn tỉ nạ nổ độc trùng chưa từng vị gấu trên thi thể nổ tung tuấn ra, hóa thành một đoàn trùng mật màu tím đen sương khói, rũ mạnh vào Tô Hoài thân thể. Mà Tô Hoài trên mặt cũng theo đó xuất hiện một vẻ biểu tình ngẩn thụ, năng lượng phụng dưỡng ngược lại dâng mà đến, tự thân khí huyết từ quần quật đến sôi trào, từ sôi trào đến dâng trào, phản phát một cỗ bất ôn bất hỏa thư thái nhiệt ý ở kỳ kinh bát mạch. Toàn thân, toàn thân 206 cái cấp xương gian du tẩu, không ngừng cọ rửa, rèn luyện, cường hóa tự thân, từng bước đem cố này huyết lục chi khu đẩy về phía độ cao mới. Thoải mái, cảm thụ được cả người thư sướng cùng tấu triệt, Tô Hoài không được quát lên một tiếng lớn, quả nhiên, hấp thu đồng cấp hung thú huyết thịt năng lượng là thằng cấp nhanh nhất đường tắt. Đầu này gấu không đuôi thực lực ở tam gia hung thú bên trong tuy là chỉ có thể coi là làm hàng chót, nhưng cung cấp năng lượng cư nhiên so với cửa thứ 22 đầu liệt huyết long tích trung vào một chỗ đều muốn nhiều, nếu bàn về năng lượng độ tinh khiết lời nói, càng là so với cửa thứ nhất 200 đầu hẹp chảo hỏa long năng lượng trùng vào một chỗ đều càng thêm tinh thần sở dĩ cửa hải kế tiếp là ai? tô Hoài nếp miệng lên cái kia tàn nhẫn mà tham lam tiểu ý mạnh mẽ dậm chân cả người nhất thời như ra nỏng như đạn pháo lùi hướng cửa thứ tư khu vực mới vừa đặt chân cửa thứ tư khu vực phần phận nhất thời một cú mạnh mẽ ấm áp tinh gió đập vào mặt linh hồn cảm giác vong thủy trung nằm ở mở ra trạng thái tô Hoài đã là nhận thấy được nguy hiểm tam giai tiêu chuẩn hạng trung bạo làm sao? bởi vì linh hồn cảm giác lưới tồn tại tô Hoài thậm chí không cần dùng ánh mắt đi xem liền có thể biết trước mắt hung thú là đầu cái gì xuất sinh nằm ở dạng gì trạng thái lúc này nghiêng người hướng bên cạnh khẽ là út tách ra tập kích đồng thời kéo dài khoảng cách một giây kế tiếp ảnh, một chùn hùng hùng xích diễm từ tôi hoài trong lòng bàn tay bay lên không phải chính xác mà nói không phải xích diễm mà là lấy ngàn mà tính hỏa giáp trùng hàng ngàn con hỏa giáp trùng trong bàn tay trên dưới tung bay xa xa nhìn qua giống như là một chùn hủy diệt chi hỏa mà là trên thực tế bọn họ cũng đích xác là một đoàn hủy diệt chi hỏa hỏa trùng hồng liên giết, giơ tay lên gian hơn một nghìn hỏa giáp trùng phun trào bắn nhanh đi ra ngoài giống như là hơn một nghìn mũi tên ngọn hơn 1.000 miếng đạn xuyên thép đồng thời bạo xạ mà ra mở dạng hoặc có lẽ là hỏa trùng hồng liên diết bản chất chính là lấy ngàn mã tính hỏa trùng đạn xuyên thép bắn một lượng, chỉ trong nháy mắt, anh, hơn ngàn đạo khủng bố nhiệt lực, hơn ngàn đạo khủng bố lực xuyên thấu, lấy không gì sánh được ưu việt tư thái vang bạo bạo lang đầu, to lớn lang đầu giống như bị sọt gùn cự ly gần nổ tung giống nhau, trực tiếp vỡ thành mặt mạn, một mảnh cháy đen tam giai tiêu chuẩn hạt trùng, cũng không khỏi đánh a. Thu hồi hỏa giáp trùng, tôi hỏi lại một phất tay, đầy trời nã nổ độc trùng hóa thành sương ngủ, hóa thành ai, hóa thành sóng triều, không ngừng tiến vào bạo lang trong thi thể, phá hư tế bào, phê lấy năng lượng. Cùng lúc đó, tụ tập bốn vực một thành thanh huấn doanh huấn luyện viên và thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất trong phòng hội nghị văn vẻ, toàn bộ trong phòng hội nghị chỉ còn lại có yên tĩnh như chết, không có một tia thanh âm. lần lượt từng bóng người phảng phất hóa thành sẽ không động tượng đá, từng tia ánh mắt hoặc dại ra, hoặc kinh ngạc, hoặc ngỡ ngơ vòng, hoặc bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trên màn ảnh tô hoài, phảng phất ban ngày thấy ma một dạng. tô hoài, tượng cấp tam tinh thực lực, song thiên phú, đệ nhất thiên phú vì da tóc sinh sôi nảy nở, đệ nhị thiên phú vì mãnh độc, chủ tu mãnh độc thiên phú, ở xuyên vượt thanh huấn doanh thưởng có độc ma danh xưng là, ở trên chính là xuyên vượt báo lên, liên quan tới độc ma tô hoài toàn bộ tư liệu ở đây bốn vực một thành thanh huấn doanh huấn luyện viên hầu như đều có thể đem độc lầu lầu độc ma tô hoài thiệt đầu tuy là song thiên phú nhưng đệ nhất thiên phú cùng phế không khác nhau gì cả đây là tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ công nhận sự thực sở dĩ có thể tưởng tượng được khi bọn hắn chứng kiến tô hoài trong tay bỗng nhiên toát ra xích diễm một đạo xích diễm trực tiếp quanh bạo bạo lang đầu lâu thời điểm tâm tình là bực nào ngạo tào bùn nhà nhăn nhăn đối lập nhau hai mặt nhìn nhau ngạo tào à cái quỷ gì tiểu tử này mới vừa đã làm gì hắn không phải mãnh độc tiên phú sao làm sao bỗng nhiên làm ra hỏa diễm tới hơn nữa còn là vốn có cường bạo tạc tính chất xích diễm nhất là lâm diệu duyên cùng hoắc trưởng ca hai cái này xuyên vượt thanh huấn doanh huấn luyện viên sắc mặt càng là đặc sắc nhìn trên màn ảnh đoàn tiêu hỏa, nhìn lấy bị tạc thái đầu bạo lang hai người lướt nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được giống nhau kinh ngạc cùng ngậm thất ngọa tạo tô Hoài mới vừa đánh tới hỏa diễm là tình huống gì trong lúc nhất thời hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến rồi xuyên vượt thanh huấn doanh bài vị chiến thời điểm tô Hoài đánh bại dễ dàng từ thương hải lúc cánh tay đột nhiên biến thành lung đỏ bàn uể vậy màu sắc một màn kia ngọa tạo à không phải đâu chẳng lẽ tiểu tử này thật là tam thiên phú ý niệm tới đây hai người chợt cảm thấy cơ tim đột nhiên chặt, một loại trong vui mừng mang theo kinh hãi tâm tình rất phức tạp ở trong lòng đột nhiên tịch quyền ra. mà ở trang biểu tình, nhan nghệ đặc sắc nhất, đương trúc kiềm vực thanh huấn doanh huấn luyện viên chỉ thấy hắn phồng lên hầu kết, trợn mắt châu, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh tô hoài, nhìn chằm chằm đoàn tuyết hỏa, nhìn chằm chằm bị tạc toái đầu bạo lang. buồn a, gặp quỷ a an giang a độc hệ võ giả dùng ra hỏa diễm thiên phú tới a, có người hay không đi ra quản một cái a huy, hô. lúc này, ngồi ở đối diện trong màn hình vị trí lục kiếm tinh thở ra một hơi thở dài, hỏi cửa thứ tư, độ khó gì? báo cáo. Cửa thứ tư thủ quan là Tam giai tiêu chuẩn hạng trung bạo lang, thực lực gấp tương đương với tượng cấp vũ tình. Sợ, lời còn chưa dứt, Kiệm vực Thanh Huấn doanh huấn luyện viên thần sắc đột nhiên vặn mèo giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, một cái liền chính hắn đều cảm thấy không gì sánh được hoang đường ý niệm trong đầu, Tô hỏi có thể dây bạo lang lời nói, vậy ý nghĩa, hắn đồng dạng có thể dây tư đồ bắc. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần và trượng, kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 55, xuyên vực hai man. Tôi phải tuyệt không chỉ tượng cấp tam tinh. Phiếu đánh giá. Để một cái đi qua cửa thứ tư Tư Đồ Bắc dùng bao lâu thời gian? Lục Kiếm Tinh đột nhiên hỏi. Báo cáo, 4 phần 307 giây. Chính là không có so sánh liền không có tổn hại, làm thế xông đột nhiên nhất Tư Đồ Bắc thành tích bị buộc lúc đi ra. T, trung quan quân lại là một trận lẫm khí hút mạnh. Kiếm vực Thanh huấn doanh huấn luyện viên sắc mặt càng là trong nháy mắt vặn vẹo không gì sánh được xấu xí. Kiếm vực vẫn lấy làm kiêu ngạo Tư Đồ Bắc, tượng cấp 5 sao mạnh thực lực, đối lên đồng dạng tượng cấp 5 sao bạo lang, thời gian sử dụng 4 phần nửa, mà nhân ra tôi hỏi đầu, trong nháy mắt mà tôi a cái gì gọi là không có so sánh liền không có tổn hại cái này kêu là không có so sánh liền không có tổn hại đối lập còn đối lập cái lưu a bốn phần nửa đối với một giây có thể so với tính sao suy nghĩ lại một chút hắn phía trước ngay trước lục ngồi mặt đem tư đồ bắc thổi phồng trời cao một màn ngọa tạo a thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào thật giống như xuyên vượt độc ma tô hải dùng thực lực tàn nhẫn tát hắn một bật hai đã không tiếng động lại văng rồi mọi người đều biết võ giả thực lực cảnh giới càng cao mỗi một tinh sự chênh lệch lại càng lớn tượng cấp tam tinh miểu sát ước tương đương với tượng cấp ngũ tinh thực lực bạo lang là khái niệm gì Dùng một loại tương đối thẳng xem phương thức mà nói chính là, một cái tay không tốc sát tiểu hải nhi một quyền liền đánh chết rồi võ trang tận răng chiến sĩ, ngọa tạo à, có muốn hay không như thế thái quá, mà điều kỳ quái nhất là, tượng cấp 5 sao tư đồ Bắc dùng 4 phần 30 giây, mà tượng cấp 3 sao Tô Hoài lại chỉ dùng trong nháy mắt, ý niệm tới đây, tam vực một thành thành huấn doanh các giáo quan nhìn về phía Lâm Diệu Duyên, hoặc trưởng K2 ánh mắt của. Người đều mang theo mãnh liệt nghi vấn. Mà Đức, cái này hai kê tặc không sẽ là Khai Man đi, kỳ thực Tô Hoài thực lực căn bản cũng không phải là tượng cấp tam tinh, mà là tượng cấp ngũ tinh thất tinh, thậm chí nhiều hơn đây là tại chỗ đám người duy nhất có thể nghĩ tới giải thích hợp lý. dù sao, độc hệ võ giả chỉ cần không sợ phản vệ, dám hạ mạng nói, thực lực để thăng đem là sở hữu trong võ giả nhanh nhất. tiểu lâm, tiểu hoắc, đến. lúc này, lục kiếm tinh kêu một tiếng, mới chưa ngồi được bao lâu hai vị xuyên vực huấn luyện viên lại đang đứng lên. lục kiếm tinh khoát khoát tay ý bảo hai người ngồi xuống, tòa hạ, hỏi các ngươi báo lên tô hoài thực lực cảnh giới tình huống có hay không chân thực. cùng với đối với tô hoài cái này độc hệ võ giả lại có thể phóng xuất hỏa chuyện này biết được bao nhiêu. đằng, lâm diệu duyên hai người lại trước tiên đứng lên, nghiêm đều đạt mã bị người lãnh đạo trực tiếp nghi ngờ, ai còn dám tiếp tục ngồi báo cáo? Chúng ta từ xuyên vực thanh huấn doanh khi xuất phát, tô Hoài thực lực thật là tượng cấp tam tinh không có lầm. Nàng đứng đoan chính, đang nói sửa chữa, tuy là giờ này khắp này nàng cũng rất là một tấc, nhưng biết chính là biết, không biết là không biết, quan trên hỏi cái gì liền đáp cái đó. Đây cơ hồ là khắc vào vân quốc quân nhân trong xương đồ đạc. Còn như tô Hoài có thể sử dụng hỏa diễm chuyện này ở xuyên vực thanh huấn doanh bài vị chiến thời điểm, chúng ta đích xác gặp qua tô hải dùng ra một loại có thể để cho cánh tay trong nháy mắt biến thành xích màu đỏ kỹ năng, nhưng cũng không biết cái này thuộc về thiên phú vẫn là võ kỹ. Bởi vì vô luận là Thiên Phú hay là Võ Kỹ, đều nói không thông. Nguyên bản chúng ta là dự định thi tuyển sau khi kết thúc làm cho bộ đội cho hắn làm kiểm tra toàn diện, còn không tới kịp. Lục Kiếm Tinh gật đầu, ý bảo hai người ngồi xuống, tòa hạ. Trong đầu cũng không ngừng suy tư về, hoàn toàn chính xác, phóng nhan thế giới võ giả lịch sử, chẳng bao giờ xuất hiện qua tam thiên phú võ giả. Mà thao túng hỏa diễm võ kỹ, thì cần muốn đạt tới thiên cấp thực lực, trong cơ thể dựng dưỡng ra linh lực mới có thể làm được, hiển nhiên, tượng cấp thực lực Tô Hoài cũng không thỏa mãn điều này. À, Tô Hoài người này thật đúng là ngày càng khiến người ta nhìn lấy mê mắt ta. Từ hắn đảm nhiệm thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất tới nay, hàng năm đều sẽ tổ chức thanh vấn doanh, khóa trước đều có yêu nghiệt xuất hiện, có vượt cấp thực lực thiên tiêu cũng không phải số ít, có thể vượt cấp tác chiến cũng cũng có. Làm cái loại này không rõ lòng háo thắng tán đi sau đó, lục kiếm tinh trong lòng liền chỉ còn lại có đối với tô hoài người này hiếu kỳ độc hệ võ giả lại có thể dùng giá hỏa diễm năng lực. Tiểu tử này ngày càng thú vị, lại nhìn hắn đến tận cùng có thể làm được một bước kia a, nhưng mà đáng tiếc chính là không phải tất cả mọi người đều có độc phong từ khâm nguyên từ tọa như vậy thiên tư có thể vẫn đè nặng bánh độc phản vệ một đường tu luyện tới hoàng cấp, lao tử mặc dù có thể tu luyện tới hoàng cấp, ngoại trừ có thể đè ép được phản vệ ở ngoài, trọng yếu hơn chính là, dù cho tu vi võ đạo rút lui, cũng tuyệt không hại bệnh, như vậy khe nhỏ xung, dài, mới, chỉ có, cuối cùng cũng có đang hoàng ngày, nhớ không lầm, lao tử giống như tô hoài lớn như vậy thời điểm, thực lực mới, chỉ có, man cấp ngũ tinh chứ, mà tô hoài đâu, tượng cấp tam tinh, có thể tưởng tượng được tiểu tử này hạ bao nhiêu, chiếu trước mắt hắn bảy ra thực lực đến xem, tương lai chớ nói đang hoàng, mặc dù là phong vương đều rất treo. Siêu phàm tướng tinh tuyển chọn mục đích cuối cùng là tuyển chọn vốn có siêu phàm tiềm lực thiên tiêu, liền vương cấp lên một lượt không đi. Làm sao đàm luận siêu phàm? Mặc dù tô hoài có thể cầm xuống lần này siêu phàm tướng tinh, tương lai cũng đúng lúc này. Lục Toản, tô hoài bắt đầu đi trước cửa thứ năm, bạo lang thi thể đồng dạng tiêu thất, có hay không cần phát lại. Một mực tại thao túng màn ảnh quan quân trẻ tuổi hỏi. Xem tình hình thực tế là hình ảnh toàn bộ trên màn ảnh xuất hiện tô hoài đi vào hợp kim trọng trang đại môn, đi tới cửa thứ 5 sân chẳng cảnh. Trong nháy mắt ở đây ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Bất luận là cái nào một vực, cái nào một thành huấn luyện viên, lúc này ánh mắt đều rơi vào tôi hoài trên người, hoặc chờ mong, hoặc nghiêm trọng, hoặc hai mắt đinh chết. Cửa thứ 5 thủ quan hung thú là Tam giai đỉnh phong tiêu chuẩn khiếu nguyệt lang, có thể đi qua khiếu nguyệt tới kích hoạt trong thân thể huyết mạch chi lực, phát huy ra đến gần vô hạn tứ giai hung thú tiêu chuẩn, thực lực hầu như cùng lòng cấp nhất tinh võ giả tương đương. Trẻ tuổi quan quân tự giác làm giải thích, nếu muốn cấp tốc thông quan nói, nhất định phải trước ở khiếu nguyệt lang kích hoạt huyết mạch chi lực trước giết chết nó, kiềm vực tư đồ Bắc cũng là bởi vì xuất thủ chậm một nhịp, mới, chỉ có, vẫn bị kích hoạt rồi huyết mạch chi lực khiếu nguyệt lang kéo dài tới hiện tại. Nghe nói như thế, Kiếm vực Thanh Huấn doanh huấn luyện viên khuôn mặt nhất thời đen như nhọ nồi giống nhau. Mà lúc này trên màn ảnh, đi tới cửa thứ 5 khu vực Tô Hoài lại thay đổi phía trước sấm đánh tư thế, không chút hoang mang cùng Khiếu Nguyệt Lang giằng co. Thấy như vậy một màn, phòng hội nghị chúng quan quân đầu đều ác tản nhận ông một sát na, hắn đang làm gì? Không thể nào không thể nào, tiểu tử này không sẽ là cố ý đang đợi Khiếu Nguyệt Lang tỉnh lại huyết mạch chi được chứ? Cố ý chờ, các loại tam giai tuột cùng Khiếu Nguyệt Lang mở đại chiêu. Nếu như cái này Tô Hoài không phải đầu góc có vấn đề, vậy chính là có lòng tin tuyệt đối có thể đối phó mở đại chiêu sau đó có thể so với long cấp võ giả Khiếu Nguyệt Lang. Vì vậy, chúng quan quân cũng buộc phát chắc chắc. Lâm Diệu Duyên, hoác trưởng ca cái này hai cây tặc tuyệt tất là khai man, cái này tô hoài tuyệt không chỉ tượng cấp 3 sao thực lực. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quân long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần và trượng, như kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Trưng 56, áp thiên hỏa vân mang tới tuyệt đối chấn động. Phiếu đánh giá. Số 11 lối đi cửa thứ 5 trong khu vực. Ngao, theo một tiếng soi chu. Tô Hải trước mắt chiều cao sắp xỉ 30 mét, vai cao sắp xỉ 10 thước ngân sắc da lông cự lang bắt đầu chuyển thành đỏ như máu, cặp kiêu lục u lam lang nhãn cũng hiện lộ ra ngày càng hung ác độc địa tàn bạo, nhưng mà, đối mặt cái này dạng nhất tôn quái vật lớn, Tô Hải cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong đầu ký ức kiểm tra, điều tra trước mắt cự lang tin tức tương quan. Tam giai đỉnh phong khiếu nguyệt lang, có thể thông qua khiếu nguyệt tới tỉnh lại tự thân huyết mạch chi lực thu được tăng lực bờ UFF một dạng thêm được, thực lực đến gần vô hạn tứ giai hung thú, có thể so với long cấp nhất tinh võ giả ta hỏa giáp trùng đại quân đến tụt cũng có thể hay không vượt cấp chiến đấu, mượn ngươi tới khai đạo a. Cơ hồ là ở khiếu nguyệt lang cả người da lông hoàn toàn chuyển thành xích màu đỏ trong mắt, Tô Hoài hai cánh tay mở ra, đàng, phía sau trực tiếp dâng lên một đám hủy diệt hỏa diễm, hỏa diễm thấy gió liền phồng, cấp tốc hóa thành một đạo giả thiên hỏa vân. Lúc này, nếu như cự ly gần quan sát sẽ phát hiện, cái này nhiệt độ hùng hực giả thiên hỏa vân hóa ra là còn mấy trăm ngàn chỉ lớn bằng ngón cái hỏa giáp trùng tổ hợp hình thành. Không lồ áp thiên hỏa vân lớn bao nhiêu, dùng một cái trực quan khái niệm mà nói, vòng tròn trong kiến trúc sở hữu tuyển thủ dự thi đều có thể rõ rõ ràng dàng thấy lúc này không số ba thông đạo một quyền đánh bay bạo lang tiểu minh vương phần thiên đa cất nhìn phía xa dâng lên giả thiên hỏa vân ánh mắt nhất thời hung hăng du lên thốt tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng mặc dù là ngăn cách lấy mấy cây số đều có thể cảm nhận được phần kia xí liệt khoảng cách này chẳng lẽ là còn lại vượt thiên tiêu thảo nào ta sẽ nói ta lần này nổ không đến cùng chủ phần này cường đại sợ là liên xuyên vực độc ma cùng du thành quỷ thái tử đều so với không thể a phần thiên đa cất nhãn thần đột nhiên hung ác lại sơn lại sát xem ra phải tăng tốc độ tiến triển a không phải vậy liền đúng như ta theo như lời nộ không đến cùng chủ Pháp Luân thường truyền, Minh Vương hiện tượng trong miệng thủng hào, cả người khí tức trà sát phun trào, vô lậu kim thân ánh vàng rừng rực. Một giây kế tiếp, hắn cả người xương cốt hóa ra là bùm bùm một trận vang, cả người hóa ra là ở ngắn ngủi mấy hơi thở kéo đưa đến cao hơn 3 mét, trận mắt trừng trừng, hóa thân Minh Vương, lại nhìn về phía đoàn kia áp thiên hỏa vân thời điểm, đa cắt khoẹt miệng đã là câu dẫn ra một vẹn tự tin mười phần tiêu ý, bất luận ngươi là ai, mạnh bao nhiêu, siêu, phàm tướng tinh chi vị ta đều muốn giành giật một hồi. Hửng, khi bị đi máy bay bạo lang lần thứ hai xông lên sát na, hành, hóa thành kim thân trận mắt Minh Vương đa cắt chỉ một quyền đập ra trong đáy mắt, huyết vụ nhộn nhịp, thịt băng bắn tung tóe. Gần như cùng lúc đó, không số 5 thông đạo, cả người quỷ khí xông xâm, xâm, phóng xuất một đạo quỷ ảnh bóp lại bạo lang quỷ thái tử hạng cấp tư đồng dạng là thấy được xa xa hỏa vân. Mặc dù đang khoảng cách dưới ảnh hưởng, chân trời đoàn kia hỏa vân đứng lên cũng không lớn, nhưng chỉ cần dựa theo nhìn ra khoảng cách thoáng tính toán, liền có thể biết đoàn hỏa vân cực lớn đến một loại sao mà trình độ kinh khủng. Từ khoảng cách này đến xem, cái kia hỏa vân chẳng lẽ là những nơi khác tiên tiêu tạo thành. Ta bên này là không số 5 thông đạo, dựa theo thông đạo sắp xếp thứ tự đến xem, bên kia không phải số 11 chính là số 12 cũng không biết trong thông đạo chính là ai, thiều minh vương, không nên a, thiên kia không cụ bị hỏa hệ thiên phú, độc ma, không đúng, độc hỏa tương trùng, không thể nào là hắn, không nghĩ tới lần này siêu phàm tướng tinh tuyển chọn còn có cao thủ như vậy, sẽ là ai chứ, hạng cắt tư suy tư khoảng khắc, rồi lại nhột cười ha ha, à, mặc kệ nó, ngược lại mỗi cái lối đi cuối cùng điểm đều là giống nhau, hắn có bản lĩnh xông đến nơi đó thì sẽ gặp nhau, bất quá, ai cũng không thể so sánh ta tới trước đạt đến cuối cùng điểm, dù sao, siêu phàm tướng tinh vị trí chỉ, chỉ có một cái, lời còn chưa dứt, khắc, đột nhiên Hắc vụ cuồn cuộn, quỷ thái tử hạng cắt tứ dưới chân quỷ ảnh lại một cái tiếp một cái đứng lên, bám vào ở trên người hắn, hóa thành quỷ nhãn, ma quỷ, quỷ thủ cánh tay. Ngắn ngủ thời gian mấy hơi thở, hạng cắt tứ đã là hóa thành trong tay trăm mắt quỷ bộ dạng, lạnh lạnh quỷ khí so sánh với phía trước nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Lúc trước còn có 7 phần giống người, lúc này lại có 9 phần giống quỷ, giơ tay lên giàn, bị quỷ ảnh bóp lại bạo lang ầm ầm nổ thành một vệt hắc vụ, hạng cắt tứ trực tiếp nhằm phía cửa thứ 5 thông đạo 6. Mà ở số 15 thông đạo, gia vàng tóc vàng hôn huyết lưu kiệt tây cũng đồng dạng thấy được hòa vân, số 15 thông đạo khoảng cách số 11 thông đạo cũng không xa sở dĩ hán chứng kiến hỏa vân nhất là trực quan cũng lớn nhất đánh vào thị giác lực ổ, đáng chết cái này khổng lồ hỏa vân là chuyện gì xảy ra căn cứ chúng ta lấy được tình báo lần này siêu phạm tướng tinh tuyển chọn bên trong căn bản không có võ giả hệ lửa mặc dù có võ giả hệ lửa loại này quy mô hỏa vân không khỏi quá biến thái nữa à chí ít cũng phải long cấp võ giả hệ lửa mới có thể làm được khóa này siêu phạm tướng tinh tuyển chọn cư nhiên cất giấu hư hư thực thực long cấp võ giả lưu kiệt tây biết vậy nên áp lực sân đại bọn họ tham gia tuyển chọn một trong những mục đích chính là hướng toàn thế giới tuyên truyền thế giới đại đồng huyết mạch lẫn nhau như thế, mà chỉ có cầm xuống siêu phẩm tướng tinh vị trí, tài năng mới có thể hướng vân quốc cao tầng chứng minh huyết mạch lẫn nhau ưu tú. Nếu như siêu phẩm tướng tinh bị cái này không biết từ chỗ nào rít ra tới ra hỏa cấp đi, tối ưu huyết thống tuyên truyền hiệu quả không muốn giảm bất nhiều. Ý niệm tới đây, lưu kiệt tây chậm rãi nhắm mắt lại, kế trước mắt chính là bật hết hỏa lực cấp tốc thông quan, cùng đối phương đấu tốc độ, nhắm mắt lại lưu kiệt tây giống như là biến thành người khác một dạng, cảm giác tăng cường gấp trăm lần, đơn giản tìm được bạo lang địa điểm, nhất kích tất sát. Chúng ta là vì thần quốc quốc tế võ giả tổ chức tuyên dương tiên tiến tư tưởng người mở đường, phần này vinh quang. Tuyệt không để cho người cấp đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 57, tượng cấp tứ tinh, vượt lên đầu tất cả mọi người tiến độ. Phiếu đánh giá. Lúc này, ở vào dưới đất tầng 18 trong phòng hội nghị, nhìn lấy Tô Hoài Triệu Hoán Gia đầy trời hỏa vân, từng kia ánh mắt đều sức sờ, ngẩn người, tình huống gì? Khổng lồ như thế hỏa vân, lại so với chiều cao 30m, vai cao gần 10 thước khiếu nguyệt lang còn muốn khổng lồ rất nhiều. Thiên nếu như nói phía trước cái kia một đám lửa mạnh mẽ giải thích một lớp còn có thể đã nói qua nói như vậy lúc này cái này giả thiên áp thành hỏa vân giải thích thế nào mặc dù là hỏa hệ thiên phú võ giả ở tượng cấp cũng không thể làm được loại này ngoại hạng sự tình a trong lúc nhất thời giống nhau nghi hoặc cùng chấn động nổi lên mọi người trong lòng ngoa tạo a trên đời này sẽ không thật sự có người là tam thiên phú chứ tuy là lục kiếm tinh đấy mắt cũng mạnh mẽ run lên một cái tô hoài là tam thiên phú chợt nhưng lại âm thầm lắc đầu tuyệt đối không thể hắn nếu thật là còn có một cái hỏa diễm thiên phú cần gì phải đi mài mánh độc thiên phú cái này thành kiếm hái lưới nhưng nếu như không phải tam thiên phú Cái này đầy trời hỏa vân lại giải thích như thế nào? Phóng đại hình bóng, bổ toàn ngược lại muốn nhìn một chút ngọn lửa quỷ dị này đến tột cùng là cái gì. Lục Kiếm Tinh ra lệnh một tiếng, theo tấm màn ảnh quan quân trẻ tuổi lúc này phóng đại màn hình, nhưng mà Lục Tọa, bởi vì hỏa diễm không khí chung quanh bị cường độ thấp và mẹo, không cách nào thấy rõ, nhưng có thể khẳng định là cái này nhiệt độ của ngọn lửa rất cao hơn nữa, những ngọn lửa này rất kỳ quái, không phải một đám hỏa họa, càng giống như là hàng ngàn hàng vạn tiểu hỏa diễm, hoặc có lẽ là quan điểm tụ tập mà thành Lục Kiếm Tinh mạnh nhân lại. Quái lạ, tốc độ biểu hiện càng là ưu tú, càng lạ được gì? Trong lòng hắn thì càng tức hận, như vậy thiên kiêu, lại khả năng trung thân vô vọng phong vương, thậm chí đời này của hắn đều muốn là ngắn ngủi. Lúc này, trẻ tuổi quan quân bỗng nhiên lên tiếng nói, "Lục tọa, tàng vực phần thiên đa cắt đã đạt đến cửa thứ năm. Không phải, không ngừng du thành hạng cắt tư, điện vực Lưu Kiệt Tây cũng trước sau đạt đến cửa thứ năm. "Ừ, Lục Kiếm Tinh khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệ độ cung. Xem ra cái này mấy cái tiểu gia hỏa phía trước đều ở đây giấu rất ra, tổng cộng 9 cái cửa khẩu, vẫn nín đến hiện tại mới, chỉ có, pháp lực, thật đúng là đủ có thể chịu. Điều tra mấy người này xông cửa hình ảnh, là quan quân trẻ tuổi một fan thao tác nhất thời mấy cái màn hình bị đầu đến phía trước vị trí đem tôi hỏi đối ứng số 11 màn hình trên xuống ba cái hình ảnh ba bóng người một cái kim quang chói mắt một cái quỷ khí xâm sâm còn có một cái nhắm mắt lại tên tiểu quỷ này là tàng vực phần thiên đa cất chứ thấy lục kiếm tinh đặt câu hỏi tàng vực thanh huấn doanh huấn luyện viên lúc này đứng lên trên mặt nổi lên vẻ đắc ý ngoan tạo rốt cuộc đến phiên bọn họ tàng vực mặt mày giả dỡ đúng vậy lục toản hắn là lần này tàng vực thanh huấn doanh đầu bảng đồng thời cũng là tàng vực sống nhập thất đệ tử lấy mật tông võ đạo tu thành vô lậu kim thân ở thanh huấn doanh tiềm tu hai tháng. Bây giờ đã có thể hóa thân thành cao 3 mét kim thân trận mắt Minh Vương. Lục Kiếm Tinh, 3 mét. À, khoảng cách năm đó tàng dược sống kim thân chín trượng cựu còn kém xa lắm à bất quá, cái tuổi này có thể có thành tựu như vậy, đã khó có được. Chợt nhìn về phía khác một cái màn hình, đây là Du Thành Quỷ Thái tử. Dân gian hoàng cấp võ giả âm thiên tử tương chiêu huệ đồ đệ. Du Thành Thành huấn doanh huấn luyện viên nhanh chóng đứng lên, đúng vậy Lục tọa, Quỷ Thái tử chắc là năm nay Vân Quốc Thiên Kiêu bên trong tinh thần nghiệp lực mạnh nhất, sâu nặng âm thiên tử chân truyền, bây giờ đã có thể ngự Bắc Quỷ, nhưng lại luyện thành một tâm binh. Đến bây giờ, hắn cũng còn chưa dùng tới toàn bộ thực lực. Lục Kiếm Tinh nét miệng lên một nụ cười, không sai, lúc này mới có chút thiên kiêu tranh phong ý tứ. Bốn vực một thành thiên kiêu nhóm riêng phần mình bắt đầu phát lực, mà Lục Kiếm Tinh quan tâm trọng điểm cũng tạm thời từ trên người Tô Hoài rời. Nhưng ngay khi mỗi cái thành các vực huấn luyện viên đều bận rộn nói khoác nhà mình thiên kiêu thời điểm, không có người chú ý tới, đánh số 11 trên màn ảnh, ngập trời hỏa vân đã dập cắt, độc vân bay lên. Số 11 lối đi cửa thứ 5 khu vực. Nhìn cả người thiên sang bách khổng, bị đục lô ra hơn vạn cái cháy đen lỗ thủng, liền dây lưng thiết bị bị bỏng ở chung với nhau người lang, Tô Hoài chân mày hơi nhíu bắt đầu. Kém như vậy là bởi vì cái gia hỏa này không phải chân chánh tứ giai hung thú nguyên nhân. Hồi tưởng lại chính mình nằm ở hộ cấp cựu tinh lúc cùng nằm ở tượng cấp nhất tinh lúc thực lực sai biệt, tôi hoài cảm thấy rất có thể, nhưng không thể không nói, có nã nô độc trùng đại quân cùng hòa giáp trùng đại quân tồn tại thật đúng là thuận tiện A, Một đường sông tới, ngoại trừ thí nghiệm kỹ năng ở ngoài, hắn cơ hồ không có tự mình xuất thủ, toàn bộ làm cho đám sâu giải quyết. Đây cũng chính là hắn cho tới nay trọng điểm với sinh sôi nảy nở thiên thai đại quân nguyên nhân thực sự chỗ. Một người thành quân, chỗ đi qua, độc lục cùng phần tịch thiên thai không tiếng độ tới đem ý đồ ngăn cản ở trước mặt hắn toàn bộ toàn bộ yên diện, mà xem như thiên thai thống suất, hắn cần làm cũng chỉ là chỉ vung thiên thai trùng quân chiến đấu mà thôi. Bây giờ, hắn mới chỉ có tượng cấp 3 sao thực lực, đối phó đầu này tỉnh lại huyết mạch phía sau đến gần vô hạn tứ giai thực lực hiếu nguy lăng, 500.000 hỏa giáp trùng đại quân gần xuất động chừng 20 vạn mà thôi, đến gần vô hạn tứ giai thực lực là khái niệm gì, chí ít cũng là ước tương đương với long cấp nhất tính võ giả. Chẳng bao giờ nghĩ tới, vượt cấp chiến đấu cũng có thể như vậy ứng ý niệm tới đây, tuy là Tô Hoài trong lòng cũng một trận hưng hiện tại hắn vẫn chỉ là cái tượng cấp 3 sao tiểu võ giả. Hỏa giáp trùng đại quân số lượng cũng bất quá 500.000 ngàn mà thôi, có thể chờ hắn tu luyện tới vương cấp, hoàng cấp, đế cấp. Hỏa giáp trùng đại quân số lượng lấy trăm vạn mà tính, lấy ngàn vạn mà tính, lấy vạn vạn kế thời điểm đâu? Đó chính là đúng nghĩa, nơi đi đến, thiên thai hàng lâm, không chỉ có đồng cấp vô địch, càng cử thế vô địch, đó chính là hắn vẫn theo đuổi trung cực, tên là tối cường đỉnh phong. Đợi đến trên đất khiếu nguyệt lang thi thể hoàn toàn biến thành màu tím đen, tô Hoài lúc này triệu hồi nạ nổ độc trùng đại quân, độc trùng như sương khói chìm vào người. Nhất thời, một cỗ phá lệ mãnh liệt phụng dưỡng ngược lại hồng thủy dũng mãnh vào thân thể, huyết đủ, kinh mạch. Xương cốt phảng phất đều phải bị xé rách giống nhau, đau nhức thấu xương não tâm, cũng may cũng không có duy trì liên tục bao lâu, làm trong cơ thể càng ngày càng nhiều phụng dưỡng ngược lại năng lượng đạt được một cái giá lên tối cao thời điểm. răng rác, một tiếng như có như không nhẹ vang lên truyền đến, trong minh minh gông cùng xiềng xích đã đột phá, đột phá, tô hoài đáy mắt hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi, nhưng càng nhiều hơn là khó có thể át chế mừng dỡ cùng kích động. mặc dù không có kiểm tra đo lường máy móc, hắn cũng có thể biết rõ, tự thân thực lực cảnh giới đã chính thức bước vào tượng cấp tứ tinh, bất quá ngẫm lại một đường sông tới trở thành hắn chất dinh dưỡng đám ra hỏa, 200 đầu hẹp chào hỏa long. Hai đầu liệt huyết long tích, một đầu gấu không đôi, một đầu bạo lang lại tăng thêm đầu này, kích phát rồi huyết mạch chi lực khiếu người lang, phệ lấy khổng lổ như thế số lượng năng lượng, thực lực bản thân cảnh giới sẽ có đột phá cũng thì chẳng có gì lạ. Sở dĩ Tô Hoài ánh mắt không khỏi nhìn về phía đi thông cửa thứ 6 hợp kim trọng trang đại môn, cửa thứ 5 là tam giai tộc cùng, cái kia phía sau hung thú chẳng phải đều là tứ giai ở trên. Trong lúc nhất thời, Tham Lam cùng khẩn cấp bừng bừng trên mặt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 58, siêu phẩm tướng tinh tranh. Cạnh tranh gay cấn, phiếu đánh giá. Lúc này không số 2 trong thông đạo, da rẻ hơi đen, gò má hiện lên cao nguyên đặc biệt hồng đồng sắc bảo cách trát mã đầu tiên là sương sốt một sát na. Tiếp lấy, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bên cạnh không số 3 lối đi phương hướng, tuy là chỉ có thể nhìn được màu đen nhánh từ vây, thế nhưng sẽ không sai. Mặc dù là ngăn cách lấy tường cao cũng có thể rõ ràng cảm giác được phần kia rộng lớn cùng thật lớn khí trạng, kim thân trận mắt minh vương, mỗi khi đa cắt lao huynh mở ra cái năng lực này thời điểm sẽ phóng xuất ra loại này rộng lớn chính khí, nhanh như vậy liền hợp kim có vàng thân rồi hả? Hắn xông đến cửa thứ mấy, mã không khỏi nghi hoặc. Bất quá, nếu đa cắt mở kim thân, những thứ này cái gọi là cửa khẩu ở trước mặt hắn đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái gọi là kim thân chính là đối với tự thân một loại đặc thù cường hóa, có thể khiến người ta thân thể tố chất tiếp cận hung thú, sánh ngang hung thú, siêu việt hung thú. Nàng nhưng là thấy tận mắt tiến nhập kim thân trận mắt minh vương trạng thái phần thiên đa cắt một quyền. Cạo kia mộ tử tư túc chính là thực lực không phải là tuyệt đối chiến lực, tượng cấp tam tinh. À, đây cũng không phải là đa cắt lao huynh chiến lực chân chính A, Năm nay siêu phẩm tướng tinh vô thượng quang vinh như trước thuộc về ngực, đồng dạng cảm nhận được đồng đội mở đại chiêu còn có không bốn hảo trong thông đạo. Đại biểu Du thành dự thi vương lệ toa, chỉ thấy nàng không rõ dùng mình một cái, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía không số 5 thông đạo phương hướng từng ấy, trong con mắt hiện lên mắt. Chân có thể thấy sợ hãi, phản phất tưởng rào bên kia chính là hoàng tuyển minh phụ, thân viên địa ngục giống nhau. Cái kia không giải thích được lẫnh phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, phản phất linh hồn bị đe dọa. Hơi thở này. Ngoa tảo. Quỷ thái tử sử xuất ác quỷ quấn người. Không đúng không chỉ có là ác quỷ chiến thần, sợ không phải liền trong tay trăm mắt quỷ bộ dạng đều dùng đến. Ác quỷ trên thân trong tay trăm mắt quỷ bộ dạng, dù cho đã qua hơn 2 tháng trước đây bị cái này hai chiêu chi phối sợ hãi cũng như trước rõ mồn một trước mắt mặc dù là ngăn cách lấy tưởng vương lệ toa đều có thể tưởng tượng đến không số năm thông đạo lúc này khủng bố tình trạng quỷ khí xâm xâm quỷ ảnh lay động nơi đi đến sinh linh tử phương diện tinh thần ý thức cấp độ rơi vào không thể địch hủy diệt, lưu lại đầy đất thi hải không phải không đúng nếu quỷ thái tử đã luyện thành ngâm minh cái kia đại khái liền thi thể cũng sẽ không lưu lại hô vương lệ toa thở dài ra một hơi dường như muốn đem tự thân sợ hãi tâm tình gọi ra bên ngoài cơ thể giống nhau quỷ thái tử nghiêm túc toàn bộ thi tuyển sợ là lại không người là đối thủ của hắn mà ở không số 8 thông đạo, ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng sấm nổ vang từ sát vách số 09 thông đạo truyền đến, cái kia uy hi như thiên thần phụ xuống uy lực kinh khủng thậm chí làm cho không số 8 thông đạo bên này mặt đất đều hơi rung động. Lôi thần Chimô, toàn thân áo trắng mạo mỹ nữ tính, kiêm vực thanh huấn danh đệ nhị danh ứng với Tử Tô đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó, khóe miệng liền câu dẫn ra một vệt miết lên độ cong. Loại uy lực này, sẽ không sai, tất nhiên là Bắc Ca Lôi thần Chimô. Cũng biết hắn nhất định là trong lòng hiểu rõ. Trên bầu trời lôi vân sở dĩ ở cửa thứ năm dừng lại lâu như vậy, 8 phần 10 là như thế gặp thích hợp hung thú, đang tôi luyện kỹ xảo mà thôi. Một ngày nghiêm túc, chính là lấy sấm đánh tư thế chu diệt toàn bộ. Khoe miệng độ cung câu động, ứng với tử tô trên mặt cũng là hiện lên vẻ tự dê ước. Thật là, nàng phía trước đang lo lắng chút gì à, phóng nhãn toàn bộ thành vấn doanh, có ai có thể thắng nổi tượng cấp 5 sao bác ca, tàng vực tiểu minh vương. Tượng cấp tam tinh lấy cái gì cùng tượng cấp ngũ tinh đấu, du thành quỷ thái tử. Tinh thần niệm lực cùng mênh mông quần cuộn sấm đánh thử hỏi ai mạnh ai yếu, còn như xuyên vượt độc mà, à, vậy thì càng vật Lấy hạt mệnh loại này tự vì Tương Lai phương thức mới miễn cưỡng đạt được tượng cấp tam tinh tiêu chuẩn, như vậy rác rưởi tư chất lấy cái gì cùng Bắc Ca Tranh, cái này mấy vực đầu bảng đệ nhất cũng không đủ xem, những người khác tự nhiên càng là tất nhiên nói, năm nay siêu phàm tướng tinh vị trí đương nhiên là Kiệt vực. Mà ở số 14 thông đạo ngoại tạo, Đại biểu điển vực tham gia cuối cùng tuyển chọn, rớt lọt ra đen hôn huyết lý dân đột nhiên sử suốt, ngoại đảo à? Tình huống gì? Toàn bộ trong sân làm sao thoáng cái là thêm nhiều như vậy nói mạnh mẽ khí tức, liệt tử đạo kia giả thiên hỏa vân sau khi xuất hiện không lâu. rộng lớn ngang nhiên hạo nhiên chính khí. Làm người ta sâu trong linh hồn sợ run không chỉ sâm sâm ấm lãnh. Còn có mới vừa một tiếng ầm vang vang vọng, làm hắn bên này lối đi mặt đất đều hơi rung động sấm xét đáng chết à. Lần này siêu phàm tướng tinh tuyển chọn cư nhiên cất giấu nhiều cao thủ như vậy, cái này cùng bọn họ lấy được tình báo xuất nhập có thể quá lớn. Liên tục xuất hiện cao ngất dị quân chiếu tiếp tục như thế, chúng ta muốn đoạt siêu phàm tướng tinh vị trí sợ là treo mà thôi thắng được vân quốc sở hữu cùng tuổi thiên tiêu vì thần quốc tuyên dương tối ưu huyết thống tư tưởng kế hoạch cũng đem vì vậy xanh non lý gian sen lờ bẩm đấy mắt thần sắc từng bước biến đến kiên định tàn nhẫn ôm meo meo miệng rộng một phát nơi cổ họng toé ra một tiếng như miêu lại tựa như báo tiếng gầm gừ cả người nằm trên đất hóa ra là mắt trần có thể thấy biến thành một đầu nhanh ác đại hắc con báo ngành chiến đấu thú hóa thiên phú hắc báo hình hình thái đột nhiên đánh về phía cách đó không xa bạo lang với anh chiều cao hai ba mét đại hắc con báo hóa ra là đem chiều cao hơn 10 mét bạo lang sinh sôi đánh bay bị một loại cực kỳ dã man phương thức tẩy ra sợ não dẹt xì nhất định cũng đã nhận ra dị thường Đồng thời bắt đầu xung thứ. Chờ đấy hảo huynh đệ, ta cái này liền đi tiếp với ngươi. Thân là thần quốc vĩ đại người mở đường phần này vinh quang, nhất định phải bảo trụ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 59, năm tháng cửa thứ 6, vế thần trùng dị biến. Phiếu đánh giá. Cùng số 11 thông đạo cách nhau một bức tường số 10 trong thông đạo. Ngoại tạm mới giải quyết rồi bạo lang Lý Lan Đóa đột nhiên cả kinh, cương đại tinh thần niệm lực giao phó nàng viễn siêu thưởng nhân khủng bố cảm giác lực có thể ngay vừa mới rồi trong chấp mắt ấy ngoại tạo à toàn bộ trong sân đột nhiên toát ra 4 năm nói cường han khí tức mà điều kỳ quái nhất là mỗi một đạo khí tức cường độ đều tại phía xa độc ma tô hoài bên trên lý lan đoá ánh mắt hung hăng rung động mà so với ánh mắt run rẩy lợi hại hơn là trong lồng ngực trận trận đột nhiên chặt cơ tim đây chính là cuối cùng tuyển chọn cùng khu vực bài vị chiến giữa phân biệt sao nàng lâm bầm nguyên bản còn nghĩ bằng vào tự thân cường đại tinh thần nhiệm lực mặc dù chiến không được độc ma tô hoài nhưng vào trước năm đạt được long huyết tối thể tư cách vẫn là không có vấn đề nhưng mà Ngắn ngủi 2 3 giây trong lúc đó đột nhiên bạo phát 4 năm nói mạnh mẽ khí tức triệt để đánh vỡ nàng hư tưởng. Cái gì gọi là một núi còn có một núi cao, cái này kêu là một núi còn có một núi cao. Nàng, Lý Lan Đóa, tinh thần niệm sư, tiên thiên tinh thần niệm lực cao hơn nhiều thường nhân, từ nhỏ bị xuyên vực đệ nhất tinh thần niệm sư Lý Nho Tu làm đệ tử, bị mang theo thiên kiêu tên. Nàng cũng vẫn lấy này làm ngạo, có thể cho tới bây giờ mới, chỉ có, Thình lình kinh giác, nguyên lai, nàng cũng chỉ có ở xuyên vực mới miễn cưỡng cũng coi là cái thiên tiêu làm cái phạm vi này phóng đại đến bốn vực một thành thời điểm, mạnh hơn nàng chỗ nào cũng có. Ai đối lên bọn người kia, mặc dù là độc ma tô hoài đều sẽ dị thường cật lực cao một tiếp tấp này, lý lan đóa võ đạo tín niệm trước nay chưa có dao động, so với lần trước xuyên vực thanh huấn doanh bài vị thời gian chiến tranh bại bởi độc ma tô hoài dao động được càng thêm lợi hại sáu. Cùng lúc đó, số 11 trong thông đạo tiến nhập cửa thứ 6 tô hoài đã là theo một cái bạch cốt đại mãng đủ phải, cái này đại mãng, kinh khủng chiều cao đạt được gần trăm mét, Quỷ dị là nó toàn thân không có một tiêu huyết đủ, tất cả đều là gầy cho xương bạch cốt, thân thể cao lớn giống như là dùng đến không hết đầu xương bính tấu giống nhau, cùng với nói nó là hung thú. Chi bằng nói nó càng tương tự với Tiểu thuyết, trong trò chơi tá thi hoàn hồn vong linh sinh vật. Nhưng mà đụng với đầu này quỷ dị bạch cốt đại mãng, Tu hoài cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thứ giai hung thú đồ dám, mục thứ 9 một trang cuối cùng. Vong linh nhuyễn trùng, thứ giai hung thú bên trong quỷ dị nhất tồn tại, cũng là thứ giai hung thủ bên trong duy nhất một cái lấy tinh thần niệm lực vì thủ đoạn công kích hung thú, lấy ký sinh cái khác hung thú. Nhân loại vì sinh tồn phương thức, một ngày lọt vào ký sinh, bị ký sinh nhất phương thân thể sẽ cấp tốc hư thối, chỉ còn lại có bạch cốt chi khu cung cấp vong linh khu xử. Vong linh lực. Hình thái, quyết định bởi với bị ký sinh người thực lực. Hình thái, ký sinh với xà chính là xà hình, ký sinh vu hổ chính là hổ bộ dạng. Tô Hoài trong đầu ký ức kiểm tra, rất nhanh thì kiểm tra ra vong linh nhuyễn trùng tin tức tương quan. Giơ tay lên giàn, xôn xao, hàng ngàn hàng vạn hỏa giáp trùng dũng manh đến ra. Một vẹt tàn nhẫn độ cùng cũng từ Tô Hoài kẹo miệng nở rộ đối với hắn mà nói, chỉ cần biết rằng vong linh nhuyễn trùng là chân chính tứ giai hung thú như vậy đủ rồi. Mặc dù ngươi chỉ còn lại có đầu khớp xương, hỏa giáp trùng cũng như trước có thể đưa ngươi xuyên đấu, bị bỏng đến chết. Phải biết rằng hỏa giáp trùng am hiểu nhất chính là chui xương hấp thụ a, ông hầu như liền tại tô Hoài sắp sửa mệnh lệnh hỏa giáp trùng tấn công đồng thời một đạo không gì sánh được ưu việt tinh thần niệm lực ba động từ vong linh nhuẩn trùng hóa thân bạch cốt đại mãng trên người bạo trùng mà đến khá lắm mạnh như vậy tô Hoài vi kinh loại cảm giác này là tinh thần trùng kích không sai lần trước cùng lý lan đóa giao thủ thời điểm cũng đã cảm thụ qua thế nhưng từ vong linh nhuẩn trùng trên người thả ra tinh thần niệm lực trùng kích cũng là lý lan đóa không chỉ gấp mấy lần hơn nữa phương thức cũng không giống nhau nếu như nói lý lan đóa là lấy khuyết tán phương thức đem tinh thần trùng kích đưa đến lôi đài mỗi một xó xì nói như vậy vong linh nhuẩn trùng thả ra tinh thần niệm lực trùng kích thì càng giống như một ăn Mau lẹ Trừng Mâu châm chích, chỉ hướng tính cực kỳ rõ ràng, Tô Hoài mặc dù sợ, nhưng cũng không hoảng sợ. Bây giờ, hắn tối không sợ đúng là tinh thần nghiệp lực, quả nhiên, một giây kế tiếp, ông, Tô Hoài rõ ràng cảm nhận được, mi tâm của mình trong não vực vậy đột nhiên phong xuất ra một đạo đục ngầu tinh thần nghiệp lực đúng vậy, đục ngầu, vô cùng đục ngầu, nếu như nói vong linh nguyên trùng thả ra tinh thần nghiệp lực là một dòng đến xương suối nước lạnh lời nói, như vậy từ hắn mi tâm não vực đột, nhân bạo phát tinh thần nghiệp lực chính là quế, cực, cực bẩn hoành sông nước bẩn, cảm nhận được ký thể đụng phải tinh thần nghiệp lực công kích ký sinh cho hắn ý thức cấp độ sâu trong linh hồn huế thần trùng đột nhiên phát huy huế thần trùng đối với linh hồn công kích tinh thần niệm lực công kích có cực mạnh lực phòng ngự một ngày gặp linh hồn công kích tinh thần niệm lực công kích sẽ phóng thích đặc thù độc tố ô nhiễm công kích đầu nguồn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem vong linh nhuyễn trùng tinh thần trùng kích đỡ đồng thời cũng đem đặc thủ có thể ô nhiễm tinh thần niệm lực độc tố truyền lại đến đầu nguồn trên người tô hoài đệ một lần thấy được tinh thần niệm lực độc tố uy lực với anh chỉ nghe anh một tiếng trăm mét chiều cao bạch cốt đại mang ầm ầm giải thể biến thành một bãi cốt. Nát vụn xương rơi đầy đất, một chỉ lớn chừng bàn tay nhuyễn trùng từ đầu rắn xương bên trong chui ra ngoài, dãy rua, vạt mèo, cấp tốc chết hẳn. Hô, tôi Hoài cạn thở một hơi, ít nhiều có chút bị trước mắt một màn kinh động đến. Ngoa tạo. Nói cho cùng, huyết thần trùng cũng vẫn là trùng độc chung a. Chỉ bất quá, phóng ra là vượt qua phương diện vật chất cường liệt tinh thần độc tố. Lập tức cười nói, lại một lần nằm thẳng. Nhưng vào lúc này ông ký sinh cho hắn sâu trong linh hồn huyết thần trùng từ trước tới nay đầu một lần cho hắn truyền lại tin tức. Đói bụng, ăn cơm, tiến hóa. Tình huống gì? Tôi hoài sừng suốt một chút, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía cách đó không xa vong linh nhuyễn trùng thi thể, một màn quỷ dị đâm vào tầm mắt. Trên thi thể cư nhiên phiêu khởi một đạo nóng sáng màu sắc quan đoàn, đó là linh hồn, ngoa tạo, hắn dường như biết nên dùng cái gì tới nuôi dưỡng mấy thần trùng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần và trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 60, mấy thần trùng tiến hóa, vô hình linh hồn tơ nhện. Phiếu đánh giá. Nhìn lấy cấp tốc chết hẳn vong linh nhuyễn trùng, tôi hoài trong lòng xẹt ra một loại vừa vui vừa bất đắc dĩ tâm tình rất phức tạp ngoạ tạo a, hế thần trùng có muốn hay không mạnh như vậy, chỉ trong nháy mắt mà thôi, tứ giai hung thú vong linh nhuễn trùng trực tiếp điên chết. hiện tại, hắn càng thêm khắc sâu minh bạch rồi tinh thần niệm sư được xưng là đồng cấp vô địch nguyên nhân, cũng càng thêm khắc sâu minh bạch rồi trước đây đánh với lý lan đoán một trận lúc nguy hiểm, vô hình vô chất, không có dấu vết mà tìm kiếm tinh thần nhẫn lực, một ngày mệnh trùng, giết địch với trong nháy mắt, làm cho mục tiêu điên chết, từ ý thức cấp độ, phương diện tinh thần triệt để chết đi, còn như bất giác dĩ, ngoạ tạo nguyên bản hắn là muốn dùng vong linh nhuễn trùng cái này chân chính tứ giai hung thú tới chắc thí hỏa giáp trùng đại quân về mặt chiến lược giới hạn đó a, ai biết hế thần trùng một phát huy? dây, nhưng vào lúc này ông ký sinh cho hắn sâu trong linh hồn Huế thần trùng từ trước tới nay đầu một lần cho hắn truyền lại tin tức. Đói bụng, ăn cơm, tiến hóa. Tình huống gì? Tô Hoài sửng sốt một chút, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía cách đó không xa vong linh nhuãn trùng thi thể, một màn quỷ dị đâm vào tầm mắt. Trên thi thể cư nhiên phiêu khởi một đạo nóng sáng màu sắc quang đoàn, đó là linh hồn, khi ánh mắt của hắn tập trung tại cái kia nóng sáng quang đoàn ở trên thời điểm, Huế thần trùng sao động biến đến phá lệ cường liệt. Ngoa tạo, ta dường như biết nên dùng cái gì tới nuôi dưỡng cái này kén ăn người Tô Hoài đột nhiên ý thức được một ít gì đó. Tại trước đây, hắn cũng nghĩ tới phải tìm được thích hợp nuôi nângế thần trùng đồ vật, thí dụ như tinh thần niệm sư nhóm dùng để gia tốc tinh thần niệm lực khôi phục các loại chất thuốc. Nhưng mà, huế thần trùng đối với mấy thứ này căn bản vô cảm, nguyên lai cái này tiểu gia hỏa là ăn linh hồn, chỉ là phía trước giết chết quá nhiều như vậy hung thú, vì sao hối thần trùng duy chỉ có đối với vong linh nhuãn trùng có phản ứng, hoặc có lẽ là, vì sao chỉ có một cái vong linh nhuãn trùng sau khi chết hiện lên linh hồn quan đoạn, tôi hoài thoáng suy nghĩ liền có đáp án, linh hồn cường độ, hoặc có lẽ là, tinh thần niệm lực cường độ, chính là thân tử hồn một dạng sinh vật sau khi chết, ý thức lúc này tiêu tán, cũng chính là cái gọi là linh hồn tịch diệt, mà vong linh nhuễn trùng tinh thần niệm, lực viễn siêu cái khác hung thú, nhân loại, sở dĩ nó sau khi chết linh hồn tạm thời sẽ không tiêu tán, tài năng mới có thể đạt được trở thành hế thần trùng thức ăn tiêu chuẩn. thật đúng là một kén ăn tiểu từ đâu. tô hoài lầm bầm, cái này có phải hay không ý nghĩa, tinh thần niệm sư linh hồn cũng có thể dùng đến nuôi nấng hế thần trùng. tô hoài lắc lắc đầu, vứt bỏ những thứ này không thiết thực ý tưởng, lập tức tới gần đoàn kia linh hồn quan đoàn. sở dĩ thứ này người muốn thế nào ăn, hắn giống như là đang lầm bầm lộ bẩu nhưng thật ra là đang hỏi ký sinh với sâu trong linh hồn hế thần trùng. một giây kế tiếp, một cổ quỷ dị chỉ nhằm vào linh hồn quỷ dị hấp lực từ mi tâm não vượng bạo phát, cấp tốc đem nóng sáng linh hồn quang đoàn hút vào. ừ, tôi hỏi xương suốt một sát na. bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, hút vào linh hồn quang đoàn sát na, ký sinh cho hắn sâu trong linh hồn hế thần trùng đang lớn lên, lấy một loại tốc độ cực nhanh biến đến càng cường đại. ngay sau đó, linh hồn câu thông, tin tức cùng chung, chọn đọc lấy hế thần trùng truyền lại mà đến tin tức, tôi hỏi giữa hai lông mày cấp tốc dâng lên một vệt kích động, mừng rỡ ngay sau đó vươn tay, duỗi ngón tay, một căn mắt thường không thể nhận ra từ thuần túy linh hồn lực tạo thành tơ nhện nổi lên mảnh nhọn mà nhận vốn có một loại quỷ dị niêm tính linh hồn tơ nhện đi qua chọn đọc hệ thần trùng truyền lại mà đến tin tức tô hải đã biết cái này tơ nhện tên đây là hệ thần trùng thôn vẽ linh hồn lần đầu tiến hóa phía sau sản xuất một cái sợ kỳ hiệu chủ động đồng thời cũng biết linh hồn lực cùng tinh thần niệm lực trên bản chất là giống nhau đồ đạc nhưng linh hồn lực tầng thứ càng cao là tinh thần niệm lực thăng hoa vút vút trong tay vô hình vô chất lại chân thực tồn tại tơ nhện chỉ cần ý niệm trong đầu khé động tơ nhện là có thể vô hạn kéo dài loại cảm giác này rất huyền rất kỳ diệu trắng ra mà nói chính là Này cổ linh hồn lực rõ ràng không phải của hắn, lại hoàn toàn để cho hắn sử dụng, Giơ tay lên gian, linh hồn tơ nhện phương ra, vô hình dính dính vào cách đó không xa đầu rắn cốt thượng, tô hoài ý niệm trong đầu khẽ động, đem tơ nhện thu hồi, đầu rắn xương trực tiếp bị dây dưa qua đây. Với anh, tô hoài một quyền đem đầu rắn xương nổ nát, đáy mắt lại dâng lên một vệ cực kỳ lửa nóng thần sắc. Khá lắm, loại cảm giác này, quả thực giống như là cách không thu vật giống nhau. Vô hình vật chất rồi lại chân thực tồn tại linh h ngoạ tào, cái này há chẳng phải là ý nghĩa? ta cũng có như tinh thần niệm sư cái loại này không có dấu vết mà tìm kiếm rồi lại có thể đánh ra chân thực tổn thương thủ đoạn công kích. hô, ý thức được điểm ấy, tô hoài hô hấp đột nhiên liền nặng nghề, không phải là tinh thần niệm sư, lại sở hữu càng sâu tinh thần niệm lực linh hồn công kích thủ đoạn, phóng nhãn trong thiên hạ, hắn sợ là khai thiên tích địa đầu một cái. đương nhiên, so với lên linh hồn tơ nện, chân chính làm cho tô hoài hưng phấn đến huyết mạch tăng phồng vẫn là biết thế thần trùng nên như thế nào nuôi nấng, như thế nào tiến giai để ấy. nguyên tưởng rằng thế thần trùng chỉ có sở kỳ hữu bị động hiện tại xem ra cũng không chỉ có sở kỳ hiệu bị động là bởi vì nó vẫn là ấu trùng, không có tiến hóa, còn chưa đủ mạnh. mà bây giờ đã biết hế thần trùng ngăn linh hồn sau đó loại này tiến hóa hoặc đem vô hạn tiến hành tiếp vô hạn tăng trưởng, vô hạn cường đại. chỉ là nuốt một cái từ dai hung thú linh hồn quang đoàn liền tiến hóa ra sở kỳ hiệu chủ động. tuy là chỉ có một căn tơ nhện nhưng là cái cực khởi đầu tốt. thử nghĩ một cái, theo không ngừng thôn phệ linh hồn tiến đến dai, tơ nhện cũng càng ngày sẽ càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cường đại đến hình thành mạng điện, hình thành chu kén. về sau gặp địch cùng người đối chiến lúc. Dơ tay lên phóng xuất linh hồn mạng nhện là có thể đem đối phương giáng buộc không đến chết, thậm chí giao phó hắn chân chính. Giết địch với vô hình lực lượng, thậm chí này cổ không thuộc về hắn lại để cho hắn sử dụng linh hồn lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm còn có thể nâng đỡ thân thể hắn, làm cho hắn bay lên trời, thực hiện chân chính phi hành, mà không phải dựa vào hỏa giáp trùng, tài năng mới có thể thi triển ngắn bay trên trời, huế thần trùng, linh hồn lực, quả thực có vô hạn khai thác có khả năng. Độc trùng hai ương, hỏa trùng hai ương, tinh thần ô nhiễm, khoảng cách hóa thân hành tẩu thiên hai, tích hết thể mục tiêu lại tiến hơn một bước a. Tô Hoài bẩm. Đáy mắt thần sắc buộc phát hưng hực, kiên định. Cùng lúc đó, căn cứ dưới đất tầng 18 trong phòng hội nghị, nhìn trên màn ảnh rực rỡ hào quang, trước sau xông qua cửa thứ 5, tiến nhập cửa thứ 6 các vực tiên tiêu nhóm, lục kiếm tinh trên mặt hiện lên một vẻ khen ngợi. Lúc này mới có chút quần hùng tranh phong ý tứ a, ngoại trừ độc ma tô hỏi ở ngoài, cũng coi như có chút có thể nhìn được tiểu tử. Lúc này, trước sau xông vào cửa thứ 6 thiên tiêu nhóm cũng đã cùng cửa thứ 6 thủ quan hung thú đối mặt, đi qua màn hình có thể chứng kiến, xuất hiện ở phần tiên đa cát, hạng cắt tương, tư, tư đồ bắc đám người trước mắt, hoặc là mã hổ, hoặc là cự tượng, hoặc là trưởng xà. Hình thái bất đồng nhưng đều không ngoại lệ đều là bách cốt. lục tọa cửa thứ 6 thủ quan hung thú là vong linh nhẫn trùng lấy tinh thần niệm lực công kích tăng trưởng cửa ải này sẽ là phân chia các vực thiên kiêu đệ nhất đệ nhị thay đổi đường ranh giới cũng là đem ngăn lại tuyệt đại đa số người cướp bộ một cửa theo túng màn ảnh quan quân trẻ tuổi tự cảm thấy giải thích nhưng mà một giây kế tiếp ánh mắt của hắn cũng là đột nhiên ngưng lúc trước bị chen xuống đánh số 11 trên màn ảnh ánh mắt kinh ngạc đột nhiên run rẩy dữ dội mà lục kiếm tinh lại là cũng không quay đầu lại hỏi bốn vực một thành huấn luyện viên tinh thần niệm lực công kích đích thật là khó chơi các vị huấn luyện viên cửa ải này các ngươi thấy thế nào Du thành thanh huấn doanh huấn luyện viên đệ một cái đứng lên, báo cáo lục tọa, lấy quỷ thái tử hạng cắt tư tinh thần nhiệm lực, thêm lên hắn có thể ngự bách quỷ thực lực, vong linh nhuãn trùng hầu như đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Tang vực thanh huấn doanh huấn luyện viên không cam lòng tỏ ra yếu kém, phần thiên đa cắt vô lậu kim thân không chỉ có riêng là cường hóa thân thể đơn giản như vậy, mạnh nhất là đối với mặt trái trạng thái cường đại kháng tính, tứ giai tiêu chuẩn vong linh nhuãn trùng là không đả thương được hắn, nhiều lắm tiêu hao một chút thời gian. Kiếm vực thành huấn doanh huấn luyện viên, sấm đánh chính là vạn độc vạn tà kháng tính, tinh thần niệm lực mau nữa cũng khó mau hơn điện tốc độ, cửa hải này, đối với tư độ bắc không có uy hiếp. Xuyên vực Lâm Diệu Duyên cũng không cam lòng yếu thế đứng dậy. "Tôi hỏi trước đây dây thắng Lý Lan Đóa, vậy cũng có đối kháng tinh thần nghiệp lực thủ đoạn hữu hiệu, cửa ải này chắc là có thể song qua, nhưng mà, nàng còn chưa mở miệng, một đạo trách trách hô hô thất thố thanh âm đã là đoạt ở tại nàng phía trước, ngoa táo." Lục Tọa Tô hỏi hắn, "Hắn đã xông qua cửa thứ 6 rồi hả?" Lộ ra cường liệt bất khả tư nghị tâm tình đang nói ở toàn bộ trong phòng hội nghị quân quẫn. "Cái gì?" Một típ tắc này, tuy là Lục Kiếm tinh vị này đường đường đều không bình tĩnh, đang từ trên ghế đứng lên, bá, gần như cùng lúc đó, từng kia ánh mắt rơi vào lúc trước bị chen xuống đánh số 11 trên màn ảnh đâm vào đám người mi mắt rõ ràng là đã triệt để tán giá bạch cốt cùng phong khinh vân đạm tô hoài. đột nhiên một loại khiếp sợ kinh ngạc hai nhiên bất khả tư nghị khó tin tâm tình như phần phật như gió bao ở trong lòng mọi người tịch vểnh ra. lần lượt từng bóng người như đá giống như vậy đứng ngẩn ngơ, Thương kia ánh mắt như mất trí vậy chỉ trệ. chúng quan quân không khỏi là phồng lên hầu kết, trợn mắt trâu, cái kia hung hăng ra bên ngoài thỉnh thịch lấy trong mắt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống giống nhau, giống nhau kinh ngạc, giống nhau nghi hoặc ở mỗi cá nhân trong lòng tịch vểnh ra. tô hoài xông qua cửa thứ 6 rồi hả? ngoa tạo chuyện gì xảy ra? lúc nào những tuyển thủ khác mới? Chỉ có, mới vừa tiến vào, mà Tô Hoài cũng đã thông quan, cái này há lại không có nghĩa là giờ này khắc này Tô Hoài tiến độ so với mọi người đều muốn vượt mức quy định, không có khả năng à, phía trước số 11 bình bị chen xuống thời điểm, Tô Hoài không phải vừa mới bắt đầu cửa thứ năm sao? Ngọa Tào à. làm sao có khả năng nhanh như vậy, hắn đến cùng làm sao làm được? Giờ khắc này, toàn bộ phòng hội nghị đột nhiên yên tĩnh trong không khí, kinh hại dao động, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại Chương 61, liên sấm bậy quan, triệt để bật hết hỏa lực độc ma to Hoài, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu kinh hãi. Dưới đất tầng 18 phòng hội nghị an tĩnh chỉ có thể nghe được từng đợt hoặc gấp hoặc chiến tiếng hít thở. Từ lục kiếm tinh đường đường nguyên soái, cho tới 4 vực 1 thành mỗi cái đào tạo trẻ huấn luyện viên, mỗi cá nhân trong lòng đều dâng lên giống nhau nghi hoặc, Tô Hoài đã xông qua cửa thứ 6 rồi hả? Ngoa Tạo, cái này, làm sao có khả năng, phải biết rằng, còn lại vực thiên hứng kiêu nhóm nhanh nhất đều mới vừa xông qua cửa thứ 5 a, cái này liền ý nghĩa, ở tại bọn hắn quan tâm còn lại vực thiên tiêu trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hoài đã là vượt qua mọi người hắn là làm sao làm được? hắn làm cái gì, làm sao có khả năng nhanh như vậy? lập tức đem tô hoài xông cửa hình ảnh điều ra, lục kiếm tinh đang nói chưa phát giác ra bên trên điều nhiều cái độ, mà khi đánh số 11 hình ảnh một lần nữa trở lại trước màn ảnh liệt, đâm vào đám người mi mắt rõ ràng là đầy trời màu tím đen độc vụ cùng tô hoài thân ảnh, trong nháy mắt đem ở đây ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, tô hoài như trước mấy hải giống nhau, một dạng vân đạm phong kinh, một dạng thân không nhiễm bụi trần, một dạng đâm tại chỗ tiêu tan gì hung thú thi thể đây có phải hay không ý nghĩa? bị coi là đệ nhất đệ nhị thay đổi đường danh giới cửa thứ 6 đối với tô hoài mà nói đồng dạng là thủng rỗng tiêu to vậy ung dung nhất thời lược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp, cái này cũng quá biến thái đi. Thường kia ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về phía Lâm Diệu duyên cùng Hoắc Trường Ca. Ngoa Tào, hai cái này kê tặc đến tội cùng khai man bao nhiêu? Ngay sau đó hình ảnh toàn bộ bắt đầu phát hình tô hoài sông cửa thứ 6 quá trình. Trên màn ảnh xuất hiện bị vong linh nhuễn trùng sống nhờ bạch cốt đại mãng. Một giây kế tiếp bạch cốt đại mãng giải thể, vong linh nhuễn trùng xuất hiện, chết hẳn. Mà trong hình tô hoài từ đầu đến cuối không hề làm gì cả, chỉ là ở bạch cốt đại mãng giải thể, vong linh nhuễn trùng sau khi xuất hiện ngồi sồn sồn nhìn hai lần cũng không biết hắn ở nhìn cái gì đó. Bốn một thành đào tạo trẻ các giáo quan nhãn nhãn nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều hiện ra viết kép ngộng tất thần sắc, ngoạ tạo, chuyện gì xảy ra, bạch cốt đại mãng làm sao đống nhiên liền giải thể. Tô Hoài làm cái gì? Phải biết rằng, trong hình cũng chưa từng xuất hiện vụ, càng chưa từng xuất hiện hỏa diễm. Từ trong hình xem, Tô Hoài cái gia hỏa này là thật không hề làm gì cả a, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ cái này Tô Hoài còn có cái gì đặc biệt năng lực chưa từng bày ra? Ngọa tạo à, cái gia hỏa này rốt cuộc là cái quái vật gì? Trong lúc nhất thời, chố mắt nhìn nhau các quân quan, đều từ lẫn nhau bất đồng đôi mắt bên trong thấy được giống nhau ngậm tất cùng kinh hãi loại cảm giác này, thật giống như mua phiếu đi xem chiếu bóng, kết quả điện ảnh vừa mở tràng thả chính là phụ đề. Dường như gì đều thấy được, nhưng lại gì đều không xem hiểu, mà xem như xuyên vực đạo tạo trẻ huấn luyện viên Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trường Ca, đồng dạng là từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấu sâu đậm kinh ngạc, cũng triển khai không tiếng động nói chuyện với nhau. Hoắc Trường Ca, sở dĩ tôi hỏi làm cái gì? Vong Linh Nguyễn Trùng làm sao lại chết rồi? Lâm Diệu Duyên, ta đặc biệt meo cũng muốn biết hoặc Trường Ca, từ chúng ta xuyên vực đi ra đến tận cùng là cái dạng gì quái vật à? Lâm Diệu Duyên. ngươi hỏi ta, ta đạp mã đi hỏi ai đây? Lúc này, Thao Túng màn ảnh quan quân trẻ tuổi đã bắt nguồn từ cảm thấy phóng đại, thả chậm hình ảnh. Chúng sĩ quan ánh mắt cũng lập tức đinh chết màn hình, hy vọng có thể từ đó có chút phát hiện. Nhưng mà đám người rất nhanh thì thất vọng rồi, bởi vì mặc dù là đem hình ảnh phóng tới lớn nhất, dùng không? Một lần tốc độ phát hình, bọn họ cũng nhìn không ra chút nào đầu mối, chỉ có thể đem toàn bộ quy về tô hỏi bản thân đặc dị cùng thần kỳ. Trẻ tuổi quan quân có chút không biết làm sao nhìn về phía Lục Kiếm Tinh. Mà Lục Kiếm tinh đường đường thiếu tướng Tôn sư, đáy mắt đồng dạng nghi hoặc liên tục, kinh ngạc liên tục. Nhìn rõ ràng là không hề làm gì cả, lại chân chân thực thực giết chết vong linh nhuyễn trùng. Chẳng lẽ tôi hỏi là tinh thần niệm sư, đây là Lục Kiếm tinh trước tiên ý tưởng, nhưng mà, cái ý niệm này rất nhanh thì bị chính hắn cho bỏ đi. Bởi vì tuyệt không có khả năng này, không có cái nào tinh thần niệm sư biết ngốc đến đi tu luyện vào công, hay hoặc là, vong linh nhuyễn trùng bạo đế, tuy là cái khả năng này rất nhỏ, nhưng cái này đã hiện nay có khả năng nhất nói xuôi được giải thích tuyển chọn dùng hung thú, đều kiểm tra qua sao? Trẻ tuổi quan quân trực tiếp nghiêm, mời Lục tọa yên tâm, hung thú tuyệt không có vấn đề. Lục kiếm tinh chân mày từng bước vặn cùng một chỗ. Quái, cái này tô hoài hiện ra toàn bộ, càng ngày càng kỳ quái. Không đợi lục kiếm tinh suy nghĩ ra một như thế về sau, một bên quan quân trẻ tuổi đống nhiên nói ra, lục toạ, tô hoài muốn xông cửa thứ bảy. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc. Cửa thứ bảy, từng kia ánh mắt theo bản năng nhìn về phía còn lại màn hình, nhìn về phía còn lại vực tuyển thủ. Mở ra kim thân trận mắt minh vương hình thái phần thiên đa cắt đang ở áp chiến. Mặc dù từng bước chiếm thượng phong, nhưng khoảng cách cầm xuống vong linh nhuyễn trùng còn kém xa lắm. Du thành quỷ thái tử hạng cắt tương ngược lại là có thể bằng vào tự thân tinh thần niệm lực vững vàng áp chế đối thủ nhưng chậm chạp không có thể bước ra vong linh nhuễn trùng chân thân đồng dạng đang bị tiêu hao từ vừa mới bắt đầu liền mánh trùng mánh đả tư đồ bắc dường như đã sắp muốn kết lực không còn nữa phía trước phong thái vẫn nằm ở bị đánh mẹp trạng thái một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy tam mà kiệt đạo lý ở trên người hắn đạt được hoàn mỹ nghiệm chứng so với này thời thượng có thừa lực còn lại ở thiên kiêu nhóm rõ ràng đã rơi xuống tiểu thừa các vực khác xông đến cửa thứ sáu nhân cũng đều ở gặp phải tình huống tương tự từng cảnh tượng ấy thấy chúng các quân quan chân đều ba ở cùng một chỗ kiêm đào tạo trẻ huấn luyện viên càng là thấy khuôn mặt đều tái rồi nhà mình tiêu vẫn còn ở át chiến mà xuyên vực độc ma tô hoài lại đã bắt đầu xông cửa thứ bảy trong đó chính lệnh sao mà rõ ràng Nguyên tưởng rằng cửa thứ 6 đem là nhà mình thiên tiêu cùng còn lại vực thiên tiêu triệt để kéo dài khoảng cách một cửa có thể hiện tại xem ra khoảng cách thật là bị triệt để kéo ra có thể mấy cái này thiên tiêu rõ ràng cho thấy bị kéo dài khoảng cách một phương cuối cùng tuyển chọn tiến hành được hiện tại bốn vực một thành thiên tiêu nhóm xông cửa tiến độ đã rõ ràng bị chia làm cái thay đổi xa xa vượt lên đầu không hề nghi ngờ là xuyên vực tô hoài nguyên bản bị ký thác kỳ vọng có hy vọng trở thành thay đổi thứ nhất tiểu minh vương quỷ thái tử đám người trở thành thay đổi thứ hai mà nguyên bản là cùng bốn vực một thành một bảng đệ nhất nhóm có chút chính lệnh bị coi là thế đội thứ hai thiên kiêu nhóm triệt để trở thành tam lưu mà cục diện này người khởi sướng chính là đã xông vào cửa thứ bảy tô hải đem hình ảnh cắt qua đi thôi bùn toại thật đúng là muốn nhìn một chút tô hải tiểu tử này còn có cái gì kỳ triều kỳ thuật lục kiếm tinh ra lệnh có thể ngay sau đó văng lên cũng là quan quân trẻ tuổi cái kia lắp ba lắc bắp hỏi đà nói lục lục toại tô tô hải hắn đã xông qua cửa thứ bảy trong nấy mắt toàn bộ trong phòng hội nghị một mảnh xôn xao mặc dù tại chỗ đều là quân nhân mặc dù tại chỗ đều là vân quốc bộ đội sĩ si quan cao cấp Mặc dù tại chỗ đều là tuân thủ nghiêm ngặt nghiêm minh kỷ luật, có nhiều va chạm xã hội ưu tú chiến sĩ, dường như cũng cuối cùng đã tới không kèm được điểm tới hạn, lắm mồm lắm miệng nghị luận đột nhiên triển khai. Ngọa tạo a, điều này sao có thể? Ma Đức, An Gian a đây là. Tà Cam, cái này chính là các ngươi báo lên tượng cấp tam tình. Đánh nghị giai hung thú có thể dây đừng nói, đánh tam giai hung thú có thể dây cũng không nói, cái này đạp mã đánh tứ giai hung thú còn đạp mã có thể dây. Kéo đâu? Lâm Trung Dạo, Hoắc Tiểu Dạo, đều người một nhà, thành thật mà nói a, Khai Man bao nhiêu, cái này tôi hỏi đến tụt cùng là thực lực gì? Đây là đạp mã cái quỷ tượng cấp tam tình. Dây nhị giai là thực lực, dây tam giai là năng lực, dây tứ giai là cái gì? Phiền phức giải thích một chút. Chúng quan quân tâm tình kích động nghị luận, phảng phất đập lớn vỡ đê, giống như năm sáu khinh thiên lãng tới, thậm chí đã bắt đầu lên án công khai xuyên vượt hai vị huấn luyện viên Lâm Diệu duyên cùng Hoắc Trường ca lại là thực sự bối rối. Mã Đức, đều đối chúng ta làm gì? Chúng ta so với các ngươi còn động đầu. Tất cả câm miệng. Lục kiếm tinh quát lớn một tiếng, nói như hổ tiếu, tiếng lại tựa như long ngâm, toàn bộ phòng hội nghị trong nháy mắt tĩnh lại. hô Lục kiếm tinh thở dài ra một hơi. Đường đường xa đem tôn, lúc này lại có chút. Bại tang. Đúng vậy, bại tang, phản phất không hiểu nổi Tô Hoài trên người đủ loại đặc dị, chính là nếm mùi thất bại, bại bởi cái này tượng cấp 3 sao tiểu quỷ giống nhau. Xem phát lại. Còn có, cho lão tử thời khắc lưu ý Tô Hoài xông cửa tiến độ, một ngày hắn bắt đầu xông thứ tá quan, lập tức đem hình ảnh cắt qua đi. Là trẻ tuổi quan quân bằng lòng một tiếng, hình ảnh toàn bộ. Bá, trong nháy mắt đâm vào chúng quan quân mi mắt, rõ ràng là một đôi triển khai mấy chục trượng lớn đại hỏa diễm cánh. Ngoa tảo, đây là cái gì quỷ? Một tí tắc này Tuy là lục kiếm tinh vị này, đường đường đem đều hạ giọng nổ lên to, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quân long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng chân võ trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 62, Hỏa giáp hóa dục, 10 vạn hỏa giáp trùng lửa đạn tây địa, sợ ngây người đừng vực huấn luyện viên. Thời gian trở lại 1 phút đồng hồ trước, số 11 lối đi cửa thứ 7 trong khu vực, chúng tô hỏi mới vừa gia nhập cửa thứ 7 khu vực, một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ liền của tới. Một đầu chiều cao vượt lên trước 30m, lấp sinh xong xí, cả người đầy trắng đen xen kẽ hoa văn cự đại lão hổ đâm vào tầm mắt lão hổ bay ở thiên thượng, không ngừng chấn động xong xí muốn bay khỏi khu vực này, nhưng mà, mỗi khi bay đến chỉ định độ cao thời điểm, liền sẽ bị không trung đạo kia bình chướng vô. Hình ngăn cản trở về, mặc dù trận trận nội bảo không ngừng hướng bình chướng phát động công kích, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phong tỏa. Tứ giai hung thú đồ dám, đệ nhị nhãn đệ thất trang, sắp xí hổ. Tứ giai trung hạ du tiêu chuẩn, thực lực có thể so với long cấp tam tinh võ giả, thân thể rất mạnh, năng lực phi hành rất mạnh, phi hành trệ không thời gian cũng có thể đạt tới đến 2 giờ ở trên. Vô đối tay không đoạn võ giả hầu như không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu đả kích. Tô Hoài lập bẩm, đáy mắt chiến y cháy hừng hực đứng lên. Hống lúc này phát hiện Tô Hoài cái này người ngoại lai sáp xí hổ Tê Thanh nộ bảo, hổ là một loại lãnh địa ý thức cực mạnh sinh vật, mặc dù là hung thú cũng sẽ không ngoại lệ. Bên ngoài lãnh địa ý thức chỉ biết càn mạnh, sắp xí hổ rít gào một tiếng, tự đại song xí si rung lên, thân thể cao lớn giống như như đạn pháo hướng Tô Hoài xông đập mà đến. Thấy thế, To Hoài nứt miệng lên một vệt tự tiểu phi tiểu độ cung, cho rằng có thể bay sẽ là của ngươi ưu thế tuyệt đối sao? Một giây kế tiếp, đằng Tô hôải phía sau đột nhiên triển khai một đôi mười trượng có thừa lớn đại hỏa diễm cánh, hiện lên sáng quá nhiệt độ, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt được vào nghẹo. Lúc này, nếu như để sát vào nhìn, sẽ phát hiện, hôải sau lưng hỏa diễm cự xí 31 hóa ra là từ từng cái lớn chừng ngón tay cái hỏa giáp trùng hợp lại mà thành ước 300.000 chỉ hỏa giáp trùng đầu đôi tương liên, đập cánh tề phi, sinh ra cường đại động lực lại trực tiếp làm cho hôải hai chân cách mặt đất, ngay sau đó, lại là mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng bạo dữ mà ra, hóa thành cầu lồ, nóng hỏa vân, đi tới hôải dưới chân, đưa hắn nâng lên, bên trên thừa dưới nâng, lại trực tiếp làm cho hắn phi đứng lên, cấp tốc lên phía không trung, chân đạp diễm mây lưng mọc song xí, chính như cái kia phía nam thiên đỉnh trúc dung hỏa thần hàng thế lâm phàm, lại như cái kia đất cẩn ngàn giảm hạn bạt thi tiêu bạch nhật phi thăng, ừ, thấy như vậy một màn, sáp xí hổ đấy mắt hóa ra là hiện lên một vệ cực kỳ nhân cách hóa kinh ngạc, cái kia ra bên ngoài mạnh mẽ chừng một đôi mắt hổ tựa hổ là đang nói, ngoa tào, cái quỷ gì ngoạn ý nhi, biết bay nhân loại, đương nhiên, so với tô hoại có thể bay được ấy, chân chính làm cho sáp xí hổ kinh ngạc vẫn là cái kia số lượng hàng trăm ngàn hỏa giáp trùng, hung thú cảm giác là bực nào nhạy cảm, từ nơi này mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng chung. chung nó gửi được mãnh liệt nguy hiểm, nhất thời ở giữa không trung mạnh mẽ phanh lại, chấn động song xì si muốn cùng với kéo dài khoảng cách, nhưng mà toàn bộ đã chậm. làm tô hoài lưng mọc hỏa cánh, chân đạp Diễm Vân phi lên trong trước mắt ấy, toàn bộ cũng đã kết thúc, tay phải nâng cao, từ trên xuống dưới dùng sức vung lên, hỏa trùng thiên lục tô hoài tay giống như là lệnh kỳ, ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng chen chúc mà ra, nối đuôi nhau tới, nhắm vào phi hành cao độ hơi thấp một bậc sáp xí hổ, nổ tung bắn gọn, phán phất mấy trăm ngàn đạn xuyên thép đồng thời ra nòng vậy đổ sụp mên ngông quần bận như quần, dây đặc như võng. Nếu như nói hỏa trùng hồng liên giết là hỏa trùng đạn xuyên thép bùp dạ phiên bản, như vậy hỏa trùng thiên lục chính là hỏa trùng đạn xuyên thép trước mắt đỉnh sướng phiên bản. Một chỉ hỏa giáp trùng mệnh trung. Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba, vô số chỉ, mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng dốc toàn bộ lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem sáp xí hổ từ giữa không trung đối đến trên mặt đất, hỏa giáp trùng đến tiếp sau bộ đội phảng phất không đối địa như đạn pháo không ngừng nặng nề ở sáp xí hổ trên người, làm số lượng thật nhiều thời điểm, uy lực sẽ chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, có lẽ mấy trăm mấy ngàn con hỏa giáp trùng không làm gì được sáp xí hổ. Có thể mấy vạn, mấy trăm ngàn đầu, đây chính là cái gọi là lượng biến dẫn đến chất biến, bừng tỉnh thiên lôi câu địa hỏa, giống như địa dũng bảo cách trụ, một tiệm tắc này, từ trên trời giáng xuống phảng phất không còn là hỏa giáp trùng, mà là trí cao vô thượng hỏa thần viêm đế quần trôi, dẫn minh ngông quần quần tiên uy, phá ách phục ma. Ngao. Ồ, sắp xí hổ một tiếng kêu rền còn không tới kịp từ nơi cổ hạng phương ra, liền đã khí tuyệt tại chỗ có thể đếm được 10 vạn hỏa giáp trùng của Ngôynh Cuồng Tặc còn như trước đang tiếp tục, nện ở sáp xí hồ trên thi thể, đập xuống đất, đem sáp xí hồ thi thể sinh sôi đập đến khảm vào mặt đất, đem mặt đất đánh cho thiên sang bách khổng, càng là mang theo từng đợt đất rung núi chuyển kịch liệt động tĩnh, lệ mặt đất không ngừng run dậy, phản phất là dẫn phát rồi một hồi tiểu quy mô địa chấn giống nhau. một tập tắc này, tuy là Tô hoài đều kinh ngạc, trong đầu không hiểu toát ra một cái tử. Lửa đạn tẩy địa, mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng của Ngôynh rằng co gần 1 phút, làm Ngôynh Tặc dừng lại thời điểm, toàn bộ số 11 lối đi cửa thứ 7 khu vực liên hình dạng bề mặt trái đất đều bị mạnh mẽ cải biến, mặt đất lần là hố vẫn thành một dạng cái hố, thiên sang bách khổng, tựa như thực sự bị bó đạn pháo khoanh tặng quá giống nhau. nguyên bản rậm rạp thảm thực vật thì triệt để hóa thành một mảnh biển lửa, tô hoài từ giữa không trung rơi xuống, đầu tiên là đi tìm sáp xí hổ thi thể, nhưng mà chỗ còn có thi thể à? liền dây lưng thịt thêm đầu khớp xương, tất cả đều ở mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng của cuồng phía dưới hóa thành than cốc, Hải quốc không còn đáng tiếc lạp. tô hoài đạo thanh đáng tiếc, nhìn lấy chung quanh cảnh hoàng tàn khắp nơi, đáy mắt không chỉ có khẽ run lên, rõ ràng mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng bắn một lực, liền hắn cái này người khởi sướng đều không nghĩ đến. Hôm nay hỏa trùng thiên lục, so với phía trước ở xuyên vực đào tạo trẻ đệ một lần sử xuất chiêu này thời điểm, uy lực cao hơn quá nhiều nhiều lắm, thậm chí đã đến có thể mạnh mẽ cải biến một khu vực hình dạng về mặt trái đất sự đáng sợ. Dường như, làm có chút hơi quá a. Nếu như lời này khiến dưới đất tầng 18 trong phòng hội nghị chúng quan quân nghe được, nhất định sẽ đồng loạt kinh hô. Mèo, ngươi cái này gọi là có chút quá mức, hình dạng về mặt trái đất đều bị mạnh mẽ cải biến a Huy, Tô Hoài thì thào một tiếng, đáy mắt hiếm thấy hiện lên một tia mê vọng. Sau này gặp đối chiến, thật sự có cần thiết làm được loại trình độ này sao? Khoảng khắc, đáy mắt cái kia một tia mê vọng tiêu tán biến thành vô cùng kiên định cùng ngạo nghễ. Tại sao lại không chứ? Thiên hai gì thế? Diệt thế thiên hai, bất diệt thế, dùng cái gì xương thiên hai? Duy diệt thế mới là thiên hai. Mà ta bây giờ khoảng cách chân chính thiên hai còn kém xa lắm đâu. Triệu hồi mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng, tôi hoài ánh mắt nhìn về phía đi thông thứ tám quan cửa, đáy mắt hiện lên một vẻ hung ác độc biệt. Nơi đó chính là mục đích cuối cùng trước cửa hải cuối cùng đi. Cùng lúc đó dưới đất tầng 18 trong phòng hội nghị vắng vẻ nghe được cả tiếng kim rơi tuyệt đối vắng vẻ. Dại ra từ đường đường xa đem lục kiếm tinh cho tới bốn bậc một thành mỗi cái đào tạo trẻ huấn luyện viên, từng đạo khiếp sợ, kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ dừng hình ảnh ở trên màn ảnh, từng đôi mắt đột đến độ nhanh rất xuống, manh liệt bất khả tư nghị cảm giác tại chỗ có người trong lòng không chịu áp chế tịch về ra, cái loại này mặc dù tận mắt nhìn thấy cũng như trước khó có thể tin, không thể tin được cảm xúc lớn đến tột đỉnh. Cái này đạp mã là độc hệ võ giả, cái này đạp mã là tượng cấp tam tinh, cái này đạp mã là hạ mệnh năng hạ đi ra thực lực, một tí tác này, mỗi cá nhân trong lòng đều giống như đè nặng một tòa hỏa sơn. Cái kia kinh ngạc, kinh hãi muốn chửi má nó cảm xúc phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, trùng thiên phun ra mở dạng, rốt cuộc ngoạ tào a cái này đạp mã là cái quỷ gì? Lửa đạn tẩy địa a quả thực, Quy lực này, Bó đạn pháo thảm trải nền thức hỏa lực bao trùm cũng không gì hơn cái này nữa à? Đây là độc hệ võ giả, Gắt quỷ hả? Mặc dù là long cấp võ giả hệ lửa cũng không lớn như vậy, lực phá hoại chứ? Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trường Ca, ngươi hai như chó kê tặc, cái này đạp mã là tượng cấp tam tinh. Đây nếu là tượng cấp 3 sao nói, lao tử đem màn hình ăn. Mọi người đều là bắt đầu từ con số không tu luyện, ngẫm lại chúng ta năm đó tượng cấp thời điểm mới chỉ có bao nhiêu thực lực? Liên tô hỏi cái này, đừng nói tam tinh. Cửu Tinh cũng chưa chắc làm được. Lâm Diệu Duyên cùng Hoắc Trường Ca lướt nhau. Vô tội, bất đắc dĩ, không nói, chúng ta cũng đạp mã không tin đây là tượng cấp Tam Tinh A, nhưng khi đó kiểm chắc thời điểm, hắn thật là tượng cấp Tam Tinh A, cái này một lần, tuy là Lục Kiếm Tinh Sa đem cũng không lại ngăn cản đám người phát tiết tâm tình, dù sao, nếu như không phải ngại vì Đường Đường Sa đem thân phận cùng nguy nghiêm, hắn cũng thực sự rất muốn bạo nổ câu to. Cái này đạp mã là tượng cấp Tam Tinh, một đạo hỏa diễm đánh tiếp có thể sản sinh bó như đạn phá uy lực kinh khủng đã rất ngoại hạng. Càng kỳ quái hơn chính là, ngoại hỏi tiểu tử này còn đạm mã có thể bay, sống đến từng tuổi này Lộ ra nhiều như vậy ưu tú quan quân, làm nhiều như vậy giới đào tạo trẻ, hắn cái gì yêu nghiệt chưa thấy qua, vượt cấp tác chiến, vượt cấp tác chiến, thượng cấp có thể đem lòng cấp tấn xuống truy. Hắn đều gà qua, duy chỉ có Tô Hoài như vậy, tập hỏa liệt mãnh độc cùng kiêm, căn bản không xuất thủ để lấy tinh thần công kích sở trường vong linh nhuyễn trùng nổ chết yêu nghiệt, hắn là thực sự chưa thấy qua, cửa thứ 7, Tô Hoài sông cửa tốc độ đích xác là chậm lại, nhưng mà, chậm lại là chỉ 6 vị trí đầu quan một giây, cửa thứ 7 một phút, không phải, chính xác mà nói, từ Tô Hoài bạo khởi xuất thủ đến sáp xí hổ bị đánh giết căn bản là chỉ gian cách không đến 10 giây. Tuy là Tô Hoài Thế tiến công rằng có một phút, nhưng sắp xí hổ ở 10 giây tả hữu thời điểm cũng đã chết hẳn, một giây cùng 10 giây có phân biệt sao? Dường như có, lại hình như không có. Nhìn trên màn ảnh thiên sang bách khổng số 11 thông đạo cửa thứ 7 khu vực, hơn nửa ngày, lục kiếm tinh tướng tài trật vật từ trong hàm răng bài trừ hai chữ, thiên, tượng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuống mùi máu tanh.